trước một, rẽ ở tiệm châu đáo, phần đệm, một vòng sinh đẹp hào quang ở phương xa nở rộ, cứng lúc mới bắt đầu, nó chỉ có một điểm, thời gian dần trôi qua, nó biến thành một cái tuyến, lúc đạo này ánh sáng hoàn toàn tràn ra thời điểm, cái kia sinh đẹp hào quang liền trở nên chói mắt, nó dường như tràn ngập tại toàn bộ thế giới, hoặc như là tại hủy diệt lấy toàn bộ thế giới, vũ trụ, rộng lớn bao la bát ác, hào quang sau lưng, luôn luôn hắc ám, nhìn xem trong tầm mắt cái kia vô tận hào quang, hắn nở nụ cười, gặp lại, hệ dạ cực lớn bóng ma xuất hiện ở phía sau hắn hắn đồng bền lui về phía sau dung nhập bóng ma lập lòe, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm thiên hỏa tinh thiên hỏa thành thiên hỏa đại đạo này chứ danh đường đi không cho phép bất luận cái gì cỗ xe cùng người máy thông hành cơ giáp cũng không thể cho dù là tuần tra cảnh sát đều muốn dùng đi bộ loại này xưa nhất phương thức bởi vì nơi này vốn là đường dành riêng cho người đi bộ một cái che giấu tại công nghệ cao bên trong quý tộc đường lớn màu xanh mà hình thành đầu lót đá liền này dài ước chừng 2048 thước đường đi hai bên đường phố kiến trúc tuyệt không nói dừa nhưng mỗi một tòa đều có kia đặc biệt nội tình cùng lai lịch Có thượng nguyên thời đại cổ nước Pháp cái loại này, đỉnh nhọn đứng vững gỗ thịt kiến trúc, rộng rãi hùng vĩ điêu lan ngọc thế cổ Trung Quốc thức kiến trúc, thậm chí còn có rủ màn thức kiến trúc. Chính là như vậy một cái nhìn không tới bất luận cái gì công nghệ cao tồn tại đường đi, lại tọa lạc tại Thiên Hỏa thành chính giữa khu vực phồn hoa nhất. Nghe nói, ở chỗ này, mỗi một mét vuông thổ địa, có thể giá trị một đài mới nhất khoản đỉnh cấp mại Kelly P120 không phi xa. Thiên Hỏa đại đạo trung bộ, có một nhà không phải rất bắt mắt tiểu điểm. Sở dĩ nói nó nhỏ, là cùng trung quanh những cực lớn kiêm cao quý chính là công trình kiến trúc so sánh với cửa hàng sát đường có rộng vài chục thước độ, chỉnh thể xếp đặt thiết kế dung hợp cổ điển xa hoa cùng giản lược mới chủ nghĩa cổ điển phong cách, giống như là tấm gương màu xanh đậm vết tường, sáng ngời tủ kính, lộ ra được vài món sặc sỡ lóa mắt châu đáo. Đỉnh ở giữa, bốn chữ mẫu hợp thành lóe ra màu xanh ngọc sáng rọi tên tiệm. Zeus. Cửa là do không biết tên màu xanh đậm đúc bằng kim loại mà thành, không có quá lâu trang trí, chỉ có nhất đạo hầu như từ nam chí bắc tiều trơ hình in hoa. Zeus, Zeus, thượng nguyên cổ Hy Lạp thần vương, khống chế lôi điện chi lử, cho nên tiệm này cũng gọi là Zeus, tiệm châu đáo trong tiệm là màu xanh ngọc thế giới, màu xanh ngọc thảm, màu xanh ngọc lam nhung tơ bao trùm mặt tường, đã liền biểu hiện ra châu đáo trong quầy, ngọn nguồn sấn cũng là màu xanh ngọc đấy. Rẽ ở tiệm châu báu sau quầy đứng đấy hai gã thiếu nữ, mặc đồng dạng thấp ngực màu trắng liên y váy ngắn, các nàng đều rất đẹp, nhưng xinh đẹp bất đồng. Một vị dáng người cao gầy, lông mày giống như núi xa, mặt như bông sen, thanh tia áo trắng, gần gần xa xa như một bức thanh lệ hoa, rất có vài phần cổ điển hàm súc thú vị mà. Một vị khác xinh đẹp động lòng người, màu lam nhạt tóc ngắn tu bổ tinh xảo, thấp ngực chỗ trọng loan núi non trùng điệp, có thể đổ sộ Một đôi màu xanh đậm mắt to ánh mắt thỉnh thoảng biến ảo, một bộ một cách tinh quái bộ dáng. "Lão bản, ta muốn ăn kem ly." Thiếu nữ tóc ngắn tròn lẳn lẳn nẻn nói, thanh âm kia ngọt có thể chán người chết. Một cái lười biếng thanh âm vang lên theo, "Là ngươi ăn ta đấy, hay vẫn là ta ăn ngươi hay sao?" Thanh âm là từ phía sau quẩy truyền đến đấy, nguyên lai trong tiệm còn có người thứ ba, hắn nhìn đi lên hơn 20 tuổi bộ dạng, ngồi ở một trương bằng da ghế xoay bên trên, hai tay đệm ở sau đầu, thoải mái dựa vào ngồi, màu đen tóc ngắn, áo sơ mi đen, quần dài màu đen, cùng với có thượng nguyên cổ hy lạp thần miếu đồ án màu trắng áo gi lê cũng có thể đi. Thiếu nữ tóc ngắn hì hì cười nói. Khả Nhi đừng làm rộn. Tóc dài thiếu nữ có chút bất đắc dĩ nói. Thanh niên ngồi thẳng thân thể, hắn động tác gian ra mà yêu nhã, cho dù tóc có chút loạn, trên mặt vẫn là có chút gốc dâu cằm, nhưng không chút nào làm cho người ta lôi thôi cảm giác. Ánh mắt của hắn rất rõ sáng, khoe miệng mặc dù mang theo một tia lời biếng, nhưng mỗi một cái động tác nhưng đều là như vậy yêu nhã, đẹp mắt, vừa nhìn chính là trải qua tốt nhất lễ nghi quý tộc nhiều năm hôn đúc mới có thể dưỡng thành như thế thói quen. Hắn từ trong lòng lấy ra một khối màu bạc đồng hồ bỏ túi. Đồng hồ bỏ túi biểu hiện ra khảm nạm rồi rất nhiều khối thật nhỏ lại tinh xảo bảo thạch, buộc vòng quanh một bức xinh đẹp tinh không đồ án. Thời gian không sai biệt lắm, ta sửa sang lại mình một chút sau đó đi uống một chén. Tu Tu, Khả Nhi, các ngươi không sai biệt lắm cũng trở về đi đi. Tóc dài thiếu nữ Tu Tu nhìn xem hắn cười vô cùng ôn nhu, "Lão bản, ngươi đi giúp a, trong tiệm có chúng ta." Thanh niên cười ấm áp, "Tu Tu ngoan nhất." Thiếu nữ tóc ngắn Khả Nhi lập tức mân mê rồi miệng, thanh niên không thể không lại thêm một câu, "Ân, Khả Nhi cũng nghe lời." Đing Như chuông bạc giòn vang âm thanh truyền đến. Điếng cửa bị đẩy ra, từ bên ngoài đi tới một nữ nhân. chứng kiến nữ nhân này, thanh niên con mắt càng thêm sáng ngời rồi. đó là một vị nữ nhân rất đẹp, trang điểm hơi đậm, rất khó phán đoán chính xác tuổi, 1 mét 7 tả hữu cao, dáng người thon dài, dưới chân giống đạp đỉnh cấp xa hoa nhãn hiệu phạm khắc nhã bảo tư nhân đính chế bản màu bạc thủy tinh cao dép lê, hoàn mỹ phụ trợ ra nàng cặp kia hết sức nhỏ thẳng tắp bắp chân, màu trắng quá gối đầu phụ la váy, màu trắng tiểu lễ phục, tóc dài co lại lên đỉnh đầu, thập phần chỉnh tề. ánh mắt của nàng màu sắc rất đặc biệt, đó là như là ngọc phỉ thúy bảo thạch bình thường xanh biếc, cẩn thận nhìn. Tựa hồ có thể khiếp người tâm hồn. Đi vào trong tiệm, nàng dưới chân thoáng dừng lại một chút, ánh mắt tại tủ kính trong đảo qua. Tu Tu lên đón, mỉm cười nói, "Ngài khỏe chứ? Hoan nên đi vào Zhejiang, ta có thể giúp ngài mấy thứ gì đó." Nữ nhân không có nhìn nàng, mà là đem ánh mắt đã rơi vào thanh niên trên người, ta nghĩ muốn một quả 50 ka ra trở lên hoàng gia màu làm tinh quang lam bảo thạch sợi dây chuyển, không biết còn có. Thanh niên từ sau quay đi ra, mỉm cười nói, "Đương nhiên là có." Tu Tu mang vị nữ sĩ này đến phòng khách quý. Tu Tu hướng nữ nhân làm ra một cái mời thủ thế, bên kia Khả Nhi đã mở ra màu xanh đậm ra thật ôm trọn phòng khách quý cửa. Phòng khách quý không lớn, chỉ có mười mấy mét vuông, như cũng là màu lam thảm, màu lam mặt tường, đồng thời, còn có một sắp xếp sáu cái màu lam quý bảo hiểm khảm nạm tại trên vách tường. Trừ cái đó ra, phòng khách quý bên trong còn có một cái bàn cùng ba cái cái ghế, một cái ghế ở bên trong bên cạnh, hai thanh bên ngoài bên cạnh. Nơi đây mới thật sự là khu giao dịch cấp cao nhất châu Đậu, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện tại trong tủ kính. Thanh niên mời nữ nhân ngồi xuống, ngồi ở cái bàn cạnh ngoài hai trường cái ghế một trong bên trên. Tu tu rót một chén nước ấm vào đưa cho thanh niên, mà cũng không phải là trực tiếp đưa đến trước mặt nữ nhân. Do lão bản đưa lên đồ uống, tự nhiên muốn so với nhân viên tạm thời càng có hương vị. Đây là chi tiết, nhưng thường thường chi tiết quyết định thành bại. Tu Tu Lặng Yên đem phòng khách quý cửa đóng lại, không có phát ra âm thanh. Trong tiệm có hạng nhất quy định bất thành văn, chỉ cần lão bản tại, phòng khách quý khách nhân liền do hắn tự mình tiếp đãi. Thanh niên đi đến nữ nhân bên người, cầm trong tay chén nước đưa tới, mời uống nước. Nữ nhân tiếp nhận chén nước, thực sự ngẩng đầu nhìn hướng hắn, dè yes. Thanh niên trên mặt như trước mang theo ưu nhã mà lười biếng mỉm cười, người nhận là người. Ta là Lam Tuyệt, không gọi Zeus. Hoặc là, ngài là bảo ta tiệm này tên. Nữ nhân như là không nghe thấy bình thường, ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, Zeus, ta nghĩ mời ngươi vì ta làm sự kiện. Lam Tuyệt trên mặt mỉm cười biến mất, hắn tử trong tay nữ nhân cầm lại chén nước. Chén nước sáng, bên trong nước trong không hề báo hiệu biến thành màu lam, do vô số thật nhỏ lôi điện tạo thành màu lam. Lam Tuyệt nhàn nhạt, nhạt nhìn xem nàng, thân thể nữ nhân khẽ run lên, toàn thân dường như trong định thân pháp bình thường, vẫn không lúc ních. Đem trong chén điện quang lượng lờ nước uống một hơi cạn sạch, Lam Tuyệt đẩy ra phòng khách quý cửa đi ra ngoài. Nàng không phải tới mua đồ đấy, mời nàng ly khai, ta đi uống một chén. Chương 2, gỗ thịt lao tiểu phường. Thiên Hỏa Đại Đạo bên trên đi cũng không có nhiều người, bởi vì tới nơi này cần tư cách, không chỉ là tiền, còn có phẩm vị. 17 hạng khảo hoạch hạng mục toàn bộ thông qua, mới có đạt được Thiên Hỏa huy chương khả năng, đương nhiên, cũng muốn giao tiền. Danh nghĩa là Thiên Hỏa Đại Đạo công cộng bảo hành sửa chữa quỹ. Lam Tuyệt đi ra dẹt, trên mặt lại khôi phục mỉm cười thản nhiên, trong tiệm chuyện phát sinh tựa hồ cũng không có ảnh hưởng tâm tình của hắn. Dạo chơi đi đến Thiên Hỏa Đại Đạo đối diện, Đối diện là một tòa thượng nguyên thời đại cổ nước Pháp gỗ thiệp kiến trúc, tháp nhọn cao ngất, tiêm hình cùng vòm, cửa sổ lớn hộ cùng vẽ có thánh kinh câu chuyện hoa cửa sổ thủy tinh. Tiêm sơn vòm, phi phụ vẽ tường, thon dài luồn trụ, kiến tạo ra nhẹ nhàng thon dài bay trên trời cảm giác. Gian giáo kết cấu cho đầy đủ trèo chống đỉnh lực lượng, sử dụng toàn bộ kiến trúc dùng thẳng thăng đường cong, hùng vĩ vẻ ngoài, khoảng không không gian lấyưng. Cùng lam tuyệt dạ ở tiệm châu áo so sánh với, chỗ này gỗ thiệp kiến trúc quả thực giống như là cự không bá bình thường, thậm chí tại cả đầu thiên hỏa đại đạo bên trên, nó đều là chói mắt nhất điểm sáng. Đẩy cửa vào. Lam Tuyệt sờ sờ mặt bên trên dâu cằm, khỏe miệng không khỏi toát ra một nụ cười khổ. Sẽ bị cái kia Nghiêm Cẩn ra hỏa phê bình. Thợ kim hoàng người đã tới. Một vị dáng người cao gầy, có tóc dài màu vàng kim, mặc cổ cách thức tiêu chuẩn cung đình váy dài thiếu nữ xinh đẹp tiến lên lên đón, hướng Lam Tuyệt được rồi một cái tiêu chuẩn cách thức tiêu chuẩn lễ tiết. Lam Tuyệt hướng nàng khẽ gật đầu, nói: "Eva, ngươi mạnh khỏe, phẩm tiểu sư có ở đây không?" Eva nhẫn nhược cười, chỉ lộ ra tám khối trắng muốt răng, tại đấy, mỹ thực gia cùng cả phê sư cũng ở đây. "A." Lam Tuyệt trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Mỹ thực ra cũng ở đây, thật sự là quá tốt." Eva mỉm cười nói, "Ta mang người qua." Một trương đủ để dung nạp 20 người đồng thời dùng cơm đẹp đẽ quý giá cách thức tiêu chuẩn cung đình bàn dài bên cạnh, đều ngồi đợi mấy người. Chủ vị là một vị lão giả, nhìn qua năm, 60 tuổi bộ dạng. Một thân khảo cứu cách thức tiêu chuẩn lễ phục, băng cột đầu tóc giả, ngồi đoan chính mà ưu nhã, bộ mặt biểu lộ nghiêm túc. Bàn dài một bên, ngồi hai người, một vị vóc người gầy cao, áo sơ mi trắng, màu đen áo gi lê, tóc ngắn lộ ra rất tinh thần, tuổi 40 tả hữu, trên mặt có nhu hòa dáng tươi cười. Tên còn lại tuổi chừng chừng 35 tuổi, dáng người trung đẳng, một thân màu trắng Âu phục, tóc dài màu vàng kim tóc trải ngược cẩn thận tỉ mỉ, từ thái dương hai bên một mực hướng về phía sau rủ xuống đến đầu vai, quang chứng dáng người. Lông mày của hắn đậm, con mắt rất lớn, nhưng trong mắt vui vẻ cũng không nghiêm cẩn, mang theo vài phần xấu xa hương vị. Bàn dài khác một bên tức thì ngồi ba người, một gã lão giả, một người trung niên cùng một gã người thanh niên. So với việc chủ vị cùng khác một bên ba người, tâm tình của bọn hắn tựa hồ hơi có vẻ có quắc. Ồ, hôm nay lại đến khảo hạch thời gian sao? Lam Tuyệt tại thiếu nữ ấy và dưới sự dẫn dắt đi vào bàn dài bên cạnh, hắn kéo ra bạch đầu phục nam tử cái ghế bên cạnh ngồi xuống. "Thợ kim hoàn, ngươi không có cạo râu cùng quản lý tóc của ngươi." Chủ vị lão giả nhíu mày nói ra. Lam Tuyệt vô vỗ trán của mình, "Ta biết ngay ngươi biết nói. Được rồi, ta sai rồi. Tuy rằng ta chỉ là muốn biểu hiện tăng thương một điểm, cùng các ngươi những người già này gần hơn chút ít chính lệnh." Phẩm tiểu sư lạnh lùng nói, "Sai rồi muốn đã bị xử phạt, quy củ của chúng ta ngươi hiểu đấy." Ngồi ở Lam Tuyệt bên người bạch đầu phục nam tử đầu, lạnh lùng mà nói, "Ủng hộ." Lam Tuyệt liếc mắt nhìn hắn, vừa nhìn về phía Phẩm tiểu sư, nói: "Buổi tối ăn cái gì?" Bạch Âu phục nam tử khỏe miệng co giật rồi thoáng một phát, cuối cùng nhịn không được hay vẫn là nở nụ cười. Phẩm tiểu sư cũng cười: "Ăn cái gì như thế này rồi hay nói, ngươi nếu như sai rồi, sẽ đem mấy người này phỏng vấn rồi a phương diện này ngươi so với ta am hiểu." Lam Tuyệt lắc đầu: "Không, này sẽ hao phí ta trí nhớ." Tiến vào Thiên Hỏa Đại Đạo 17 hạng tư cách cuộc thi một trong, "Rượu." Phẩm tiểu sư nói: "Nếu như phỏng vấn hiệu quả để cho ta thỏa mãn, đêm nay rượu, ta mời." "Tốt." Lam Tuyệt nói. Bạch Âu Phục Nam Tử nhất miệng, ngươi không thể rụt rẻ điểm. Lam Tuyệt thản nhiên nói, vậy ngươi đừng uống. Ngồi ở Bạch Âu Phục Nam Tử bên kia áo khoác cưới ngựa màu đen trung niên nhân lần thứ nhất mở miệng, nói, ủng hộ. Bạch Âu Phục Nam Tử bất mãn nói, Mỹ Thực Gia, ngươi vì cái gì luôn hướng về hắn? Mỹ Thực Gia nói, bởi vì hắn so với ngươi có phẩm vị. Chủ vị phẩm Tiểu sư cũng nhẹ gật đầu, đúng vậy. Lam Tuyệt cũng tại lúc này đưa mắt nhìn sang rồi đối diện, ba vị, để cho chúng ta bắt đầu đi. Vị thứ nhất, đối với hắn mà nói, có thể có nhấm nháp hảo tiểu cơ hội, hắn Tuyệt không nguyện ý làm nhiều chờ đợi. Ngồi ở đối diện vị thứ nhất lão giả biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên, người xin hỏi. Lam Điền nói: "Nơi này là gỗ thịt lão tử phường, ngươi cũng biết rượu nơi này từ đâu mà đến?" Lão giả hiển nhiên đã sớm đã làm chuẩn bị, lập tức trả lời: "Gỗ thịt lão tử phường là thiên hỏa tinh khai phát về sau, thiên hỏa thành nhóm đầu tiên thương ra một trong, dùng bán ra thượng nguyên thời đại các quốc gia rượu ngon lấy xưng. Những rượu ngon này thông qua không gian kỹ thuật tiến hành bảo tồn, cơ bản bảo trì tại thượng nguyên linh thâm niên trạng thái. Kia chân quý nhất đặc điểm chính là, mỗi uống một lọ sẽ thiếu một bình. Cho nên giá trị đắt đỏ." Nhưng phẩm vị những thượng nguyên này rượu ngon, nhưng là chính thức quý tộc biểu tượng. Lam Tuyệt từ chối cho ý kiến tiếp tục hỏi, ngươi thích nhất rượu vang đỏ là cái gì? Lão giả tựa hồ đã nói trôi chảy rồi, Lafit toàn thành. Thượng nguyên thời đại cổ nước Pháp bổ kỳ ổ ở sản khu tả ngạn 1855 năm mê đọc nhóm cấp trang ngũ đại nhất cấp trang một trong. Lam Tuyệt nói, nếu như hôm nay chúng ta bảy người cộng ẩm một lọ Lafit, ngươi là chủ nhân, ngươi sẽ làm như thế nào? Muốn kỹ càng. Lão giả nói, ta sẽ cẩn thận mở ra nó, trước đổ ra một điểm, xem một chút nó màu sắc, người thấy nó mùi thơm. Sau đó thử một chút rượu, xác nhận nó không có hỏng, sau đó lại phân cho chư vị, cùng chung nhấm nháp chai này rượu ngon. "Ngươi có thể rời đi." Lam Tuyệt tựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên nói. "Ta thông qua được." Lão giả vẻ mặt kinh hỉ nói. "Lam Tuyệt lên đầu, không, ngươi bị loại bỏ rồi." Lão giả giật mình mà nói, "Vì cái gì? Ta cũng không có nói sai cái gì a?" Lam Tuyệt tao mày nói, "Ngươi chẳng qua là tại lương tư liệu, mà không phải chân chính thích uống, ngươi cũng sẽ không uống. Một lọ thượng nguyên thời đại lạ phim, nếu như theo loại người như ngươi uống pháp, chỉ có thể là phung phí của trời." Vô luận là cái gì, năm là phim, bảo tồn lúc đều là vượt qua đưa đấy. Tại uống trước, đầu tiên muốn đem nó dựng thẳng lên, tại trong hầm rượu để đặt 3 ngày, hoàn thành lắng động. Mở ra nó lúc, đúng là muốn trước thử rượu, nhưng không chỉ là vì thử tốt hỏng, càng là muốn thông qua nhấm nháp nó hương vị đến xác định nó trạng thái. Do đó quyết định muốn tỉnh bao lâu, tỉnh rượu là nhấm nháp rượu vang đỏ lúc là quan trọng nhất trình tự một trong. Một lọ trạng thái bình thường lạ phim, ít nhất phải đổ vào tỉnh rượu khí trong tỉnh rượu 2 giờ trở lên. Nếu không, nó sẽ không so với dấm chua dễ uống bao nhiêu nó cần có thời gian đến phong thích chính mình hương thơm ngươi liền điều này cũng không biết hiển nhiên sẽ không uống rượu thậm chí là không có uống qua tê tê rượu vang đỏ cho nên không được lãng phí thời gian của ta lão giả không cam lòng mà nói thế nhưng là trên sách đều là như vậy đi đấy lam tuyệt biết miệng tại trong sách ghi là phịt người căn bản là không có nhấm nháp qua nó chắc hẳn phải vậy thay cái loại này đem là phịt mở bình liền uống thuyết pháp là đúng nó vũ nhủ như vậy uống còn không bằng bắt nó ngã vào bình phun sương trong chương ba thượng nguyên tân nguyên Thượng nguyên 2235 năm, nhân loại nhóm đầu tiên sở tạc di dân tiến vào Thái Dương hệ Thiên Hỏa Tinh, từ khi đó bắt đầu, nhân loại tiến nhập sở tạc di dân thời đại, là vì kỷ nguyên mới, tên cứ gọi Tắt Tân Nguyên. Ngắn ngủn 100 năm rưỡi, nhân loại đã đã coi được kể cả Thiên Hỏa Tinh cùng Mẫu Tinh ở bên trong 23 khối hành chính tinh. Thiên Hỏa Đại Đạo, gỗ thịt lao tử phường. Lao giả ủ rũ tiêu sái rồi, trung niên nhân cùng thanh niên biểu lộ lại trở nên càng thêm nghiêm trọng. Lam Tuyệt ánh mắt chuyển hướng tới vị trung niên nhân, thượng nguyên cổ nước pháp sản xuất rượu vang đỏ chủ yếu chia làm cái nào hai cái sản khu. Trung niên nhân nói: Bộ kỳ ồ ấp cùng bộ gỗ đen, trong đó bộ kỳ ồ ấp lại chia làm tả ngạn cùng hữu ngạn. Lam Tuyển nói, bộ kỳ ồ ấp bát đại tên trang là chỉ cái nào tám cái. Trung niên nhân nói, chỉ chính là bộ kỳ ồ ấp tả ngạn thượng nguyên 1855 năm mễ độc nhóm cấp trang ngũ đại nhất cấp trang, cùng với bộ kỳ ồ ấp hữu ngạn ba đại tiểu trang, theo thứ tự là tả ngạn lạ tụ của bảo, lạ phịt của bảo, mago ấp của bảo, trà tê ồ hột bờ gì ẩn của bảo cùng trà tê ô mù tổng của bảo, hữu ngạn ba đại tiểu trang thì là, tê chuột của bảo, ổ sần của bảo, chẻ vặn bờ lăn của bảo. Lam Tuyển nói, rất tốt. Chúng ta mới vừa nói, tạ ngạn là phịt cổ bảo bình thường tỉnh rượu muốn chừng 2 giờ, như vậy, vừa gỗ biển sản khu cấp cao nhất rượu vang đỏ bình thường muốn tỉnh bao lâu? Thí dụ như, khang đế sản khu lặt. Cái này, Trung niên nhân do dự, thử thăm do nói, tỉnh rượu cần nhìn rượu trạng thái cùng chứa đựng tình huống, cho nên không tốt phán đoán. Lam Tuyệt nở nụ cười, ngươi có phải hay không cảm giác mình rất thông minh? Trung niên nhân trong lòng căng thẳng. Ngươi có thể rời đi." Lam Tuyệt nói. Trung niên nhân cười khổ đứng người lên, nói, "Ta sai ở nơi nào?" Lam Tuyệt nói. Bùa gỗ Tiễn cùng bùa kỳ ôa hoàn toàn bất động, nó có thể hơi tỉnh, bình thường không, cao hơn nửa giờ, mà tốt nhất bùa gỗ Tiễn kỳ thật không cần tỉnh, uống chính là nó tại tiếp xúc không khí sau không ngừng xuất hiện biến hóa. Có lẽ ngươi uống qua bùa gỗ Tiễn, nhưng tuyệt không nhiều. Trung niên nhân rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói: "Thủ giáo." Hắn đứng người lên, hướng Lam Tuyệt bốn người thăm hỏi sau đó xoay người rời đi. Nguyên bản ngồi ở trung niên nhân bên người thanh niên cũng đứng người lên, đồng dạng cũng là vẻ mặt cười khổ, "Ta nghĩ, ta cũng đi thôi." Chờ ta nghĩ biện pháp uống nhiều một ít rượu lại đến. Phạm sư nhìn xem Lam Tuyệt mỗi lần do ngươi tới khảo hạch đều có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết vấn đề mặc dù có chút làm có dễ lam tuyệt mỉm cười nói nhưng là trực chỉ bản tâm không phải sao ngươi không nguyện ý hỏi quá mức lăng lệ ác liệt là bởi vì ngươi muốn phong độ ta là thợ kim hoàn không phải phẩm tiểu sư hoặc là nói ta chỉ là một cái muốn nhanh lên uống được rượu ngon tiểu quỷ mà thôi hôm nay mời chúng ta uống gì đâu phẩm tiểu sư nói chính ngươi đi không gian hầm rượu tùy tiện cầm a giới hạn một lọ hơn xin trả phí một bên nói qua hắn đem một khối màu trắng bạc khối kim khí thả ở trước mặt mình bàn bên trên. Lam Tuyệt lập tức đứng người lên, trải qua phẩm tiểu sư bên người thời điểm, cầm lấy cái kia khối màu trắng bạc kim loại, hướng phía sau đi đến. Xuyên qua cao tới 10 trượng hành lang, lần tới xoay cầu thang, xoay quanh hướng phía dưới lại 10 trượng về sau, một cái phong cách cổ xưa màu nâu đại môn xuất hiện ở trước mặt hắn. Lam Tuyệt đi đến phủ cận, giang hai tay trưởng. Trong tay khối kim khí giống như là cảm nhận được cái gì tựa như đồng bể bay lên, bay bổng khắp ở đại môn kia phía trên. Đại môn như là sóng nước bình thường nhộn nhạo thoáng một phát, không có hào quang, sau đó giống như là hòa tan bình thường kỳ dị biến mất rồi. Lam Tuyệt mỉm cười, chậm rãi đi vào. Hắn đứng lại bất động, trung quanh hết thể rất nhỏ vặn vẹo lên, một mực đi qua nửa phút đồng hồ sau, vặn vẹo cảm giác mới một lần nữa biến mất, hết thể khôi phục bình thường. Đây là một cái cực lớn dưới mặt đất làm rượu, thượng nguyên cổ nước Pháp đặt cấp bạch tượng một chế thành giá rượu chỉnh tề xếp đặt, liếc nhìn không thấy giới hạn, nguyên một đám cực lớn cao su thùng gỗ trồng chất ở bên cạnh cách đó không xa, chiếm hết một mảnh vách tường. Cho dù không là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng Lam Tuyệt nhưng như cũng nhịn không được tán thưởng thật không biết phẩm tiểu sư ban đầu là như thế nào đem nhiều như vậy thượng nguyên thời đại rượu ngon đưa đến thiên hỏa thành đấy, còn dùng như thế cực lớn không gian, thời gian kỹ thuật đem bọn chúng phong lớn. riêng là nơi đây bạch tượng mục, mỗi một mét vuông giá rượu, giá trị đều muốn vượt qua một vạn tân nguyên tệ. một cái bình thường thiên hỏa tinh gia đình một tháng thu nhập ước chừng là một nghìn tân nguyên tệ. nơi đây thời gian cùng không gian đều là bất động đấy. nếu như không phải lam tuyệt hướng trên đỉnh đầu lơ lửng khối kim khí tản ra nhu hòa Hào quang đưa hắn bao phủ ở bên trong, hắn cũng đem biến thành cái này bất động trong một bộ phận, chỉ có đem thời gian cùng không gian bất động mới có thể cam đoan những thượng nguyên này rượu ngon trạng thái. Lam tuyệt chậm rãi hướng vào phía trong đi đến, vừa đi, một bên nhìn xem một hàng kia sắp xếp bình giả bộ phong cách cổ xưa rượu ngon rượu nhãn hiệu, mỗi một lọ đều là tinh phẩm a. quả nhiên là uống một lọ tiểu ít đi một lọ. một bên nhìn, hắn một bên than thở. đột nhiên hắn dường như cảm giác được cái gì, dừng bước lại, ngẩng đầu hướng lên phương nhìn lại. đó là một chiếc đèn, có mở nhạt sắc vầng sáng, đang bình thường trong mắt người, nó cũng chỉ là một chiếc đèn. nhưng Lam tuyệt nhưng nhìn ra rồi trong đó một ít vi rượu chỗ, chẳng qua là một chiếc đèn nó vầng sáng tựa hồ có chút quá lớn chút ít tầng một nhu hòa ánh sáng màu lam từ lam tuyệt chung quanh thân thể sáng lên hắn cũng tiếp theo lơ lửng cách mặt đất lúc thân thể của hắn tiếp xúc đến cái kia mở nhạt vầng sáng lúc vạn vẹo không gian biến hóa xuất hiện lần nữa vẹo hắn đi tới khác một cái phòng so sánh với bên ngoài nơi đây muốn nhỏ một chút rồi ước chừng có 500 mét vuông tả hữu bố trí cùng bên ngoài hầu như giống nhau trên vách tường một lọ bình tại một mình giá rượu bên trên vượt qua đưa rượu vang đỏ hiện ra tại trước mắt hắn lúc lam tuyệt chứng kiến bọn chúng thời điểm hai con ngươi hầu như lập tức liền biến thành màu lam, tràn ngập điện quang màu lam. khá lắm, nơi này là phẩm tiểu sư bảo tàng a. đáng tiếc, chỉ có thể là một lọ. luôn luôn bình tĩnh ưu nhã hắn, không khỏi nhanh hơn bộ pháp, đi vào giá rượu trước, đem một lọ rượu vang đỏ thổi phồng đứng lên, nhìn xem cái kia trắng đoán rượu nhãn hiệu, hắn giống như là đang nhìn một vị vì hắn mở rộng cửa lòng tuyệt sắc mỹ nữ, trong mắt tràn đầy si mê. quay người muốn đi hướng cái kia mở nhạt sắc vần sáng, nhưng mới mở ra một bước, hắn liền ngừng lại. một vòng mang theo vài phần tà khí chính là vui vẻ hiện hiện tại khoe miệng của hắn chỗ. Vì nó kiêu kiệt, phẩm hiệu sư chỉ sợ làm ra được, không thể cho hắn đổi ý cơ hội. Cổ tay một phen, cũng không biết hắn từ chỗ nào, lấy ra một thanh chuyên mở rượu vang đỏ một tắc hải mã đao. Chương 4, dỗ mã nệ ở con nghi. Nàng xem đi lên 18-19 tuổi bộ dạng, có trắng non như ngọc da thịt, sóng lớn sóng trải vướt chỉnh tề rượu màu đỏ tóc dài, một thân màu trắng cách thức tiêu chuẩn lãng mạn tiên mỹ cung đình móc câu đóa hoa thêu thừa xếp đặt váy dài đem dáng người hoàn mỹ buộc vòng quanh. Chẳng qua là, như vậy một thiếu nữ, lúc này nhìn qua khí tức nhưng có chút có quáp. Đầu trắng non khuôn mặt cùng thiên nga bình thường trên cổ đều hơi ửng đỏ, lông mi thật dài thoáng rung rung, trên mặt tràn đầy vẻ ấy nấy. thực xin lỗi, ta đến muộn. phẩm tiểu sư sắc mặt nghiêm túc nhìn xem đứng ở bên cạnh bàn thiếu nữ, thản nhiên nói, ngươi đi đi. muộn là không thể tha thứ sai lầm, Vì cái gì không cho nàng một cái cơ hội đâu. lam tuyệt thanh em vang lên, phẩm tiểu sư ngồi ngay ngắn bất động, muộn có nghĩa là không tôn trọng. lam tuyệt nói, chúng ta người trẻ tuổi đều có một viên lòng thích cái đẹp, không bằng liền nhìn tại mặt mũi của ta bên trên, cho nàng một cơ hội. mặt bạch đâu phục cà phê nói hắn nói chúng ta lão hắn mang trên mặt mỉm cười tựa hồ muốn nói ta cũng không phải là theo rèn chuyện người phẩm tiểu sư nhũ như mày. mỹ thực ra lại mở miệng nói thợ kim hoàn nhìn trong tay ngươi cầm cái kia bình rượu phân thượng lần này ta ủng hộ ngươi phẩm tiểu sư theo bản năng quay đầu hướng lam tuyệt nhìn lại khi ánh mắt của hắn rơi vào lam tuyệt chai rượu trong tay bên trên lúc sẽ thấy cũng chuyển không ra rồi một mực trầm ổn nghiêm túc phẩm tiểu sư mãnh liệt đứng lên môi của hắn cũng chỉ hướng lam tuyệt ngón tay hầu như đồng thời run dày lên ta chỉ là để cho ngươi tùy tiện cầm một lọ hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này lam tuyệt nghiêm túc nói ta cũng không phải là người tùy tiện trả lại cho ta phẩm tiểu sư một cái bước xa đã đến lam tuyệt trước mặt một thanh tún lấy hắn rượu trong tay lam tuyệt không còn né e tránh rượu đến rồi phẩm tiểu sư trong tay có thể trong tay hắn đã có một cái nguyên vẹn một tách tỏ ra nhàn nhạt mùi rượu một tách hôn đàn ngươi vậy mà mở nó phẩm tiểu sư hồn hề nói nói tụ là một cái quý tộc không thể được tha thứ sai lầm lam tuyệt hướng hắn khoát khoát tay trong một tách váy trang thiếu nữ lúc này cũng ngẩng đầu lên cũng nhìn thấy cái kia bình rượu một đôi màu thủy lam trong đôi mắt, tràn đầy sáng long lánh sáng rói. phẩm tiểu sư hô hấp lộ ra có chút ồ ồ, dùng sức thở dốc mấy lần về sau, một thanh đoạt lấy lam tuyệt một cái khác chi trong tay màu bạc khối kim khí. Eva, nước gấm, bánh mì trắng mảnh. 72 tháng thượng nguyên tây ban nha lông đen heo chân dò hôi khói, bào phiến. vâng, lao ra. chờ một chút. mỹ thực gia gọi lại Eva, hắn đứng người lên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem chăm chú nắm lấy bình rượu phẩm tiểu sư, nói, nguyên lai ngươi còn có 72 tháng lông đen chân dò hôi khói loại này thứ tốt. Bình thường cũng không cam lòng lấy ra. Phẩm tiểu sư hung dữ mà nói, tổ tiên năm đó tổng cộng liền mang tới 19 đầu, trước mắt còn thừa 14 đầu, cái này vốn là lưu cho tự chính mình hưởng dụng đấy. Thiện nghi các ngươi." Mỹ Thực ra mỉm cười nói, đừng phiên muộn, nhấm nháp mỹ thực cùng rượu ngon cần một cái hảo tâm tình." Hơn nữa, một cái chân giò hun khói tham ăn rất nhiều lần. "Eva, cây bốc chân chỉnh thể mang lên, lấy thêm một cái lớn một chút ổ đĩa cứng, 20 cây ngọn đến, ta đến xử lý thoáng một phát nó." Eva nhìn về phía phẩm Tử sư, phẩm Ủy sư hướng nàng gật đầu. Không biết là có hay không là nghe vào rồi Mị thực ra khuyên bảo, trên mặt hắn tức giận biểu lộ dần dần tản. Lam tuyệt đi trở về vị trí của mình ngồi xuống, nhìn về phía cái kia đang lặng lẽ nuốt nước miếng thiếu nữ, nói: chai này rượu ngươi nhận thức. Thiếu nữ dùng sức nhẹ gật đầu. Lam tuyệt mỉm cười nói: nói một chút coi. Thiếu nữ không chút do dự nói: đây là thế giới rượu vương rổ mà nệ ở con y. cũng là nước Pháp bùa gồ tiền sản khu chi vương. Bùa gồ bên bởi vì có nó mà tự hào, đã từng có phẩm tiểu sư đã từng nói qua, bùa tiền bằng vào một cái rượu mà nệ ở Coni liền có thể chiến thắng bổ kỳ ẩu áp bát đại danh trang. Nó tại thượng nguyên thời đại chính là trên thế giới sang quý nhất rượu vang đỏ. Lam tiền nói, nói một chút nó hương vị. Thiếu nữ trong mắt lập tức toát ra vẻ mê say, đó là một loại có thể sỏ xuyên qua vị giác, sỏ xuyên qua lợi, dường như có thể chui vào đến nhân thể mỗi một tế bào trong hương vị. Mùi thơm nào ngạt bền bỉ mùi thơm, tinh xảo thuần hậu, đơn yên tĩnh tinh tế tỉ mỉ mà hữu lực, cân bằng mà lại ngưng xúc, nhung tơ giống như tính chất mềm nhắn liu nhã, hầu như đem đỉnh cấp tỷ nụt nổi bồ đào ưu điểm tập trung vào một thân, phải không có thể phục chế mộng ảo chi rượu tiến vào tân nguyên thời đại về sau, mẫu tinh bởi vì hoàn cảnh biến hóa cùng qua phá hư, từ lúc thượng nguyên 2025 năm về sau liền không còn có sản xuất qua chính thức rượu mạn nhẹ ở coni rồi. nghe thiếu nữ lời nói, lam tuyệt phẩm tiểu sư tốt đẹp ăn ra trên mặt đều toát ra vẻ kinh ngạc. phẩm tiểu sư nói, ngươi uống qua. thiếu nữ có chút ngượng ngùng nhẹ nhàng gật đầu, đã từng có hạnh nhấm nháp qua một ly thượng nguyên 1981 năm rượu mạn nhẹ ở y, tuy rằng không phải nó tốt nhất năm, thế nhưng phần hương vị lại khắc ở ta trong linh hồn. mỹ thực ra mỉm cười nói, là một cái có phẩm vị cô đơn xem ra thợ kim hoàn rồi hứng rồi lam tuyệt nhìn về phía phẩm tiểu sư phẩm tiểu sư nhẹ gật đầu nói nhìn tại dỗ ma nệ ở con nỉ phân thượng coi như ngươi khảo hạch vượt qua kiểm tra nhớ kỹ về sau vô luận bất cứ chuyện gì với tư cách một gã quý tộc đều không thể tới trễ vô luận ngươi có nguyên nhân gì thiếu nữ sâu thì lễ vâng phẩm tiểu sư nói ngươi đi đi eva sẽ cho ngươi xử lý thủ tục cảm ơn người thiếu nữ lần nữa hành lễ nàng do dự một chút dường như lấy hết dũng khí hỏi nếu như về sau ta đã lấy được thiên hỏa huy chương có thể tới người nơi đây mua sắm rượu mà nệ ở con nhỉ sao? phẩm tiểu sư lánh đạm khoát tay áo nói rượu mà nệ ở con nhỉ ta chỉ khoản đại bằng hữu thiếu nữ trên mặt toát ra một tia mất mát lần nữa sau khi hành lễ quay người mà đi vài tên bồi bàn đưa lên bốn chén thì nụt nổi rượu vang đỏ chén một bàn bánh mì trắng mảnh bốn chén nước ấm, còn có một đầu dài đến một mét thô nhất chỗ đường kính hẹn 30 km phân cực lớn chân dò hơi khói một cái hình vông xứ trăng trên đĩa phẩm tiểu sư lạnh lùng nhìn xem lam tuyệt về sau không bao giờ nữa cho ngươi giúp ta khảo hạch lam tuyệt mỉm cười nói Phẩm tiểu sư phải học được tha thứ. Thứ tốt cùng với mọi người chia sẻ mới có niềm vui thú. Phẩm tiểu sư gửi một tiếng, cầm lấy rổ mãng nhẹ ở con y, ngón cái cài vào đáy bình lóng chỗ, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út nắm tại bình bên cạnh, một tay đem cái bình giơ lên. Nhìn xem cái bình bên trên rượu nhãn hiệu, hắn lẩm bẩm, Thượng Nguyên năm 2005 rỗ mãng nhẹ ở con y, tiểu tử ngươi quá độc ác. Lam Tuyệt nhìn mình trước mặt ly, ta nhìn thấy còn có một kiểu cũ linh năm. Mỹ thực ra ánh mắt ngưng tụ, vậy sao ngươi không cầm? Năm 2005 mặc dù là đỉnh cấp năm nhưng năm chín không thế nhưng là còn nghỉ chuyển kỳ năm a. Lam tuyệt chính khí nghiêm nghị mà nói, làm người lưu một đường, ta cũng không muốn bị phẩm tiểu sư xếp vào số đen. Mỹ thực ra giống như cười mà không phải cười đem 20 cây ngọn đến lập, yên tâm đi, người khác có lẽ sẽ, nhưng chúng ta tổng hay vẫn là không biết. Phẩm tiểu sư tức giận, ta thiếu nợ các ngươi. Lam tuyệt tốt đẹp ăn ra nhìn nhau cười cười, cơ hồ là trăm miệng một lời mà nói, bạn rượu khó được. Trương 5, thiên thần Di Châu, màu đỏ tươi rượu dịch thể trượt nhập trong chén, rất ổn, không có toé lên nửa phần rung động, mùi rượu cũng không tính quá nồng đậm. Tựa hồ tất cả hương vị đều bị khóa kín tại cái kia hóng ánh sáng long lanh, tựa như chim bồ câu hít hồng hồng bảo thạch bình thường rượu dịch thể bên trong. Phật tiểu sư tay không có chút nào rung động lắc lư, bốn chén rượu ngược lại cực kỳ đều đều, đều là ngang hai ngón tay độ cao, mắt thường hoàn toàn phân biệt không ra khác biệt. Lam Tuyệt nhìn xem rượu, Mỹ Thực Gia lại nhìn xem trước mặt cực lớn chân giò hũ gói, ánh mắt của bọn hắn đồng dạng si mê. 20 cây ngọn nến dày đặc mà đều đều xếp đặt, vừa vặn so với kia hình bông không đĩa sứ hơi nhỏ hơn. Mỹ Thực Gia tay phải tại ngọn nến phía trên đã qua, 20 cây ngọn nến hầu như đồng thời sáng lên. Ngọn lửa không cao, nhưng sáng ời. Mỹ thực ra nắm bắt đĩa sứ biên giới, đem nó đặt ngang ở ánh đến bên trên, lại để cho ánh đến lớp ngoài cùng của ngọn lửa cháy lấy bàn ngọn nguồn. Cafe sư nói, ngươi có mệnh hay không? Chính ngươi hỏa không được sao? Mỹ thực ra cũng không nhìn hắn cái nào, nói, cho nên nói ngươi không có phẩm vị. Nếu như không phải vận khí vô cùng tốt, ngươi là không thể nào uống được hôm nay rượu cùng ăn vào như vậy chân giỏ hun khói đấy. Ta hỏa là dương hỏa, khô nóng, dữ dằn. Ánh đến là âm hỏa, nhu hỏa, ôn nhuận, đều đều. Ta hiện tại cần chính là người sau. Cà phê sư có chút không phục mà nói, vì cái gì không có khả năng? Ta không tin. Phẩm Tử sư, hắn nói là sự thật. Phẩm tiểu sư không có lên tiếng, hắn cầm cốc lên trước mặt ly có chân dài, nắm chính là phía dưới thật dài thủy tinh trụ, đem nó dơ cao khỏi đầu, tiếp theo ngọ đèn, nhìn xem trong chén đỏ tươi thông tấu rượu dịch thể. Cà phê sư lại quay đầu nhìn về phía Lam Tuyệt, mỹ thực ra khinh bị ta. Hắn có lý do gì nói như vậy? Lam Tuyệt ánh mắt cũng ở đây chén rượu bên trên, hắn động tác hầu như cùng phẩm tiểu sư giống nhau, cầm lấy chính mình ly, nhìn xem chén, kia trong ngóng ánh hồng hắn nói cũng đúng, hơn nữa đương nhiên là có lý do. phẩm cửu sư không nói, là không muốn tổn thương ngươi. bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, tính đối nghịch ngươi vừa rồi theo dẹt chuyện trả thù. tốt, ngươi nói. cà phê sư không phục nói. lam tuyệt cười nhạt nói, muốn học tập tri thức là phải trả giá thật lớn. đem ngươi rượu trong chén cho ta, ta mới nói cho ngươi biết, bằng không thì tên gì trả thù. cà phê sư có chút xấu hổ mà nói, tốt, nếu như ngươi lý do có thể thuyết phục ta vì cái gì không xứng uống rượu ma nệ ở con y, ta đây một ly liền cho ngươi. lam tuyệt đem chén rượu của mình đặt ở trên mặt bàn sau đó ánh mắt lại nhìn về phía phẩm tiểu sư, không cho phép đoạn ta hắn là hỏi ta đấy. ai bảo ngươi vừa rồi không nói? phẩm tiểu sư thở dài một tiếng, hắn chịu như vậy nhượng lại một lý do mà nhẹ ở con y, cái này kỳ thật cũng đã là rất tốt lý do. lam tuyệt mỉm cười nói, nhưng cái này lại tịnh không đủ để thuyết phục hắn, bởi vì hắn có thể nói chính mình tò mò so với thưởng thức rượu ngon càng mạnh hơn nữa. cầm lấy chén nước, uống một ngụm nước gấm. lam tuyệt ánh mắt rút cuộc chuyển hướng cà phê sư. kỳ thật lý do rất đơn giản, bởi vì ngươi là cà phê sư, cho dù ngươi hiểu lắm rượu ngon, cũng hiểu được mỹ thực. Nhưng ngươi cuối cùng là một vị cà phê sư. Cà phê sư có chút mờ mịt mà nói, đây coi là lý do gì? Lam Tiên nói, cái này đương nhiên là lý do, so với việc rượu vang đỏ, ngươi càng yêu cà phê. Xin hỏi, ngươi mỗi ngày muốn uống mấy chén cà phê? Cà phê sư nói, ba chén. Lam Tiên nói, uống cà phê đã đã trở thành ngươi trong sinh hoạt là quan trọng nhất thói quen, càng tốt cà phê, mùi thơm càng là kéo dài, nồng đậm. Nhưng mà, nó cũng sẽ xâm chiếm ngươi vị giác. Tại nhấm nháp một cái đỉnh cấp rượu vang đỏ trước, vì có thể cảm thụ nó toàn bộ mùi thơm nồng nàn hương thơm ít nhất trong 3 ngày không có thể ăn bất luận cái gì hương vị trọng độ vật, cà phê, trà, chỗ cô liệt nhưng là tuyệt đối này cầm đấy. Nếu không, ngươi vị giác cũng sẽ bị chiếm cứ, dù là dùng bánh mì trắng đi thử đồ hút đi những hương vị này, bao nhiêu cũng sẽ có một tia lưu lại, sẽ ảnh hưởng rượu ngon đối với ngươi linh hồn thăng hoa. Là đúng nó không tôn trọng. Dừng lại một chút, Lam tuyệt mỉm cười nhìn cà phê sư, như vậy trong 3 ngày ngươi uống qua cà phê sao? Cà phê sư cười khổ nói, đương nhiên uống qua. Cảm ơn. Lam tuyệt yêu nhã cầm lấy trước mặt Harley đưa hắn rượu trong chén dịch thể tất cả đều đổ vào rồi chính mình trong chén, cái chén không đưa về đến trước mặt hắn. phẩm tiểu sư thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc lư cái ly trong tay, đưa đến chốc mũi nhẹ người thấy thoáng một phát, lập tức hắn trong ánh mắt nghiêm túc biến mất, thay vào đó chính là mê say, là đắm chìm. hắn uống lớn hơn một cái, tại trong miệng thoáng dư vị mới nuốt xuống. lam tuyệt cũng đồng dạng uống một ngụm, túi đầu xuống, nhẹ hắt khí, trong miệng phát ra rất nhỏ tiếng nước, sau đó mới một lần nữa ngẩng đầu, đem rượu dịch thể nuốt xuống. phẩm tiểu sư hồi lâu về sau biểu lộ mới khôi phục bình thường, thạch lưu hồng vầng sáng cấp độ rõ ràng, điển hình rỗ ma nhẹ ở con nỉ mùi thơm, ngọt tiêu cùng cánh hoa hồng khí tức, nhẹ nhàng linh hoạt hài hòa, trong miệng cảm giác cường độ so sánh thu liễm, cực kỳ kéo dài dư vị mà. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lam Tuyệt, người rất biết chọn, chai này dỗ ma nhẹ ở con nỉ vừa vận tại thích uống thời hạn. Lam Tuyệt nhẹ sả giận, hương hoa cùng tân hương dung hợp, yêu nhã sung sướng, trong miệng hiện ra kinh người lưu động tính cùng hài hòa, quả hồng cùng anh đảo khí tức, phong phú tinh tế tỉ mỉ đơn điệu tĩnh, cái này rượu tinh xảo cùng tồn tại, đối với chúng ta mà nói là một loại kinh hỉ. Quả nhiên không hổ là có thiên thần Di Châu danh sưng là thế giới tiểu vương a. Ta nghĩ tương lai ba ngày thời gian trong, ta vị giác thậm chí là hàm răng trong đều muốn là nó cái kia tuyệt vời hương vị, có ba ngày không thể uống rượu. Cà phê sư nhìn xem nét mặt của bọn hắn, nhịn không được nói, có hay không khoa trương như vậy a? Phẩm rượu sư, một lần nữa cho ta một điểm. Phẩm rượu sư thở dài một tiếng, nói, vốn cái kia bàn bánh mì trắng là vì ngươi chuẩn bị, cho ngươi hấp thoáng một phát vị giác bên trên tạp mùi vị, hơn nữa rổ mạ ở có nhì bản thân hương vị mạnh mẽ, ngươi cũng miễn cưỡng có thể nhấm nháp thoáng một phát. Thế nhưng là, chính ngươi đã đã thua bởi thợ kim hoàn, ta vốn tới cũng chỉ tính toán chia sẻ một chén kia cho ngươi. Cho nên, thật có lỗi, hôm nay không có của ngươi. Mỹ thực gia thu hồi ánh đến bên trên nướng lấy chén đĩa, đem nó đặt ở trên mặt bàn, vô vô cà phê sư bà bay, nói, đây mới là thợ kim hoàn trả thủ. Gia hỏa này rất thủ dai đấy. Cà phê sư nghiêng đầu sang chỗ khác, không giữ nhìn về phía Lam Tuyệt. Lam Tuyệt lần nữa uống nhập một cái thiên thần di châu cái kia tuyệt về rượu dịch thể, tập mai nhị tiểu thư ngày đó đi ta trong tiệm, tuy rằng nàng không có mua đồ, nhưng từ trong ánh mắt của nàng ta có thể nhìn ra nàng ưa thích là cái gì cà phê sư biểu hiện trên mặt cứng đờ sâu kín thở dài ngươi thắng lam tuyệt có đủ hướng hắn ý bảo cà phê sư biểu lộ khôi phục bình tĩnh bất quá ta sẽ không cứ như vậy đi rượu tuy rằng không muốn đến nhưng cái này chân giò hun khói ta vẫn còn muốn ăn mỹ thực ra trong tay không biết lúc nào đã hơn nhiều một thanh dài nhọn lại chật vật màu đao nhẹ nhàng dạch một cái một mảnh mỏng như giấy chân giò hun khói liền bay xuống tại trong bàn ăn tay của hắn trên không trung mang theo từng đạo tàn ảnh rất nhanh mấy chục mảnh tiêm mỏng chân dò hun khói tràn lan đầy đĩa sứ Tại sao phải trước nướng thoáng một phát?" Phẩm Ủy sư hướng Mỹ Thực ra hỏi. Mỹ Thực ra nói, "Lời ngươi nói lông đen heo, kỳ thật có lẽ gọi là ái bờ gì à heo, bình thường là tại vị ở thượng nguyên cổ tây ban nha trung tây bộ trong rừng thảm mà nuôi đấy." Khu này là điển hình địa trung hải tự nhiên hoàn cảnh, bao hàm có rộng lớn nông trường cùng thanh cao su cây cùng tây ban nha cây sồi làm chủ cây rừng. Tại rộng lớn nông trường trong tán nuôi dưỡng heo chủ yếu nơi cung cấp thực vật là những cây rừng này trái cây, quả cao su. Mà quả cao su là đạt được chính thức quả cao su ái bờ gì ạ chân rọ hun khói át không thể thiếu điều kiện chế tác thời gian phía dưới trình tự, đem heo mổ ra, tủ lạnh thịt heo đạt tới 6 cấp bậc, ướp gia vị, xúc cùng tính trí, một khi ướp gia vị hoàn thành, chân giò hun khói dùng nước lạnh xúc dùng rửa đi hạt muối, sau đó để vào thương khô tổn chữ 2 tháng, để mối phân phân bố đều đều, đều tự nhiên khô ráo. Sau đó lại treo nhập tự nhiên trong sơn động tính trí ít nhất 24 tháng mới có thể dùng ăn, đỉnh cấp Tây Ban Nha ái bờ gì ạ chân giò hun khói thậm chí muốn tính trí 48 tám tháng. Người xuất ra điều này, chính là ái bở gì ạ chân giò hun khói trong thực phẩm? chỉ có hoàn toàn dùng quả cao su cho hơn nữa ăn trăm phần trăm thuần chủng ái bợ gì ạ, heo chế tác chân giò hun khói mới có thể trong sơn động tĩnh chí 72 tháng lâu như vậy. Cho dù là tại thượng nguyên thời đại cũng là có tiền cũng mua không được thứ tốt. Nhưng loại này chân giò hun khói có một vấn đề, cái kia chính là bản thân dầu chân quá mức phong phú, tuy rằng hương vị thuần mỹ, nhưng mùi thơm cũng tại trình độ nhất định bên trên bị mờ che lấp, tại nhấm nuốt bây giờ là nhưng tham ăn đi ra, nhưng đúng là vẫn còn có chỗ khiếm khuyết. Ta trước nướng bản, lại đem chân giò hun khói cắt miếng để vào, chén đĩa nhiệt độ sẽ để cho mỡ hòa tan. Những mỡ này sẽ thấm vào đến thịt nạc ở bên trong, tất cả mùi thơm đem hoàn toàn bày ra. Các ngươi nhìn, màu trắng mỡ cũng đã trở nên trong suốt rồi. Quả nhiên, nguyên bản hồng bạch giao nhau chân giò hôn khói mảnh bên trên, màu trắng mỡ dĩ nhiên trong suốt, nhìn qua giống như là thủy tinh đông lạnh bình thường, mùi thơm nhàn nhạt, nhạt từ trong mâm phiêu giật mà ra, ngưng mà không tán. Làm việc đưa tay bóp qua một mảnh, đưa vào trong miệng, lập tức động dùng, nông đậm mà thuần túy tinh khiết và thơm, lâu dài lượn quanh miệng không dứt tại trong miệng dài lưu. Uống nữa bên trên một cái rổ man mẽ ở cồn y, hắn đã say mê. Phẩm tiểu sư đồng dạng nuốt trôi một mảnh, cơ hồ là cùng Lam Tuyệt đồng dạng động dung, sau đó cười khổ nói, xem ra, trước tiên ta phương pháp ăn khiến nó bị long đong rồi. Mỹ thực ra ăn chân giò hươu khói, uống vào trong chén rượu ngon, mỉm cười nói, ăn ngươi đấy, uống ngươi đấy, còn muốn bị ngươi tán thưởng, thật sự là kiện chuyện tốt. Lam Tuyệt khoan thai thở dài, thiên thần di châu xứng ái bở gì a đỉnh cấp chân giò hươu khói, phẩm tiểu sư, về sau ta sẽ thưởng đến đấy. Phẩm tiểu sư không nhìn hắn, nhưng trong mắt đã có rồi đắng chát, hắn biết, Thợ Kim Hoàn không phải người tùy tiện, nhưng tùy tiện đứng lên mà nói. Cà phê sư cũng ở đây vẻ mặt đau khổ, ái bờ gì ạ chân giò hun khói tinh khiết và thơm vượt quá tưởng tượng. Đáng tiếc, hắn đã không có thiên thần gì châu đến xứng. Chương 6, Thương Nguyệt Hại Dạ. Đi ra gỗ thịt lao tử phường, Lam Tuyệt trong miệng như cũng là giàu có mùi thịt phụ trợ lấy thiên thần di châu thuần mỹ mùi rượu. Cà phê sư từ hắn nơi đây đã nhận được hài lòng đáp án đã đi trước một bước. Quay đầu xem một chút cùng mình cùng đi ra khỏi đại môn mỹ thực ra, Lam Tuyệt nhịn không được muốn cười. Thượng Nguyên cổ Tây Ban Nha ái bờ gì ạ chân giò hun khói đúng là giàu mờ phong phú nhưng mỹ thực gia tuyển dụng cái chủng loại kia phương pháp ăn trên thực tế còn có một tác dụng giải ngấy. giải ngấy về sau dĩ nhiên là có thể ăn nhiều một chút lúc này lam tuyệt trong đầu còn tràn đầy phẩm tiểu sư thu hồi còn thừa chân giò hôn khói lúc ánh mắt tú đoán rời đi mỹ thực gia hướng hắn vây vây tay dung nhập cảnh ban đêm lam tuyệt thì là xuyên qua thiên hỏa đại đạo hắn có chút kinh ngạc chứng kiến trong điểm của mình đèn lại vẫn lóe lên lúc này trời cũng đã khuya lắm rồi rồi đẩy cửa vào hắn nhìn đến rồi mặt mỉm cười tu tu tu tu ngươi như thế nào còn không có trở về nghỉ ngơi Đã khuya lắm rồi." Lam Tuyệt Nghi hoặc nhìn về phía nàng. Tu Tu mỉm cười tiến lên nghênh đón, trong tay một phong thư đưa cho hắn, "Lão bảng, đây là vị tiểu thư kia lưu lại đấy. Ta sợ có chuyện trọng yếu gì làm trên mải, cho nên chờ ngươi trở về giao cho ngươi." Khả Nhi vốn cũng muốn cùng ta cùng một chỗ lợi, nhưng nàng mệt nhọc, ta để cho nàng đi về trước. Lam Tuyệt lễ phép thức nhẹ cầm giữ nàng thoáng một phát, "Ngươi luôn như vậy chi kỷ. Tu Tu mỉm cười nói, "Ta đây đi về trước. Ân, ngủ ngon, trên đường chú ý an toàn." Lam Tuyệt khẽ hôn hai má của nàng. Tu Tu đang đi ra cửa tiệm trước quay đầu lại, hướng hắn tự nhiên cười nói, "Ngươi hôm nay trên người mùi rượu rất dễ chịu." Lam Tuyệt cười nói, "Nếu mỗi ngày đều tốt như vậy văn lời nói, phẩm tiểu sư muốn tìm ta liều mạng." Tu Tu thời điểm ra đi đem lại môn đóng ký, Lam Tuyệt buổi tối liền ở nơi này, không phải là vì các đêm, nơi này chính là nhà của hắn. Cầm lấy thư, Lam Tuyệt lững thương đi vào phòng khách quý, tại phòng khách quý một bên trên tường để lên, vách tường lặng yên lưng ngang, lộ ra đằng sau gian phòng. Lam Tuyệt chỗ ở không lớn, tổng cộng cũng chỉ có hơn trăm mét vuông, nhưng các loại dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Mỗi ngày Tu Tu cùng Khả Nhi đều nghĩa vụ giúp hắn quét dọn, cho nên nơi đây thời khắc đều là trần thế không nhiễm đấy. Trong phòng còn có hai vị cô nương lưu lại nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Lam Tuyệt không thích tuyệt đại đa số nước hoa hương vị, Tu Tu cùng Khả Nhi cũng biết. Tại trên ghế salon ngồi xuống, Lam Tuyệt mở ra trong tay thư. Hắn vốn không muốn xem, bởi vì không nguyện ý phá hư đêm nay thưởng thức thiên thần di châu hảo tâm tình. Nhưng mọi người hiếu kỳ, hắn cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, hắn mơ hồ có loại cảm giác, phong thư này tựa hồ cũng không đơn giản. Thư mở ra, bên trong là một giấy trắng trên giấy chỉ có bốn chữ nhưng là bốn cái làm hắn lập tức quên lãng thiên thần gì châu mùi vị chữ lam tuyệt nguyên bản bởi vì uống rượu sau có chút ít không bị chói buộc ánh mắt hoàn toàn biến thành rồi màu lam trong mắt điện quang lượn lờ trong phòng nguyên bản ánh đèn sáng ngời rất nhỏ lóe ra lúc sáng lúc tối còn không phải phát ra từ tư âm thanh he ra chưa chết cái này là giấy bốn chữ hệ dạ là một cái tên thượng nguyên thời đại mẫu tinh cổ trong hi lạp thần thoại thần hậu tên Zeus là thần vương vợ của hắn chính là thần hậu hệ dạ mà ở tân nguyên thời đại hệ dạ là Lam Tuyệt Thế Tử, tại một cuộc với hắn mà nói thai họa ngập đầu trong mất tích Thế Tử, mà cái kia một cuộc nổ lớn, trọn vẹn hủy diệt một viên tiểu hành tinh. Không có người cho rằng hệ dạ sẽ còn sống. Sự tình phát sinh ở ba năm trước đây, về sau hắn liền đến nơi này, ở đây Long có nghịch lân, Zeus cũng có. Lam Tuyệt ngồi ở chỗ kia, trọn vẹn một khắc trung không chút sức mẻ. Một khắc sau, hắn quay lại phong thư, tại mặt sau đã tìm được một cái thông tin dây số. Tay trái tại trong hư không nhấn một cái, ghế sofa đối diện màn hình sáng lên. Bốn chiều lập thể hình ảnh tiếp theo xuất hiện, hình ảnh đúng là thiên hỏa tinh bộ dạng. Lam Tuyệt bên tay trái cũng nhiều một cái quang ảnh chạm đến bản, thon dài mà linh hoạt ngón tay cơ hồ là mang theo tản ảnh đưa vào cái kia một chuỗi dây số, trong màn hình tản mát ra bốn chiều hình vẽ bắt đầu chuyển động. Vài giây sau, thiên hỏa tinh đồ án biến mất, như cũ là ban ngày trang phục, tên kia đến đây trong tiệm nữ nhân thanh tú động lòng người đứng ở Lam Tuyệt đối diện. đương nhiên, đó là nàng bốn chiều hình ảnh nổi. Zeus, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi sao? Nữ nhân mặt mỉm cười nói, rất tự tin, thậm chí có chút ít gây khó dễ. Lam tuyệt biểu lộ rất bình tĩnh, trong mắt màu lam cũng đã biến mất. Ngươi biết gạt ta một cái giá lớn sao? Mặc dù là ngăn lấy máy truyền tin tại trao đổi, nhưng lúc nữ nhân kia nghe những lời này thời điểm, hay vẫn là nhịn không được biến sắc, mạnh liệt tim đập nhanh vậy mà làm cho nàng có loại trái tim bị chăm chú nắm lấy cảm giác, nhưng nàng cũng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, dễ ợt giận giữ, thiên địa biến sắc. Ta rất rõ ràng, ta là Nguyệt. Lam tuyệt âm thanh lạnh lùng nói, chứng minh cho ta xem. Tốt. Nguyệt đáp ứng rất thông khoái hai tay nâng lên, trên không trung vượt qua rồi, một cái hình ảnh tiếp theo xuất hiện. Trên tấm hình là một đoạn hình vẽ, tựa hồ là một trường học lớp học, các học sinh đều mặc lấy đồng phục, đang tại nối đuôi nhau đi vào, chuẩn bị đi học. Đột nhiên, Lam Tuyệt đứng lên, trong mắt của hắn vừa mới biến mất ánh sáng màu lam xuất hiện lần nữa. Hắn nhìn đến rồi một thân ảnh, một cái với hắn mà nói, sớm đã khắc sâu tại trên linh hồn thân ảnh. Đầu tiên đập vào mi mắt đấy, là nàng cái kia một đầu tóc dài màu đen, tóc đen có chút tự nhiên mà thành quan xoắn, đen nhánh mềm mại, bay chảy nước hạ xuống, một mực rủ xuống đến thắt lưng, đồng phục lộ ra nàng cái kia một đôi như bạch hoa bách hợp bình thường trắng nõn cánh tay, thân thể mềm mại phong dài bởi vì bản che quất nhìn không tới làn váy trở xuống vị trí rất làm cho người rung động đấy là nàng đôi mắt kia đó là một đôi không giống người thường đôi mắt xanh thẳm như biển trong suốt không có một tia tạp chất lông mi thật dài hướng lên miết lên cái này song xanh thẳm đôi mắt đã trở thành nàng cái kia tinh xảo ngũ quan trong rất động lòng người cảnh đẹp bị nàng nhìn lên một cái tựa hồ linh hồn đều muốn bị nàng cái kia xinh đẹp ánh mắt thu nhiếp bình thường tóc đen mắt màu lam là nàng hình ảnh mất đi nguyệt thanh im lần nữa văng lên zeus hiện tại có thể nói chuyện chúng ta hợp tác rồi hệ giả mặc đồng phục Riêng là tại Thiên Hỏa Tinh có vượt qua 200 sở học trường học đệ tử là mặc cùng loại đấy. Hơn nữa, nàng chỗ hành tinh cũng chưa hẳn là Thiên Hỏa, ta có thể trước đó lộ ra một sự kiện cho ngươi, trong 10 ngày, nếu như ngươi còn không có đi tìm hắn, như vậy, ngươi chắc chắn hối hận suốt đời. Lam Tuyệt, chuẩn xác mà nói, dễ ở Lam Tuyệt. Ánh mắt của hắn càng phát ra lạnh như băng rồi, điều kiện. Chương 7, Lãnh Lăng Tịch. Đen Kịt cùng Minh Ngông, hai cái vốn không nên đặt ở cùng một chỗ từ ngữ, nếu như dùng để hình dung vũ trụ, nhưng đều là chuẩn xác đấy. Nhưng cho dù là tại Đen Kịt trong vũ trụ, ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít tịnh lệ sát thái. Thí dụ như hiện tại, Nhất đạo sáng màu bạc hảo quang lặng yên lướt qua đen kịt không gian, hướng phía phương xa bay lượn mà đi. Đây là một chiếc phi thuyền, Tân nguyên thời đại thập phần thông thường phi thuyền chở khách, cũng được gọi là vũ trụ phi thuyền. Nó thông dài 534m, rộng 168m, màu trắng bạc đồ trang, chính là nhân loại tiến vào tân nguyên thời đại về sau, tam đại thế lực trong mạnh nhất Bắc Minh đại biểu sắc. Chiếc này vũ trụ phi thuyền có thể đồng thời bốc xếp và vận chuyển nhân hòa đại lượng hàng hóa, bọn chúng có cố định xây dựng tốt đường biển Thông qua nhân loại tại trăm năm qua tìm được an toàn trùng động tiến hành nhảy lên vãng lai tại rất nhiều hành chính tinh giữa cách đó không xa một viên cực lớn hành tinh dĩ nhiên trong tầm mắt đây chính là Bắc Minh thủ đô tinh là tinh một viên so với Thiên hỏa tinh càng lớn hành chính tinh trong đó có một nửa diện tích thích hợp nhân loại cư trú tiếp cận chỗ mục đích vũ trụ phi thuyền tốc độ cũng bắt đầu hạ thấp chuẩn bị tiến vào lạc tinh tầng khí quyển tiến vào tầng khí quyển tốc độ không thể quá nhanh nếu không coi như là vũ trụ phi thuyền cũng muốn giải thể ngay tại vũ trụ phi thuyền đung nhiên giảm tốc độ đem tốc độ hạ thấp gấp 3 vận tốc âm thanh tả hữu thời điểm. Bên trái không gian đột nhiên rất nhỏ bóp méo thoáng một phát, nhất đạo như ẩn như hiện quang ảnh lặng yên không một tiếng động dán đi lên. Càng làm người kinh ngạc là vũ trụ phi thuyền đối với cái này cũng không có bất kỳ phản ứng, nó cái kia nhạy cảm ra đa tựa hồ hoàn toàn cảm ứng không đến cái kia quang ảnh đến tựa như. Đột nhiên, vũ trụ phi thuyền kịch liệt chấn run lên một cái, tại nó mạn trái thuyền xuất hiện một mảnh nhàn nhạt màu lam điện quang lập lòe, thế cho nên cả chiếc vũ trụ phi thuyền đều kịch liệt chấn run lên một cái. Tích, tích, tích. Vũ trụ phi thuyền bên trong, chói hai tiếng cảnh báo vang lên. Bệ Sân là một vị điều khiển vũ trụ phi thuyền 30 năm, có vượt qua 10 vạn tiếng đồng hồ vũ trụ phi thuyền điều khiển kinh nghiệm lao thuyền trưởng. Đối mặt phi thuyền truyền đến tiếng cảnh báo, hắn điểm tĩnh cầm lấy máy truyền tin, mời nhân viên làm việc ngồi vững vàng, thắt dây an toàn. Chúng ta đụng phải tầng khí quyển bên ngoài không gian từ trường dòng điện, tạm hoán tiến vào tầng khí quyển. Rất nhanh sẽ tốt. Đồng thời tạm hoán khoang thuyền ngủ say tỉnh lại chính tự. Bệ Sân thuyền trưởng phán đoán tựa hồ rất chính xác thực. Sau một lát, vũ trụ phi thuyền run rẩy đình chỉ, hết thảy đều khôi phục bình thường. Một chiếc vũ trụ phi thuyền hầu như có 7 phần 10 trở lên chuyên trở không gian đều là dùng để trở chuyên trở vào đấy, còn lại mới là nhân viên vận chuyển, cũng chính là khoang thuyền. Khoang thuyền chia làm ba cái đẳng cấp, khoang hạng nhất, trung đẳng khoang thuyền cùng với khoang phổ thông, cũng chính là cái gọi là bình dân khoang thuyền. Ba loại bất đồng chỗ, giá cả tự nhiên cũng là một trời một vực đấy, tới ngang nhau còn có phục vụ. Bình dân khoang thuyền mỗi người chỉ có không đến một mét vuông không gian, đơn giản chỗ ngồi như là hình cụ bình thường kim loại quân cố định. Tiến vào tốc độ ánh sáng vận chuyển lúc, ngủ say dựa vào chỉ có một tuyệt đối không thể nói thoải mái mũ bảo hiểm. Trung đẳng khoang thuyền muốn đỡ một ít. Tối thiểu có thể nằm ngang mang mũ bảo hiểm, từ ngủ say trong tỉnh táo lại lúc tổng không đến mức như bình dân khoang thuyền như vậy toàn thân đau nhức dường như bị người đánh một trận. Về phần khoang hạng nhất, vậy cũng chỉ có thể dùng xa hoa để hình dung. Từng cái khoang hạng nhất đều có 20 mét vuông không gian, một cái tiêu chuẩn, thoải mái dễ chịu giấc ngủ khoang thuyền, một chương có thể ngồi có thể nằm xa hoa chỗ ngồi, cùng với một cái gian tắm rửa cùng một cái gian thay đồ. Tại vũ trụ lữ hành trong quá trình đang ngủ trong khoang thuyền ngủ say, chẳng những có thể có được tốt nhất nghỉ ngơi, là trọng yếu hơn là, loại này giấc ngủ khoang thuyền tăng thêm phối hợp dinh dưỡng dịch thể có thể bảo trì nhân thể ở vào một loại tiêu hao nhỏ nhất trạng thái, dùng đạt tới trì hoãn giả yếu mục đích. Dù sao, một lần đường dài phi hành, rất có thể sẽ vượt qua một tháng. So với việc bình dân khoang thuyền cái loại này đạt tới mục đích mà tối thiểu muốn mất 10 cân thể trọng đáng sợ quá trình, khoang hạng nhất lại có thể đám người đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Khoang hạng nhất giá tiền là trung đẳng khoang thuyền gấp 10 lần, là bình dân khoang thuyền đấy, gấp trăm lần. Một chiếc tiêu chuẩn vũ trụ phi thuyền, khoang hạng nhất cũng chỉ sẽ phân phối 30 tả hữu, dù sao, vô cùng đắt đỏ giá cả, quả thực là có rất ít người cho nó. Trung đẳng khoang thuyền đã đủ để thỏa mãn người bình thường thân thể tại lữ hành trong quá trình không bị tổn hại yêu cầu. Lanh lăng tịch đang ngủ khoang thuyền tỉnh lại trình tự dưới tác dụng, dần dần giải trừ ngủ say. Ô, ngủ thật sự là thật thoải mái a. Nàng lầm bầm một câu, tiếp theo xuyên thấu qua mặt nạ bảo hộ đang ngủ trong khoang thuyền đã tìm được màu xanh lá mở ra cửa khoang cái nút, nhẹ nhàng nhấn một cái, giấc ngủ khoang thuyền phía trên cánh cửa khoang mở ra. Lanh lăng tịch từ có chút sền sệt dinh dưỡng dịch thể trong ngồi dậy, lộ ra mỹ lệ dáng người đường cong, tháo xuống trên mặt để thở mặt nạ bảo hộ, hô hấp một cái không khí trong lành lập tức toát ra thoải mái chi sắc. bất quá, nàng lập tức cũng có chút ghét lắc lắc trên tay chất lỏng. khoang hạng nhất là ngủ thoải mái, chính là chỗ này dinh dưỡng dịch thể dinh dính thật sự là khó chịu, bọn hắn không thể cải tiến thành cùng loại với nước trong sao? từng cái khoang hạng nhất đều cũng có cách tầng đấy, cho dù là khoang hạng nhất ngồi đầy, chỉ cần cách tầng mở ra lấy, lẫn nhau cũng không cách nào chứng kiến đối phương. leo ra giấc ngủ khoang thuyền, tại gian tắm rửa rửa đi trên người dinh dưỡng dịch thể, thay đổi chính mình khô mát y phục, lãnh lăng tịch lập tức cảm thấy thoải mái hơn. dùng sức mở rộng rồi thoáng một phát thân thể của mình là mấy cái trên phạm vi lớn yoga động tác, sau đó mới đi hướng chỗ ngồi của mình, đồng thời mở ra cách tầng. Bên người tấm ngăn tại rất nhỏ máy móc trong tiếng chậm rãi thu hồi, lộ ra nàng chỗ chỗ bên cạnh hành lang cùng với phía ngoài cảnh tượng. Ồ, oh, có người động tác so với ta còn nhanh. Lãnh Lăng Tịch có chút kinh ngạc nhìn về phía bên trái bên cạnh vị trí, cái kia khoang hạng nhất tấm ngăn cũng là mở ra lấy đấy, trên chỗ ngồi ngồi một người. Đó là một gã thanh niên nam tử, màu đen tóc ngắn, màu xanh đậm đồ thể thao, tướng mạo thập phần anh tuấn. Ngồi khoang hạng nhất mặc đồ thể thao phát hiện này lại để cho lãnh lăng tịch không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy khoang hạng nhất khách nhân đây nói như vậy không đều hẳn là thay song thẳng âu phục hoặc là thời thượng phục sức rơi xuống vũ trụ phi thuyền muốn đưa vào công tác bên trong đến sao lãnh lăng tịch mình là một ngoại lệ bởi vì nàng trên người mặc một thân màu trắng đồ thể thao cho nên khác một cái ngoại lệ rất dễ dàng liền đưa tới hứng thú của nàng thi người mạnh khỏe. bên trên phi thuyền thời điểm giống như chưa thấy qua người lãnh lăng tịch tính cách cùng nàng họ một chút cũng bất đồng chẳng những cứng lạnh hơn nữa rất nhiệt tình hào phóng. Thanh niên trên mặt hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên, vô cùng thân sĩ hướng nàng gật đầu thăm hỏi, "Xin chào, tiểu thư xinh đẹp." Thật đúng mực lễ tiết, hơn nữa nhìn đi lên không chút nào làm ra vẻ, thức dậy có thể chứng kiến bên người là một vị anh tuấn nam sĩ, sẽ cho người tâm tình sung sướng, "Ta là Lãnh Lăng Tịch." Thanh niên tựa hồ bị nàng trong lời nói nghĩa khác khơi gợi lên vài phần hứng thú, trên khỏe miệng về lên, mỉm cười nói, "Rất vinh hạnh, ta là Zeos." Chương 8: Sự nghiệp tuyến bên trong huyền bí. Lãnh Lang Tịch nở nụ cười, nụ cười của nàng nhìn rất đẹp. Dung nhan tinh xảo, diệu màu đỏ tóc ngắn. Màu nâu đồng tử, phối hợp nàng cái kia mỹ lệ dáng người, đủ để hấp dẫn bất luận cái gì ánh mắt của nam nhân. Thật đặc thù tên, ta trước kia giống như nghe qua. Lãnh Lăng Tịch cười tủm tỉm nói: "A." Thanh niên nhiều hứng thú nhìn xem nàng. Từ khi lúc trước có một người kêu cái tên này về sau, thì có rất nhiều người cũng bắt chước hắn gọi cái tên này. "Bất quá, tên gọi Dæus cũng không đại biểu ngươi chính là thật sự rẻ a." Ha. ha ha, thanh niên nở nụ cười. Lãnh Lăng Tịch ánh mắt đột nhiên trở nên lợi hại đứng lên, bản giá vũ trụ phi thuyền có khoang hạng nhất 32 cái vị trí trong đó bán ra 15 cái, trừ ta ra, mặt khác 14 người thân phận ta đều nhất thanh nhị sở. ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là từ đâu mà đến? lựa chọn cái này từ ngủ say vừa mới giải trừ thời điểm đi vào bên cạnh ta, xem ra ngươi là có cái nên làm rồi. đừng tưởng rằng ngươi lớn lên cũng không tệ lắm, có thể đối với ta thi triển mỹ năng kế. nếu như đã đến, ngươi sẽ không có cơ hội đào tẩu. bất quá không phải không thừa nhận, ngươi rất lợi hại. chúng ta lần này tổng cộng có hai mươi mấy người người, phân biệt cưới bất đồng chỗ, ngươi có thể từ đó tìm được ta, lựa chọn ta, coi như là thập phần tinh minh rồi. Ý bất quá, đáng tiếc chính là ngươi gặp ta. Nếu như ngươi cho là ta đám nữ nhân dễ khi dễ, vậy ngươi liền mười phần sai rồi. Ha ha. Thanh niên vẫn còn cười. Lãnh Lăng Tịch hoan thai tựa ở chính mình trên ghế dựa, ngươi cười vô cùng vui vẻ nha, chẳng qua là không biết ngươi còn có thể cười bao lâu. Tự giới thiệu à, nói một chút thân phận của ngươi, sau đó lại thành thành thật thật thúc thủ chịu chói, tối thiểu, ta có thể không giết ngươi, trực tiếp đem ngươi giao cho Lạc Tinh sở tạc y binh. Đều muốn ít được ra thịt nỗi khổ, liền ngoan ngoãn mà nghe lời. Ha ha. Lãnh Lăng Tịch nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. A cái đồ ngươi, vốn nếu như ngươi biết khó mà lui mà nói, ta cũng không phải không thể bỏ qua ngươi. Thế nhưng là, ngươi lại hết lần này tới lần khác tiêu rẻ ta. Buồn cô nương không đánh ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác, ta liền không họ lãnh. Thanh niên có chút kinh ngạc nhìn nàng, vì cái gì a? Lãnh Lăng Tịch cởi bỏ bên hông dây an toàn, đứng người lên, lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, bởi vì, ngươi dám giả mạo thần tượng của ta, tên của hắn. Ha ha. Thanh niên vừa cười. Lãnh Lăng Tịch khinh thường nói, bị ta khám phá thân phận, ngươi còn cười được. Thanh niên mỉm cười nói, Vậy ngươi có biết hay không ta tại sao phải ha ha. Lãnh Lăng Tịch sửng sốt một chút, vì cái gì? Thanh niên nghiêm túc nói, tại có chút đặc biệt tình cảnh xuống, ha ha hai chữ này ý tứ đồng đẳng với, đồng ngốc. Lãnh Lăng Tịch có chút ngốc trợn ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ ác liệt đứng lên, ngươi muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Ha ha. Lãnh Lăng Tịch đã thật lâu không có tức giận như vậy qua, nàng nhất định phải thừa nhận, người nam nhân trước mắt này đem lửa giận của nàng triệt để kích phát. Giết thấu xương hàn ý bỗng nhiên bắn ra, Lãnh Lăng Tịch hai con ngươi cơ hồ là lập tức liền biến thành màu trắng. Tay phải hướng phía thanh niên kia làm ra một cái hư chảo động tác, năm ngón tay cùng trường, năm đạo màu trắng khí lưu lập tức hướng thanh niên kia quét sạch mà đi. Nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện, cái này màu trắng khí lưu đúng là do vô số băng mảnh vụn tạo thành đấy. Khoang hạm nhất bên trong nhiệt độ trong nháy mắt liền giảm xuống 10 độ trở lên. Đóng băng, băng lao. Tự tin nguyên ở thực lực, Lanh Lăng tịch rất có tự tin. Nàng tự hỏi dùng chính mình hàn băng dị năng, coi như là một đầu voi đều có thể bị lập tức đóng băng. Đông lại, nàng hận thấu cái này chửi mình là đồ ngốc ra hỏa. Quyết định cấp cho hắn một cái suốt đời khó quên giáo huấn. Mắt thấy, cái kia đang giận dáng tươi cười sắp bị băng phòng, lãnh lang tịch lập tức rất là thỏa thích. Đến thời điểm này cũng không né tránh hoặc là ngăn cản, hắn đã không có cơ hội. Vũ trụ phi thuyền bên trên là không thể nào mang theo bất kỳ vũ khí nào đi lên đấy. Đang trong lòng hắn đắc ý biên giới, đột nhiên, nàng cặp kia xinh đẹp màu nâu đôi mắt đống nhiên trợ to, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Bởi vì người nam nhân kia, cái kia tự xưng gọi rẻ ở nam nhân, đột nhiên, nấc, đúng vậy. Thân thể của hắn tại Hàn băng dị năng rơi vào trên người trước trong nháy mắt bỗng nhiên phá toái, vậy mà biến thành vô số nhỏ vụn làm tử sắc điện quang chui ra đóng băng bao phủ, từ lãnh lăng tịch bên người vượt qua. Làm sao có thể? Không tốt. Ý thức được không tốt thời điểm, lãnh lăng tịch thân thể đã không chế không nổi kịch liệt run rẩy, yếu đuối. Một cái thon dài hữu lực tay đang đặt tại đầu vai của nàng, trên tay điện quang lờ lờ. Cái kia phá toái thanh niên em đẹp đứng ở sau lưng nàng, tùy ý lãnh lăng tịch yếu đuối tại ngực mình. Lãnh lăng tịch mở to hai mắt nhìn, đại não dường như kịp thời rồi bình thường. Ta thua rồi. Ta thật không ngờ cực nhanh thua, thậm chí không thấy rõ hắn là làm sao làm được. Không, điều đó không có khả năng. Thân là băng hệ dị nam giả, lục cấp gen thiên phú. Bắc Minh Lạc tinh võm trời bán đấu giá hộ tống thành viên, thiên tài cơ giáp sư, Bắc Minh trẻ tuổi nhất vương cấp cơ giáp sư ta đây. Vậy mà, dĩ nhiên cũng làm như vậy thua. 3 tuổi, Hàn Băng dị năng thức tỉnh, bị đánh giá là lục cấp gen thiên phú, thiên tài trong thiên tài. 8 tuổi, lần thứ nhất điều khiển cơ giáp, 12 tuổi, bị cơ giáp học viện đặc biệt chúng tuyển, 15 tuổi trở thành lạc tinh bài danh thứ 16 trẻ tuổi tam cấp cơ giáp sư. 17 tuổi, nhị cấp cơ giáp sư, 18 tuổi, nhất cấp cơ giáp sư, 19 tuổi, đặc cấp cơ giáp sư. Năm nay 21 tuổi ta đây, đã là vương cấp sơ dài cơ giáp sư. Ta làm sao có thể thất bại? lãnh lăng tịch tại trong lòng điên cuồng gieo họ, thế nhưng là, nàng lúc này nhưng căn bản một chữ đều nói không nên lời. Một tia nhàn nhạt rót giờ ạ mạ cấp cao nhất nam sĩ tam hoàng quan nhạt mùi vị nước hoa từ sau phương thanh ngũ chuyển đến, hương vị không đậm đặc độc hàm tây vì hương cùng Somalia cây hương trầm nhưng lại làm kẻ khác trí nhớ khắc sâu. Ngươi quá trẻ tuổi, cũng quá non rồi. Thanh niên thanh âm tại bên tai nàng văng vọng, ngón tay thon dài cũng ngay một khắc này đã rơi vào nạng quần áo thể thao trước ngực khóa kéo bên trên. nhẹ nhàng hạ rồi, trong không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng không khỏi kích thích lánh lăng tịch trước ngực ra thịt một hồi sợ run. Quần áo thể thao bên trong, ngoại trừ màu xanh đậm bên cạnh lót ngực bên ngoài, còn có. Ta vô tình mạo phạm, chẳng qua là đem ngươi thứ đồ vật giấu ở sự nghiệp tuyến ở bên trong, ta chỉ có thể nói thật có lỗi. Thanh niên thanh âm lúc này nghe vào lãnh lăng tịch trong thai, cùng ác ma cũng không có gì khác nhau. Một cái màu bạc vòng cổ bị cái kia ngón tay thon dài kéo ra ngoài, không thể tránh khỏi, hắn đụng phải da thịt của nàng, trắng nón da thịt đang run sợ trong thay đổi hồng, tựa như văn lên một đóa hoa mẫu đơn. Nàng sống 21 năm, cái này còn là lần đầu tiên có ngoại trừ người nhà bên ngoài nam tính đụng chạm lấy thân thể của nàng, nhưng lại là màu bạc vòng cổ, màu vàng nhạt sợi dây chuyền, sợi dây chuyền chế tác thập phần đẹp đẽ, trung ương là một viên thông thấu màu bạc hình thoi bảo thạch. Thanh niên bị lãnh lăng tịch thân thể đem nàng một lần nữa thả lại chỗ ngồi, hơn nữa săn sóc vì nàng thắt dây an toàn. ngón tay tại sợi dây truyền bên trên tìm kiếm vài cái, sau đó ở đằng kia bảo thạch bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái, không khí rất nhỏ vặn vẹo lên, một cái chỉ có đường kính chừng một thước nho nhỏ cánh cổng ánh sáng lặng yên trên không trung mở ra, không gian kỹ thuật. lãnh lăng tịch dốc sức liều mạng đều muốn dây duỗi, có thể thân thể của nàng lại hoàn toàn không nghe đại nào chỉ huy. Lấy tay vươn vào cái kia cánh cổng ánh sáng bên trong, thanh niên thoáng tìm kiếm thoáng một phát, từ bên trong lấy ra một cái dương nhỏ, dương hồng không lớn, kim loại đen chế thành. Phía trên đã có ba đạo mật mã khóa nhiều. Đây là tinh mật nhất điện tử mật mã khóa, nhất định phải ba đầu 32 vị mật mã tại trong vòng 1 phút toàn bộ đưa vào mới có thể mở ra, sai rồi một cái, muốn một lần nữa đưa vào. Đưa vào sai 3 lần, nội bộ tự bảo trang bị sẽ khởi động. Thanh niên tại vòng cổ bên trên lại ngắt thoáng một phát, cánh cổng ánh sáng khép kín, vòng cổ bên trên tản mát ra nhàn nhạt ngân quang cũng tiếp theo biến mất. Hắn tiến đến lãnh lăng tịch trước mặt, đem vòng cổ một lần nữa mang tại trên cổ của nàng, thậm chí còn đem cái kia sợi dây chuyền vững vàng đặt ở nàng chuyện này nghiệp tuyến bên ngoài lại vì nàng Lạc vẫn may động trang phục khóa kéo. Lãnh Lăng Tịch hung dữ nhìn xem hắn, hận không thể đem cái này gần trong gang tức ra hỏa xé nát. Ngươi đừng muốn dựa dẫm vào ta đạt được mật mã." Lãnh Lăng Tịch lạnh lùng kêu lên, nói ra những lời này, nàng mới phát hiện mình đã khôi phục nói chuyện năng lực. Thanh niên bất đắc dĩ nhún nhủi, ngươi căn bản cũng không biết, ta đương nhiên không muốn từ ngươi nơi đây đạt được. Làm sao ngươi biết?" Lãnh Lăng Tịch cơ hồ là thốt ra. "Ha ha, ngươi đi chết." Lãnh Lăng Tịch tại qua 21 năm trong, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy phiền chán qua một cái từ ngữ. Thanh niên không phiền muộn Nhìn xem trong ánh mắt của nàng thậm chí tràn đầy thương cảm cùng ấy nấy, thật có lỗi, đối với ngươi tao ngộ ta sâu bể ngoài tempest lối. Bất quá, ngươi là có phần vị, thật tinh mắt cô nương. Gặp lại. Chương 9, bốn thần quân. Đây là một gian trang hoàng cực kỳ tinh tế gian phòng, 100 mét vuông trong phòng, bố trí cũng không phức tạp, nhưng cực hạn xa hoa. Điện hình cổ cách thức tiêu chuẩn vách tường trang trí, một chiếc chén nhỏ thủ công đánh bóng thuần túy đồng lưu kim đen áp tường đem bên trong cả gian phòng chiếu rọi đẹp đẽ quý giá mà sáng ngời. Nóc nhà đại đèn treo đồng dạng là thuần túy đồng đánh bóng, nhưng kèm theo rồi thiết vàng Men nhiều loại công nghệ, toàn bộ hình bầu dục đại đèn treo bên trên, chừng hơn 100 cái nến, từng đám cây có màu vàng nhạt bàn long văn ngọn đến phía trên một chút lóe lên nhu hoàng ngọn lửa. Gian phòng ở giữa là một chương đủ để dung nạp 20 người bàn dài, bàn dài hai đầu là hình cung đấy, hình cung đến phần cuối lúc đột nhiên kéo thẳng, sau đó chuyển hướng kéo dài, tạo thành bàn dài hai cái dài bên cạnh. Trên bàn dài có phong cách cổ xưa hoa văn, sinh động mà tràn đầy ung dung cảm nhận. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, những hoa văn này cũng không phải nóng ấn hoặc là khắc họa đi lên, mà là dùng màu sắc bất đồng vào cây, trải qua đánh bóng về sau. Dùng từng khối mảnh vỡ hình thức ghép lại mà thành, ghép lại không chê vào đâu được, mới tạo thành cái này mỹ lệ mà cổ điển vân gỗ. Bàn dài hai bên 20 cái ghế đều là cả khối vật liệu gỗ tạo hình mà thành, cái ghế chỗ tựa lưng tận lực tạo hình thành hình cung, thập phần phù hợp nhân thể công học, cho dù là ngồi thật lâu cũng không dễ dàng cảm thấy mỏi mệt. Trạm giống hoa văn là hai cái đối lập nhau đứng thẳng ưng, ánh mắt của bọn nó, cùng với mỗi một mảnh lông vũ cùng hình dáng, đồng dạng là cùng mặt bàn giống nhau, dùng đánh bóng sau bất đồng màu sắc vào cây ghép lại mà thành. Cái bàn sản xuất tại một cái tên là phở rằng sẹt cổ mặc long đồ dùng trong nhà nhãn hiệu. Từ lúc thượng nguyên thời đại, cái này đến từ cổ Italy nhãn hiệu chính là cho cổ châu Âu hoàng thất chế tác các loại đồ dùng trong nhà đấy. Lúc này, cái bàn này hai bên trên mặt ghế, đại đa số vị trí đều đã ngồi người, ngồi ở chủ vị đấy là một vị lão giả, tuổi trường lục tuần, tóc bạc có lên, sơ lung cẩn thận tỉ mỉ, một thân lễ phục màu đen hiển lộ rõ ràng quý tộc khí chất. Trong phòng bầu không khí có chút nặng nề, không có người nói chuyện, chỉ có rất nhỏ tiếng hít thở. Trên mặt bàn ngược lại rồi bảy phần đầy chén nước thủy chung bảo trì đồng dạng tràn đầy trình độ. "Đương, đương." Cửa phòng bị khấu tiếng vang. Lão giả trầm giọng nói, "Tiến." Cơ mở, một gã mặc màu trắng á mã mỹ Âu phục, mang theo tơ vàng bên cạnh con mắt rất có phong độ của người trí thức trung niên nam tử từ bên ngoài đi vào, hắn bước nhanh đi đến lão giả bên người đứng lại, đem một phần tư liệu đặt ở lão giả trước mặt bàn bên trên. "Điều tra rõ ràng." Trung niên nhân nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, Lạc Đồng." Cho mọi người giảng thoáng một phát. Lão giả phất phất tay. Trung niên nhân liền đứng ở lão giả bên người. Ánh mắt từ bàn dài hai bên mặt người bảng bên trên đảo qua, cuối cùng rơi vào một trường có chút tái nhợt, lại có chút ít thất thần xinh đẹp trên khuôn mặt, trong ánh mắt toát ra một tia thương cảm. Chư Vị Tốt, ta là Thiên Vũ phòng đấu giá ngành tình báo chủ quản Quách Tâm. Về lần này mật dương bị cướp sự kiện, chúng ta đã hoàn thành sơ bộ điều tra. Nghe được câu này, một mực ở vào thất thần trạng thái lãnh Lang Tịch chợt ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi mà nói, là ai? Đến tận cùng là ai? Quách Tâm có chút đồng tình nhìn về phía Lãnh Lang Tịch. Lần thứ nhất chấp hành trọng yếu nhiệm vụ đã bị cướp, hắn rất có thể hiểu được vị thiên tài này thiếu nữ đẹp tâm tình. Lãnh tiểu thư xin an tâm chớ nội. Lạc Đồng hướng Lãnh Lăng Tịch làm ra một cái lăng không ấn xuống động tác, Lãnh Lăng Tịch hô hấp ồ ồ thở dốc mấy lần, sau đó mới ngồi trở lại vị trí của mình. Quách tâm nói, thông qua thực địa thăm dò chúng ta phát hiện, Lãnh Lăng Tịch tiểu thư dẫn đầu 22 vị hộ tống thành viên áp chế ngồi T25 số vũ trụ phi thuyền bản thân cũng không có bị bất luận cái gì phá hư. Chẳng qua là bên trong giám sát và điều khiển có một đoạn thời gian không ngậy. Thông qua trùng trùng điệp điệp chi tiết cùng với một ít rất nhỏ dấu vết, chúng ta làm ra sơ bộ phán đoán. Bọn cướp hẳn là thông qua cơ giáp tới gần vũ trụ phi thuyền đấy thừa dịp vũ trụ phi thuyền tiến vào tầng khí quyển lúc giảm tốc độ gần sát dùng không biết tên phương pháp mô phỏng rồi không gian từ trường dòng điện thần không biết quỷ không hay xuyên qua vũ trụ phi thuyền vòng phòng hộ sau đó đem cơ giáp hấp thụ tại vũ trụ phi thuyền phía trên sau đó bọn cấp liền tiến vào vũ trụ phi thuyền bên trong trực tiếp xuất hiện ở khoang hạng nhất hắn thời gian nắm giữ vô cùng tốt đúng lúc là tất cả khoang hạng nhất khách nhân vừa vặn từ ngủ say trong tỉnh táo lại thời điểm hắn lợi dụng dòng điện tê dại trừ lãnh tiểu thư bên ngoài tất cả mọi người sau đó lại tê dại lãnh tiểu thư từ lãnh tiểu thư chỗ đó cướp đi một giường thông dòng ly khai hai kiếp phỉ tiến hành cấp bóc cả trong cả quá trình hắn chẳng qua là cùng lãnh tiểu thư tiến hành qua một lần ngắn ngủi giao thủ trừ cái đó ra cũng không có đả thương hại vũ trụ phi thuyền bên trên bất cứ người nào chúng ta bây giờ duy nhất làm không do đấy chính là hắn như thế nào xuyên qua vũ trụ phi thuyền bản thể tiến vào vũ trụ phi thuyền bên trong về sau lại từ cho lý khai lạc đồng dùng ngón tay gõ cái bản đã cắt đứt quách tâm mà nói kết luận ta muốn nghe kết luận quách tâm dừng lại một chút nguyên bản bình tĩnh sắc mặt nhiên trở nên ngưng trọng lên chúng ta trước mắt kết luận là bọn cấp đối với lãnh lăng tịch tiểu thư nói lời có thể là thật sự hắn thật là Zeus. bốn thần quân trong Rares, nguyên bản yên tĩnh gian phòng lập tức trở nên một mảnh nấm y, hầu như trên mặt mỗi người đều tràn ngập rồi khiếp sợ. không có khả năng, cái này quyết không có thể nào. cái kia huấn đản, cái kia huấn đản tại sao có thể là Rares? còn không có ngồi vững vàng, lãnh lăng tịch đã lập tức bắn lên, giống như là bị đã dẫm vào cái đuôi mèo. Rares làm sao lại làm như vậy bị ổi sự tình, làm sao lại như hải tặc vũ trụ như vậy đến cướp bóc? quyết không có thể nào, ta Rares quyết không có thể nào làm loại sự tình này. thanh âm của nàng có chút cuồng loạn cũng hấp dẫn ở đây tất cả mọi người nhìn chăm chú người Rears là đồng có chút nghi hoặc nhìn về phía nàng lãnh lăng tịch đỏ mặt lên Rears là thần tượng của ta tại sao có thể là cái kia chỉ biết là nói đến đây trước mắt nàng hiện ra đấy đều là cái kia phát ra ha ha tiếng cười đáng giận khuôn mặt quách tâm nói Rears năng lực là lôi điện đều muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào một chiếc vũ trụ phi thuyền bên trong gây án hơn nữa trong trước mắt đồng phục ngươi, chỉ sợ cũng chỉ có Rears cái này cấp bậc cường giả mới có thể làm được lãnh lăng tịch ánh mắt có chút nốc trệ nàng đột nhiên nhớ tới người kia tại trước khi rời đi nói lời, ngươi là có phẩm vị, thật tinh mắt cô nương. chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn thật là? thế nhưng là, thế nhưng là hắn vẫn luôn đang nói ta là đồ ngốc. cái này bại hoại. yên lặng. lạc đồng thanh nghiêm nghiêm lại để cho phòng họp một lần nữa trở nên yên tĩnh. lần này mật dương bị cướp, ta thiên vũ phòng đấu giá tổn thất vô cùng nghiêm trọng. chấp hành vận chuyển nhiệm vụ nhất cấp hộ tống sư lãnh lăng tịch bị xuống làm nhị cấp, tạm dừng hết thể hộ tống nhiệm vụ. mà khác hộ tống nhân viên hết thể phạt lương 3 tháng. về phần bọn cướp thân phận, ta sẽ tiến hành xác minh. tan họp. Lạc đồng cái thứ nhất ly khai, sau đó là quyết tâm, những người khác cũng lần lượt đi ra ngoài. lãnh lăng tịch một mực ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích. ngón trỏ trái đánh mặt bàn, nàng tại trong lòng lặng yên nói, hắn là rares. ngón trỏ phải đánh mặt bàn, nàng tại trong lòng lặng yên nói, hắn không phải rares. như thế, trùng lập. trước 10, tốc độ sở thành. latin, tinh châu khách sạn, hành chính phòng, sân thượng. lam tuyệt lặng lặng dựa tại sân thượng biên giới nhìn ra xa phương xa, hắn là nhà này khách sạn bạch kim hội viên. Tại bất luận cái gì một viên hành chính tinh tinh châu khách sạn cũng có thể dùng bình thường gian phòng giá cả hưởng thụ hành chính phòng đãi ngộ. Tại tay phải của hắn ngón cái, ngón trỏ cùng ngón giữa giữa, nắm bắt một trên căn nguyên thời đại Cuba Savado dạ nắm nhà xưởng đẩy ra rồi sáu. Năm năm anh, 52 hoàn kính xì gà. Cái này xì gà có một tên, gọi là 1966, khi hữu mà chân quý bản số lượng có hạn. Cùng rượu vang đỏ cần không gian kỹ thuật đến bảo tồn bất đồng, cây này xì gà đã tại xì gà trong hầm ôn dưỡng rồi mấy trăm năm, hương vị chi nồng hậu dày đặc, giống như kỳ nam mà trên thực tế nó sinh sản ngày cũng không phải 1966 mà là thượng nguyên năm 2012 về phần nó vì cái gì gọi là 1966 đã không có ai biết loại này bảo tồn hoàn mỹ bản số lượng có hạn 1966 một cây giá trị hầu như tương đương với một phần ba bình thế giới tiểu vương rổ mạn nệ ở cõi nhi lam tuyệt cũng không thiếu tiền nhưng loại này nhấm nháp một cây tiểu ít đi một cây thứ tốt hắn cũng rất ít cam lòng lấy ra nhưng hôm nay cây này 1966 lối vào ánh sáng màu đỏ như ẩn như hiện đều đều thiêu đốt lên hit sâu một cái sương ngủ cũng không qua hầu, chẳng qua là tại trong miệng từ đầu lưỡi hương cái lưỡi chuyển động, quay quanh, lại chậm rãi gọi ra. khắc sâu cả phê đậu phong vị cùng thiêu đốt lúc tuyệt diệu khẩu vị làm cho người ta lưu luyến quên về. toàn bộ xì gà đã bao hàm bơ, thuộc gia vị, cũng tại thích hợp địa phương tràn đầy ngon miệng sữa bò châu cố lết vị ngọt, làm cho người không cách nào kháng cự. mãnh liệt cảm giác thỏa mãn lập tức tràn đầy trái tim. cho dù nhấm nháp một cây cực phẩm xì gà sẽ để cho hắn ít nhất một tuần không thể nhấm nháp rượu vang đỏ, có thể đắm chìm tại 1966 hương vị ở bên trong, lam tuyệt nhưng như cũng không cách nào tự kiềm chế thơ quá, thơ quá, chẳng qua là vui một mình không bằng vui chung. lao Tam, chẳng lẽ ngươi không có ý định chia sẻ một chút không? Lười biếng thanh âm văng lên. Lam Tuyệt bên người đột nhiên hơn nhiều một người, nằm ở sân thượng lan căn chỗ, cùng hắn cùng một chỗ ngắm nhìn phương xa. Đó là một gã nhìn qua cùng Lam Tuyệt tuổi tương tự thanh niên, một đầu tóc đỏ không dài không ngắn, tùy ý tròn tại đầu vai, hồng nhạt đôi mắt lộ ra có chút yêu dị, khoe miệng mang theo vẻ mỉm cười, có chút xấu xa đấy. Tướng mạo của hắn không bằng Lam Tuyệt Anh Tuấn, nhưng rất nén lòng mà nhìn xem lần hai. Màu đen áo sơ mi, màu đen quần tây. Dày da đen, một thân màu đen, phảng phất muốn dung nhập cảnh ban đêm, chỉ có cái kia một đầu tóc đỏ giống như trong đêm tối nhảy lên hòa diễm. Nếu như ngươi muốn cho ta cũng dựa theo loại phương thức này bảo ngươi, ngươi cứ tiếp tục bảo ta lão tam. Lam Tuyệt cũng không nhìn hắn cái nào, chẳng qua là sâu tí nói. Tóc đỏ thanh niên nụ cười trên mặt đống nhiên biến mất, vì cái gì ta nếu so với ngươi hơn tháng? Vì cái gì ta muốn xếp hạng tại thứ hai? Được rồi, A Tuyệt, ta không gọi ngươi lão tam là được. Lam Tuyệt rút cuộc xoay người, đối mặt thân cao cùng mình không kém bao nhiêu áo đỏ thanh niên, "A Thành, thật có lỗi." tóc đỏ thanh niên vẫy tay, ngươi cố ý hướng cái kia tiết lộ thân phận của mình, còn cố ý ở lại lạc tinh thượng đẳng ta, còn nói cái gì thật có lỗi. nếu như ngươi muốn giấu giếm thân phận của mình, ai có thể đoán được là ngươi? ta chỉ rất là hiếu kỳ, ngươi ẩn lui ba năm, cuối cùng là như thế nào một cái giá lớn có thể làm cho ngươi cái này dòng binh giới truyền kỳ một lần nữa rời núi. lam tuyệt hút miệng xì gà, nhẹ nhàng nhổ ra sương ngủ, nói ra lại để cho hắn ly khai thiên hỏa tinh tờ giấy kia bên trên bốn chữ, hệ dạ chưa chết. tóc đỏ thanh niên thân thể rõ ràng chấn động, theo bản năng đứng thẳng thân thể, thật sự. lam tuyệt gật đầu. Nhiệm vụ lần này một cái giá lớn, chính là tung tích của nàng. Tốc Độ thanh niên thở sâu, đưa tay vô vô Lam Tuyệt bả vai, "Tốt, Cả giúp ngươi vượt qua rồi." Lam Tuyệt nhìn xem hắn, nở nụ cười, ánh mắt ấm áp đấy, tổn thất lớn cũng lớn. Tốc Độ thanh niên thản nhiên nói, "Thiên Vũ phòng đấu giá, nhà của ta chỉ có 30% công ty cổ phần." Một bên nói qua, hắn từ Lam Tuyệt trong tay bóp qua 1966, ngầm trong mồm tại chính mình trong miệng, "Nó là của ta, đã làm sai chuyện, cũng nên trả giá thật nhiều." Lam Tuyệt bộ mặt cơ bắp co quắp thoáng một phát, ta liền mang theo một tây. Nói nhảm ta biết." Tốc độ thanh niên say mê hít sâu một cái. Lam Tuyệt đưa tay vô vô cái chán. "Sở Thành, ngươi nha quả thực chính là cái cường đạo." Sở Thành mở to hai mắt nhìn, "Ngươi nha mới vừa đoạt lấy đồ của nhà ta, còn mắng ta là cường đạo. Ngươi nha không phải luôn tự xưng là quý tộc sao? Lại còn nói ngươi nha?" Lam Tuyệt làm làm khuyết trương ngực vận động, "Ta ngày mai đi." Sở Thành nói, "Hệ dạ bên kia cần ta hỗ trợ sao?" Lam Tuyệt lắc đầu. Sở Thành nở nụ cười, cười vô cùng láo xược, "Cũng thế, ngươi muốn là làm không được sự tình, ta cũng làm không được. Đêm nay theo giúp ta." Lam Tuyệt liếc mắt nhìn hắn. "Tốt." Sở Thành lần nữa hít sâu một cái 1966 hương tuần, dùng sức gật đầu. Lam Tuyệt đi trở về gian phòng, Sở Thành một lần nữa dựa tại sân thượng biên giới, trên mặt dáng tươi cười không giảm. Khoảnh khắc, Lam Tuyệt một tay cầm hai cái rượu mạnh chén, tay kia mang theo một lọ rượu mạnh trở lại Sở Thành bên người, chén rượu đặt ở sân thượng trên lan can, mở ra bình rượu. Lập tức, một cỗ mùi thơm ngào ngạt, đậm đặc mùi rượu phiêu giật mà ra. Sở Thành nhãn tỉnh sáng lên, "A Tuyệt, thiệt thòi ngươi còn nhớ rõ, càng ưa thích rượu mạnh, càng yêu rượu mạnh." Chai này hẹn nệ xỉ si so mặc dù không tính là cực phẩm, nhưng là có thể vào miệng rồi." Lam Tuyệt cười nhạt nói, "Ngươi không phải cảm giác, cảm thấy so với ta lớn hơn vài tháng tại xếp hạng bên trên bị thua thì sao? Như thế nào còn mở miệng một tiếng ca? Ngươi cho rằng bây giờ là thượng nguyên sao? Có thể tìm tới so cấp bậc rượu mạnh đã rất không dễ dàng, ít là đặc biệt ý tứ, đó là lão đấy. Loại này đặc biệt lão rượu mạnh đã rất hiếm thấy." Một bên nói qua, hắn ở đây hai cái rượu mạnh trong chén riêng phần mình đổ vào rồi 30ml tả hữu rượu gì thể. Đến điểm cuối băng, Sở Thành bưng chén lên nói ra, Lam Tuyệt khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, "Chúng ta quý tổ uống rượu mạnh, đều là thoáng đun nóng rồi uống." Sở Thành kinh ngạc nói, "Rượu mạnh còn có thể đun nóng rồi uống?" Lam Tuyệt chỉ chỉ trước mặt mình ly, không nói gì. Sở Thành tay trái gảy nhẹ, hai tiểu đám ngọn lửa phân chớ xuất hiện ở hai cái rượu mạnh chén phía dưới, sau một lát, Lam Tuyệt vung tay lên, ngọn lửa dập tắt, cầm bốc lên rượu mạnh chén chén trụ, Lam Tuyệt nhẹ ngửi thoáng một phát, rượu cồn hỗn hợp có nồng đậm bồ đào hương đập vào mặt. Mất một cái, bù đào hương hóa thành dòng nước ấm như ý hầu hạ xuống. Nhắm nháp xì gà về sau không thể uống nữa rượu văn đỏ nhưng sướng rượu mạnh nhưng là tuyệt hảo, quả thật không tệ a. Sở Thanh cũng uống, mà lại tán thưởng rồi. Sở Thanh nói, a tuyệt, ngươi biết không? Làm như ta biết được là một thứ tên là rẻ ở người đoạt lấy tiên vũ phòng đấu giá đồ vật, ta phản ứng đầu tiên là vui vẻ. Làm như ta thật sự ở chỗ này chứng kiến ngươi thời điểm, ta càng thêm vui vẻ. Bởi vì huynh đệ của ta đã trở về. Lam tuyệt uống một hơi cạn sạch trong chén rượu mạnh, thực xin lỗi, lại để cho mọi người lo lắng. Sở Thanh đột nhiên nói, ta không có gì, bất quá, lao đại chỗ đó, ngươi vẫn luôn không có liên hệ sao? chẳng lẽ ngươi vẫn còn trách hắn? Ngươi nên biết, hành động lần này của ngươi hắn không có khả năng không biết. Lam Tuyệt chấn động, lắc đầu, uống rượu. Tốt, uống rượu. Đêm nay bồi ngươi, không say không nghỉ. Sáng sớm, sợ thanh rời đi, chỉ để lại một tờ giấy. Ta biết ngươi có rất nhiều buồn sự mở ra cái kia mật mã khóa, nhưng hà tất khó khăn, tìm được hệ dạ, nói cho ta biết tin tốt tốt. Mang nàng cùng đi theo giúp ta uống rượu. Những lời này phía dưới là ba hàng mật mã. Chương 11, không mây sấm chớp mưa bão. Thiên Hỏa Tinh, Thiên Hỏa Thành, Thiên Hỏa Đại Đạo ở tiệm châu nấu. Lam Tuyệt ngồi ở trên ghế salon, yên lặng nhìn xem trước mặt kim loại đen dương hồng. Dương hồng bên cạnh để đó sở thành lưu cho hắn cái kia ghi lại mật mã tờ giấy. Nếu như là 3 năm trước đây, dùng niềm kiêu ngạo của hắn, vô luận như thế nào cũng sẽ không mở ra cái dương này, chỉ biết còn nguyên giao cho cố chủ. Nếu như là 3 năm trước đây, hắn cũng sẽ không tiếp được nhiệm vụ như vậy, bởi vì nhiệm vụ mục tiêu thuộc sở hữu quyền cùng huynh đệ có quan hệ. Cho nên hắn nhất định phải xem một chút trong dương là cái gì, hắn phải biết rằng chính mình thiếu huynh đệ như thế nào tình cảm. Đưa tay tại dương kim loại bên trên đặt nhẹ nhất đạo trùng kia sáng chiếu xạ trên không trung, hóa thành quang ảnh bàn phím. Đồng thời, 60 giây đếm ngược lúc bắt đầu. Lam Tuyệt không có ở trước tiên đưa vào, dường như cũng không biết tại trong vòng 1 phút muốn đưa vào toàn bộ 3 đầu 32 vị mật mã. Nhìn xem cái kia ánh sáng màu đỏ lóe lên quang ảnh bàn phím, trong mắt của hắn lộ ra như nghĩ tới cái gì. 60 giây qua vô cùng nhanh, thoáng qua đã đến, cuối cùng 10 giây đếm ngược thời gian. 10. Lam Tuyệt triển khai, hai tay của hắn đồng thời giũ ra, xương tay đoạn cũng không vừa thô vừa to, nhưng bàn tay lại có vẻ đặc biệt trơn bóng thậm chí trắng non muốn vượt qua rất nhiều tay của nữ nhân, chẳng qua là ngón tay muốn thon dài hơn, cũng lớn hơn một ít. mười ngón rất nhỏ rung rung, làm cho người ta cảm giác giống như là mơn trớn người yêu ra thịt giống nhau. mắt thường thậm chí căn bản không cách nào nhìn rõ ràng đầu ngón tay của hắn là như thế nào nhảy lên đấy. ba hàng mật mã, cơ hồ là một lần là xong. chỉnh tề xuất hiện ở vạ lụy mật mã một bên tiểu trên màn hình. tích. thanh thú điện tử âm hưởng lên, quang ảnh bàn phím thu hồi, dương kim loại mặt ngoài vỏ ngoài hai bên đồng thời kéo dài, trung ương nhanh chóng lật lên, tầng tầng gấp, đồng thời bên trong kết cấu hướng lên nô lên lộ ra vật phẩm bên trong. Lam Tuyệt Tại Thiên Hỏa Đại Đạo được xưng là Thợ Kim Hoàn, hắn bái kiến thứ tốt tuyệt đối không ít. Nhưng lúc hắn nhìn đến trong dương vật phẩm, khoe miệng nhưng không khỏi thoáng co quắp thoáng một phát, thì thào tự đủ, "A Thành, ngươi phần nhân tình này, để cho ta như thế nào trả. Dương kim loại bên trong, một khối màu vàng nhạt kim loại lẳng lặng nằm ở nơi đó. Cái này khối kim loại bên cạnh dài ước chừng 20 cm, rộng 15 cm, dày 10 cm. Kim loại bản thân mặc dù là màu vàng, nhưng lúc nó bày biện ra đến về sau, lại tản ra nhàn nhạt màu lam vầng sáng. Người bình thường chứng kiến chỉ biết cảm thấy nó nhìn rất đẹp, lam tuyệt lại biết do nó là cái gì, khó trách muốn bí mật vận chuyển, khó trách muốn động dùng thiên tài vương cấp cơ giáp sư, lục cấp dị năng giả. vận chuyển đấy, vậy mà là Technosun tinh. tetrastùng chủ yếu nguồn gốc là lò phản ứng trong ujani ủng tách ra kết quả. loại này kim loại cũng không phải là tự nhiên tồn tại, mà là dùng hy rổ tại 500-600 trở lại như cũ lưu hóa Technosun, tờ cờ 2 s 7 hoặc qua tetrastùng ammoni tại axit sunfu dịp dung dịch trong điện phân qua tetrastùng ammoni cũng có thể phân ra kim loại tetrastùng. Technosun điểm nóng chảy 2.170 điểm sôi 4877 mật độ 11 5 kg tinh chất cùng đồng tộc nguyên tố lai tương tự dưới nhiệt độ Tech cùng dưỡng khí tạo ra tính bốc hơi oxy hóa vật tờ cờ 2 o 7 tờ cờ thời kỳ bán phân giá 2, 13 15 năm có thể dùng làm chế bị xạ tuyến tiêu chuẩn nguyên chút ít hẹn năm mười mù qua cách có thể làm cho vật liệu thép ăn mòn rất là giảm bớt technosun cùng technosun mục hợp kim có tốt đẹp chính là vượt qua đạo tính chất K. chỉ có thể lượng nhỏ sinh sản Giá cả từng cao tới 2800 tân nguyên tệ/kg. Mà kẽn lơ tinh thì là kim loại kẽn lơ sủng tiến hành cường hóa tinh luyện, cũng thông qua không gian áp xúc kỹ thuật chế tác mà thành. Một cân kim loại kẽn lơ sủng nên 10g đến 20kg kẽn lơ sủng tinh. Kẽn lơ sủng tinh có thể dung nhập bất luận cái gì kim loại hoặc hợp kim, kia tác dụng có hai cái, tự mình chữa trị, năng lượng phóng đại. Thông qua kẽn lơ sủng tinh hướng ra phía ngoài phóng thích dị năng hoặc là bất luận cái gì hình thái năng lượng, đều sinh ra vượt qua đạo phóng đại hiệu quả, có thể đem năng lượng phóng đại gấp 3 đến gấp 5 lần. Kẽn lơ sủng tinh bản thân tinh luyện càng thuần túy, Trải qua không gian áp xúc kỹ thuật áp xúc càng lợi hại, phóng đại năng lực lại càng mạnh mẽ. Đồng thời, 1 kg Tetnơ xung tinh có thể giao phó 10 mét cân kim loại có được tự mình chữa trị năng lực. Bị kia dung hợp kim loại, đem vĩnh viễn bảo trì vốn hình thái, chỉ có số rất ít hủy diệt tính lực lượng có thể đem phá hủy, nhưng là không cách nào cải biến kia hình thái. Trước mắt cái này một khối Tetnơ xung tinh, nhìn qua thể tích không lớn, nhưng trên thực tế, sức nặng lại cao tới 20 cân. Nói cách khác, nếu như đem nó dùng tại cơ giáp trên người, có thể cho một bộ cơ giáp hoàn toàn có được tự mình chữa trị năng lực có được cực kỳ cường đại sinh tồn năng lực, hơn nữa lực công kích tăng lên một khoảng lớn. Như vậy một khối tecton sủng tinh giá trị, Lam Tuyệt cũng không cách nào tính toán. Trợ đêm ra cả, tecton sủng tinh 1 kg cao tới 100 vạn tân nguyên tệ. Hơn nữa có tiền mà không mua được. Tân nguyên 3 đại liên minh, hàng năm tổng sản lượng cũng không đến 100 cân. Nói cách khác, trước mắt cái này một khối tecton sủng tinh, chính là 3 đại liên minh 1 năm 1 phần 5 sản lượng. Nói như vậy, tecton sủng tinh rất ít dùng tại trên cơ giáp, bởi vì cơ giáp bản thân thể tích quá mức khổng lồ, cũng không đủ hơn tecton tinh lên không đến tác dụng, cho nên kẹp nứt tinh thêm nữa là ứng dụng tại từng binh sĩ tắt chiến trang bị hoặc là vũ khí bên trên. khó trách những người kia muốn cho tự mình ra tay, như vậy một đại khối kẹt nứt tinh tuyệt đối được cho cụ khoai nóng bỏng tay. cái này khối kẹp nứt tinh phải là cho á thành dùng á tại là tình, cũng chỉ có hắn có tư cách sử dụng lớn như vậy một khối kẹt nứt sùn tinh rồi. đóng cửa dương kim loại, đem kẹp nứt sủng tinh một lần nữa thu hồi. làm tuyệt trong đôi mắt hơn nhiều chút gì đó, nhưng biểu lộ lại khôi phục bình tĩnh. tay trái lăng không ngân xuống, ghế sofa đối diện màn hình sáng lên bốn chiều lập thể hình ảnh xuất hiện, thon dài mà linh hoạt ngón tay cơ hồ là mang theo tàn ảnh đưa vào cái kia một chuỗi dãy số, trong màn hình tản mát ra bốn chiều hình vẽ bắt đầu chuyển động. Nguyệt Thanh tú động lòng người xuất hiện ở trong tấm hình, trên mặt mỉm cười nhìn Lam Tuyệt. Rẽo ra tay, quả nhiên không giống người thường. Nguyệt Thanh âm rất em hay, nhưng nhìn xem nàng, Lam Tuyệt sắc mặt lại hết sức lạnh như băng. Nói cho ta biết hệ dạ tung tích, thứ đổ vật đâu? Nguyệt Ánh mắt ngưng tụ, nàng rõ ràng đã chứng kiến Lam Tuyệt trước mặt Dương Kim loại tử. Lam Tuyệt nói, ngươi nói cái địa phương, ta dùng sở tà dị giết chia ngươi. Ta xác nhận hệ giả tin tức về sau, cho người mật mã. Tốt. Nguyệt không chút do dự đã đáp ứng. Hệ giả ở nơi nào? Lam tuyệt con mắt đột nhiên sáng, nhàn nhạt lam tử sắc điện quang trong mắt lợn lờ. Hắn hôm nay rõ ràng có chút vội vàng sao động, hồi lâu không có xuất hiện qua như vậy tâm tình, hơn nữa khống chế không được. Thiên hỏa đại đạo cửa hàng như rừng, nhưng dù là lúc này đúng là sống về đêm vừa mới bắt đầu thời gian, cũng không có rất nhiều người. Ngẫu nhiên có người đi qua, cũng đều là trang phục tinh xảo, không có người ở trên đường náo lại càng không có người ở trên đường phố đùa dớn hoặc là làm cái gì bất nhã sự tình, bởi vì nói như vậy, tùy thời cũng có thể bị thu hồi thiên hỏa huy chương. Vang long long, sấm rền nổ vang, trước một khắc trả bầu trời trong xanh đột nhiên bị từng đạo điện quang chiếu sáng, không có mây đen, chỉ có lôi điện tung hành. từng tiếng sấm sét cuồng bạo mà rồn rập. mới vừa lúc mới bắt đầu vẫn chỉ là một hai đạo lôi điện, nhưng rất nhanh, vô số kỹ càng lôi điện trên không trung giăng khắp nơi, tiếng sấm cuộn cuộn, toàn bộ bầu trời không ngừng có mãnh liệt làm tử sắc điện quang lập lòe. Hóa thành lôi điện rừng rậm dần dần đem chọn cái thiên hỏa thành đều theo loé sáng, không mây sấm chớp mưa bão, sấm sét giữa trời quang. Chương 12, chim chiêm bạc sư. Đây là một tòa tiêu chuẩn rỗng cỏ cỏ thức kiến trúc, một mảnh dài hẹp ưu nhã đường vòng cung buộc vòng quanh đặc dị vẻ ngoài, lại tuyệt không đối xứng, trùng lập. Toàn bộ kiến trúc giống như là một cái mở ra cực lớn vỏ sò, vỏ sò bên trên soi theo, treo một cái thái dương đồ án, đằng sau đi theo cỏ phì trước cái thái dương đại biểu ngày, cho nên chỗ này cực kỳ đặc thù cũng tràn ngập thượng nguyên cổ nước pháp thế kỷ 18 nghệ thuật khí tức kiến trúc. Liền kêu là Nhật Bà khắc quán cà phê. Trong tiệm trang trí gia cư, tinh tế tỉ mỉ mềm mại đang yêu, chọn dùng không đối xứng thủ pháp, dùng đường vòng cung cung ép hình tuyến, vỏ vò sò, vòng xoáy, núi đá với tư cách trang trí đề tài, cuốn cây cỏ thư hoa, triền miên uốn lượng, hợp thành nhất thể. Thiên hoa cùng mặt tường dùng cung tướng mạo liền, chỗ góc của bố trí minh họa. Vì bắt chước tự nhiên hình thái, trong phòng kiến trúc bộ kiện cũng làm được không đối xứng hình dạng, biến hóa ngàn vạn. Trong phòng mặt tường quét vôi, dùng sắc nhạt phấn hồng, hoa hồng đỏ các loại tươi đẹp màu sáng điểu, đường may phần lớn dùng màu vàng. Trong phòng tương ốt, bản dùng tấm bán gỗ hoàn thành tinh xảo không cách. Không bên trong bốn phía có một vòng đường viền hoa. Chính giữa sân dùng màu sáng vương đông gấm. Một kiện áo sơ mi trắng, một cái màu nâu có điểm. Áo sơ mi cổ áo tháo hai cúc, cà phê sư trong tay bưng một ly cà phê đang tại kỹ càng thưởng thức. Vang long long. Sấm sét vang lên, cà phê sư trong tay cà phê thoáng du lên. suýt nữa có cà phê tràn ra. Trên mặt hắn toát ra một tia kinh dị. Bưng cà phê bước nhanh đi đến phía trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài bầu trời nhìn lại. Không mây sấm chớp mưa bão, sấm sét giữa trời quang, thật cường đại dị năng đây là lực lượng của hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà cường đại như thế, chẳng qua là không biết chuyện gì xảy ra, có thể lại để cho hắn tâm tình không khống chế được. đây là một gian không có bất kỳ dư thừa trang trí, lớn nhỏ chỉ có rẻ ở tiệm châu đáo một nửa phòng lỗ. nếu như không phải cái kia mục chế đại môn vừa vận đối với thiên hỏa đại đạo, chỉ sợ rất khó có người tin tưởng. nơi đây cũng đồng dạng là thiên hỏa đại đạo bên trên như rừng cửa hàng một trong, nơi đây cũng không đối ngoại tổ chức, trong phòng có một tấm bàn hàng dài, đơn giản hình chữ nhật độc bản làm mặt bàn, bốn đầu thẳng tắp trên bàn, trung quanh bàn hàng dài, tổng cộng có 10 cái mục đơn. Vô luận là cái bản hay vẫn là một đồn, đều là cùng một loại chất liệu. Đây là một loại nghìn năm bất diệt chi mục, nhìn kỹ mới có thể phát hiện. Cái kia vân gỗ hoặc là thiên kỳ bách quái mặt quỷ, hoặc là rầm rạp chẳng trị quỷ nhãn, hoặc là tựa như một tấm da hổ. Có thu có mảnh, nhưng đều rất rõ ràng, không hiện loạn. Có lưu tuyến đấy, có bốn lựa đấy, thậm chí có thẳng. Dùng sám xịt hoa văn chiếm đa số, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy màu nâu đậm hoặc chỉ đỏ hoa văn. Đúng là sản từ thượng nguyên cổ Trung Quốc Hải Nam Hoàng Hoa Lê. Riêng là mặt bàn đỗ bản, liền cần sinh trưởng vượt qua 5.000 năm trở lên. Phẩm hiệu sư đã từng nói. Hắn nguyện ý dùng gỗ thịt lao tiểu phường ngoại trừ tồn rượu bên ngoài hết thể để đổi cái bàn này, nhưng bị cự tuyệt rồi. Bên cạnh bàn, bên cửa sổ, Mỹ Thực gia lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn xem bên ngoài bầu trời, từng đạo tia chớp hào quang không ngừng chiếu sáng hắn hơi có vẻ tang thương khuôn mặt. Trong tay một mảnh soda bánh bích quy đưa vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt lấy, hai mắt híp lại, ngước mắt nhìn lôi điện đúng là không hề trước mắt. Gỗ thịt lao tiểu phường. Phẩm tiểu sư đồng dạng đứng ở phía trước cửa sổ, Eva liền cung kính đứng ở bên cạnh hắn. Phẩm cửu sư xem một chút bên ngoài bầu trời, nhìn lại một chút thiên hỏa đại đạo đối diện cái kia giữa có tia chớp dấu hiệu cửa hàng nhẹ nhàng lắc đầu lá bản. cái kia là Eva nhẹ giọng hỏi phẩm tiểu sư giơ tay lên ngăn cản nàng nói tiếp nhàn nhạt ngân quang lập lòe phẩm tiểu sư đột nhiên không hề báo hiệu hư không tiêu thất rồi mà Eva nhưng không có cảm thấy bất luận cái gì kỳ quái chẳng qua là yên lặng tiêu xái đến bên cửa sổ thân cần nhìn xem đối diện rẻ ở tiệm châu đáo lôi điện xẹt qua trời cao thiên hỏa đại đạo bên trên cực lớn kiến trúc phản xạ ra nhàn nhạt kim sắc mang bạt rổ quẹt thức kiến trúc bên ngoài nạm vàng bạc giống như cung điện Cung điện mặt bằng sắp xỉ bầu dục hình, cung điện mặt bằng cùng thiên hoa trang trí cường điệu đường cong động thái, mặt chính hoa trên núi ngăn ra, mái hiên nhà bộ phận trình độ lượn, mặt tường lồi lõm độ rất lớn, trang trí phong phú, có ánh sáng mãnh liệt ảnh hiệu quả. Nó cũng là cả đầu thiên hỏa đại đạo bên trên lớn nhất vài tòa kiến trúc một trong. Tòa kiến trúc này đồng dạng không có bất kỳ biểu thị, nhưng mỗi một vị có được thiên hỏa huy chương người tuy nhiên cũng biết nơi đây tên là thiên hỏa nhà bảo tàng, bên trong cất giữ có rất nhiều hiếm quý bảo vật, đến đây đi thăm cũng không thu phí, phàm là có thiên hỏa huy chương mọi người có thể tiến vào. Bất quá cũng chỉ có 3 ngày bán. Mỗi ngày mặt trời mọc mà mở, mặt trời lặng từ chối tiếp khách. Trong viện bảo tàng, một vị lão giả lặng lặng đứng ở nơi đó, hắn thân hình cao lớn, khôi vĩ, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, nhìn không ra tuổi thật, nhưng có một đôi cực kỳ trong suốt trong mắt màu lam, thâm sâu dường như có thể chiếu rọi vũ trụ. Hắn mặc một bộ thập phần đẹp đẽ quý giá trường bào, trường bào hiện lên tơ lụa cảm nhận màu trắng, phía trên có thật nhiều màu bạc đường cong, hơn nữa khảm nạm lấy các loại bảo thạch, trên đầu đeo tiêm cái mũ, tay phải trên ngón vô danh đeo một quả cực lớn hồng bảo thạch giới chỉ. Ngân Quang Lạc Yên hiện lên, lão giả bên người thêm một người đúng là một thân quý tộc phục sức phẩm tiểu sư, người có chút khẩn trương. Lão giả mặt mỉm cười nói, ánh mắt của hắn nhưng như cũng nhìn ngoài cửa sổ. Phẩm tiểu sư nhẹ gật đầu, ta sợ hắn sẽ cải biến nơi đây hết thảy. 3 năm trước đây, hắn lại tới đây, cơ hội là dùng tốc độ nhanh nhất trở thành trong chúng ta một thành viên. Hắn thể hiện ra rồi đầy đủ phẩm vị cùng năng lực. 3 năm thời gian, hắn đã dung nhập nơi đây. Nhưng mà, năng lực của hắn có chút. Lão giả lạnh nhạt nói, quá mạnh mẽ, đúng không? Phẩm tiểu sư yên lặng nhẹ gật đầu. Lão giả xoay người, đối mặt phẩm tiểu sư, Vũ Lam sắc trong hai tròng mắt phóng thích ra cơ trí hào quang, hắn là trong chúng ta một thành viên. Khi chúng ta đồng ý hắn trở thành Thiên hỏa ủy ban ủy viên một trong lúc, hắn cũng đã là chúng ta không thể phân cách một bộ phận. Vô luận hắn đối mặt cái gì, nơi đây đều là nhà của hắn. Phẩm Tiểu sư nói, người có thể chứng kiến tương lai của hắn sao? Lão giả lắc đầu, không thể. Nhưng ta có thể chứng kiến lôi đỉnh trong chính khí. Phẩm Tiểu sư nói, dùng tính cách của hắn, bị chọc giận đến tận đây, chỉ sợ sẽ phát sinh một việc. Chúng ta có muốn hay không giúp hắn? Lão giả cười nhạt một tiếng, không cần nếu như hắn là một cái thói quen cho người khác tìm phiền toái người, lúc trước chúng ta cũng sẽ không thu lưu hắn, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. phẩm tiểu sư trên mặt rút cuộc chảy nở một nụ cười, hắn có chút phiền toái cũng tốt, tránh khỏi chạy nữa đến uống ta thiên thần dì châu, lao giả nở nụ cười, lần sau kêu lên ta. tuy rằng ta uống không ra nó tốt, nhưng thưởng thức nó lại có thể để cho ta cảm nhận được thời đại kia khí tức, nói không chừng có thể giúp ngươi đám phát hiện ở địa phương nào còn có loại rượu này tồn tại. phẩm tiểu sư nhãn tình sáng lên, nhưng rất nhanh cũng có chút bất đắc dĩ nói, dùng xem bói thuật tìm rượu, thật sự được không? Chiêm Bạc sư. Chiêm Bạc sư mỉm cười nhìn hắn, "Không tốt sao?" Chương 13, tuyệt sát tân nương. Thiên Sơn, tọa lạc ở Thiên Hỏa Thành bên ngoài trong dặm, chính là Thiên Hỏa Thành tây ngoại Âu đệ nhất núi cao. Thiên Hỏa Thành địa vực căn cứ đông phú, tây quý, nam bần, bắc tiện bố cục, cho nên, tây bộ cư trú người phần lớn là Thiên Hỏa Thành, thậm chí Thiên Hỏa Tinh chính khách nhân vật. Thiên Sơn nói là tây ngoại Âu đệ nhất núi cao, trên thực tế nó độ cao so với mặt biển bất quá hơn 800m, sở dĩ chữ danh là vì ngọn núi này bên trên tổng cộng có hơn 60 ngôi biệt thự, cư trú lấy chính khách cùng cấp cao nhất chính thương. Ở chỗ này, ở càng cao, địa vị cũng liền càng cao. Từ chân núi đi thông đỉnh núi, chỉ có một con đường, Thiên Sơn mặt khác một mặt thì là vách đá. Hôm nay tựa hồ là cái đặc thù thời gian, bởi vì này đầu rộng bất quá 20m đường tính đã biến thành một mảnh màu hồng phấn, từ chân núi một mực đi thông đỉnh núi. Sở dĩ là màu hồng phấn, là vì tại trên con đường này, phủ kín rồi màu hồng phấn hồ điệp hoa lan cánh hoa, dày đến vài tấc, tại phía xa 100 mét bên ngoài, đều có thể nghe thấy được cái kia say lòng người hương hoa. Hai bên đường tây tất cả đều mặc vào áo cưới, không sai, chính là áo cưới mà không phải lụa trắng. Mỗi một gốc cây một mạc cao cưới đều là số lượng thân làm theo yêu cầu. Trắng đoán như tuyết, trang nhã bên cạnh, đẹp đẽ quý giá trắng đoán rất tròn trân trâu. Bọn chúng tượng trưng cho trắng đoán không tì vết. Thiên sơn phụ cận năm dặm trong phạm vi đã toàn bộ giới nghiêm, cái này cũng không phải tài phú có thể làm được, còn muốn có cường đại chính trị nội tình. Mấy nghìn đài sạch sẽ người máy tại tối hôm qua giữa đã đem cái phạm vi này quét sạch, sạch sẽ, điểm bụi không nhiễm. Mười mấy giá khí tượng máy bay đang ở trên trời bận rộn, xua tán không trung mây, lại để cho bầu trời trở nên tựa như ngọc bích bình thường thông thấu cũng làm cho cái kia tươi đẹp ánh sáng mặt trời có thể nguyên vẹn phóng tại thiên sơn phía trên cảnh giới tuyến bên ngoài thưa tất đã có không ít dân chúng tụ tập một bên nhìn thiên sơn phương hướng một bên xỉ xào bàn tán lấy trận này được vinh dự rất hùng vĩ vượt qua liên minh sợ tạc hôn lễ cuối cùng cũng bắt đầu sao quả nhiên là thật lớn quy mô a các ngươi nhìn bên kia bầu trời khí tượng máy bay đang tại sắp xếp nơi đây đúng vậy a đây chính là lễ lớn nghe nói như thế này còn muốn có chúng ta hoa minh cơ giáp tạo đội hình cùng tây minh cơ giáp tạo đội hình muốn tiến hành liên hợp biểu diễn đây Hôn lễ trước tiên ở chúng ta Hoa Minh cử hành, sau đó còn muốn tại Tây Minh lại tiến hành một cuộc đây. Ai, chính là tiện nghi Tây Minh tên kia. Nghe nói lần này là chúng ta Hoa Minh Quốc vụ viện tổng trưởng chi nữ muốn gả cho Tây Minh thủ tướng chi tử, cho nên mới giống như này quy mô hôn lễ. Cái này có cái gì tốt đáng tiếc đấy? Chính trị quan hệ thông gia nha, chính trị mùi vị nồng đậm điểm mà thôi. Ai cũng chưa từng thấy qua tổng trưởng chi nữ lớn lên bộ dáng gì nữa, nói không chừng còn không bằng ta lớn lên đẹp mắt đây. Dừng lại, tuy rằng tổng trưởng chi nữ 10 phần thần bí. Nhưng Tây Minh thủ tướng chi tử, nhưng là thường xuyên tại sở Tạc đài truyền hình xuất hiện, đây chính là một đời trẻ tuổi tuấn kiệt, coi như là chính trị quan hệ thông gia, song phương hình tượng cũng sẽ không chênh lệch quá lớn đấy. Hử, đêm nay ngươi đừng tới tìm ta. Đỉnh núi, rất khó tin tưởng, tại đây tiếp cận mây mù độ cao, đúng là một tòa cung điện thức kiến trúc, cung điện trùng điệp nhấp nô, kiến trúc kiểu dáng Trung Quốc và phương Tây kết hợp rồi lại không chút nào đột lột. Màu trắng, đã trở thành hôm nay chủ sắc liệu, chế tác đẹp đẽ có chứa các loại đường vân lửa trắng tùy ý có thể thấy được, dường như vì cả tòa cung điện đều mặc lên mai mối. Chỗ này biệt thự chiếm diện tích chừng trăm mẫu, bên trong phương tiện hết sức xa hoa, bên ngoài bể bơi nhộn nhạo lam u u chi thủy, nơi cuối cùng hóa thành thác nước hướng phía dưới chảy xuôi, những nước chảy này sẽ một mực chảy tới cung điện dưới mặt đất tầng một, ở đằng kia cực lớn trong ao, du động lấy 108 đầu ngân long ngư. Lúc này, cạnh bể bơi trên bãi cỏ, trắng đoán hoa tươi bố trí giữa, sớm đã có các tân khách trình diện. Xa hơn một chút đô xe bình bên trên, từng chiếc đỉnh cấp xa hoa phi xa không ngừng đố, mặc trang phục chính thức mọi người nối đuôi nhau mà đến. Trong đó không thiếu một ít thường xuyên tại trên màn ảnh có thể nhìn thấy quen thuộc gương mặt, có chính khách, có Minh Tinh, có thương nhân. Mặc lễ phục người hầu đám xuyên toa vu khách mới giữa, đưa lên một ly chén đồ uống cùng tinh xảo điểm tâm. Dựa theo hoa minh quy củ, hôn lễ cần ở trên buổi trưa cử hành, trận này có thể xưng là thế kỷ hôn lễ hùng vĩ điển lễ tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Trong cung điện, một gian xa hoa trong phòng, hai gã thợ trang điểm cũng đang khẩn trương bận rộn, bên cạnh còn có hai gã thị nữ hầu hạ. Tại bọn họ chu gian, ngồi một cô thiếu nữ. Hai gã thợ trang điểm một nam một nữ nữ tính thợ trang điểm đang tại vì cô gái tia tinh xảo trên khuôn mặt trang, nam thợ trang điểm tức thì đứng ở thiếu nữ sau lưng, hai tay bưng lấy cái tia đen kỳ sáng mềm mái tóc đau khổ suy tư. Ai? Nam thợ trang điểm ngắt cái lan hoa chỉ, nở nẻn âm thanh nở nẻn khí mà nói, thân ái, ngươi như vậy không được a, không đem tóc có lại, ngươi để cho ta làm như thế nào tạo hình nha. Ngươi như vậy tóc dài, muốn làm tân nương tử, đương nhiên là muốn búi tóc mới được nha. Thiếu nữ lắc đầu, không, không búi tóc, không tốt làm mà nói, liền không làm a tự nhiên rủ xuống cũng không có gì. Cái này. Nam thợ trang điểm vẻ mặt đau khổ nói, nhưng như vậy ta không có cách nào khác nói rõ a ngươi làm sao lại đột nhiên như vậy bài xích đuối tóc đâu? Hôm nay thế nhưng là ngươi ngày đại hỉ. Nữ thợ trang điểm hừ một tiếng, nói, cái này có cái gì kỳ quái đâu? Thiên Lâm tiểu thư thiên sinh lệ chất, là ta bài kiến đẹp nhất nữ hải tử, coi như là cái gì tạo hình cũng không làm cũng là đẹp nhất đấy. Nam thợ trang điểm bất mãn nói, này, lời không thể nói như vậy, tốt tạo hình sẽ để cho xinh đẹp thăng hoa nha. Được rồi, được rồi, ta đến nghĩ biện pháp, dùng xong long cuốn thủ pháp bệnh đứng lên tốt rồi. Thiếu nữ tự nhiên cười nói giống như bách hoa thình phóng vậy cảm ơn ngươi á nửa giờ sau nữ thợ trang điểm cẩn thận từng ly từng tí đem hút lên kim cương vương miệng kẹp tóc nhẹ nhàng cắm vào thiếu nữ tóc dài bên trong sau đó hai tay vỗ, thương phấn nói được rồi thân ái ngươi tuyệt đối là ta đã thấy đẹp nhất tân nương ai nhanh đứng lên xem một chút thiếu nữ chậm rãi đứng người lên nàng gái kia một đầu nguyên bản rối tung tại sau lưng tóc dài đã bị lên hai bên hướng vào phía trong kéo đẹp đẽ chồng chung vào một chỗ tầng tầng lớp lớp hướng phía dưới kéo dài một mực rủ xuống qua bờ mông phía trên mắc kẹt từng khỏa các loại màu sắc bảo thạch Loại này song long cuốn thủ pháp đặc điểm lớn nhất chính là có thể cho bệnh đứng lên tóc dài chiều dài không giảm. Áo cưới trắng nõn lúc này tựa như tinh hà bình thường, lóe ra sáng chói hào quang, phía trên mỗi một viên kim cương đều là do Phạm Khắc Nhã bảo định chế, hàng đặt theo yêu cầu, lựa chọn sử dụng vượt qua một gia trở lên không rảnh đẹp chui vào khảm nạm hoàn thành, cả thân áo cưới tổng cộng dùng 1000 lẻ một viên như vậy kim cương, trong đó lớn nhất một viên ở trước ngực, chủ chui vào tạo hình cố tình hình, chừng 50 ka có hơn, trung bình còn có một vòng khéo léo chim bồ câu. Huyết hồng hồng bảo thạch tô điểm. Đứng người lên nàng thân thể mềm mại thon dài, tại hoàn toàn dáng vừa người thể áo cưới làm nổi bật xuống, không, có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, đầy đà trước ngực đường vòng cung hướng phía dưới kéo dài, hết sức nhỏ vòng eo không doanh nắm chặt, mông eo giữa hở ra đường vòng cung lại như vậy mê người, lại hướng xuống thu nạp áo cưới nếu như cùng mỹ nhân ngư đôi cá bình thường tinh xảo động lòng người. Cái này thân áo cưới không có vây chống đỡ, lại đem nàng hoàn mỹ dáng người tuyệt hảo phụ trợ đi ra, một mực qua bắp chân vị trí, mới có lụa trắng tàng ra. Trên đầu kim cương vương miệng kẹp tóc bản thân là dùng bạch kim chế tác, phía trên khảm nạm lấy đẹp đẽ kim cương cùng ngọc bích. Nếu như chỉ là như vậy vẫn không thể hiển lộ rõ ràng nó cao quý, nhìn kỹ sẽ phát hiện, độ cứng cực cao kim cương cùng ngọc bích tất cả đều dùng đặc thù công nghệ tạo hình đã thành đóa hoa tiểu dáng. Nhìn xem mình trong gương, Thiên Lâm cặp kia màu làm trong mắt to, nhưng dần dần nổi lên tầng một hơi nước, hai đầu lông mày, tựa hồ có tầng một nhàn nhạt ưu sầu tại văn vọng. Môi thơm khẽ mở, ta được không? Chương 14, chú rể Di Trác. Cung điện thức kiến trúc bên ngoài trên bãi có dòng người tùy ý có thể thấy được, nhất là lộ thiên bên cạnh hồ bơi bên cạnh, áo mũ chỉnh tề mọi người một bên thưởng thức rượu ngon, đồ uống, một bên nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Tại loại trường hợp này tuyệt đối không có người sẽ nói chuyện lớn tiếng, mỗi người đều tận khả năng bảo trì phong độ của mình. Đúng lúc này, xa xa, một chiếc bảo thạch màu lam khổng lồ phi xa hướng phía đỉnh núi phương hướng bay tới. Chiếc này phi xa so với bình thường phi xa hầu như lớn hơn bên trên gấp 10 lần, quả thực giống như là một chiếc loại nhỏ khí cầu bình thường. Phi xa tại tiếp cận đỉnh núi sau bắt đầu giảm tốc độ. Bãi đỗ xe bên trong có một khối bị vòng lên đến khu vực chính là chuyên môn vì nó chuẩn bị. Chính chủ đã đến. Có người thấp giọng nói ra. Bảo thạch màu lam phi xa cách rất gần, có thể chứng kiến. Phi xa hai bên đều có đồng dạng đồ án, đó là hai viên tâm lẫn nhau dán hợp ở một chỗ bộ dạng, một trái tim là màu đỏ đấy, một viên khác thì là màu lam. Màu đỏ đại biểu Hoa Minh, mà màu lam, tự nhiên đại biểu chính là Tây Minh rồi. Trận này quan hệ thông gia đối với hai đại liên minh mà nói, đều có được tương đối trọng yếu ý nghĩa. Một vị dáng người cao ngất, nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nhân tử trong đám người đi ra, còn có mười mấy người tự nhiên đi theo phía sau hắn. Vị này trung niên nhân một thân thẳng lấu phủ, cài eo thẳng tắp, tóc ngắn, khuôn mặt anh tuấn mà cường nghị. Tại Hoa Minh tất cả đại đài truyền hình. Hắn đều là thường xuyên xuất hiện nhân vật. Hắn chính là Hoa Minh trong lịch sử trẻ tuổi nhất Quốc vụ viện tổng trưởng, Chu Tuyết Quan. Hoa Minh tầng cao nhất mấy vị đại lão một trong, cũng là hôm nay nơi đây, điện hình chủ nhân. Ngọn núi này trên đỉnh cung điện thức kiến trúc, chính là của hắn phụ quan. Chuẩn xác mà nói, chỗ này Phủ quan bản thân cũng là Hoa Minh các thời kỳ thủ tướng phụ quan. Chu Tuyết Quan đi thẳng đến cự lin này, màu xanh ngọc phi xa hẹn 30 mét địa phương dừng bước lại, trên khuôn mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, nhìn xem cái kia phi xa đại môn từ từ mở ra. Bình thường phi xa chỉ có một cánh cửa mà chiếc này siêu hào hoa khổng lồ phi xa nhưng là chia đôi xong cửa, xong cửa mở ra, từ bên trong trước xuống hai gã mặc đồ tây đen mang theo kính đen vệ sĩ, hai người một trái một phải đứng lại, sau đó mới là một vị có hoa tóc bạc lão giả cao lớn xuống xe. vị lão giả này dáng người cực cao, chừng 2 mét có hơn, tóc tuy rằng hoa bạch nhưng chỉnh tề lưng đến sau đầu, dùng sáp chải tóc tóc trải ngược cẩn thận tỉ mỉ. đi xuống phi xa về sau, tuy rằng mặt mỉm cười, dĩ nhiên đã co vài phần thượng vị giả không giận mà huy. đi theo lão giả sau lưng, xuống một gã người trẻ tuổi, một thân tinh tế sở thụy trì lễ phục đầu chim mưng ra cá sấu màu đen dày da, màu đen nơ, một đầu tóc vàng bị thợ trang điểm làm cực kỳ mỹ cảm, dáng người thoáng người go, nhưng một đôi tròng mắt màu lam nhưng là sáng ngời có thần, Khung xương rất lớn, tướng mạo bên trên cũng cùng trước lão giả chí ít có bảy phần giống nhau. chứng kiến hai người sau khi xuống xe, Chu Tuyết Quan mới đi nhanh nên đón tiếp lấy, lão giả kia cũng là bước nhanh lên tiếp, hai người đồng thời mở ra hai tay, cho đối phương một cái sâu sắc ung. áo tư địch, chúng ta lại gặp mặt, ngươi hay vẫn là như vậy khôi ngô. Chu Tuyết Quan khẽ cười nói, Chu. Ngươi cũng như cũng là như vậy hàm mà không lộ. Lần trước ngươi thế nhưng là lừa bịp khổ ta a. Lão giả áo tư địch rất có chút ít phần nàn. Chu Tuyết Quan cười nói, hôm nay là bọn nhỏ ngày đại hỉ, liền không nói công tác. Quay đầu lại chúng ta lại đơn cho chuyện. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ phải trở thành thân gia rồi, ta như thế nào gài ngươi đâu? Về sau ta có thể gọi thẳng tên của ngươi Si Va rồi a. Si Va áo tư địch, Tây Minh áo tư địch gia tộc người cầm lái, Tây Minh thủ tướng. Áo tư địch gia tộc chính là Tây Minh hạng nhất đại gia tộc. đương nhiên. Áo tư địch hạt cười cười quay đầu hướng sau lưng thanh niên nói, Di chát, ngươi còn không chạy nhanh tới đây bái kiến nhạc phụ đại nhân. thanh niên tóc vàng vội vàng tiến lên vài bước, dùng vô cùng tiêu chuẩn thân sĩ lễ tiết hướng Chu Tuyết Quan cung kính hành lễ, Di chát bái kiến nhạc phụ đại nhân. Chu Tuyết Quan mỉm cười nói, không cần đa lễ, các ngươi một đường khổ cực, ta mang bọn ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút, nghi thức cũng đã chuẩn bị xong, chúng ta chờ một chút liền bắt đầu như thế nào. Si và áo tư địch nói, ân, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, Chu, khổ cực. ngoại trừ áo tư địch phụ tử hai người bên ngoài, từ cái kim màu xanh ngọc phi xa bên trên trả xuống 10 cái đi theo nhân viên, Nguyên một đám trầm mặc ít nói, nhưng rất tự nhiên tản ra, đưa bọn chúng phụ tử hộ ở bên trong. và áo tư địch rất khó chính thức nghỉ ngơi, lúc Chu Tuyết Quan mang theo hắn trải qua đám người thời điểm, Hoa Minh trong đến đây tham gia lần này hôn lễ chính khách đám người cao tầng nhau nhau hướng hắn chào hỏi, hắn cũng nhất nhất hòa lễ, xã giao lễ nghi thập phần chu đáo. Di Chát áo tư địch tuy rằng thủy chung lễ phép mặt mỉm cười, nhưng trong đôi mắt nhưng lại có không che giấu được nóng bỏng. Lúc trước, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Chu Tuyết Quan con gái yêu Chu Thiên Lâm thời điểm, liền giật mình, không để ý phụ thân phản đối. Phát khởi mãnh liệt tình yêu thế công, Chu Thiên Lâm lại Thủy Trung không có chính thức tiếp nhận hắn. Thang đến một lần, hắn tiêu phí món tiền khổng lồ cử hành một cuộc lãng mạn cầu hôn nghi thức, Chu Thiên Lâm lúc này mới đáp ứng. Song Vương đều là hậu nhân của danh môn, hơn nữa liên quan đến hai đại liên minh, riêng là Si và Áo Tư địch cùng Chu Tuyết Quang giữa, liền câu thông rồi bảy lần, mới cuối cùng tại riêng phần mình thỏa hiệp xuống, định ra rồi trận này long trọng hôn lễ. Tam đại liên minh bên trong, Bắc Minh cường đại nhất, tiếp theo là Tây Minh, Hoa Minh yếu nhất, nhưng cùng Tây Minh tranh lệch không lớn. Song Vương đều cần một cái hữu lực minh hiếu. Lập tức có thể ôm mỹ nhân về rồi, Di Chát lại có thể nào không hưng phấn đâu. Từ hắn bắt đầu truy cầu Chu Thiên Lâm đến bây giờ, hắn thế nhưng là liên thủ cũng còn không có chạm qua nàng thoáng một phát ta. Giờ này khắc này, trong đầu hắn tràn đầy cái kia tóc đen mắt màu lam tuyệt sắc thân ảnh. Ít nhất trong lòng hắn, trận này hôn lễ cùng chính trị không quan hệ. Thật vất vả phá vòng vây mà ra, áo tư địch phụ tử một đoàn người mới tiến vào trong phòng nghỉ. Khoảng cách nghi thức bắt đầu thời gian đã còn thừa không có mấy rồi, Chu Tuyết quan hướng phụ tử hai người xin lỗi ly khai, với tư cách nhà gái gia trưởng, hắn cũng cần tiến hành một ít chuẩn bị. Di Trác, ngươi có biết lần này Ba Ba bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn mới giúp ngươi hoàn thành lần này hôn sự sao? Si Va Áo Tư Địch thở dài một tiếng. Di Trác cung kính nói, phụ thân, cảm ơn người thành toàn. Si Va Áo Tư Địch lắc đầu, nói, chúng ta phụ tử giữa những lời nói này liền đừng bảo là. Chu Tuyết Quan nghe nói là một cái như vậy con gái, ngươi chẳng những muốn kết hôn nàng làm vợ, còn muốn triệt để chinh phục nàng, làm cho nàng trở thành chúng ta Áo Tư Địch gia tộc người. Hoa Minh mấy năm này phát triển thập phần mạnh mẽ, Chu Tuyết Quan người này rất lợi hại, hy vọng lần này quan hệ thông gia cũng có thể tại cái khác một ít phương diện đối với chúng ta có chỗ trợ giúp. Di chắc không có lên tiếng, với tư cách chú rể, hắn lúc này trong nội tâm chỉ có tân nương của mình. Chương 15, ta là Rex. Du dương âm nhạc tiếng vọng, từng vòng hoa cửa hóa thành hành lang, hồng thảm kéo dài gần 50m, mãi cho đến thủ tướng phủ quan trước cửa. Hoa cửa hai bên, từng dãy trắng đoán chỗ ngồi sớm đã ngồi đầy người, không ít người đều lấy ra chính mình liền mang theo thức quay chụp công cụ, chuẩn bị cùng trung nghiệm chứng trận này long trọng hôn lễ. Áo tư đích gia tộc tất nhiên đạo cơ đốc giáo đồ, mà Chu Tuyết quan một nhà thì là vô thần luân người. Trận này hôn lễ tôn trọng áo tư địch gia tộc Tín Ngưỡng, một vị mục sư đã đứng ở phía trước nhất, mặt mỉm cười, yên lặng làm một xong người mới cầu nguyện. Di chất áo tư địch đứng ở mục sư bên người, hắn cố gắng làm cho mình bảo trì ưu nhã phong độ, hôn lễ sắp bắt đầu, hắn muốn nên đón tân nương của mình. Người chủ trì êm thai thanh âm vang lên, hôn lễ chính thức bắt đầu. Dễ nghe tiếng kêu gạo vang lên, từ thiên sơn hai bên, từng cái cơ giáp phi thăng dựng lên. Bên trái bay lên cơ giáp toàn bộ màu đỏ đồ trang, phía bên phải bay lên cơ giáp thì là màu làm màu lam đồ trang, tất cả 20 tư giá. Những cơ giáp này vốn là quanh quẩn trên không trung một tuần, sau đó riêng phần mình bay đến một bên, hành động của bọn hắn đều nhịp, vừa nhìn liền đều là ưu tú cơ giáp sư tại hoàn thành thao tác. Hai bên cơ giáp riêng phần mình tạo thành một cái hình trái tim đồ án, sau đó trên không trung tại lẫn nhau tới gần, thẳng đến tâm cùng tâm gián hợp ở một chỗ. Đúng lúc này, nhất đạo kim quang đống nhiên hiện lên, tựa như một chi màu vàng mũi tên từ hai viên tâm giữa xuyên qua, trong chốc lát, màu đỏ cùng màu lam cơ giáp cũng hoàn toàn biến thành kim sắc, trên không trung tạo thành một bức mỹ lệ đồ án. Các vị huynh đệ tỷ muội, các vị khách. Chúng ta hôm nay tại thượng đế trước mặt hòa hội chúng trước mặt, nên vị di chát áo tư đích huynh đệ, Chu Thiên Lâm phu nhân hai người cử hành hôn lễ. Hôn nhân là cực quý trọng đấy, là thượng đế thiết lập lập đấy. Thánh kinh từng ghi chép chủ ta giật cờ gì tại gia lợi lợi gia nã phó hôn nhân buổi tiệc. Thánh kinh lại năm, vô luận người nào lúc này lấy hôn nhân sự tình làm trọng. Cho nên không thể khinh thường qua loa, nên cung kính, thành kính, tôn kính thượng đế ý chỉ, thành tựu cái này đại sự. Mục sư thanh âm bình thản truyền ra. Phía dưới, cho mời tân nương vào bàn. Người chủ trì thanh âm lần nữa vang lên, hôn lễ hội trường một bên, do 36 tên 8 đến 12 tuổi tạo thành nhi đồng sướng ca lớp hát lên rồi hêm hai thơ ca yêu sử dụng chúng ta gặp nhau ở một chỗ. đổi lại một thân trắng đoán lễ phục chu tuyết quan trầm dài xuất hiện ở bên cạnh hắn, đầu xa nửa che trước mặt chu thiên lâm kéo phụ thân cánh tay. bởi vì có đầu xa che khuất, không ai có thể thấy rõ nàng cặp kia động lòng người mắt màu lam. hoa lệ áo cưới tại ánh sáng tự phát chiếu xuống bắn ra ra nghìn vạn đạo hào quang. bất luận cái gì một cuộc hôn lễ tân nương đều là toàn trường tiêu điểm, hôm nay cũng không ngoại lệ. chu thiên lâm chính là toàn thân lóe ra vô số hào quang tuyệt sắc tân nương. Chu Tuyết Quan mặt mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của Nữ Nhi, mang theo Chu Thiên Lâm cùng một chỗ, chậm rãi hướng phía hồng thảm một chỗ khác mục sư cùng chú rể Di Chát phương hướng đi đến. Nếu như có thể, lúc này Di Chát hận không thể lập tức sông đi lên, từ Chu Tuyết Quan trong tay tiếp nhận tân nương của mình. Chu Thiên Lâm áo cưới bên trên mỗi một viên bảo thạch đều chết xạ nàng hào quang, lại để cho hắn hoa mắt thần mê. Có thể hắn không thể, đương nhiên không thể, hắn không thể không tôn trọng thần thánh hôn lễ, hắn thay thế bề ngoài lấy tây minh, cho nên hắn chỉ có thể đợi. Chu Tuyết Quan đi rất ổn, mỗi một bước ở giữa khoảng cách tựa hồ cũng giống nhau. Trên khuôn mặt lộ ra hiền lành cùng không muốn Tới gần, ở đằng kia hẻm hai thơ ca trong tiếng, Chu Tuyết Quan mang theo Chu Thiên Lâm rút cuộc tiếp cận phần cuối. Di Chát dưới chân thoáng giật giật, nhưng hắn lập tức liền cảm nhận được phụ thân lăng lệ ác liệt ánh mắt. Lão Si va rất bất đắc dĩ, dùng hắn cơ trí, như thế nào lại nhìn không ra nhi tử đã hoàn toàn bị cái này tương lai con dâu mê hoặc. Xem ra, muốn cho Chu Tuyết Quan thưởng con gái lại gây binh chỉ sợ là không dễ dàng a. Chu Tuyết Quan mang theo Chu Thiên Lâm đi thẳng đến khoảng cách Di Chát chừng 2 mét địa phương dừng bước. Di Chát, từ hôm nay trở đi, ta liền đem Thiên Lâm dao cho ngươi rồi. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo yêu nàng, chiếu cố nàng, che chở nàng. Đúng vậy, ta hướng người cam đoan. Di Chát có chút dồn dập nói ra, hắn cảm thấy trái tim của mình dường như đều muốn nhảy ra ngoài tựa như. Tại hắn nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú, Chu Tuyết quan rút cuộc đem tay của nữ nhi đưa tới, đưa về phía Di Chát. Chỉ cần Di Chát dắt Chu Thiên Lâm tay, như vậy, tiếp nhận liền đem tiến vào hỏi thăm cùng cầu khẩn giai đoạn. Di Chát rất nhanh tiến lên hai bước, một tay sau lưng, tay kia vươn về trước, hắn dùng chính là rất truyền thống Tây Minh lễ nghi quý tộc. Hai cánh tay tại lẫn nhau tới gần, tới gần tất cả khách mới đều dùng trong tay bọn họ liền mang theo quay chụp thiết bị chứng kiến lấy giờ khắc này đến cầm hai tay đem nắm chu thiên lâm thân thể mềm mại rõ ràng run rẩy thoáng một phát chu tuyết quan ngây dại vẻ mặt nóng bỏng di chất cũng ngây dại bởi vì cầm chặt chu thiên lâm cái kia có chứa lưỡi trắng kim cương cái bao tay tay cũng không phải di chất đấy cái tay kia thon dài mà trắng nón, nhưng lại thập phần hữu lực căn bản không có người chứng kiến hắn là như thế nào xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt tựa hồ cũng chẳng qua là thấy hoa mắt tại di chất bên người gần phía trước bán bộ vị trí liền thêm một người nhẹ nhàng một kéo. Chu Thiên Lâm thân thể mềm mại nửa chuyển, liền đã rơi vào một cái ấm áp mà khoan hậu trong lòng ngực. Người nọ nhẹ nhàng buốt ve nàng cái tia dùng xong long cuốn phương pháp sơ lung tóc dài màu đen, ôn nhu nói: Chúng ta về nhà. Người là ai? Buốt nàng ra. Di Trát gầm lên một tiếng, đưa tay liền bắt hướng người nọ bả vai. Người nọ không hề động, tùy ý hắn bắt lấy. Màu Lam xà điện lập tức sáng lên, Di Trát giống như là bị điện cao thế bỗng nhiên mệnh trong tựa như, toàn thân mang theo chói mắt điện quang bay ngược mà ra. Người nọ một tay ôm Chu Thiên Lâm mảnh khảnh vòng eo, chậm rãi ngẩng đầu lên lúc này tất cả mọi người mới chú ý tới bộ dáng của hắn. hắn dáng người thon dài, một đầu trong phân tóc vàng rối tung tại sau lưng, rủ xuống đến hầu như góc chân bộ vị, mặc trên người hoa lệ màu vàng trường bào, dựng thẳng lên cổ áo bảo vệ toàn bộ cái cổ, mãi cho đến khuôn mặt hai bên, trên mặt ở lại đó che ở con mắt phía dưới bộ vị mặt nạ màu vàng kim, làm cho người ta nhất chú ý chính là là hắn cái kia một đôi lóe ra yêu dị ánh sáng màu lam đôi mắt. Tay trái nâng lên, dỡ cao khỏi đầu, xa theo như hư không, vang long long. trong chốc lát. Nguyên bản ánh nắng tươi sáng trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm sét giữa trời quang, ngay sau đó, toàn bộ bầu trời đều tối xuống, mây đen từ bốn phương tám hướng trào lên mà tới, từng đạo lôi điện trên không trung tung hoành đóng mở, như là tận thế muốn hàng lâm bình thường. Người là ai? Chu Tuyết Quan lúc này cũng đã kịp phản ứng, vị này Hoa Minh Quốc vụ viện tổng trưởng mặc dù kinh không loạn, không có nửa phần tránh lui, trầm giọng quát hỏi. Ta là Zeus. Chương 16: Cơ giáp thời đại. Zeus. Chu Tuyết Quan chấn động. Không đợi hắn nói cái gì nữa, Kim Nhân đã ôm Chu Thiên Lâm đi thẳng về phía trước lúc này hôn lễ hiện trường đã là một mảnh đại loạn người kia là ai? giám đại hoa minh tổng trưởng chi nữ cùng tây minh thủ tướng chi tử trong hôn lễ đoạt tân ương. tây minh thủ tướng lao xi si và đã đứng lên sắc mặt một mảnh âm trầm thủ hộ lấy bọn hắn phụ tử cùng đi vệ sĩ phân ra hai người đi đỡ lên di chát còn lại người nhanh chóng hướng phía kim Ý nhân đánh tới giống giống hai tiếng gào thét đồng thời vang lên hai đạo thân ảnh tựa như tia chớp bình thường lập tức chặn kim Ý nhân đường đi đúng là áo tư địch gia tộc hai gã vệ sĩ trước mắt bao người thân thể của bọn hắn đúng là nhanh chóng bình lớn Y phục trên người lập tức bị chống bạo, xé rách, lộ ra kinh khủng thân hình. Bên trái một người biến thành một cái cao tới 4m có hơn cự viên, phía bên phải vệ sĩ thì là biến thành một cái thân cao 5m, toàn thân có khoa trương cơ bắp, bao trùm lấy ra hổ bộ dáng cự nhân. Đã liền đầu đều biến thành đầu hổ. Sinh đẹp hoa cửa tại bọn chúng thân thể khổng lồ trước mặt bị chống phá toái, cánh hoa bay múa, cùng bọn chúng giữ tận bộ dạng hình thành rõ ràng đối lập. Hóa thú dị năng. Đây là Tây Minh đặc sắc hóa thú dị năng. Từ nơi này hai gã vệ sĩ hóa thú tình huống đến xem, ít nhất cũng là ngũ cấp trở lên dị năng giả bảo hộ khách khứa. chu tuyết quan thanh âm vang lên tổng trưởng phủ đám cận vệ cũng đã vọt ra che chở các tân khách trước hướng địa phương an toàn chạy tới không được tổn thương đả thương thiên lâm di chắc không có chuyện chẳng qua là đầu lưỡi bị điện chết lặng có chút thắt tóc cũng từ bóng loáng nước trượt bị điện đã thành tiểu tóc bão gà nhưng tiếp thân công nghệ cao phòng hộ phục hay vẫn là giúp hắn hóa giải đại bộ phận dòng điện giống cự viên dị năng giảm một tiếng gào thét mãnh liệt đánh về phía kim ý nhân cái kia hung thần ác sát bộ dáng nơi xa khách cửa cũng không khỏi phát ra trận trận kinh hô cút kim mỹ nhân hừ lạnh một tiếng giang rắc sát. Trên bầu trời, nhất đạo vừa thô vừa to lôi điện ầm ầm hạ xuống, vừa vặn anh kích ở đẳng kia cự viên trên người. Trước một khắc trả hung thần ác sát nó, toàn thân lập tức trở nên cháy đen, trực tiếp bị sét đánh đã đá bay. Đồng dạng nhào ra, đều muốn cứu trở về kim y nhân trong tay Chu Thiên Lâm hổ hình dị năng giả lập tức trì trệ. Đúng lúc này, liên tiếp thanh long long trong tiếng nổ, từng đạo vặn vẹo lôi điện từ không trung chiếu nghiêng xuống. Trong chốc lát, dường như tận thế lại tới bình thường. Kinh khủng lôi điện hầu như bao trùm cả tòa thiên sơn đỉnh núi. Lôi quang, điện quang, điên cuồng lập lè. Tại đây trong tích tắc hầu như tất cả mọi người bản năng lựa chọn tự vệ. Kim Y Nhân mang theo Chu Thiên Lâm phóng người lên, thân thể ở giữa không trung đúng là hóa thành một đạo màu vàng kia chớp đem Chu Thiên Lâm bao phủ trong đó, lập tức nhảy vào không trung, hướng phương xa bỏ chạy. ở đằng kia dày đặc lôi điện bên trong, đúng là không ai có thể đuổi theo. đã liền không trung mấy chục chiếc cơ giáp đều nhận lấy lôi điện nghiêm trọng ảnh hưởng, nguyên một đám không thể không phóng xuất ra vòng bảo hộ từ bầu trời xa xuất xuống, phòng ngự. để tránh bị lôi điện phá hủy, đỗ xe bình bên kia đã thành trọng thái khu, vô luận là cái gì loại, đến cỡ nào xa hoa không trung phi xa tại đây kinh khủng lôi điện trước mặt đều bốc lên mảng lớn tia lửa thủ tướng phủ quan bên trong các loại đồ điện cũng cũng giống như thế tia lửa lôi điện nổ vang hỗn loạn một cuộc hoa lệ truyền kỳ hôn lễ đúng là tại đây ngắn ngủn vài phút ở trong đã trở nên một mảnh hỗn độn màu vàng điện quang vòng quanh chu thiên lâm bay ra mấy nghìn thước đúng lúc này trong lúc đó tầng một màu vàng màn sáng không hề báo hiệu xuất hiện ở trước mặt nó. kim y nhân biến thành màu vàng tia chấp cơ hồ là ở đằng kia màn sáng trước mấy mét bên ngoài bỗng nhiên dừng lại một lần nữa lộ ra hắn vốn bộ dáng như cũng là ôm chu thiên lâm eo nhỏ nhắn dĩ nhiên cũng liền như vậy vi phạm lực vạn vật hấp dẫn lơ lửng tại giữa không trung một đạo khác màu vàng thân ảnh xuất hiện ở màn hào quang khác một bên rõ ràng là một cái toàn thân đổ trang màu vàng cơ giáp đồng thời cũng là trước thiên sơn trên không cuối cùng hình thành tâm liên tâm cụ điệt chi mũi tên vị kia trong khi hắn cơ giáp đều bị bức bách đắp xuống thời điểm nó lại xuất hiện ở không trung ngăn cản kim uy nhân đường đi cơ giáp cao 18 m mét toàn thân là cực kỳ trôi chảy hình giống nước có lẽ là bởi vì đến đây tham gia hu lễ cho nên trên người không có xứng giả bộ bất kỳ vũ khí nào Hết thể mọi người hình cơ giáp đều là nhân cách hóa hình thái, ngoại trừ chế thức cơ giáp bên ngoài, còn có cao hơn quả nhiên định chế, hàng đặt theo yêu cầu, cơ giáp. Nói như vậy, định chế, hàng đặt theo yêu cầu, cơ giáp đều căn cứ người sử dụng yêu cầu cùng đặc điểm đến chế tạo. Trước mắt cái này một trận không thể nghi ngờ chính là như thế, hình dạng của nàng, rõ ràng là một vị mặc màu vàng chiến váy thiếu nữ bộ dáng. Lưu lại Thiên Lâm, bằng không thì chết. Lạnh như băng giọng nữ tử cơ giáp loa phóng thanh trong truyền ra. Màu vàng cơ giáp đeo bên cạnh chiến váy vỡ ra, tay hướng trong đó tìm đòi lấy ra một cây dài ước chừng 3 mét kim loại côn, hai tay nắm ở, kim loại côn hai đầu, lập tức bắn ra ra mảnh liệt kim quang, hóa thành một cây dài đến 20 mét song phong chiến mâu. "Tránh ra." Đối với nữ tính, vị này kim ý nhân tựa hồ thân sĩ rất nhiều. "Lưu lại Thiên Lâm, ta cho ngươi đi. Ngươi nên biết, cường đại trở lại dị năng giả, cũng không có khả năng cùng cơ giáp đối kháng." Lệnh như băng giọng nữ cường ngạnh nói. Tân nguyên thời đại tiến đến, đã bị bất đồng tình cầu từ trường biến hóa, hoàn cảnh biến hóa ảnh hưởng, trong nhân loại, có số rất ít một bộ phận có đủ tiên tiên trước, thiên là vì dị năng Dị năng giả muốn so với người bình thường cường đại hơn rất nhiều, nhưng mà, đây là một cái thuộc về cơ giáp thời đại. Dị năng giả cuối cùng như cũng là nhân loại, mà một cái tiêu chuẩn cơ giáp, sức nặng sẽ vượt qua 100 tấn, do bên trong cách ra lò phản ứng, cường độ cao hợp kim, cùng với các loại công nghệ cao kiến tạo mà thành. Không khoa trương mà nói, một đài cơ giáp nếu như đặt ở thượng nguyên thời đại, đủ để đơn giản phá hủy một tòa thành thị. Cho nên, ở thời đại này, cơ giáp sư vĩnh viễn là cao thượng chức nghiệp, người trẻ tuổi cùng nhiệt mộ tưởng. Kim Ý nhân tuổi hồ không có đem cùng một câu lại nói lần thứ hai thói quen hắn chẳng qua là hướng phía màu vàng cơ giáp lát đầu nhất đạo vừa thô vừa to lôi điện bỗng nhiên hiện lên thẳng đến cái kia màu vàng cơ giáp bổ tới màu vàng cơ giáp hừ lạnh một tiếng trong tay song phong chiến mâu hướng không trung vừa dẫn một cái hoa lệ thương hoa vũ động lập tức đem lôi điện dẫn hướng về phía một bên người vẫn chưa rõ sao dị năng cường thịnh trở lại đối mặt cao đoàn cơ giáp cũng muốn quỷ. màu vàng cơ giáp lạnh lùng nói ha ha kim y nhân núi vai Hả? màu vàng cơ giáp tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì một cái thân ảnh khổng lồ cũng đúng lúc này Lạc yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng nó. Một đôi hữu lực bàn tay lớn, đống nhiên bắt được bờ vai của nó. Két, két. Hai tiếng giòn kia, màu vàng cơ giáp cái kia cực kỳ cứng rắn giáp vai vậy mà tại kinh khủng sức nắm hạ đống nhiên phá thoái, cầm chặt song phong chiến mâu hai tay lập tức mềm nứt ra. Ngay sau đó, một cỗ đại lực truyền đến, nó cũng đã bị rất xa quang đi ra ngoài. Màu vàng cơ giáp bên trong, một đôi xinh đẹp màu xanh lá cây mắt to khiếp sợ nhìn xem trên không trung thay thế nó vị trí, hơn nữa mở ra ngực giáp, đem cái kia kim y nhân cùng chu thiên lâm tiếp nhập trong đó đại gia hỏa. Cặp môi đỏ mọng khẽ nết, ánh mắt ngốc trệ. Chương 17: Vì ngươi giải độc. Đó là một trận toàn thân lóe ra ngọc bích sáng bóng cơ giáp, cấp 13 m vai rộng 8m, toàn thân con dài, giáp vai phân tầng 3, tầng thứ nhất rống nhất đại, phần bui hướng lên miết lên, tầng giữa chân nhăn, hơi ngắn tại đầu tầng. Dưới cùng tầng giáp vai có chút bên trong thu. Cùng bình thường cơ giáp kim loại cảm nhận bất đồng, bản thể của nó càng giống chỉ dùng để ngọc bích tạo hình mà thành tác phẩm nghệ thuật, hơn nữa là đẹp nhất hoàng gia lam. Tại một ít nơi góc, còn có như ẩn như hiện tử kim sắc. Trên bầu trời, lôi điện chiếu rọi Toàn thân nó đều tản ra mỹ lệ sáng bóng. Lúc ngực giáp khép kín sau cái kia một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên bộc phát ra mãnh liệt lam tử sắc lôi quang, giống như một đoàn hình tròn như thiểm điện phóng lên trời, ở đằng kia đẩy trời lôi điện trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Cái kia, cái kia là Màu vàng cơ giáp trên không trung đã ổn định, có thể ngồi ở trong vùng phi cơ tóc vàng mắt xanh lục thiếu nữ trong mắt, lại tràn ngập khó có thể hình dung rung động. Lôi thần, đó là lôi thần. Ta vậy mà gặp được thật sự lôi thần. Lôi thần, Zeus. Người kia là Zeus. Ta vậy mà, ta vậy mà đối với Zeus nói Dị năng cường thịnh trở lại, đối mặt Cao Đoan Cơ Giáp cũng muốn ủy. Hán, Hán thế nhưng là dùng sức một mình, bằng vào dị năng tiêu diệt qua 13 chiếc đỉnh cấp định chế, hàng đặt theo yêu cầu, Cơ Giáp rẽ ở ra. Nàng lúc này, Tựa Hồ đã đã quên bị bắt đi Chu Thiên Lâm, trong mắt tinh quang lập lẻ. Ngơ ngác sửng sốt hồi lâu, nàng mới lần nữa lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm nói, vì cái gì hắn bắt đi không phải ta. Lôi Thần dùng kinh người tốc độ cao cất cao, tân khí quyển Tựa Hồ đối với nó không hề có tác dụng. Mấy phút sau, nó đã tiến nhập yên trong tinh không, không có bất kỳ gia da có thể phát hiện Lôi Thần tồn tại. Nó bản thân đặc thù chất liệu, tại cơ giáp sư thế giới, vốn chính là cái truyền thuyết. Lôi thần cabin so với việc bình thường cơ giáp lớn hơn một ít, nhưng đồng thời dung nạp hai người nhưng như cũng có chút chật chúc. Zeus mặt nạ trên mặt đã hái xuống, lộ ra cái kia trương anh tuấn khuôn mặt. Chẳng qua là hắn lúc này, lại sớm đã không thể bảo trì ngày xưa bình tĩnh. Lúc này hắn không còn là Zeus, hắn là Lam Tuyệt. Hắn chăm chú đấy, ôm thật chặt trong ngực bộ dáng, dường như sợ nàng biến mất tựa như. Cần Du, ngươi rút cuộc trở lại bên cạnh ta rồi. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi vẫn luôn không đến tìm ta? Ngươi là ta hệ dạ a, ta nóng quá. Chu Thiên Lâm bị hắn chăm chú ôm vào trong ngực, đây là nàng bị bắt sau khi đi nói câu nói đầu tiên. Hả? Lam tuyệt sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng lấy tay xoa chán của nàng. Chu Thiên Lâm cái chán nóng hổi, tinh mâu khép kín, lông mày cao lại, thân thể thậm chí còn tại rất nhỏ run rẩy. Nàng phát sốt rồi, nhìn xem cái cổ hơi có chút đỏ lên da thịt, Lam tuyệt sắc mặt lập tức trở nên đông trầm, nàng đều phát sốt rồi, những người kia còn bức nàng kết hôn. Ngẩng đầu, hắn trầm giọng nói, Lôi Thần, chúng ta về nhà chúng ta về nhà, bình thản trong mang theo vài phần thanh âm uy nghiêm đang ngồi trong khoang thuyền văng vọng, lôi thần trên không trung đống nhiên quay lại thân hình, sau lưng một đôi gãy cánh mở rộng ra, tiếp theo trong nháy mắt nó dường như đã lần nữa hóa thành một đạo tia chớp, qua trong dây lát biến mất tại trong vũ trụ. rẻ ở tiệm châu đáo, khá nhi vô cùng buồn chán nằm ở trên quầy, một bộ lười biến bộ dạng, tu tu tức thì ngồi ở một bên, trong tay bưng một ly nước ấm, đang miệng nhỏ miệng nhỏ uống vào. tiệm châu đáo khách hàng luôn luôn sẽ không rất nhiều, thiên hỏa đại đạo bên trên tiệm châu đáo càng phải như vậy. Nhưng dù là một tháng chỉ một hai cái khách nhân, cũng đủ để duy trì cửa hàng bình thường đưa vào hoạt động rồi. Tu Tu tỷ, ngươi nói, lão bản đi làm cái gì? Ngày hôm qua liền không gặp người, hôm nay còn không tại." Khả Nhi nghiêng đầu hướng Tu Tu nói ra. Tu Tu mỉm cười, nói, "Lão bản lớn như vậy người, chẳng lẽ còn có thể ném đi hay sao? Ngươi a, đừng luôn một bộ hiếu kỳ cục cưng bộ dạng được không?" Khả Nhi hì hì cười cười, nói, "Còn nói ta đâu rồi, ta cũng không tin ngươi không muốn biết lão bản đi làm cái gì. Hôm nay ngươi thế nhưng là sáng sớm đã tới rồi." cũng không có chờ ta đến hỗ trợ, ngươi sẽ đem lão bản trong nhà đều quét sạch sẽ rồi. Tu Tu khuôn mặt đỏ lên, dường như đồ son phấn bình thường, cho nàng cổ điển đẹp càng tăng thêm vài phần hàm xúc thú vị. đúng lúc này, đột nhiên, rãnh ở tiệm châu báo mặt đất nhẹ nhàng chấn động. Tu Tu cùng Khả Nhi theo bản năng trao đổi thoáng một phát ánh mắt, Khả Nhi kinh hỉ mà nói, nhắc tào tháo tào tháo liền đến, lão bản đã trở về Ata đi xem một chút. một bên nói qua, nàng liền sôi nổi chạy vào phòng khách quý. bất quá, lúc nàng nhấn cái nút thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện bên trong đi thông lam tuyệt ra cửa mở không ra rồi. Tu Tu. Khả Nhi, ta có chút mệt mỏi, ta trước nghỉ ngơi một chút. Làm Tuyệt Thanh Âm thông qua loa phong thanh loa truyền ra. Hả? Khả Nhi một người, Tu Tu lúc này cũng đã đi vào phòng khách quý rồi. Khả Nhi quay đầu nhìn về phía Tu Tu, lão bản thanh âm như thế nào có chút không đúng. Hắn không phải là vụng trộm mang theo nữ nhân trở về, sợ bị chúng ta chứng kiến a? Tu Tu tức giận đưa tay tại trên đầu nàng gõ một cái, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Ba năm rồi, ngươi chưa từng gặp qua. Nói đến đây, ánh mắt của nàng ảm đạm rồi rất nhiều. Nếu như lão bản thật có thể mang nữ nhân trở về ta ngược lại sẽ vì hắn cao hứng đây. Khả Nhi chép miệng, không có nói cái gì nữa. Lam Tuyệt cẩn thận đem Chu Thiên Lâm đặt ngang ở trên giường mình, áo cưới trắng đoán, làm cho nàng nhìn qua là đẹp như vậy, xinh đẹp làm cho người hít thở không thông. Lam Tuyệt cho mày, không đến nửa cái giờ, trên người nàng nhiệt độ cơ thể lại tăng lên rất nhiều. hắn dùng lôi thần dụng cụ đơn giản kiểm tra rồi thân thể của nàng, không phải sinh bệnh, mà là chúng độc, một loại có thể dẫn phát nhân thể dục vòng độc. Vì cái gì? Vì cái gì nàng hôm nay trở thành tân đương, lại sẽ bị người hạ độc. Từ thời gian đi lên tính toán dược hiệu phát tác thời điểm đúng là hôn lễ lúc kết thúc hỗn đàn chẳng lẽ trận này hôn lễ là áo tư địch gia tộc bức bách hay sao bọn hắn dám đối với ta hệ giả hạ loại này dược vật một cái tinh tế tỉ mỉ bàn tay nhỏ bé đúng lúc này lặng yên cầm tay của hắn nóng dược nhiệt độ đưa hắn từ tức giận tỉnh lại chu thiên lâm gia thịt đã biến thành hồng màu đỏ thân thể cũng bắt đầu rất nhỏ vặn vẹo đứng lên thật kịch liệt độc. túi người nhẹ nhàng đem nàng ôm vào ngực mình cảm thụ được trên người nàng tản ra nóng nhiệt độ người người trên người nàng quen thuộc hương thơm hắn ôn nhu tại bên thay nàng nói ta hệ giả cả đời này, ngươi nhất định chỉ có thể trở thành tân nương của ta. để cho ta vì ngươi giải độc. chương 18, có một địa phương gọi bệnh viện. nàng nằm ở trong ngực của hắn, rộng lớn cánh tay, dán chắc lồng ngực. đây là một cái làm cho người ta có thể tràn ngập cảm giác cả an toàn bến cảng. khàm nạm rồi một nghìn lẻ một viên đẹp chui vào trắng Loan áo cưới, tinh xảo với miệng, còn có cái kia các loại màu sắc rực rỡ bảo thạch đầu xa, tất cả đều rơi là tả ở một bên trên ghế salon. hắn nhẹ nhàng vuốt ve nàng đã có chút ít tán loạn tóc, ba năm thống khổ, một khi thổ lộ hết, hắn thỏa mãn nhắm mắt hắn nhìn không đến chính là nàng lại cao mày lông mày nhíu chặt hàm răng cắn môi dưới làm sao vậy cần du ngươi vì cái gì cao mày lam tuyệt tay xúc rắc đến nàng trên trán từ da thịt biến hóa cảm nhận được nàng tâm tình bất đồng biết là người nào cho ngươi hạ dự sao lam tuyệt trầm giọng hỏi vô luận là ai ta đều lại để cho hắn trả giá thật nhiều ngươi thật sự nhận thức ta sao chu thiên lâm nghe không hiểu tâm tình chấn động thanh âm vang lên Hả? lam tuyệt là người sau đó hắn đem nàng tại trong ngực của mình quấn tới đây nương mắt nhìn hướng hai tròng mắt của nàng Chu Thiên Lâm cũng ở đây ngẩng đầu nhìn hắn, nàng xem vô cùng chăm chú, phảng phất muốn đem Lam tuyệt hết thảy tất cả đều khắc ở chính mình trong óc tựa như. Ta đương nhiên nhận thức ngươi, ngươi là thê tử của ta, ta hệ gia, ta cần Du A, Chu cần Du. Chu Thiên Lâm lắc đầu, ta không gọi Chu cần Du, ta là Chu Thiên Lâm. A, Lam tuyệt lắp bắp kinh hãi, nửa ngồi dậy, đồng dạng cẩn thận nhìn xem nàng, không sai a, là hệ gia, tóc đen mắt màu lam, mình tại sao khả năng nhận sai nàng đâu? đã liền trên người nàng hương thơm, đều cùng trước kia không có bất kỳ khác nhau. Thân ái. Ngươi không phải là mất ký ức à? Lam Tuyệt có chút không xác định mà hỏi. Chu Thiên Lâm kéo qua chân màn, che khuất chính mình, bình tĩnh mà nói, ta hỏi ngươi sự kiện. Ngươi nói. Lam Tuyệt chặn lại nói. Chu Thiên Lâm ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, ngươi nếu như nói cái kia Cẩn Du là thê tử của ngươi, như vậy, các ngươi trước kia phát sinh qua quan hệ à? Đương nhiên à. Ngươi thật sự mất ký ức? Lam Tuyệt nghi hoặc nói. Chu Cẩn Du nhẹ gật đầu, sau đó liền như vậy bọc lấy chân màn hướng bên cạnh chuyển đi. Chân màn dịch chuyển khỏi, ngược lại là đem Lam Tuyệt thân thể hiện ra. Chu Cẩn Du trắng non trên mặt đẹp hơn nhiều một vòng đỏ ửng, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn thân thể của hắn. Một tay từ trong chăn vươn ra, ngón tay hướng phía phía dưới chỉ chỉ, "Vậy ngươi xem một chút cái này." Một tia dự cảm bất tường lập tức xuất hiện ở Lam Tuyệt trong nội tâm. Lúc hắn cúi đầu nhìn về phía phía dưới thời điểm, toàn thân lập tức hóa đá. Hắn nhìn thấy gì? Thấy được một vòng đỏ tươi. Tiến tĩnh, giống như chết tiên tĩnh. Trọn vẹn ngu ngơ rồi 10 giây, Lam Tuyệt mới thanh âm quái dị nói, "Thực xin lỗi, ta, ta không biết ngươi tới cái kia." Lúc này đây, hóa đá chính là Chu Thiên Lâm. Thân thể của nàng đang run rẩy, bờ môi cũng ở đây run rẩy, cắn chặt răng, dường như sợ nguyên một đám chữ thô tục từ chính mình trong miệng nhảy ra đi. Tựa như, trọn vẹn một phút đồng hồ, tâm tình của nàng tựa hồ mới ổn định một điểm, lạnh lẽo thanh âm từ trong kẽ răng bài trừ đi ra. Ta, dạ, đệ, một lần, Lam tuyệt sợ ngây người, đây là thần mã tình huống. Hắn dùng lực lắc đầu, không, đây không phải là thật. Tâm của hắn lập tức chìm vào đáy cốc. Lần thứ nhất, lần thứ nhất ý vị như thế nào? Có nghĩa là nàng không phải hạ dạ, ta hệ dạ. Ta cần du, cũng không trở về đến bên cạnh ta. Lam Tuyệt Âm lập tức dường như bị lợi kiếm quán xuyến bình thường, nội tâm kịch liệt đau nhức, làm hắn dường như đã không cách nào hô hấp. Nhìn xem hắn sắc mặt tái nhợt bộ dạng, Chu Thiên Lâm tựa hồ cũng ngây ngẩn cả người. Trong phòng lâm vào có chút áp chế bình tĩnh. Lam Tuyệt đắng chát tự nhủ, "3 năm, 3 năm rồi. Vì cái gì trời cao ngươi muốn như thế trêu cả ta? Tại sao phải cho ta hy vọng? Chẳng lẽ ngươi không biết, hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn sao? Ta hệ dạ, chưa có trở về. Ý của ngươi chính là" Vừa rồi ngươi làm sự tỉnh, không phải cố ý, đúng không?" Chu Thiên Lâm lạnh lùng nói. Ách, làm tuyệt bị nàng từ nhớ lại cùng trong thống khổ bừng tỉnh. Nhìn xem cái kia cùng hệ dạ giống như đúc dung nhan, không biết vì cái gì, trong nội tâm khổ sở thiếu một chút. Đúng a, nàng không phải hạ dạ, thế nhưng là chính mình lại cùng nàng. Hơn nữa, người ta còn là lần đầu tiên. Còn có, kia hay vẫn là Tây Minh thủ tướng cùng Hoa Minh tổng trưởng quan hệ thông gia. Quan trọng nhất là, nàng còn chứng kiến rồi diện mục thật của mình, coi như là nàng không biết mình là ai, người nhà của nàng khẳng định cũng biết chính mình khí phách chắc lậu, đi không đổi danh ngồi không đổi họ nói cho ba nàng, mình là Dạ Tổ. Làm sao bây giờ? Lam Tuyệt cảm giác mình lòng có điểm rút rút. Từ lúc chào đời tới nay, hắn còn chưa bao giờ gặp được qua như vậy lúng túng sự tình. Thế nhưng là, sự tình đã làm, ngoại trừ đối mặt bên ngoài, còn có thể làm sao? Cái kia, Chu Thiên Lâm, ngươi vừa rồi chúng độc. Trong cái loại này độc. cho nên ta mới bị bức bách đấy, bất đắc dĩ cùng ngươi cái kia thoáng một phát. Chu Thiên Lâm lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói một lời. Lam Tuyệt hiện tại đã cô nhịn đau khổ, hắn biết, hiện tại mà nói biện pháp giải quyết tốt nhất chỉ có một, giết người diệt khẩu. Chỉ có giết người diệt khẩu mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thế nhưng là hắn hạ thủ được sao? Ta có cái tỷ tỷ, hình như là gọi Chu Cần Du, từ nhỏ liền mất tích. Ngươi đã gặp nhau ở nơi nào nàng? Chu Thiên Lâm đột nhiên nói ra. Tỷ tỷ, làm tuyệt ngốc trệ. Nàng là Cần Du muội muội, Cần Du nói nàng thở nhỏ chính là cô nhi a. Thất lạc nhiều năm muội muội. Giờ khắc này tâm của hắn lộn xộn rồi. Coi như là hắn có thể hạ thủ được, giết người diệt khẩu cũng không thành lập. Chu Thiên Lâm lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi mới vừa nói ta trúng độc, cho nên ngươi mới đối với ta như vậy. Ân, Ân. Lam Tuyệt liên tục gật đầu. Chu Thiên Lâm biểu lộ đống nhiên phát sinh biến hóa, nàng mãnh liệt ngồi dậy, mắt hạnh trở lên, hướng phía Lam Tuyệt giận dữ hét, ngươi chẳng lẽ không biết trên thế giới này có một địa phương gọi bệnh viện sao? Dùng bây giờ chữa bệnh thủ đoạn, có cái gì độc là bệnh viện giải không được. Ngươi có thể tiễn đưa ta đi bệnh viện đấy, trúng độc, ngươi liền nhất định phải ngủ ta giải độc sao? Ta. Lam Tuyệt cứng họng nhìn xem nàng, hồi lâu mới cúi đầu xuống, dở khóc dở cười mà nói ta nhận lầm người a chu thiên lâm biểu lộ có chút thống khổ nhưng tựa hồ là đau đấy ngươi mặc xong quần áo ta không muốn nhìn thấy ngươi xấu xí bộ dạng ta sợ đau mắt hột nàng dùng sức quay đầu đi chỗ khác lam tuyệt vội vàng xuống đất bay nhanh mặc xong y phục của mình mặc quần áo thời điểm hắn nhìn đến trên ghế salon áo cưới cái kia hạ độc đoán chừng là vị hôn phu của ngươi a vậy mà đối với tân hôn của mình thê tử hạ độc loại người này cặn bã không lấy chồng cho hắn cũng được chu thiên lâm căm tức nhìn hắn làm sao ngươi biết là hắn hạ độc hắn ở trước đó căn bản là chưa tiếp xúc qua ta Cặn bã. Ta xem ngươi mới là cặn bã. Hắn coi như là cùng ta cái kia, tối thiểu cũng là hợp pháp. Ngươi thì sao? Ngươi phá hủy hôn lễ của ta, cướp bức rồi thân thể của ta. Ngươi nói, làm thế nào chứ? Chương 19, ý phục như cũ người lại là mới. Chu Thiên Lâm nhìn hằm hằm Lam Tuyệt, ngươi nói, làm thế nào? Lam Tuyệt đem quyết định chắc chắn, việc đã đến nước này, là lỗi của ta. Đây hết thảy đều là ta nhận lầm người dẫn đến ấy, ta cũng không biết nên như thế nào đến đền bù tổn thất ngươi. Ngươi nói làm sao bây giờ, liền làm thế nào? sai đã đúc thành, thân là nam nhân, hắn có thể làm đấy, chính là dũng cảm nhận sai, toàn lực gánh chịu. Chu Thiên Lâm nhìn xem Lam Tuyệt, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra phức tạp tâm tình. Lúc này Lam Tuyệt đã không phải là đem nàng cướp về lúc y phục rồi. áo sơ mi trắng, thẳng màu xanh đậm mang hốc tối, lỗ kháng ngọc, quần tây, chỉnh tề quần áo cùng cái kia một đầu có chút tán loạn tóc đen làm cho người ta một loại trật tự trong lộn xộn kỳ dị cảm thụ. Nguyên bản mang theo vài phần tà ý Anh Tuấn khuôn mặt, lúc này lại biết vâng lời bộ dáng, giống như là cái phạm sai lầm hải tử. hàm răng khẽ cắn môi dưới, Chu Thiên Lâm bò người lên cho ta tìm thân sạch sẽ y phục." Tốt. Lam Tuyệt không chút do dự, quay người liền hướng bên ngoài đi. Vừa đi ra vài bước, hắn lại dừng bước, thoáng dừng lại một chút về sau, đi về hướng rồi trong phòng chỗ tốt nhất một cái ngăn tủ. Đứng ở cửa tủ trước, hắn tựa hồ đang do dự cái gì, nhưng đúng là vẫn còn mở ra ngăn tủ, rất nhanh, liền từ bên trong lấy ra mấy bộ y phục, quay người đi về hướng Chu Thiên Lâm. Chu Thiên Lâm trên mặt toát ra một tia cười lạnh, ngươi ngược lại là rất thói quen mang nữ nhân trở về. làm Tuyệt đi đến trước mặt nàng, nhu hòa cầm trong tay y phục đặt ở bên người nàng. Trong đôi mắt hiện lên một tia làm cho người khó có thể phát hiện bất thường, tỉ của người đấy. Chu Thiên Lâm vẫn đang ngó trừng hắn nhìn, vừa mới bắt được cái tia lóe lên tức thì ánh mắt. Lam Tuyệt tuy rằng che giấu vô cùng tốt, thế nhưng nguyên ở nội tâm chỗ sâu nhất đau đớn nhưng là sâu như vậy khác. Nâng lên bên người y phục, Chu Thiên Lâm lập tức nghe thấy được một tia nhẹ nhàng khoan khoái hương vị, mỗi một bộ y phục đều gấp vô cùng chỉnh tề, mà làm tuyệt ánh mắt, cũng thủy chung đều rơi vào những trên quần áo này, giống như là nhìn chăm chú lên chân bảo. Cho dù là Thiên Hỏa Đại Đạo cùng hắn quen biết bằng hữu, cũng không người nào biết, tại thợ kim hoàng trong nội tâm giá trị cao hơn ngang châu ngọc, cũng không bằng phòng của hắn trong cái này một ngăn tủ y phục trân quý. Này. Một tiếng kêu gọi, đem Lam Tuyệt từ trong suy nghĩ bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lúc, vừa hay nhìn thấy Chu Thiên Lâm bất thiện ánh mắt. Thật có lỗi. Lam Tuyệt tay phải xoa ngực, theo bản năng được rồi cái thân sĩ lễ. Nhanh chóng xoay người, đi về hướng một bên. Xo xo xoạt xoạt thanh âm không ngừng từ phía sau truyền đến, có thể Lam Tuyệt nhưng trong lòng không có nửa phần kiêu diễm, càng nhiều nữa, là nồng đậm thất vọng cùng bi ý. Nàng cuối cùng không phải cần du dù là lớn lên lại như, nàng cũng không phải là ta hệ gia nếu như không phải trong nội tâm tràn ngập cái náy, nàng lại là muội muội của nàng, Lam Tuyệt Tuyệt sẽ không mở ra tủ quần áo. đương nhiên, hắn mở ra tủ quần áo mục đích, còn không chỉ là cái náy. tiếng bước chân văng lên, Lam Tuyệt vô thức quay đầu. trong chốc lát, hắn dường như bị chính mình lôi điện bổ chúng bình thường, toàn thân đứng thẳng bất động tại đó, vẫn không núc ních. váy dài, trắng đoán như tuyết, nhiều một phần vô dụng, thiếu một phần mỏng, kết hợp vừa phải, không có nửa phần dư thừa dùm ra. cho dù cái này màu trắng váy dài sạch sẽ không có bất kỳ trang trí, cùng cách đó không xa. Cái kia khảm đầy bảo thạch áo cưới so sánh với, nó tựa hồ rất đơn giản. Thế nhưng là, cái kia một đầu tóc dài đen nhánh, giống như là cái này màu trắng váy dài xinh đẹp nhất hoa văn, cái kia một đôi màu xanh đậm đôi mắt càng giống là thế gian rất động lòng người bảo thạch. Vẻ đẹp của nàng, là không dành đấy, là thông linh, đẹp tại bất luận cái gì một tia chi tiết, xinh đẹp làm cho người hít thở không thông. Cần du, thanh âm của hắn đang run rẩy. Chu Thiên Lâm chẳng qua là đứng người lên, đi về hướng hắn. Có thể tiếp theo trong ngay mắt, nàng liền phát hiện, mình bị bóp tiến vào một cái kiên cố, nóng rửng còn mang theo nhẹ nhẹ run rẩy trong lồng ngực. Cái này ôm ấp từ nóng, phảng phất muốn đem nàng hòa tan, nàng vốn nên tức giận đấy, có thể nàng tại ngắn ngủi ngủ cứng ngắc về sau, hai tay lại cơ hồ là theo bản năng, có chút ngốc phản ôm hắn. "Cẩn Du, ta hẻ ra, ta rất nhớ ngươi." Nhị nó lấy, nhắm hai mắt, dường như lại trở về trước kia. Lam Tuyệt thân thể không tự giác trở nên nóng như lửa. Chu Thiên Lâm mấy lần môi anh đảo khẽ nhất, muốn nhắc nhở hắn. Thế nhưng là, ấm đến môi bờ, lại cuối cùng không đành lòng phá hư hết thảy trước mắt. Hết thảy đều là như vậy quen thuộc, hắn còn nhớ rõ, nàng thích nhất màu trắng không nhiễm một hạt bụi màu trắng. Với tư cách một nữ hài tử, nàng ngược lại không thích châu đào mỹ lệ, cùng hắn vừa vặn trái lại. Mà hắn lại luôn nói cho nàng biết, nàng mới là trong lòng của hắn xinh đẹp nhất châu ngẫu. Nếu như nói dỗ mã nhẹ ở con y là thiên thần di châu, như vậy, nàng chính là hắn trong nội tâm. Thần Vương mũ miệng bên trên viên kia hảo quang rất chói mắt bảo thạch. Chu Thiên Lâm kiểu nhan vốn là lạnh lùng, bất luận cái gì một nữ hài tử, Đồng nhiên gặp được hôm nay cái này không thể tưởng tượng sự tình, sắc mặt đều tuyệt sẽ không quá tốt nhìn. Thế nhưng là, cái kia cực nóng trong lòng lực Lại phản phất có được vô tận ma lực bình thường, liền như vậy Lặng Yên hòa tan vào nàng. Cứ ngắc thân thể mềm mại dần dần mềm hóa, thậm chí ngay cả lòng của nàng cũng là như thế. Nguyên lai, like, một người nam nhân yêu một nữ nhân, lại có thể đạt tới trình độ như vậy. Trên mặt nàng lạnh như băng, vậy mà tại đây nóng rực ấm áp ở bên trong, Lặng Yên hòa tan vào. Hắn một tay nắm ở nàng bên hông, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve nàng cái kia một đầu mềm mại nhưng có chút lộn xộn tóc đen, sợi tóc tại đầu ngón tay hắn lộn nhạo, đúng là dần dần trở nên chỉnh tề. Đó là một loại che chở, một loại hoàn toàn nguồn gốc từ tại ở sâu trong nội tâm che chở càng làm một loại chân ái, chân hơn tính mạng chân ái. hệ dạ, hệ dạ. hắn nhẹ nhàng hô hoán, thế nhưng là lại thủy chung không chiếm được nàng đáp lại. cái kia quen thuộc thân thể mềm mại, thậm chí là quen thuộc mùi thơm của cơ thể, nhưng thiếu đi nàng thanh em ôn nhu. trong giây lát, lam tuyệt dường như đánh thức, hắn đông nhiên thẳng lên thân, cúi đầu nhìn về phía trong ngực bộ dáng, mà chu thiên lâm lại như là chấn kinh bé thỏ con bình thường, từ trong lòng ngực của hắn bay nhanh nhảy ra đến một bên, hai tay vây quanh ở trước ngực, tiểu trên mặt đã là một mảnh bọ bừng. lam tuyệt ánh mắt một hồi hoan hốt. Y như cũ, người lại mới, cho dù nàng hết thể nhìn qua đều cùng hệ dạ là như vậy giống nhau. Thế nhưng là, nàng lại thiếu đi hệ dạ nhìn về phía chính mình lúc cái kia dường như có thể đem người hòa tan ánh mắt. Trong phòng, một mảnh trầm mặc, Lam Tuyệt không có lên tiếng, Chu Thiên Lâm cũng không có mở miệng. Tâm tình của bọn hắn đồng dạng phức tạp, nhưng tâm tình lại hoàn toàn bất động. Chương 20, ngươi thiếu nợ ta. Đây là nơi nào? Chu Thiên Lâm trước tiên đánh vỡ bình tĩnh, cũng đánh vỡ trong phòng lúng túng bầu không khí. Nhà của ta." Lam Tuyệt thấp giọng nói. Chu Thiên Lâm khẽ miệng rắc lúc lích, nàng đột nhiên giật mình. Từ nhỏ liền có được tốt giáo dục nàng, đối mặt trước mắt người này, đã không chỉ một lần có bạo nói tục xúc động rồi. Lam Tuyệt tựa hồ cũng ý thức được cái gì, nói tiếp, nơi này là Thiên Hỏa Đại Đạo. Thiên Hỏa Đại Đạo? Chu Thiên Lâm sắc mặt khẽ biến thành hơi động, nàng đương nhiên biết Thiên Hỏa Đại Đạo cái chỗ này, hoặc là nói, tại toàn bộ Hoa Minh ở bên trong, sẽ không có không biết cái chỗ này người. Đây là một cái cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng địa phương, bị người đám xưng là quý tộc thánh địa. Đây cũng như là một cái hoàn toàn độc lập với bên ngoài thế giới. Đơn là không cho phép bất luận cái gì máy móc xuất hiện, liền đầy đủ hiếm thấy. Thế nhưng là, đã nhiều năm như vậy, Thiên Hỏa Đại Đạo lại thủy chung sướng sướng, cho dù là các thời kỳ hoa minh người cầm quyền, cũng sẽ không xúc động quy tắc của nơi này. tiện đưa ta đi ra ngoài, ta phải về nhà." Chu Thiên Lâm thản nhiên nói. "A, bầu trời âm u đấy, làm ban đêm so với bình thường tới hơi sớm." Chậm dãy bước tại Thiên Hỏa Đại Đạo bên trên, hắn và nàng, kề vai sát cánh mà đi, nhưng lẫn nhau giữa, lại thủy chung khoảng cách lấy một xích trở lên khoảng cách. "Ngươi định làm như thế nào?" Mắt thấy, 2048 thức Thiên Hỏa Đại Đạo sắp đi đến phần cuối, hắn rút cuộc nhịn không được hỏi. Hắn đương nhiên biết, hôm nay chuyện này ra về sau, nàng sắp sửa gặp phải như thế nào khốn cảnh cùng áp lực. Nếu như nàng thật là hệ dạ, đây hết thảy tự nhiên đều không là vấn đề, hắn xuất sư nổi danh, có thể nàng không phải. Như vậy, chuyện này chính là của hắn sai, hơn nữa là đúc thành sai lầm lớn. Chu Thiên Lâm dừng bước lại, xoay người, nghiêm túc nhìn xem hắn, "Không cần ngươi quan tâm." Lam Tuyệt nhíu nhíu mày, "Bây giờ không phải là bực bội thời điểm." Chu Thiên Lâm trừng mắt liếc hắn một cái, "Chẳng lẽ ngươi có thể để cho thời gian hồi tưởng?" "Ách, cái này chỉ sợ không được." Lam Tuyệt thật đúng là không có năng lực như vậy. Coi như là cực kỳ hiếm thấy thời gian hệ dị năng giả, tối đa cũng chỉ có thể lại để cho thời gian hồi tưởng thời gian tương ngắn, hơn nữa cũng chỉ là cực hạn tại rất nhỏ khu vực. "Hương Chi, có một số việc làm, tỷ không về được rồi." Chu Thiên Lâm màu xanh đậm ánh mắt trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng, "Ta sẽ xử lý, không cần ngươi quan tâm." Nói qua, nàng bước nhanh đi ra ngoài, "Ta tiễn đưa ngươi." Lam Tuyệt đuổi kịp cước bộ của nàng. Phía trước, đã muốn ra Thiên Hỏa Đại Đạo Phạm Vi. Chu Thiên Lâm quay đầu nhìn hắn một cái, "Ngươi ý định trở thành Hoa Minh công địch?" Lam Tuyệt không khỏi dừng bước lại. Đúng a? Chỉ sợ hiện tại toàn bộ thiên hỏa thành đều bởi vì nàng bị chính mình cướp đi mà đại loạn. Chu Thiên Lâm thẳng nhiên nói, ta không có yêu ớt như vậy, ta có thể xử lý. Người trở về đi. Lam Tuyệt lại là một hồi thất thần, từ nàng ánh mắt kia của cường, hắn dường như lại thấy được lúc trước hệ dạ, ôn nhu như nước hệ dạ, một khi tức giận, đó là hắn cũng muốn sợ đấy. Đây là của ta sở tạch thông tin giấy số. Lam Tuyệt đem một tờ giấy đưa tới trong tay nàng, nếu có cần, liền liên hệ ta. Hắn trong lời nói nghĩa khác lại để cho Chu Thiên Lâm trên mặt đẹp bay lên hai xóa sạch đỏ ửng, Lam Tuyệt lúc này mới phát hiện mình sơ hở trong lời nói, nhưng không đợi hắn giải thích, Chu Thiên Lâm cũng đã quay người bước nhanh mà đi. Người áo cưới vẫn còn ta chỗ đó. Lam Tuyệt hướng bóng lưng của nàng hô: Thôi đi, bị ngươi làm ố uế. Vậy ngươi cái này thân y phục lúc nào có thể đưa ta?" Lam Tuyệt truy vấn. Chu Thiên Lâm dừng bước lại, xoay người, trừng mắt liếc hắn một cái, "Không trả." Nói xong, nàng quay đầu bước đi. Lam Tuyệt khẽ miệng co giật rồi thoáng một phát Cô nương này tính cách có thể so sánh tỷ tỷ của nàng lớn hơn, còn lạnh như băng đấy. Thương Thiên A, ta đây là tạo cái gì người ta? Đúng lúc này, Chu Thiên Lâm thanh âm từ đằng xa nhẹ nhàng tới đây, ngươi thiếu nợ ta đấy, nhất định phải trả. Chờ ta nghĩ kỹ cho ngươi như thế nào còn, ta sẽ tìm ngươi. Tiếng nói rơi, nàng cũng lặng yên biến mất tại trong bóng tối. Lam tuyệt đứng ở tại chỗ, nhìn xem nàng phương hướng ly khai, hồi lâu cũng không có phục hồi tinh thần lại. Thời gian dần trôi qua, hắn thần sắc trên mặt trở nên lạnh, đáy mắt ở chỗ sâu trong, hàn quang lấp Một cỗ lạnh lạnh chi khí phảng phất là từ thực chất bên trong xuất hiện bình thường. Zeus nổi giận. Nữ nhân kia, Phan Diệp Nguyệt, nếu như không phải là của nàng tin tức, mình tại sao sẽ bày xuống lớn như thế ô long? Càng là còn lại để cho hảo huynh đệ Lương đeo ra tổ cắp lực. Cái kia khối vật đó vô giá kẹt nó xung tinh, đổi lấy liền là kết quả như vậy. Người tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Một cái thanh âm trầm thấp tại Lam Tuyệt sau, lưng cách đó không xa vang lên. Lam Tuyệt xoay người, phẩm tiểu sư ngay tại phía sau hắn cách đó không xa, một thân thẳng Âu phục cẩn thận tỉ mỉ. Hắn chậm rãi đi đến phẩm tiểu sư bên người mới làm y phục. Ân. Vài vóc không sai, 160 chi xa đấy. Lam Duyệt nhìn thẳng vào phẩm tự sư, ta sẽ không cho Thiên Hỏa đại đạo thêm phiền toái, nếu như có chuyện, ta sẽ gánh chịu hết thảy. Phẩm tự sư, uống một chén sao? Lam Duyệt nhãn tỉnh sáng lên, uống gì? Phẩm tự sư nói, ngươi bây giờ tâm tình, không thích hợp uống rượu vang đỏ. Whisky a. Lam Duyệt biết miệng, nói, chúng ta quý tộc tâm tình là có thể khống chế. Phẩm tự sư khỏe miệng toát ra mỉm cười, vừa rồi ngươi thật giống như còn một thân sắc khí, giống như làm chút gì đó quý tộc không ứng với chuyện nên làm. Lam Tuyệt Thản nhiên nói, cùng uống rượu so với loại chuyện đó không nổi. Một gã chính thức quý tộc phải có đảm đương. Đồng thời, cũng phải giúp trợ đã làm sai chuyện người, đảm đương lên trách nhiệm của hắn. Đây là đối với xã hội hưu hích sự tình, tại sao là không nên làm đây này? Nếu có người cầm ngươi thượng nguyên 1990 năm mà Manne ở con y, ngươi có thể cười trừ sao? Phẩm tiểu Sư sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên là muốn nổi lên ngày đó không quá vui sướng nhớ lại. Lam Tuyệt mỉm cười, "Whisky liền whisky à, ta muốn uống Tata Lister, thượng nguyên 1985 nguyên thùng đấy, như thế nào đây?" Ta chuẩn bị đem ngươi liệt vào gỗ thịt lao tiểu phường không được hoan nên nhất người. Ngươi có thể làm như ta không có xuất hiện qua. Phẩm tiểu sư xoay người rời đi. Lam tuyệt cười tủm tỉm vội vàng đi theo, đừng nóng đội nhà, ta trả tiền là được. Không có. Phẩm tiểu sư ngôn từ chính nghĩa. Lam tuyệt than nhẹ một tiếng, ta xác thực tâm tình không tốt. Nếu như ngươi muốn nghe một chút chuyện xưa của ta, ta có thể nói cho ngươi. Phẩm tiểu sư liếc mắt nhìn hắn, 1985 không có, 18 năm tạ lịch tờ có một lọ. Uống hay vẫn là không uống. Đi ra. Lam tuyệt quả quyết nói. Phẩm cửu sư nhếch miệng, quý tộc đều cũng có ý tứ đấy. Lam Tuyệt Nghi ngờ nói, "Ta có a. Ta lại không phải là vì đi uống rượu đấy. Ngươi lần trước cái kia hái bờ gì ạ, chân giò hun khói đều cắt ra, không ăn nên không tốt, whisky cũng có thể xứng chân giò hun khói đấy. Ừm, lần trước mỹ thực gia nướng nóng lên ăn phương pháp không tệ. Chúng ta cũng gọi là bên trên hắn a, hắn ngồi lửa đợi không chế hay vẫn là đáng cái đấy." Phẩm tiểu sư hít một hơi, "Ngươi không phải quý tộc, ngươi là đạo tặc." Chương 21, Đường Mễ. Tiên lặng Tiêu lái tại trong lầmu, kéo dài lấy từng tòa một cao lớn kiến trúc phụ thuộc vào lầu cao trong bóng râm. Thân ảnh màu trắng lặng yên đi về phía trước. Ly Khai Thiên Hỏa Đại Đạo đã có một đoạn không khoảng cách ngắn rồi, nàng cũng mấy lần cải biến phương hướng, muốn tìm được tung tích của nàng, hầu như là không thể nào đấy. Tại những trong âm u kia, nàng tránh được tất cả khả năng phát hiện mình thăm dò. Đã liền trong vũ trụ vệ tinh cũng không cách nào dưới loại tình huống này phát hiện sự hiện hữu của nàng. Nếu như không phải hôn lễ, riêng là trên người nàng mang sở tặt thông tin trang bị, là có thể nhẹ nhõm bị tập trung. Mà bây giờ, nàng sở tắc hết thảy, cũng như cũng là vì trốn tránh vệ tinh phát hiện mà làm như vậy nguyên nhân lại chỉ là vì người kia nghĩ tới người kia, Chu Thiên Lâm liền không khỏi đôi mi thanh tú cao lại, thân thể đau đớn nàng có thể chịu được, thế nhưng là nàng lúc này, nhưng trong lòng thật sự là quá rối loạn. tuy rằng hành tẩu ở trong bóng dâm, nhưng nàng trong ốc thủy trung hiện hiện đều là hình ảnh của hắn. vừa mới hết thảy cũng không dài dằng dặc, thế nhưng là trong lòng hắn lại dường như qua một thế kỷ lâu như vậy xa. dừng bước lại, nàng theo bản năng hướng phía thiên hỏa đại đạo phương hướng nhìn lại, ánh mắt phức tạp ở bên trong dần dần nổi lên một mảnh óng ánh. ở trước mặt hắn lúc nàng lạnh như vậy kiên cường thậm chí là lệnh như băng. Thế nhưng là nàng cuối cùng chẳng qua là nữ hải tử a. Mang theo nước mắt, nàng chậm rãi đi ra ở bu, đi vào đường đi dưới ánh đèn từ những nhà cao tầng kia mái hiên bên trong bộc lộ ra. Thả chậm bước chân, chậm rãi đi về phía trước. Nàng lúc này trong đầu nhưng là trống rỗng đấy, đúng là có loại không cách nào suy nghĩ cảm giác. Đột nhiên, thổi sáo một tiếng tiếng vang lên, một cỗ dồn dập sóng khí từ bên cạnh thổi tới. Chu Thiên Lâm cơ hồn là theo bản năng nhanh chóng lướt ngang thân thể, đồng thời hai tay đè lại chính mình làn váy, không cho váy dài bị cái kia khí lưu nhất lên đó là một cỗ pháp lai lợi lơ lửng phi xa loại này phi xa am hiểu tại khoảng cách mặt đất cao 10 mét độ trong vòng tốc độ cao tiến lên mặc dù không có không trung phi xa giá trị cao như vậy ngang nhưng thắng tại tiết kiệm nguồn năng lượng thành phẩm cũng thấp lúc này lơ lửng phi xa tới gần chu thiên lâm một bên cửa sổ rơi xuống một gã có màu vàng bảo gà tóc thanh niên đang hướng phía chu thiên lâm hít sáo trắng đoán váy dài đem chu thiên lâm thân thể mềm mại thon dài buộc vòng quanh hoàn mỹ mà động người đường vòng cung nhất là cái kia khoác lên mông chỗ màu đen lộ tóc nương theo lấy nàng tiến lên bộ pháp Tự nhiên mà vậy sẽ để cho cái kia một vòng rất tròn như ẩn như hiện. Vẻ đẹp của nàng tuyệt không chỉ là sẽ hấp dẫn dẻ ở một mình. Mỹ nữ, một mình sao? Thanh niên sở lên chính mình tóc vàng, một đôi không lớn mắt tam giác trong lại toát ra đáng tiếc ánh mắt. Chu Thiên Lâm ánh mắt rất lạnh, vừa rồi cái kia sóng khí, hiện nhiên là thanh niên này cố ý dùng lơ lửng phi xa chế tạo ra đấy. Loại này nhằm vào nữ hải tử làn váy hèn mọn bị oải hành vi, luôn luôn bị các cô nương căm thủ đến tận xương thủy. Liền một cái lời khinh thường tại đối với thanh niên kia nhiều lời, Chu Thiên Lâm lạnh lùng nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Có thú vị, tóc vàng thanh niên nhãn tình sáng lên, Chu Thiên Lâm lạnh như băng, làm nàng xem đi lên càng phát ra thái khiết. Mà ở cái này trong buổi tối, có thể đụng phải như vậy một vị độc thân mỹ nữ, tại hắn xem ra, vận khí của mình tựa hồ tốt quá mức. Pháp Lai lợi lơ lửng phi xa linh hoạt một cái biến tướng, liền đuổi theo phía trước đã quẹo vào Chu Thiên Lâm. Tốc độ chậm lại, tóc vàng thanh niên đang muốn lần nữa hướng Chu Thiên Lâm nói cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy chung quanh ánh sáng tựa hồ trở nên sáng ngời thêm vài phần, ngay sau đó, hắn liền chứng kiến, nhất đạo màu vàng sáng từ trên trời giáng xuống vừa vận đem Chu Thiên Lâm thân thể bao phủ trong đó, và anh hầu như ngay tại Chu Thiên Lâm bị cái kia màu vàng của sáng bao phủ tiếp theo trong ánh mắt nhất đạo cực lớn màu vàng thân ảnh đã là từ trên trời ra xuống, trùng trùng điệp điệp nện xuống. Pháp Lai lợi lơ lửng phi xa bị cứng rắn nện ở mặt đất, toàn bộ phần sau đoạn thân xe toàn bộ biến mất, nửa trước đoạn cũng ở đây cực lớn dung lượng dưới tác dụng nít lên, Cương đại trùng kích lực làm cái kia phía trước sắp xếp vị trí lái tóc vàng thanh niên lập tức liền hôn mê bất tỉnh. bất quá may mắn hắn đeo dây an toàn, sóng xung kích quét tán, thở nhẹ trung quanh đường đi một mảnh cuồng phong gào thét may mắn, con đường này bên trên cũng không có gì là người, mà đang ở màu vàng trong cổ sáng Chu Thiên Lâm không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Trên thực tế, cái kia màu vàng cổ sáng chính là chỗ này từ trên trời giáng xuống màu vàng thân ảnh phóng thích đấy. Trang ngập kim loại cảm nhận cơ giáp cao 18 m mét, toàn thân là cực kỳ trôi chảy hình giống nước, màu vàng đổ trang. Đáng tiếc duy nhất chính là, nó hai bên trái phải giáp vai tất cả đều sụp đổ rồi, phía trên còn giữ thật sâu dấu vết, cái này đúng là một cái tổn hại cơ giáp. Thiên Lâm, một tiếng duyên dáng gọi to vang lên, ngay sau đó, cơ giáp cửa khoang mở ra. Nhất đạo thân ảnh trực tiếp từ cơ giáp chỗ trong nhảy lên ra, vậy mà bỏ qua rồi khoảng cách mặt đất 10 mét độ cao, trên không trung xảo diệu đảo lộn hai vòng, thân thể của mình, tầng một kim quang từ trên người nàng tán phát ra, sắp tới đem lúc rơi xuống đất hướng lên một nắm, làm cho nàng vững vàng rơi trên mặt đất. Đây là người dáng người cao gầy mỹ nữ Chu Thiên Lâm dáng người tại nữ hải tử trong đã tính tương đối cao được rồi, nhưng nàng so với Chu Thiên Lâm cao hơn nữa cái đầu. Nàng có một đôi dài đến kinh người chân, chân dài cùng thân cao tỷ lệ chỉ sợ muốn tiếp cận 7 phần 10, thực tế là xuất hiện ở nàng cái này kinh người thân cao bên trên càng là sẽ cho người mãnh liệt thị rắc trùng kích. Một thân kéo căng màu đen y phục tác chiến, một đầu tóc dài màu vàng kim, màu xanh lá cây mắt to thâm sâu thông thấu, tựa như thủy tinh bình thường óng ánh. Kéo căng màu đen y phục tác chiến đem thân hình của nàng hoàn mỹ buộc vòng quanh, tuy rằng bởi vì chân quá dài mà hơi có vẻ không cân đối, nhưng nàng cái kia khỏe đẹp cân đối dáng người lại tản ra một loại tràn ngập giá tính mỹ cảm. Màu vàng cột sáng lặng yên biến mất, cô gái tóc vàng hai ba bước liền đi tới Chu Thiên Lâm trước mặt, cao thấp xem một chút nàng, "Ân cần hỏi han, Thiên Lâm, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao, tiểu mỹ Chu Thiên Lâm yên lặng lắc đầu. Cô gái tóc vàng có chút bất mãn nói, nói tất cả bao nhiêu lần, bảo ta đại danh, ta là Đường Mễ, không phải tiểu Mễ. Chu Thiên Lâm cười nhạt một tiếng, ngươi tới thực vui vẻ. Đường Mễ nói, có thể không nhanh sao, ngươi không biết, ngươi mất tích về sau, toàn bộ hôn lễ hiện trường tất cả đều rối loạn, hiện tại Thiên Hỏa thành thần hồn nát thần tính. Bên ngoài tuy rằng không có giới nghiêm, trên thực tế đã điều động bốn cái cơ giáp đại đội, tại Thiên Hỏa tinh khắp nơi tìm tòi tung tích của ngươi, ta cũng tốt số ruột, tại ngươi trong hôn lễ cũng không thể bảo vệ tốt ngươi, ta đây quê mật quá không xứng chức rồi. Chu Thiên lâm lắc đầu, không trách ngươi. Đường Mễ đúng là lập tức nhận đồng gật đầu, một đôi màu xanh lá cây trong mắt to toát ra phấn khởi chi sắc, đương nhiên không thể trách ta. Đây chính là Lôi thần A, là rẽ ở cùng Lôi thần A. Đừng nói là ta, có như là chúng ta Hoa Minh cấp cao nhất cơ giáp sư, cũng nhất định không giữ được hắn a. Ai, vì cái gì hắn chảo không phải ta a? Nếu là hắn bắt ta, ta cũng tuyệt đối không phản kháng, hãy cùng hắn đi. Chu Thiên lâm một đôi đôi mi thanh tú dần, dần dần dựng thẳng lên, cái gì gọi là cũng không phản kháng. Chương 22, chuyện xưa của hắn. A, hảo tiểu Hơi vài phần say mê, hô hấp lấy rượu dịch thể trong nồng đậm hun khói mùi vị cùng than bùn thú vị, Lam tuyệt ánh mắt dường như có chút mê ly rồi. Ở trước mặt hắn là một tấm có thể dung nạp 8 người nhỏ bàn ăn, bàn ăn tuy nhỏ nhưng thập phần cổ điển đẹp đẽ quý giá, vân gỗ hợp lại hoa, thiếp vàng đường cong, cực kỳ cảm nhận. Phẩm Hữu Sư ngồi ở chủ vị, Lam tuyệt ngồi ở hắn bên tay trái, tại bên tay phải hắn, đúng là Mỹ Thực Gia. Mỹ Thực Gia hôm nay đi phục quần tây dài đen, áo sơ mi trắng, nhưng cùng Lam tuyệt bất đồng chính là trên người hắn còn có một kiện đu hình mở miệng áo di lê càng lộ vẻ phong độ thân sĩ 10 phần. Chỉ có điều, hiện tại hắn áo sơ mi ống tay áo nhưng là kéo lên đến đấy, trong tay phải nắm một thanh hẹp dài đao, lưới đao dài hẹn 30 cm, chôi đao chỉnh là ố vàng sắc. Nếu có người biết nhìn hàng xịn ở chỗ này, chứng kiến chôi này đao nhất định sẽ khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, không nói trên lưới đao cái kia mỹ lệ mây văn, riêng là cái này mảnh mã ngà voi chôi đao coi như là tại thượng nguyên thời đại, cũng là cực kỳ hiếm thấy trấn phẩm. Mỹ thực ra ngón tay thon dài khinh động, thành từng mảnh mỏng như cánh ve ái bờ gì ạ, chân giò hun khói lặng yên phiếu khởi lại rơi vào hắn tay kia xứ trắng trong âm Sứ trắng dưới bàn ánh lên nướng dầu mỡ lập tức trở nên trong suốt làm chân giò hun khói nhìn qua hơn nhiều vài phần như thủy tinh cảm nhận phẩm tiểu sư xem một chút mỹ thực ra nhìn lại một chút lam tuyệt thản nhiên nói ngươi đã uống nhanh nửa bình tạ lister câu chuyện có thể đã bắt đầu sao lam tuyệt cơ cơ chén rượu trong tay lấy tay nhặt lên một mảnh chân giò hun khói để vào trong miệng phong phú lại tuyệt không đầy mỡ mùi hương đậm đặc lập tức tràn ngập tại trong miệng lại cho nhập một ngụm nhỏ tạ whisky đậm đặc chỉ một mạch mầm mỏ thuần túy mạch whisky tựa như một đoàn liệt hỏa đem mùi hương đậm đặc nổ tung, mùi thơm dường như lập tức liền lan tràn đến rồi hắn từng cái trong lỗ chân lông. Tà Lister đặc điểm là than bùn vị nồng hậu dày đặc, có mánh liệt hòn đảo tính chất đặc biệt, là cương quyết bướng bỉnh chuyển kỳ rượu ngon. thích uống người của nó nếu như là chân thành ưa thích loại này vị, như vậy hắn sẽ không tự chủ được khăng khăng một mực mà đi theo số dưới. phẩm tiểu sư trầm lặng nói, ngươi muốn cho ta nói, chính là câu chuyện. Mỹ thực ra lại hoàn thành một bàn chân giò hun khói đun nóng, mình cũng ngồi xuống, trong tay giao ăn khoa tay muối chân rồi thoáng một phát. Tựa hồ muốn cắm vào cái bàn, phẩm tiểu sư chừng mắt liếc hắn một cái. Mỹ thực gia mỉm cười, đao nhập gỗ thật trong vỏ đao, tìm vào tay, trên bàn còn thừa không đến nửa bình tạ lịch sỡ bị mỹ thực gia sao vào trong tay, màu vàng kim óng ánh rượu dịch thể tại ngọn đèn chiếu dội xuống nổi lên nhẹ nhẹ vầng sáng. Ngươi không cho hắn uống rượu, hắn tự nhiên liền nói. Mỹ thực gia cho mình ngược lại rồi nửa chén, thuận tay đem chai rượu đặt ở chính mình một bên. Phẩm tiểu sư hài lòng nhẹ gật đầu, làm tuyệt nhưng có chút chán nản, uống một hơi cạn sạch chính mình rượu trong chén, ta có chút lớn rồi, muốn trở về ngủ, làm sao bây giờ? Phẩm tiểu sư mí mắt nhảy đống núc ních, vậy ngươi hãy đi đi, về sau còn có thể tới sao? Lam tuyệt khỏe miệng rắc đống núc ních, giống như cười mà không phải cười nói. Phẩm tiểu sư nghiêng qua hắn liếc, ngươi cứ nói đi, ta là ba năm trước đây đến a. Lam tuyệt tựa lưng vào ghế ngồi, bình tĩnh nói, ba năm lẻ một tháng lẻ ba ngày. Phẩm tiểu sư như một khoa học tự nhiên sinh đáp. Lam tuyệt khỏe miệng nổi lên một tia đắng chát. ta có một vị xinh đẹp thế tử, nàng Âu Nu, xinh đẹp, thiện lương, cùng nàng ở một chỗ, bất luận kẻ nào đều giống như tắm gió xuân cảm giác. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm. Ta đã bị nàng chỗ chinh phục, ta yêu nàng. Chúng ta là làm cho người hâm mộ một đôi, cảm tình đường rất thuận lợi, kết giao, làm bạn, cùng nhau đi tới, rất tự nhiên ở một chỗ, rất tự nhiên đi cảm thụ lẫn nhau mang cho đối phương hạnh phúc. Nàng giống như là ta toàn bộ thế giới giống nhau, có nàng tại thời gian, thế giới năm màu rực rỡ, có thể hạnh phúc thời gian vì cái gì luôn ngắn như vậy tạm. Ba năm trước đây, một lần ngoài ý muốn, nàng vĩnh viễn xa cách ta, ta thậm chí không biết, chợt kia ngoài ý muốn đến tột cùng là thật sự ngoài ý muốn hay vẫn là con người làm ra tạo thành, hết thảy dấu vết đều bởi vì một cuộc nổ lớn mà hoàn toàn mất đi. Ta tìm không thấy nàng, nàng liền một điểm dấu vết đều không có để lại. Dường như, nàng cho tới bây giờ đều không có xuất hiện ở tính mạng của ta trong tựa như. Nàng rời đi, cho nên, lòng ta vô ích. Vì vậy, ta đến nơi này. Ta thích thiên hỏa đại đạo yên lặng, ưa thích cuộc sống ở nơi này. Trước kia, lúc ta lần thứ nhất lúc đến nơi này, liền thích cái chỗ này. Vốn, ta là ý định mang theo nàng cùng đi đấy. Thế nhưng là, nàng lại đi như vậy đột nhiên. Lam Tuyệt giảng thuật vô cùng bình tĩnh, đã liền ánh mắt cũng dần dần trở nên bình tĩnh. Dường như chẳng qua là thuật nói qua một cái câu chuyện, một cái cùng chính hắn không quan hệ câu chuyện bình thường. Trước đây không lâu, một vị khách nhân đến đến ta tiệm châu nấu, nàng lưu lại trường tờ giấy cho ta. Nói cho ta biết, thế tử của ta không có chết, cũng cho ta xem rồi video. Ta tin rồi. Ta không có biện pháp không tin, cho dù là vì lừa gạt tự chính mình, biết rõ không có khả năng, ta cũng tin rồi. Vì vậy, ta giúp bọn hắn làm sự kiện, bọn hắn nói cho ta biết thê tử tung tích. Hơn nữa nói cho ta biết, thế tử của ta dĩ nhiên cũng là muốn gả cho người khác. Với tư cách một người nam nhân, Ta nghĩ, các ngươi hẳn là có thể đủ minh bạch ta ngay lúc đó tâm tình. Cho nên, ta đi rồi. Tiếp quay về thê tử của ta. Khi đó ta thật sự thật vui vẻ, nàng tựa như một chi nhiều màu bút vẽ, lại để cho sắp thái lại trở về thế giới của ta. Thế nhưng là, cái này đúng là vẫn còn ta lừa mình dối người. Cái kia chỉ là một cái cùng ta thê tử lớn lên rất giống nữ hải tử. Nàng, không phải nàng. giang đến nơi đây, Lam Tuyệt ngừng lại, trên mặt hơn nhiều một vòng ưu nhã mỉm cười, nhưng hai con ngươi lại trống giống làm lòng người kinh hãi Phẩm tiểu sư hướng phía Mỹ thực ra phương hướng vậy vây tay, hào quang có chút lóe lên, cái kia bình tạ Lister rõ ràng liền như vậy xuất hiện trong tay hắn. Rút ra một khắc, phẩm tiểu sư yên lặng vì Lam Tuyệt Nghiên rót một chén tạ Lister, lại rơi lên chén rượu của mình. Lam Tuyệt cầm lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch, trong chốc lát, độ cao whisky mãnh liệt cháy cảm giác để vào làm hắn đưa thân vào trong ngọn lửa. Có thể trong cổ cực nóng không chút nào không thể giảm xuống trong lòng của hắn kịch liệt đau nhức. Giờ khắc này, hắn dường như lại trở về 3 năm trước đây biết được ngoài ý muốn phát sinh thời điểm. Giờ đi, đặt chén rượu xuống. Lam Tuyệt đứng dậy mà đi Phật tiểu sư tốt đẹp ăn ra đều không có lưu hắn nam nhân bi thương cũng không phải là ngôn ngữ có thể đơn giản hóa giải đấy lúc này Lam tuyệt sớm đã hứng thú hết thời hắn thậm chí ngay cả đi tìm những cho mình kia tin tức giả người trả thù tâm tư cũng không có vô luận nói như thế nào bọn hắn cũng mang cho qua hắn hy vọng cùng kinh hỉ cho dù hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn có thể tối thiểu nhất tại một sát Na kia hắn đã từng lấy vì hệ dạ thật sự đã trở về Phật tiểu sư tốt đẹp ăn ra đối lập nhau im lặng Uống xong rượu trong chén, Mỹ Thực Gia ăn tươi trong mâm cuối cùng một mảnh chân giò hớn khói. "Ta cũng rời đi." Mỹ Thực Gia nói. "Ân." Phẩm Tửu Sư khẽ gật đầu, đứng người lên, Mỹ Thực Gia lông mi bên trên trọn. "Ồ, tên kia tựa hồ không đưa tiền rượu a, không phải nói hôm nay hắn mời sao?" Phẩm Tửu Sư nằm chén rượu tay lập tức như bị trúng hóa đá ma pháp bình thường, cứng lại rồi. Chương 23, Dòng Bình Vương. "Ta không sao." Chu Thiên Lâm đã nhớ không rõ mình là lần thứ mấy nói ra bà chữ này. Tại bên người nàng, là kinh hãi quá độ mẫu thân. Hoa Minh chính vụ tổng trưởng Chu Tuyết Quan thì tại rộng rãi trong phòng khách đi qua đi lại. tao mày. Chu Thiên Lâm vị kia khuê mật Đường Mễ liền đứng ở bên cạnh cách đó không xa. Một giờ trước, Đường Mễ tiến đưa Chu Thiên Lâm trở lại biệt thự. Đối với bị bắt sau khi đi quá trình, Chu Thiên Lâm trả lời cực kỳ đơn giản. Bị bắt đi, hôn mê, tỉnh lại thì ngay tại trên đường phố. Chẳng qua là, lúc này đáp thật sự là rất đơn giản. Cho dù hôm nay trong hôn lễ phát sinh kỳ biến, Hoa Minh tại trước tiên đã phong tỏa tin tức, nhưng không hề nghi ngờ, cái này đã đã trở thành một cuộc cực lớn dẻm pha nguyên bản chính trị kết hợp, bởi vì bất thình lình đại biến, hết thể cũng thay đổi thú vị. Si và áo Tư địch tức giận, đối với Hoa Minh Chị An đã tiến hành mãnh liệt công kích. Chưa về nhà chồng con dâu tại trong hôn lễ bị bắt đi, cái này tại truyền thống quý tộc áo Tư địch gia tộc xem ra, quả thực chính là vô cùng độc nhã. vô luận là thật sự phẫn nộ hay vẫn là xuất phát từ trong chính trị cần, Si Vá áo Tư địch tại tức giận về sau, trước tiên cưỡng ép mang theo chính mình không muốn ly khai Nhi Tử phản hồi Tây Minh đi. Chu Tuyết Quan bên thai thậm chí còn quanh quẩn vị kia Tây Minh Thủ tướng tiếng gầm gừ, Chu Tuyết Quan Tổng trưởng ta đối với các ngươi hoa minh trị an cảm thấy cực kỳ thất vọng. phần này xỉ nụ áo tư địch gia tộc sẽ không từ bỏ ý đồ đấy, tự gánh lấy hậu quả. gào thét về sau chính là phải tay áo bỏ đi. mà khi đó chu thuyết Quan, lại ở đâu lo lắng đi giải thích cái gì, ngoại trừ sai người trước tiên phong tỏa tin tức bên ngoài, chính là nhanh chóng phong tỏa thiên hỏa tinh, toàn bộ tinh cầu tìm tỏi nữ nhi tung tích. đối với hắn mà nói, không có gì so với con gái bình an chuyện trọng yếu hơn rồi. mà bây giờ con gái bình an đã trở về, con đổi một bộ quần áo, một cái cô gái xinh đẹp tử bị người bắt cóc mà đi sau khi hôn mê, đổi y phục trở về, cái này đi vị như thế nào? coi như là không có phát sinh qua cái gì, đối với Chu Thiên Lâm danh dự cũng tất nhiên có cực lớn ảnh hưởng. cùng áo tư địch gia tộc lần này việc hôn nhân hiển nhiên là muốn cách một tiếng dừng lại rồi. hơn nữa, thân là Hoa Minh chính vụ tổng trưởng, hắn tất nhiên còn muốn thừa nhận đến từ Hoa Minh cao tầng chất vấn. con gái, nơi đây không có ngoại nhân, ngươi nói cho mụ mụ, thân thể của ngươi có sao không? Chu Thiên Lâm mẫu thân bạch hiểu thấp giọng hỏi. ta không sao, ta thật sự không có việc gì. Chu Thiên Lâm đứng người lên, ba ba, mụ mụ ta có chút mệt mỏi, ta đi trước nghỉ ngơi. ta cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ là như vậy. ba ba, cho ngài rút lấy phiền phức. chu tuyết quan dừng bước lại, tân cần nhìn xem con gái, đắng chát thở dài một tiếng, nói, chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy. may mắn, ngươi bình an vô sự đã trở về. thiên lâm, ngươi cái gì đều không nên suy nghĩ nhiều, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Về phần mặt khác hết thảy, ba ba sẽ xử lý. với tư cách trong nhà trụ cột, vô luận có bao nhiêu cửa hải khó, hắn tự nhiên đều muốn vượt qua tới đây. một bên nói qua, hắn đi đến con gái trước mặt nhẹ nhàng ôm lấy Chu Thiên Lâm, Chu Thiên Lâm vành mắt một đỏ, ba ba, không khóc, Hải Tử, nhanh đi nghỉ ngơi đi, Tiểu Mễ, phiền Toái ngươi bồi bồi Thiên Lâm, nàng hôm nay nhất định sợ hãi, Chu Tuyết Quan hướng một bên đường Mễ ôn hòa nói ra, Bá phụ, người yên tâm đi, ta hôm nay liền không rời đi, Đường Mễ bước nhanh đi tới, lôi kéo Chu Thiên Lâm tay, đi lên lầu, nhìn xem con gái rời đi, Bạch Hiểu đi vào Chu Tuyết Quan bên người, Tuyết Quan, chuyện lần này rất phiền Toái, Tây Minh bên kia đã hướng phía trên gây ra áp lực, hiện tại thượng nghị viện bên kia đối với ngươi rất không hài lòng. Có thể tìm tới cái kia bắt đi Thiên Lâm người sao?" Chu Tuyết Quan lắc đầu, nói: "Thiên Lâm cái gì đều không nhớ rõ, không, có gì hữu dụng tin tức? Thực lực của người kia rất mạnh, không có để lại bất cứ dấu vết gì." Ta mời Thánh Hoa Đường người bên kia nhìn thu hình lại, bọn hắn nói: "Người kia rất giống là 3 năm trước đây liền mất tích trong binh giới Chi Vương, Zeos." Zeos. Bạch hiểu đấy mắt hiện lên một tia rung động chi sắc, "Ngươi nói là thần bí kia bốn thần quân trong Zeos?" Chu Tuyết Quan nhẹ gật đầu, nói: "Cái này bốn thần quân chính là gần 20 năm đến nổi danh nhất dị năng giả cùng cơ giáp sư." bọn hắn thần bí mà cường đại. Căn cứ tư liệu của chúng ta biểu hiện, bốn thần quân tất cả đều là thần cấp cơ giáp sư, đồng thời ít nhất cũng là cửu cấp gen thiên phú. Hơn nữa tuổi có lẽ tất cả đều tại 40 tuổi trong vòng. Rex có được cơ giáp Lôi Thần, am hiểu dị năng Lôi Điện, cho nên mới có Rex ở chi danh. 7 năm tiến lên nhập dòng binh giới, lần thứ nhất ngay tại một vị dòng binh giới túc lao đảm bảo xuống, xác nhận rồi cấp độ ép nhiệm vụ, hơn nữa tại trong thời gian cực ngắn hoàn thành, một trận chiến thành danh. Bang vào một cái nhiệm vụ, tấn chức cấp độ B dòng binh. Tiếp nhận Hắn liên tục hoàn thành 7 cái cấp độ S nhi. vụ chỉ dùng không đến 1 năm thời gian, liền trở thành dũng binh giới trong lịch sử thời gian sử dụng ngắn nhất tiến giai cấp độ S dũng binh cường giả. Về sau 3 năm, hắn mỗi lần đều chỉ xác nhận cấp độ S trở lên nhiệm vụ, thậm chí còn hoàn thành qua một lần độ khó cao nhất cấp độ SSS nhiệm vụ, từ đó thu hoạch được rồi dũng binh chi vương thanh danh tốt đẹp. Chỉ cần là hắn xác nhận nhiệm vụ, còn chưa bao giờ có chưa từng hoàn thành qua ghi chép. Chẳng qua là, dễ ở xác nhận nhiệm vụ cực kỳ khắc khe, đầu lựa chọn hắn nữa thích. Ta đã điều tra hắn xác nhận nhiệm vụ đặc điểm. Hầu như tất cả đều là dùng chủ chỉ chính nghĩa làm chủ. Đang thi hành nhiệm vụ trong quá trình, cũng luôn luôn quang minh chính đại. Dùng thực lực hoàn thành. Ba năm trước đây, không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân, rẽ ớ đột nhiên mất tích, cũng không có xuất hiện qua, cũng không có xác nhận qua bất luận cái gì nhiệm vụ. Nếu như lần này thật là rẽ ở ra tay, liền không biết hắn là được người phương nào bị thắt rồi. Bạch Hiểu nhẹ nhàng thở ra, nói, ta nghe nói qua vị này dòng binh chi vương, nếu quả thật chính là hắn, ta đây ngược lại yên tâm. Rẽ cho tới bây giờ cũng sẽ không nối giáo cho giặc, con gái chúng ta hẳn là thật sự không có chuyện gì. Chẳng qua là không biết cái này rẽ ớt tại sao phải cướp đi con gái chúng ta. Ngươi nói có phải hay không là chúng ta kẻ thù chính trị thuê hắn thông qua phá hư hôn lễ đến ảnh hưởng chúng ta cùng Tây Minh ở giữa kết Minh. Thế như là dùng rẽ ớt qua lại nhiệm vụ đến xem hắn lại không giống như là loại người này, hắn rất ít nhiễm chính trị đấy. Chu Tuyết có nói loại sự tình này cũng không nên nói nếu như hắn là Bắc Minh người đã nói được đã thông vì mình chỗ liên Minh vượt nhập chính trị cũng nói được thông. Tốt rồi, ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài một chuyến, bái phỏng thoáng một phát thượng nghị viện nghị trưởng các hạ. Chuyện này, ta sẽ xử lý thích đáng đấy, hi vọng đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất ta. Bạch Hiểu đi lên trước, Ô Nhu vì trưởng phu sửa sang lại quần áo một chút, đi sớm về sớm. Chương 24, hắn không thích nữ nhân. Khoảng cách Cấp Cô Dâu đã qua thời gian một tuần rồi, Thiên Hỏa Tinh tựa hồ đã một lần nữa trở nên gió êm sóng lặng. Sợ tạc trong tin tức cũng không có xuất hiện bất kỳ cùng Cấp Cô Dâu có quan hệ đưa tin. Hết thảy tựa hồ cũng rất bình thường. Lam Tuyệt cũng khôi phục cuộc sống của mình. Kinh doanh hắn rẻ ở tiệm châu đáo. Gần nhất sinh ý so sánh quận cung é, khách nhân rất ít. Bất quá, đối với tiệm châu đáo mà nói, luôn luôn cũng không cần quá nhiều khách nhân. Đinh đinh đinh. Như chuông bạc giòn vang âm thanh truyền đến, điếng cửa bị đẩy ra, một gã mặc nghỉ ngơi Âu phục nam tử từ bên ngoài đi vào. Tu tu mỉm cười từ trước đến nay người hành lễ, đưa hắn mời được bên trong, khả nhi đã nhu thuận nâng bên trên một ly nước ấm. Sao ngươi lại tới đây? Đầu tiên nói trước, mua châu đáo không giảm giá. Lam tuyệt tựa ở cái ghế của mình bên trên, lười biếng nhìn xem người tới nói ra. Mỹ thực gia tiếp nhận khả nhi trong tay nước ấm, ngồi ở lam tuyệt cái ghế đối diện bên trên, tức giận nói, nhìn ngươi keo kiệt bộ dạng. Lần trước tại phẩm tiểu sư chỗ đó, ngươi tiền rượu còn không có giao đây. Ồ, có sao? Ta như thế nào không nhớ rõ. Lam tuyệt vẻ mặt kinh ngạc nhìn mỹ thực gia, mỹ thực gia khinh thường nói, nguyên lai các ngươi quý tộc cũng sẽ quỳ nợ. Lam tuyệt biết miệng, nói đi, tìm ta làm gì? Mỹ thực gia nhíu lông mày, ta tìm ngươi liền nhất định có chuyện gì sao? Lam tuyệt cười nói, liền ngươi cái kia cao lạnh tính cách, không có việc gì ngươi mới sẽ không tới đây cả ngày đều bốn tại ngươi cái kia nhỏ trong phòng không chịu xuất môn mỹ thực ra thở dài một tiếng nói xem ra ngươi không quá hoan nên ta lam tuyệt gõ gõ ngón tay mỉm cười nhìn hắn không có người sẽ hoan nên một cái đòi nợ người a mỹ thực ra hừ một tiếng ngươi cũng không phải thiếu nợ ta tiền ta chỉ là tới thông tin ngươi qua mấy ngày có nghiêm chỉnh đầu lam vây cá cá ngử ca ly đưa tới không biết người nào đó có hay không tâm tình đến ăn nghiêm chỉnh đầu lam tuyệt thanh âm cơ hồ là lập tức liền cao tám độ nhìn xem mỹ thực ra con mắt động nhiên tỏa ánh sáng hắn đương nhiên biết Nghiêm chỉnh đầu lam vây cá cá ngừ Kali là cỡ nào khó được. Đây cũng không phải là thiên hỏa tinh kết quả, mà là tới từ ở nhân loại khởi nguyên mẫu tinh biển sâu. Mỹ Thực gia đứng người lên, nói, "Tốt rồi, ta rời đi." Mới vừa vớt đi lên, ước chừng 3 ngày sau đưa đến, sau đó lại đợi 2 ngày liền có thể ăn. Chúng ta liền định tại 5 ngày sau a vẫn còn phẩm tiểu sư Đo A, cái kiếm mà địa phương đại, tốt thi triển. Tốt, tốt. Cá rất lớn, ngươi có thể mang bằng hữu. Mỹ Thực gia một bên nói qua, một bên đi ra ngoài. Tu Tu lao thẳng đến hắn tống xuất ngoài cửa. Lão bản, mang bọn ta đi chứ sao?" Khả Nhi vẻ mặt làm lúng bộ dáng, nằm ở Lam Tuyệt trước người trên quầy, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. "Khả Nhi." Tu Tu có chút oán trách kêu lên. "Khả Nhi thẻ lưỡi, chạy đến bên người nàng, chúng ta cũng sẽ không cho lão bản mất mặt, cùng hắn đi làm sao vậy?" Tu Tu giữ chặt nàng, thấp giọng tại bên thai nàng nói, "Lão bản gần nhất tâm tình không tốt lắm." Tích tích tích. Lam Tuyệt túi đầu nhìn về phía chính mình sở tặt thông tin dụng cụ, phía trên biểu hiện chính là một cái số xa lạ. chuyển được. Hoa Âm phố số 37, Lạc Vân quán trà." Một cái êm tai nhưng có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm từ thông tin dụng cụ trong truyền ra. Lam Tuyệt vốn là ngẩn người, nhưng rất nhanh chợt nghe ra tiếng âm chủ nhân là ai. Sắc mặt không khỏi biến đổi, "Tốt, ta lập tức đến." Một bên nói qua, hắn đứng người lên, vội vàng đi ra ngoài. Nhìn xem hắn vội vàng bóng lưng rời đi, Khả Nhi trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra một tia hồ nghi chi sắc, "Lão bản gần nhất tựa hồ là không hợp lắm a." Tu tu đấy mắt toát ra vài phần vẻ lo lắng, mấy ngày nay lão bản tuy rằng như trước cùng ngày xưa giống nhau, có thể ta lại có thể cảm giác được hắn nguyên bản ấm áp khí tức trở nên u buồn rất nhiều hẳn là đụng phải sự tình gì. Khả Nhi nghi ngờ nói, dùng lão bản năng lực, có thể có chuyện gì lại để cho hắn không vui à? Tu Tu tỷ, nếu không ngươi quay đầu lại hỏi hỏi lão bản, hắn rất sủng ngươi rồi. Tu Tu khuôn mặt đỏ lên, chớ nói lung tung. Khả Nhi hì hì cười cười, thấp giọng nói, đừng nói cho ta ngươi không thích lão bản à? Ngươi mỗi lần nhìn lão bản ánh mắt đều đặc biệt không giống vậy, chỉ có lão bản cái này người đần mới không còn biết. Tu Tu đang chắc lời, nói, ngươi cũng quá xem thường hắn, ngươi đều cảm thấy, hắn sẽ cảm giác không thấy sao? Hắn chẳng qua là cố ý như thế mà thôi. Khả Nhi mẩn người, vì cái gì a? Tu Tu tỷ, ngươi đẹp như vậy, người lại tốt. Tu Tu lắc đầu, ta cũng không biết. Chẳng qua là, ngươi còn nhớ rõ sao? Lão bản mới vừa ở nơi đây mở cửa tiệm thời điểm, mỗi ngày thần sắc đều rất tối tăm phiền muộn, hắn tựa hồ có khúc mắc. Khả Nhi đem thanh âm lại để thấp vài phần, thần thần bí bí mà nói, ngươi nói, lão bản có phải hay không là cái kia? Tu Tu nghi ngờ nói, cái kia. Khả Nhi nói, hai chúng ta đại mỹ nữ mỗi ngày ở trước mặt hắn lắc lư, hắn liền chút đều không có cái này chỉ có thể nói rõ, hắn nữa thích không phải nữ nhân a a tu tu nơ ngác nhìn khả nhi trên mặt đẹp huyết sắc cố gắng hết sức chút bỏ hát gì lam tuyệt vướt vướt cái mũi nhăn như mày thì thào tự nhủ ai đang nói ta nói vậy sao hoa âm vú ở vào thiên hỏa thành tây khoảng cách trung tâm chợ thiên hỏa đại đạo có một đoạn không ngừng khoảng cách lam tuyệt ngồi trên công cộng xe bay lông mày không tự giác cao lại tâm lý của hắn thừa nhận năng lực vượt xa thường nhân đúng chi ba năm thời gian cuối cùng lại để cho hắn từ cái tiêu phần trong thống khổ giải thoát rồi đi ra Khoảng cách cướp cô dâu sự tình đã qua một tuần, tâm tình của hắn cũng rút cuộc dần dần bình phục lại. Nhưng là vừa lúc đó, vừa mới sở tật thông tin, lại đưa hắn lại lôi trở lại một đêm kia. Bi thương đã bị đè xuống, có thể một đêm kia mang đến phiền toái vẫn còn xa không có giải quyết. Thế nhưng là lúc hắn từ sở tật thông tin nghe được đến cái thanh âm kia thời điểm, tim đập nhưng vẫn là không khỏi nhanh hơn vài phần. Cũng không phải là bởi vì một tuần trước hắn và nàng đã xảy ra giữa nam nữ thân mật nhất sự tình, mà là bởi vì thanh âm kia cực độ tương tự, cho nên hắn cơ hồ là theo bản năng vọt ra thậm chí ngay cả ngày xưa ưu nhã đều bất chấp rồi. lạc vân quán trà không lớn nhưng rất tinh xảo. điện hình thượng nguyên cổ trung quốc thức kiến trúc, tọa lạc tại một gian nhoảng phỉ sẹt tầng 1. mặc màu ngà sữa dài sườn sám phục vụ viên đưa hắn đưa đến một cái lịch sự tao nhã phòng bên trong. vừa vào cửa, làm tuyệt bước chân liền không tự chủ được dừng lại một chút. sau lưng phục vụ viên đã lặng yên đóng kỹ cửa. phòng không lớn, chỉ có thể dung nạp hai người. như cũng là ngày đó lúc rời đi màu trắng váy dài, tóc đen chỉnh tề sơ thành đuôi ngựa, lộ ra chân bóng trắng non cái chán, nàng không có ngẩng đầu nhìn hắn, mà là cúi đầu. Tiên lặng vì trước mặt ấm tử sa chấm nước. ấm tử sa không lớn, phía trên có bay bồng hoa mai đồ án, mặt ngoài màu đỏ sẫm bao tương phong cách cổ xưa, đại khí, làm cho người vừa thấy khó quên. Hơi một tia màu vàng màu đỏ thấm nước trà sau đó khuynh đảo mà ra, nhàn nhạt hương trà lập tức đầy tràn tại đây không lớn trong tinh thất, càng làm cho người ta một loại yên tĩnh bầu không khí. Lam tuyệt liền như vậy đứng ở nơi đó, nhìn xem cái kia thanh lịch bộ dáng, mặc dù hắn chỉ có thể nhìn đến nàng cái kia lông mi thật dài, có thể hắn lúc này lại chỉ cảm giác mình tâm tại rơi vào tay giặc, tựa như lúc trước. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm. Chương 25: Vệ sĩ. Thời gian giống như là dừng lại, váy trắng tóc đen, thon dài ngón tay ngọc, hoa mai từ xa, nhàn nhạt hương trà. Vực vòng quanh đấy, là một bộ hoàn mỹ mà không cảm thấy là cớn nhập nhân tâm hòa quyện. Nước trà khuynh đảo hai chén, đồng dạng là nho nhỏ từ xa chén, chỉ đủ một cái dùng để uống. Ngươi muốn vẫn đứng sao? Chu Thiên Lâm ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt vậy có chút ít ngốc trẻ nam nhân. Con trai màu trắng, màu xanh nhà táo sơ mi, màu đen tóc ngắn, thon dài dáng người, làm cho người ta chú ý nhất đấy là hắn cái kia một đôi tràn đầy hồi ức con mắt. Ân. Lam tuyệt tỉnh ngộ lại, đi đến đối diện nàng đằng ghế dựa trước ngồi xuống. Chu Thiên Lâm dùng tay làm dấu mời, chính mình thì là bưng lên một ly trà thơm, ở đằng kia hương trà lượn lờ bên trong, đem nó đưa đến bên miệng, chậm rãi uống cạn. Lam tuyệt đem chén trà đưa đến cho mũi, hôn một cái. Kim Tuấn Mi, Chính Sơn tiểu loại. Hắn luôn luôn ưa thích trên cái thế giới này tất cả chuyện tốt đẹp vật, trà đạo truyền từ ở thượng nguyên cổ Trung Quốc, có đã lâu văn minh cùng lịch sử, trong đó càng là ẩn chứa vô số phong phú đạo lý. Hắn tự nhiên cũng rất ưa thích cũng đại đa số ưa thích trà người yêu thích trà xanh bất đồng, hắn càng yêu hồng trà. Trà xanh làm cho người ta mùi thơm ngát, hồng trà làm cho người ta ấm áp. Uống một hơi cạn sạch, nồng đậm mùi thơm lập tức đầy tràn toàn thân, thân thể dường như tại trong chốc lát thông thấu, trong nội tâm sầu lo cũng giống như tại trong nháy mắt toàn bộ chút xuống. "Trà ngon." Lam Tuyệt tự đáy lòng tán thán nói. Chu Thiên Lâm lại vì hắn châm bên trên một ly, một lần nữa cho chính mình rót. Nho nhỏ ấm từ xa, chỉ có bốn chén nhỏ số lượng. Uống nữa, liền cần một lần nữa chấm nước. Lần nữa uống cạn trước mặt nước trà, hạ xuống ly. Lam Tuyệt lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện. Đôi mắt sáng xanh thẳm như biển, bình tĩnh ánh mắt bên ngoài là hơi run rẩy thật dài lông mi. Một lần nữa nhận thức thoáng một phát, ta là Lam Tuyệt, là Thiên hỏa Đại Đạo Rẻ ở tiệm Châu báo Lão Bản. Lam Tuyệt chủ động hướng Chu Thiên Lâm vươn tay. Chu Thiên Lâm ngẩng đầu nhìn hướng hắn, ánh mắt trong bình tĩnh mang theo một tia cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lam Tuyệt ngượng ngùng thu tay về. Kỳ thật hắn vừa rồi thiếu chút nữa đến hỏi một câu, ngươi có khỏe không? Về sau cứng rắn nén trở về. Điều này hiển nhiên không phải cái gì tốt vấn đề. Ta mời ngươi tới, không phải cùng với ngươi một lần nữa biết, mà là nói chuyện chuyện của chúng ta. Chu Thiên Lâm thanh âm như cũng là như vậy êm hay, nhưng cũng hẳn ý bức người. Lam Tuyệt trong nội tâm âm thầm đoán thầm, có lẽ đây cũng là nàng cho mình uống hồng trà nguyên nhân a. Ân. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu. Chu Thiên Lâm đột nhiên có chút khí không đánh một chỗ. Gia hỏa này một bộ cái gì cũng không có phát sinh qua bộ dạng. Thực là, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi ngày đó đã từng nói qua, sẽ đáp ứng ta một cái yêu cầu. Chu Thiên Lâm nói. Đúng. Ngươi nghĩ tốt rồi. Lam Tuyệt có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng. Đây chính là dạ ở đồng ý, cô nương này không phải là trở thành một chuyện rất bình thường a. Ta nghĩ tốt rồi." Chu Thiên Lâm nhẹ gật đầu. Lam Tuyệt ước gì chạy nhanh giải quyết chuyện này, mặt ngoài bình tĩnh, cũng không đại biểu nội tâm của hắn quên mất. Đang trái lại chính là, loại này mánh liệt ấy nay cảm giác, đã không biết bao lâu không có xuất hiện qua rồi. Ta là một học sinh." Chu Thiên Lâm mở ra ấm tử sa huse, một lần nữa hướng vào phía trong rót vào nước ấm. Hoa Minh Quốc gia học viện quốc sĩ năm thứ hai. Quốc sĩ? Lam Tuyệt trong nội tâm khẽ động, hắn hoàn toàn hiểu rõ. Lúc trước chính mình chứng kiến cái kia video thời điểm, nàng đúng là đang tại một gian trong phòng học đi học. Hoa Minh Quốc gia học viện hắn đã từng nghe nói qua, đó là Hoa Minh ưu tú nhất mấy sở học viện một trong, hơn nữa là một gian cơ giáp học viện. Dạy bảo cùng cơ giáp tương quan chuyên nghiệp. Bởi vì Hoa Minh Quốc gia học viện cơ giáp nghiên cứu phân viện nhất chứ danh, cho nên nó mới không có bị quan bên trên học viện quân sự đích danh xưng. Dựa theo Hoa Minh bằng cấp, Hoa Minh Quốc gia học viện đã là cao nhất học phủ, 4 niên chế học sĩ học tập, sau khi tốt nghiệp, liền có thể tham gia tương quan công tác, có được phần này bằng cấp là tuyệt đại đa số người tiến vào xã hội, quân đội tốt nhất nước cờ đầu. Mà ở học sĩ ở bên trong, một ít đặc biệt ưu tú nhân tài, thông qua khảo hạch, có thể tiếp tục đào tạo sâu. Chính là quốc sĩ. Quốc sĩ đồng dạng cũng là 4 nhân chế, một khi học thành tốt nghiệp, cái kia chính là toàn bộ liên minh cao đoàn tinh anh nhân tài, tại tương quan ngành sản xuất trong tất nhiên sẽ phải chịu trọng dụng, càng là rất có thể tại trong thời gian ngắn lấy được tương đối thành tựu. Tại toàn bộ Hoa Minh, có được dạy bảo quốc sĩ bằng cấp cao đẳng học viện, cũng tổng cộng chỉ có mười mấy gian mà thôi, hàng năm tốt nghiệp quốc sĩ tổng số cũng sẽ không vượt qua 1000 người. Nguyên nhân chính là như thế, quốc sĩ tại Hoa Minh trong địa vị rất cao. Tại Tây Minh cùng Bắc Minh cũng là như thế. Không nghĩ tới ngươi còn là một vị quốc sĩ. Lam Tuyệt khẽ cười nói. Chu Thiên Lâm nói, đang không có tốt nghiệp trước, vẫn không thể nói như vậy. Lam Tuyệt nói, nếu như ta nhớ không lầm, Hoa Minh Quốc gia học viện là một gian cơ giáp học viện. Ngươi nếu là quốc sĩ nghiên cứu sinh, ngươi muốn cho ta dạy cho ngươi có quan hệ cơ giáp đổ vật sao. Cái này có thể, bất quá có thể so với so sánh khổ. Đây là hắn đầu tiên nghĩ đến đấy tuy rằng chu thiên lâm chưa hẳn biết thân phận của hắn nhưng hôm nay hắn đã bày ra qua chính mình cơ giáp cường đại thực lực xem ra cô nương này hay vẫn là thông minh đấy nhưng tiếp nhận chu thiên lâm mà nói lại làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm ta không cho phép muốn cơ giáp lão sư chu thiên lâm lạnh lùng nói ngươi cho rằng ta sẽ tìm một con người lỗ mãng làm thầy của ta sao lỗ mãng lỗ mãng người lam tuyệt đầu cảm thấy tóc của mình đều muốn chuẩn bị dựng đứng rồi còn chưa bao giờ có người như vậy đánh giá qua hắn chúng ta quý tộc sẽ là con người lỗ mãng lam tuyệt khí tức rõ ràng có chút không đều đặn Chu Thiên Lâm âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Một cái liền cái gì gọi là bệnh viện đều người không biết, còn không phải con người lỗ mãng. Nếu như không phải sự lỗ mãng của ngươi, ta sẽ bị ngươi. Liên giống bị một bàn tay bổ vào trên mặt, Lam Tuyệt lửa giận lập tức bị đập không có. Khoe miệng tác động lấy tựa lưng vào ghế ngồi, hắn không có lại giải thích cái gì, vô luận như thế nào giải thích, cũng không thể xóa đi hắn hư mất người ta trong sạch sự tình. Vậy ngươi muốn cho ta làm cái gì? Lam Tuyệt hỏi. Hắn hiện tại thầm nghĩ chạy nhanh đi, mặt đối với cô bé này, luôn mang cho hắn mãnh liệt cảm giác vô lực. Hắn cảm thấy bây giờ không phải là Rex, quả thực giống như là cái thất gỗ bên trên thì băm. Khoảng cách ta tốt nghiệp còn có 2 năm nhiều thời gian. Bởi vì đã bị một tuần trước chuyện này ảnh hưởng, Tây Minh sẽ đối với chúng ta Hoa Minh, nhất là đối với chúng ta ra tiến hành trả thù. Ta rất lo lắng an toàn của mình. Ngươi tuy rằng lỗ mãng, nhưng làm vệ sĩ có lẽ còn miễn cưỡng có thể. Tại ta tốt nghiệp trước, ta cũng cần ngươi bảo hộ ta ở trường học căn toàn. Vệ sĩ? Lam Tuyệt Thanh âm thoáng một phát liền cao tám độ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Chu Thiên Lâm vậy mà sẽ đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Nếu như nói Chưa hắn còn cho rằng Chu Thiên Lâm coi thường rồi hắn nói yêu cầu kia như vậy, hiện trong lòng hắn lại phảng phất có một vạn dê đầu đàn lạc đà lập tức trả đạm mà qua. Chương 26, bị heo đè ép không được, Lam tuyệt cơ hội là không chút do dự quả quyết tự tuyệt. Vệ sĩ là cái gì? Mỗi ngày đi theo tại người được giám hộ bên người, thời khắc bảo hộ kia an toàn. Mấu chốt là lúc này khác hai chữ, thật sự là quá muốn chết. Lúc trước tiến vào giang binh giới, tung hoành giang binh thế giới vô địch dễ, làm cho người ta làm hộ vệ, hơn nữa thoáng một phát chính là 2 năm nhiều thời gian đây là Lam Tuyệt vô luận như thế nào cũng không thể chịu được được đấy. hắn vì cái gì sẽ trở thành giang binh? Một gã cựu cấp gen thiên phú, thần cấp cơ giáp sư, đầu ra vô hạn, tại sao phải lựa chọn một cái giang binh trước nghiệp? Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, chính là vì tự do. vì thế, Lam Tuyệt căn bản rất ít về nhà, hắn ghét nhất đấy chính là trói buộc. có thể nói, lúc này Chu Thiên Lâm cầm điều kiện này, trực tiếp liền va chạm vào rồi hắn mịch lần, điều này thật sự là lại để cho hắn không thể chịu được được đấy. cầm lấy trả trên biển ấm từ xa, vì Lam Tuyệt rót một ly kim tuấn mi, lại vì mình cũng chấm tốt chậm rãi uống xong nước trà, ngươi đổi lại yêu cầu, lam tuyệt có chút hồn hề nói, tại trước mặt nàng, liền chính hắn cũng không có phát hiện, mình đã không quá giống một quý tộc rồi. không cần. chu thiên lâm đứng người lên, một cái không tuân thủ lời hướng người, ta còn có thể hướng hắn đưa ra yêu cầu gì. một bên nói qua, nàng đứng người lên, chậm rãi đi ra ngoài. ngươi. lam tuyệt đột nhiên đứng dậy, bắt lấy cánh tay của nàng. ngươi đến cùng muốn thế nào? chu thiên lâm lạnh lùng nhìn hắn một cái, ta không có muốn thế nào. ta chỉ nói là ra yêu cầu của ta, ngươi đã không ý, quên đi. Lam Tuyệt Trần chờ nói, cái kia chuyện giữa chúng ta. Chu Thiên Lâm mãnh liệt dây ruột tay của hắn, khoảng cách gần hai con người nhìn thẳng hắn, cái kia ánh mắt lạnh như băng thậm chí lại để cho Lam Tuyệt theo bản năng lui về sau một bước, coi như bị heo đè ép. Vứt bỏ những lời này, Chu Thiên Lâm không chút do dự quay người liền đi ra ngoài. Lam Tuyệt tựa như là của mình lôi điện dị năng dò địa rồi, toàn thân bị lôi thất điên bắt đảo, ngơ ngác đứng ở nơi đó, cả buổi không có chỉ hoan quá mức. Ngươi đừng đi, chọn hẹn mấy giây về sau, hắn mới phản ứng tới, lóe lên thân liền hướng bên ngoài đi, trước mặt lại vừa vận đụng với phục vụ viên. Thiên sinh, các ngươi còn không có tính tiền." Lam Tuyệt vội vàng trả tiền, vội vàng hướng ra phía ngoài đuổi theo, cuối cùng là tại Lạc Vân quán trả cửa ra vào đuổi theo Chu Thiên Lâm. Người đứng lại, Lam Tuyệt hỗn hển kêu lên. Chu Thiên Lâm xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, còn có gì chỉ giáo? Lam Tuyệt vài bước đã đến trước mặt nàng, hai tay bắt lấy nàng gầy yếu bả vai, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi mới vừa nói cái gì?" Chu Thiên Lâm rất sợ hãi nhìn xem hắn, ta nói, coi như bị heo đè ép. "Ngươi?" Lam Tuyệt trong hai tròng mắt điện quang lập lòe, hiển nhiên là đã đến buộc phát biên giới. Chu Thiên Lâm có chút ngẩng đầu lên, quý Lam sắc trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra một tia khinh thường. Tại sao? Thẹn quá hóa giận, Lam Tuyệt buông tay ra, chậm rãi lui về phía sau hai bước, đổi lại yêu cầu. Chu Thiên Lâm nhìn đều không nhìn hắn nữa liếc, xoay người rời đi. Lúc này đây, Lam Tuyệt không có đuổi theo, đưa mắt nhìn nàng thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tại cách đó không xa góc đường biến mất, hai đấm không khỏi tiếp theo nắm chặt. Đúng là có chút muốn không chế không nổi tâm tình mình su thế, chuyển qua góc phố, Chu Thiên Lâm đột nhiên tựa ở trên vách tường, hai tay bùm lấy chính mình lập tức trở nên đỏ bừng hai gò má. Miệng lớn, miệng lớn thở hào hẹn. Áp lực thật lớn, giờ này khắc này, nàng đầu vai dường như còn có cái kia một đôi bàn tay lớn lưu lại nhiệt lực. Bất quá, nàng rất nhanh liền không nhịn được phụt một tiếng bật cười. Vừa rồi một màn kia thật sự là rất có thú vị, nhất là làm tự ngươi nói ra bị heo đè ép một câu kia thời điểm. Hắn nhất định bị tức hư mất a, hặc hặc. Bất quá, luôn luôn tuân thủ hứa hẹn rẻ ở sẽ như thế nào đâu. Lam tuyệt Khí phẫn nộ này ra trở lại rẻ ở tiệm châu nấu. Nhìn xem hắn xanh mét sắc mặt, Tu Tu cùng Khả Nhi đều bị lại càng hoảng sợ. Nhìn xem ánh mắt của hắn cũng càng phát ra cổ quái, Lam Tuyệt không nói gì, mà là trực tiếp phản hồi phòng ngủ của mình đi, hắn nhất định phải hảo hảo suy nghĩ thoáng một phát. Lão bản đây là với ai nổi giận như vậy? Sắc mặt thật là khó nhìn. Khả Nhi kinh ngạc thấp giọng nói, "Tu Tu lúc đầu, ta còn lần thứ nhất thấy hắn tức giận như vậy đây." Trở lại gian phòng, Lam Tuyệt nằm ngã xuống giường, trong đầu không ngừng quanh quẩn Chu Thiên Lâm êm thai thanh âm. Vệ sĩ, bị heo đè ép, hai cái này từ không ngừng tại trong đầu hắn quanh quẩn. Nếu như vừa rồi những lời nói này đổi lại người nói ra Chỉ sợ hắn lập tức tựu sẽ khiến đối phương nhân gian bốc hơi Có thể Chu Thiên Lâm không được Nàng là cẩn du muội muội Hơn nữa chính mình còn Chẳng qua là yêu cầu này Thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể đã tiếp nhận Mỗi ngày canh giữ ở bên người nàng làm hộ vệ Điều này làm cho luôn luôn tôn trọng tự do chính mình Làm sao có thể đủ tiếp được a Hơn nữa là 2 năm nhiều thời gian Dựa theo chế độ giáo dục Ít nhất là 2 năm lẻ 3 tháng Không, không thể đáp ứng nàng Vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng Thế nhưng là nếu như không đáp ứng chính mình liền vi phạm với lời hứa của mình, lúc ấy trong lúc cấp thiết, cũng cũng không nói đến hứa hẹn hạn chế. "Huống chi, chính mình hư mất người ta đích thanh bạch. Nếu như không tiến hành đền bù tổn thất, trong lòng mình, liền Thủy Chung sẽ vượt qua lấy một cây gai, như là mắc xương cá." Lúc này Chu Thiên Lâm, đồng dạng cũng nằm ở trên giường, màu trắng nhạt màn tơ, đem gian phòng của nàng kiến tạo giống như mảnh biển hoa. Nằm ở mềm mại trên mặt giường lớn, ánh mắt của nàng có chút mông lung, cũng có chút phức tạp, nỗi lòng không ngừng biến hóa. "Hắn sẽ đáp ứng không? Nếu như hắn thật sự không đáp ứng, nên làm cái gì bây giờ?" Chu Thiên Lâm cơ hồ là lập tức liền từ trên giường nhảy dựng lên, nhưng khi nàng chứng kiến Sở Tạt Thông tin bên trên điện báo nhắc nhở lúc, nhưng không khỏi lại đã chút giận. "Tiểu Mễ, tại sao?" "Ta là Đường Mễ." "Sở Tạt Thông tin bên kia?" Truyền đến Đường Mễ phẫn nộ gào thét. "Được rồi, được rồi, Đường Mễ liền Đường Mễ." Chu Thiên Lâm bất đắc dĩ nói. "Nghe nói ngươi cuối tuần muốn trở về đi học, ngươi điều chỉnh tốt rồi hả?" Đường Mễ hỏi. Chu Thiên Lâm nói, "Ta có cái gì cần điều chỉnh?" Đường Mễ nói, "Đương nhiên là tâm tình a." "Đại tỷ, xảy ra lớn như vậy sự tình, Ngươi sẽ không thần kinh không ổn định đến lập tức liền quên mất rồi a." Chu Thiên Lâm hừ một tiếng, "Ta sớm đã quên, cuối tuần trở về đi học." Quay đầu lại ngươi đem bút ký cho ta sao thoáng một phát. Đường Mễ cười hắc hắc, "Muốn thật sự đã quên mới được, à. ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi cũng không thể cùng ta thần tượng có cái gì. Ta về sau nhưng là phải đi làm dòng binh, hơn nữa truy đuổi dòng binh vương bước chân thiếu nữ đẹp, ngươi cũng không thể cùng ta đoạn. Đi, đi, có dị tính không có nhân tính." Chu Thiên Lâm tức giận dập máy Sở Tạt Thông Tin. Tích tích tích. Thông Tin lần nữa vang lên. Chu Thiên Lâm theo bản năng truyền được, "Không với ngươi đoạt, được chưa? Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, không cùng ta đoạt cái gì?" Kinh ngạc thanh âm từ sở tạc thông tin bên kia truyền đến. Chu Thiên Lâm thân thể mềm mại lập tức cứng đờ, "Là ngươi?" Đối diện thanh âm có chút trầm thấp, đơn giản mấy chữ, lại dường như ẩn chứa cực lớn dũng khí. "Yêu cầu của ngươi, ta đáp ứng rồi." Chương 27, làm lão sư. "Yêu cầu của ngươi, ta đáp ứng rồi." Nghe được câu này, Chu Thiên Lâm đôi mắt dần dần sáng lên, khóe miệng chứa đựng vẻ tươi cười, lười biếng mà nói, "Không được miễn cưỡng. Ta cho tới bây giờ cũng không ép buộc." Sở tạt thông tin bên kia phản phất có tốn hơi thừa lời thanh âm truyền đến, ta không miễn cưỡng. Vậy là tốt rồi. Chu Thiên Lâm cũng không lại khiêu khích hắn. Lam Tuyệt cố nén đem trong tay mình sợ tạt thông tin đập phá xúc động, thở sâu, hỏi: Ngươi đều cần ta từ lúc nào tiến hành bảo hộ, lại làm nào bảo hộ công tác? Chu Thiên Lâm nói: Ta trong nhà có chu đáo chặt chẽ bảo hộ, ngươi chỉ cần chịu trách nhiệm ta ở trường học học tập trong lúc bảo hộ thì tốt rồi. Nếu như trường học nghỉ, ngươi cũng nghỉ. Nghe nàng vừa nói như vậy, Lam Tuyệt cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, may mắn không phải tùy thời tùy khắc tiếp thân bảo hộ cuối cùng còn cho chính mình một ít cá nhân thời gian. Ta đây dùng thân phận gì ở trường học bảo hộ ngươi? Ta cũng đi vào trường học làm ngươi đồng học." Lam Tuyệt tiếp tục hỏi. Sở Tạt thông tin bên kia Chu Thiên Lâm trầm mặc một hồi, đại thúc, xin tự trọng. Ngươi một đống tuổi chả làm ta đồng học." Đại, đại thúc." Lam Tuyệt bộ mặt cơ bắp cứng thẳng tới rút, rút cuộc nhịn không được, phẫn nộ rít gào nói, "Ta có như vậy già sao? Hắn năm nay cũng mới bất quá 27 tuổi mà thôi." Dùng trước mắt Sở Tạt tất cả liên minh nhân loại bình quân 120 tuổi tuổi thọ, tuyệt đối hay vẫn là thanh niên. Hơn nữa Theo hắn biết, có không ít cao đẳng học viện quốc sĩ đệ tử cũng muốn bắt chước đến hắn cái tuổi này mới có thể tốt nghiệp à? Chu Thiên Lâm che miệng lại, không để cho mình tiếng cười truyền đi. Thật vất vả mới ngăn chặn nụ cười của mình. Rất ra đấy, ngươi đừng làm đệ tử rồi, quá dễ dàng bại lộ. Ta mới hai, 7, tuổi, lớn lên quá sốt ruột rồi. Ba, sợ tát thông tin đã đoạn. Hạt hạt hờ hả hả. Chu Thiên Lâm cười trên giường lăn qua lăn lại, một loại trả thù khoái cảm, lập tức chuyển khắp toàn thân. Tích tích tích, sợ tát thông tin một lần nữa vang lên. Chu Thiên Lâm vội vàng che chính mình có chút cười đau bụng, lần nữa truyền được. Chu Thiên Lâm, ta cảnh cáo ngươi, ngươi lại vũ nhục nhân cách của ta, ta liền, ngươi liền như thế nào đây? Chu Thiên Lâm cao lệnh mà hỏi. Lam tuyệt chi trệ, lời này đổi người khác hỏi hắn, hắn có vô số loại trả lời phương thức, nhưng này lời nói là từ Chu Thiên Lâm trong miệng hỏi lên, hắn có thể thế nào? Hào Nam không cùng nữ đấu, thiếu nợ ngươi đấy, ta sẽ trả. Đợi hai năm qua nhiều thời gian trôi qua, chúng ta liền rút cuộc không có bất cứ quan hệ nào. Nói đi. Ngươi muốn cho ta như thế nào tiến vào học viện? Lam Tuyệt tận lực lại để cho ngữ khí của mình bằng phẳng xuống. Hắn biết, chính mình càng phẫn nộ, Chu Thiên Lâm lại càng vui vẻ. Không có khả năng lại để cho nhà đầu kia thực hiện được. Tiến vào học viện làm cái lao sư A, nghiên kỷ cũng không xê xích gì nhiều. Như thế nào tiến đến, chính ngươi nghĩ biện pháp? Ngươi không phải rất có buồn sự sao? Zeus tiên sinh. Nói xong câu đó, Chu Thiên Lâm đã nhanh chóng cúp điện thoại. Lao sư? Lam Tuyệt ngờ, chính mình làm lao sư? Làm cái gì sư? Hoa Minh Quốc gia học viện tuy rằng không dùng Bồi dưỡng cơ giáp sư lấy sưng, nhưng cũng là chính thức cơ giáp học viện. Đi một gian cơ giáp học viện làm lão sư, đối với Lam Tuyệt mà nói, rất nhưng là lại dễ dàng bất quá sự tình. Dùng hắn thần cấp cơ giáp sư năng lực, coi như là đến Tam Đại Liên minh cấp cao nhất học viện đảm nhiệm lão sư cũng là dư xài rồi. Hừ, không thể để cho nha đầu kia như nguyện, lời hứa muốn tuân thủ, nhưng cái này tuân thủ phương pháp có thể đã không phải nàng định đoạt rồi. Không phải làm lão sư sao? Ta liền không làm cơ giáp lão sư. Nghĩ tới đây, Lam Tuyệt trong đầu linh quang lóe lên dần dần đã có một cái đặc thù tư tưởng, khỏe miệng không khỏi toát ra một tia nụ cười xấu xa, trước phiên muộn, làm như đã hễ quét là sạch, cổ tay phải đột nhiên nóng lên, lam tuyệt dơ tay lên, nơi cổ tay một cái màu vàng vòng tay bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái, nhất đạo nhu hòa màu vàng ánh sáng vốn là bắn ra, sau đó lại hướng ra phía ngoài quế tán, hình thành một mình như bộ dáng, đó là một vị lão giả, thân hình cao lớn, khôi vĩ, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, nhìn không ra tuổi thật, nhưng có một đôi cực kỳ trong suốt trong mắt màu lam, thâm sâu dường như có thể chiếu giỏi vũ trụ. Mặc đẹp đẽ quý giá tơ lụa cảm nhận trường bảo màu trắng, phía trên có thật nhiều màu bạc đường cong, hơn nữa khảm nạm lấy các loại bảo thạch, trên đầu đeo tiêm cái mũ, tay phải trên ngón vô danh đeo một quả cực lớn hồng bảo thạch giới chỉ. Tôn kính Thiên Hỏa Đại đạo ủy ban các vị ủy viên, một giờ về sau, mời được Thiên Hỏa nhà bảo tàng nghị sự. Như có việc không cách nào chạy về, mời sớm báo cho biết. Tiếng nói rơi, quang ảnh tiếp theo tàn đi. Thiên Hỏa ủy ban hội nghị khẩn cấp mấy chữ này rõ ràng xuất hiện ở làm tuyệt trong óc, lại để cho hắn không khỏi hơi kinh hãi. Thiên Hỏa đại đạo có các loại cửa hàng tổng cộng có 168 nhà. Tiến hành quản lý cùng với xét duyệt hội viên đấy, cũng chỉ có ủy ban 18 vị ủy viên. Mỗi tháng, ủy ban đều có 2 lần thông lệ hội nghị, xử lý thiên hỏa đại đạo một ít bên trong sự vụ. Chỉ có sự tình cực kỳ đặc thù thời điểm, mới có thể gọi mở cuộc họp khẩn cấp. Mà từ khi Lam Tuyệt đi vào Thiên Hỏa Đại Đạo về sau, cái này vẫn còn là lần đầu tiên hội nghị khẩn cấp tổ chức. Thiên Hỏa Đại Đạo không chỉ là một cái quý tộc đường lớn, đồng thời, cũng là một cái dị năng giả đường lớn. Có thể tiến vào chiếm giữ Thiên Hỏa Đại Đạo, trở thành một cửa tiệm chủ tiệm, ít nhất cũng phải là thất cấp gen thiên phú dị năng giả. Còn muốn trải qua tầng tầng xét duyệt. Mà Thiên Hỏa Đại đạo hủy ban 18 vị ủy viên, đúng là tất cả dị năng giả bên trong người mạnh nhất. Cho dù đây chỉ là một rời rạc tổ chức, nhưng ở Hoa Minh, thậm chí là toàn bộ Tam Đại Liên Minh đều là tiếng tăm lừng lây đấy. Nếu như không có lực lượng cường đại với tư cách bảo đảm, Thiên Hỏa Đại Đạo cũng không có khả năng sừng sững tại Thiên Hỏa Tinh nhiều năm về sau, như trước có thể có được quy tắc của mình. Lam Tuyệt nhanh chóng đứng dậy, thay đổi một thân màu xanh đậm ba kiện bộ Âu phục, tay trái mang theo một quả vị giới, đi ra ngoài. Tại gian phòng ngọn đèn chiếu dọi xuống, Cái kia vị giới trên không trung dường như để lại nhất đạo tràn ngập sinh mệnh khí tức màu xanh lá quang hồ. Vị giới bộ dạng hết sức kỳ lạ, bản thể là màu trắng bạc kim loại chế tạo mà thành, nửa bộ phận trên một bên so sánh rộng, một bên so sánh hẹp, hình thành tiếp cận hình thang bộ dạng. Chỉnh tề khảm nạm lấy vơ chui vào cùng ngập bích, tựa như kim tiền báo báo văn bình thường. Trung tướng nhất lại khảm nạm lấy một quả hình tam giác màu xanh lá bảo thạch. Cái kia tràn ngập sinh mệnh khí tức màu xanh lá, chính là nó phóng xuất ra đấy. Lam Tuyệt xuất hiện ở cửa trước, đem vị giới tại ngón nút trên xoay chuyển nửa vòng, lại để cho cái kia màu xanh lá bảo thạch hướng vào phía trong. Từ bên ngoài vẫn không cách nào chứng kiến. Này cái vị rồi có một tên gọi là Lôi Thần thệ Ước. Chương 28: Thiên Hỏa Đại đạo hủy ban. Thiên Hỏa Nhà Bảo Tàng. Phòng họp. Cổ hương màu sắc cổ xưa phòng họp chiếm diện tích rất lớn, chừng gần 300 mét vuông. Trên vách tường treo một vài bức giá trị đắt đỏ danh họa, phối hợp chỉnh thể màu đỏ sẫm trang trí, phong cách cổ xưa đại khí. Bàn dài hai bên, lúc này đã đã ngồi 12 người, tăng thêm ngồi ngay ngắn tại chủ vị chiêm bác sư, vừa vặn 13 người. Phẩm tiểu sư ngồi ở trên bác sư bên trái dưới tay vị thân là thợ kim hoàn làm tuyệt tức thì ngồi ở hắn bên trái vị trí cuối, làm tuyệt bên người, đúng là mỹ thực gia. Triêm bạc sư giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ trước mặt mặt bàn. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Tại thiên hỏa tinh ủy viên đã đều đến đông đủ, mặt khác năm vị ủy viên đều tại bất đồng tinh cầu có việc. Triêm bạc sư giả ngu khuôn mặt phẳng phất có một loại kỳ dị mị lực, tầm mắt mọi người rơi vào trên người hắn, đã có loại chứng kiến hư vô bình thường cảm giác, nhưng mỗi người trong ánh mắt đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một phần tôn kính. Với tư cách thiên hỏa đại đạo người già nhất, đồng thời cũng là thiên hỏa đại đạo ủy ban hội trưởng. Triêm Bạc Sư luôn luôn là thiên hỏa đại đạo đại não. Triêm Bạc Sư tiếp tục nói, hôm nay gọi mọi người khẩn cấp đến đây là vì có một cái có chuyện xảy ra cần giải quyết. Hoa Minh Quốc vụ viện hôm nay tìm được ta. Triêm Bạc Sư nói đến đây, ngồi ở vị trí cuối Lam Tuyệt ánh mắt hơi động một chút. Hoa Minh Quốc vụ viện, chẳng lẽ là bởi vì sự kiện kia? Tây Minh giáo hoàng tòa thành phái rồi sứ đoàn đến đây Hoa Minh chỉ do muốn cùng chúng ta thiên hỏa đại đạo tiến hành trao đổi. Quốc vụ viện bên kia hy vọng chúng ta có thể tiếp nhận lần này trao đổi. Tây Minh trả thủ Lam Việt có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền hủy bỏ ý nghĩ của mình. Tuy rằng áo tư địch gia tộc tại Tây Minh thế lực khổng lồ, nhưng muốn nói muốn động dùng giáo hoàng tòa thành lực lượng, vậy còn là không thể nào đấy. Giáo hoàng tòa thành tại Tây Minh địa vị, tựa như thiên hỏa đại đạo so với Hoa Minh, thậm chí cao hơn, hoàn toàn là khách khanh thân phận, không có khả năng bởi vì một cuộc thất bại chính trị quan hệ thông gia mà ra tay. Có thể làm cho chiêm bạc sư chịu coi trọng, lần này trao đổi hoạt động chỉ sợ không giống bình thường. Tân nguyên thời đại đến nay, cơ giáp khoa học kỹ thuật tốc độ cao phát triển, đã đã trở thành trên chiến trường chủ yếu. Bắc Minh, Tây Minh, Hoa Minh. Tam đại liên minh cũng đều tại toàn lực khai phát kiểu mới cơ giáp, bồi dưỡng tinh anh cơ giáp sư. Tam đại liên minh mặt ngoài hài hòa, nhưng trên thực tế bên cảnh mấy viên tam đại liên minh cùng chung có hành tinh bên trên, thường xuyên sẽ phát sinh xung đột. Nương theo lấy cơ giáp khoa học kỹ thuật tiến bộ, trên chiến trường, một gã cường đại cơ giáp sư khống chế siêu cấp cơ giáp, đã đã có được cải biến một cuộc chiến tranh năng lực. Mà điều khiển cơ giáp, cần cường tráng khí lực, gen thiên phú càng cao nhân loại, lại càng dễ dàng bị bồi dưỡng trở thành ưu tú cơ giáp sư. Bởi vậy, dị năng giả cũng liền đặc biệt đã bị chú ý. Dị năng giả lại chia làm mấy loại lớn. Tiên thiên gen thiên phú tức tình đấy, được gọi là tiên thiên dị năng giả, Hoa Minh liền lấy loại này dị năng giả làm chủ. Thiên Hỏa Đại Đạo trong sinh hoạt dị năng giả đám, liền đều là tiên thiên dị năng giả, đây cũng là trở thành Thiên Hỏa Đại Đạo một thành viên cơ bản yêu cầu. Hậu thiên kích thích, thông qua một ít đặc thủ thủ đoạn cưỡng ép tăng lên gen thiên phú đấy, được gọi là hậu thiên dị năng giả. Tây Minh phần lớn là cái này một loại hình, tại tăng lên gen thiên phú các loại dược vật trong nghiên cứu, Tây Minh tại Tam Đại Liên Minh trong hàng nhất. Tây Minh hậu thiên dị năng giả lớn nhất đại biểu tính đấy, có hai nhà, một cái chính là giáo hoàng Toàn Thành cái khác thì là hắc ám toa thành, cả hai đối lập. Nói là toa thành, kỹ thuật cũng là dị năng giả tổ chức. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, còn có một loại, đem máy móc cắm vào nhân loại thân thể, cùng thân thể đem kết hợp, thông qua một ít công nghệ cao thủ đoạn, cải thiện nhân loại thân thể, dùng đạt tới cường hóa gen hơn nữa cùng máy móc phối hợp, có được lực lượng cường đại. Cái này một loại, được xưng là cải tạo dị năng giả. Bắc Minh ở phương diện này khoa học kỹ thuật nhất phát đạt, có được cải tạo dị năng giả tổ chức, đại liên minh. Ba loại dị năng giả bên trong, tiên thiên dị năng giả số lượng ít nhất sau so số lượng đối lập nhau khá nhiều. Hậu thiên dị năng giả cùng cải tạo dị năng giả có được nhanh chóng tăng lên, hình thành chiến lược đặc tính, nhưng so với việc tiên thiên dị năng giả, bọn hắn lại thiếu khuyết rồi trên lý luận vô hạn tăng lên khả năng. Triem bạc sư tiếp tục nói, nếu như chẳng qua là giáo hoàng trong thành bảo giáo đỉnh dị năng giả đến đây, ngược lại là tốt hơn đường đối. Nhưng lần này cùng đi đấy, rất có thể còn có hát ám tòa thành dị năng giả. Tây Minh cái này hai đại tòa thành quan hệ khẩn trương, chẳng biết tại sao, lần này vậy mà cùng chung đến đây. Phạm hữu sư cao mày nói, cái này cái gọi là trao đổi, chỉ sợ không thể thiếu dị năng giả ở giữa luật bàn, cho nên Chúng ta muốn nhanh chóng làm tốt ứng đối thủ đoạn. Trên Bạc sư nói, Tây Minh Giáo Hoàng tòa thành cùng Hắc Ám tòa thành dị năng giả sẽ ở một tháng sau đến Thiên Họa Tinh. Trước mắt còn không có bọn hắn lần này phỏng vấn trao đổi nhân viên danh sách. Mặc dù như thế, chúng ta cũng muốn làm hảo giao chạy chuẩn bị. Hôm nay mời mọi người đến đây, chính là muốn xác định thoáng một phát, chúng ta bên này lần này chịu trách nhiệm cùng đối phương trao đổi ủy viên. Trước mắt nhìn, chúng ta khả năng cần ít nhất 3 vị ủy viên tham dự lần này trao đổi. Đương nhiên, còn có mặt khác một ít cửa hàng chủ tiệm. Vị nào ủy viên nguyện ý tham gia nhiệm vụ lần này, hiện tại có thể báo danh. Phẩm Tửu Sư nói: "Từ nơi này lần Tây Minh hai đại tòa thành cùng đi tình huống đến xem, quy cách có lẽ không thấp, đã như vậy, lần này chúng ta bên này liền để ta làm dẫn đội a." Hắn là Thiên Hỏa Đại Đạo ủy ban phó hội trưởng. Triêm Bác Sư khẽ gật đầu, "Còn có vị nào nguyện ý? Cũng tính ta một người." Lam Tuyệt giơ tay lên. "Vô luận lần này tới từ Tây Minh trao đổi có hay không cùng một chu trước sự tình có quan hệ, Thiên Hỏa Đại Đạo ngầm đồng ý rồi hắn một tuần trước hành vi, nên xuất lực thời điểm, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác." Triêm Bác Sư mỉm cười, hướng Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, "Tốt, Thợ Kim Hoàn." cũng tính ta một người a lại một thanh âm vang lên thanh âm vang có chút khẳng khàn men theo thanh âm nhìn lại lên tiếng đấy là ngồi ở chiêm bạc sư tay phải vị trí cuối một gã thanh niên thanh niên nhìn qua so với lam tuyệt thoáng lớn tuổi tóc tu bổ thập phần tinh xảo hướng lên lật lên mặc trên người một kiện bì giác khác dáng người trung đẳng hơi mập con mắt không lớn mang theo vài phần lười biếng ôi ba âm tàn sắc bén tiểu tiên tử muốn ra tay à nha ngồi ở đó thanh niên bên trên vị trí hàng đầu ngăn lấy mấy cái vị trí một gã thiếu phụ bộ dáng nữ tử cười nói thanh niên sắc mặt cứng đờ ta danh hiệu cũng không phải là tiểu tiên tử Thiếu phụ hi hi cười cười, thợ cắt tóc không phải dùng tiểu tiên tử sao? Tựa như thợ cắt may, dùng đúng là đại tiên tử, người ta cũng không nói gì. Chúng ta bên này đều là đại nam nhân cũng không nên, cũng tính ta một người a chúng ta ra bốn ga hủy viên, càng lộ vẻ đối với bọn họ coi trọng. Chim bạc sư nhẹ gật đầu, nói, tốt, vậy lần này tiếp đại hủy viên liền định ra rồi, phẩm tiểu sư dẫn đội, thợ kim hoàn, thợ cắt tóc, chuyên gia làm đẹp cùng trung tham dự. Chương 29, chuyên gia làm đẹp cùng thợ cắt tóc. Chim bạc sư đứng người lên, nói, nhân viên tiếp đại đã định, mặt khắc các vị ủy viên có thể đi về trước cảm ơn mọi người hôm nay đến đây mặt khắc thiên hỏa đại đạo hủy viên nhao nhao đứng dậy lặng yên không một tiếng động rời đi ra cửa mới có trầm thấp nói chuyện với nhau âm thanh cụ giả thỉnh ngài chờ một chút lam tuyệt đứng người lên hướng ngồi ở chiêm bạc sư phía bên phải vị trí hàng đầu một vị lao giả nói ra vị lao giả này nhìn qua tuổi cùng chiêm bạc sư không sai biệt lắm mặc thượng nguyên cổ trung quốc đường trang phong độ của người trí thức đậm động tác có chút chậm chạp nhìn qua tuổi hồ đã là có chút gần đất xa trời như vậy nhưng vị này nhưng là thiên hỏ đại đạo ủy ban một vị khác phó hội trưởng tư cách thậm chí nếu so với chiêm bạc sư giả hơn một ít lam tuyệt bước nhanh đi vào cổ giả bên người dắt díu lấy đang muốn cách vị hắn đứng người lên ta có chút sự tình đều muốn phiền phá người sẽ phía sau liền đi tiệm sách bên kia tìm ngày sau lam tuyệt vị cổ giả đi tới cửa mới thấp giọng ghé vào lô thai hắn nói ra cổ giả mặt mỉm cười hiền lành nhẹ gật đầu đến đây đi đến đây đi lam tuyệt cảm ơn một câu về sau lúc này mới một lần nữa trở lại phòng họp vị trí của mình ngồi xuống trong phòng họp chỉ còn lại có chiêm bạc sư phẩm tiểu sư thợ kim hoàn chuyên gia làm đẹp cùng thợ cắt tóc năm vị ủy viên Trương bạc sư nói, chuyện lần này liền phiền thoái 4 vị rồi, chúng ta còn phải lại chọn 20 vị thiên hỏa đại đạo chủ tiệm cùng chung tham dự lần này tiếp đãi hoạt động. Phẩm tiểu sư, liền đã làm việc ngươi." Phẩm tiểu sư khẽ gật đầu, ta chịu trách nhiệm chọn chủ tiệm. Chúng ta đây nên cái gì cũng không còn rồi, liền đợi đến tiếp đại chứ sao." Chuyên gia làm đẹp mặc màu hồng phấn váy dài, tướng mạo rất đẹp, dáng người càng là tuyệt hảo, nhìn qua 28, 9 tuổi bộ dạng, Vũ Mị hướng phẩm tiểu sư mỉm cười. Phẩm tiểu sư vuốt cằm nói, tiếp đãi sự vụ hoa minh sẽ có thể xử lý tốt, chúng ta chỉ cần chịu trách nhiệm trao đổi là tốt rồi." Chuyên gia làm đẹp đôi mắt đẹp lường hướng đối diện với góc lam tuyệt thợ kim hoàn tiểu đệ đệ gia nhập chúng ta hủy ban về sau còn chưa thấy hắn xuất thủ qua đây tiểu đệ đệ ngươi lần này cần phải cố gắng lên a tiểu đệ đệ lam tuyệt nguyên bản bình tĩnh biểu lộ lập tức cứng tại trên mặt nhưng hắn vẫn không có phản bác tuy rằng cùng thiên hỏa đại đạo những ủy viên này cũng không phải quá quen thuộc thế nhưng vị thợ cắt tóc hắn nên cũng biết chuyên gia làm đẹp trước nói hắn là âm tàn sắc bén tiểu tiến tử cũng không phải bắn tên không đích theo lam tuyệt biết vị này thợ cắt tóc tại đến thiên hỏa đại đạo trước đã từng là bắc minh một vị siêu cấp sát thủ là bác minh cao nhất kim ngạch tội phạm truy nã. Mà như vậy một vị đang bị chuyên gia làm đẹp trêu chọc thời điểm cũng không có như thế nào phản kháng, có thể thấy được vị này cười nói tự nhiên, nhìn qua vẫn chưa tới 30 tuổi chuyên gia làm đẹp cũng không phải dễ đối phó. Thiên Hỏa Đại Đạo cùng Tây Minh hai đại tòa thành cùng với Bắc Minh đại liên minh so sánh với dị năng giả số lượng là ít nhất đấy, nhưng là công nhận đỉnh cấp dị năng giả tối đa đấy. Có thể chúng cử Thiên Hỏa Đại Đạo ủy viên, tất nhiên là cửu cấp trở lên dị năng giả mới được. Bởi vì Thiên Đại Đạo hoàn toàn là rời rạc thức quản lý, tại sâu cấp độ tiếp xúc trước coi như là nơi đây dị năng giả lẫn nhau giữa cũng không rõ ràng lắm những người khác am hiểu năng lực là cái gì một vị năng lực không biết kiểu cấp dị năng giả không thể nghi ngờ là ác ngộng có thể làm cho lam tuyệt xúc động không chế không nổi tâm tình đấy gần nhất một năm qua này cũng liền chỉ có vị kia có can đảm lại để cho hắn đi làm vệ sĩ cô nương rồi phẩm hiệu sư thẳng nhiên nói biết mình biết người bách chiến bách thắng lại để cho ba vị lưu lại là vì tiếp nhận chúng ta rất có thể sẽ trở thành chiến hữu cho nên ta hy vọng mọi người có thể giới thiệu thoáng một phát lẫn nhau năng lực cũng tốt lẫn nhau quen thuộc Chuyên gia làm đẹp bãi lộng chính mình bôi có ngôi sao đồ án móng tay, người ta không có vấn đề á, giống như chúng ta cũng liền không quá quen thuộc thợ kim hoàn tiểu đệ đệ đây. Năng lực của ta gọi, mộng ảo. Tiểu đệ đệ, ngươi thì sao? Kỳ hỉ. Nhìn xem chuyên gia làm đẹp cười nói tự nhiên bộ dạng, Lam Tuyệt nhưng trong lòng thì có chút chấn động. Mộng ảo. Cái này đang bình thường người nghe tới, rất bình thường từ ngữ, nghe vào hắn trong thai lại tựa như sấm xét. Hắn từng nghe đã từng nói qua năng lực này, truyền thuyết, 20 năm trước, có một nữ hải tử cả nhà bị hại, đang lúc nàng muốn trở thành một cái cuối cùng người bị hại thời điểm, Nàng bản thân dị năng đã thức tỉnh. Đúng là mơ ảo. Ngộ ảo dị năng thức tỉnh mới bắt đầu, chính là cựu cấp gen tiên phú, cho dù khi đó nàng còn xa không thể đủ khống chế năng lực của mình, nhưng mà, tất cả địch nhân toàn bộ tại lập tức lâm vào tu la địa ngục bình thường ảo cảnh bên trong. Thiếu nữ trong đầu sợ hãi toàn bộ lấy ảo cảnh bày biện ra. Cuối cùng, sát hại nàng người nhà hết thể địch nhân, toàn bộ đã chết tại ảo cảnh, không một sinh tồn. Về sau, thiếu nữ này bởi vì nhận lấy mãnh liệt kích thích, trên tinh thần xảy ra vấn đề, nàng tại một tòa thành thị trên đường phố tiến lên, tiếp tục dẫn đến cực lớn ảo cảnh bao trùm hầu như cho cái tòa thành thị này mang đến chí mạng trọng thương. Về sau, cô gái kia bị Hoa Minh quân đội dị năng cường giả bắt được, điều tra ra kia có ngọng ảo dị năng, phán định kia là lĩnh vực loại cường đại dị năng, đem bắt đi. Nghe nói là bị bí mật xử tử. Làm việc khi còn bé đã từng xem qua rất nhiều về dị năng giả bí văn, cái này câu chuyện đúng là lại để cho hắn trí nhớ khắc sâu phần đông dị năng giả câu chuyện một trong, cho nên hắn hoàn toàn hiểu rõ. Hơn nữa, hắn càng nhớ rõ chính là ngọng ảo dị năng cực kỳ hiếm thấy, ít nhất trong ký ức của hắn, tựa hồ cũng liền chỉ có cái kia một lần xuất hiện qua. Chẳng lẽ nói? chớp mắt vị này cười nói tự nhiên chuyên gia làm đẹp tiểu đệ đệ ngươi thì sao chuyên gia làm đẹp song khụi tay xanh tại trên mặt bàn hai tay bưng lấy khuôn mặt của mình trên mặt mỉm cười nhìn lam tuyệt lôi điện lam tuyệt ngắn gọn nói thợ cắt tóc liếc mắt nhìn hắn năng lực của ta là tốc độ tốc độ lam tuyệt cũng không có vì dị năng của hắn là đơn giản tốc độ mà xem thường bất luận cái gì dị năng nếu như đạt tới cực hạn đều là cực kỳ đáng sợ đấy tốc độ cũng là như thế thợ cắt tóc có thể trở thành thiên hỏa đại đạo hủy viên một trong tốc độ của hắn tuyệt không phải bình thường tốc độ phẩm tiểu sư nhẹ gật đầu, nói, tốt, hôm nay đi ra nơi này đi. Mọi người coi như là tương đối hiểu được. quy củ cũ, ủy ban nội bộ hết thảy, hết thảy không thể tiết ra ngoài, nếu không, chính là thiên hỏa đại đạo địch nhân. chuyên gia làm đẹp, thợ cắt tóc cùng thợ kim hoàn lam tuyệt đều nhẹ gật đầu. Chim bạc sư mỉm cười, nói, ta đơn giản lời tiên đoán qua, chuyện lần này, hữu kinh vô hiểm, thậm chí còn có thể phát sinh một ít chuyện thú vị. chậm rãi đi ra thiên hỏa nhà bảo tàng, lam tuyệt đang muốn hướng cổ giả đồ thư quán đi đến, đột nhiên, sau lưng truyền đến thợ cắt tóc thanh âm, thợ kim hoàn. Hả? Lam tuyệt xoay người lại, thợ cắt tóc ánh mắt sáng rực ngắm nhìn hắn. Chúng ta thử xem tay. Chương 30, một cái khác đầu tiên hỏa đại đạo. Không có hứng thú. Lam tuyệt hôm nay tâm tình quả thực không thế nào tốt. Đối với thợ cắt tóc đề nghị không hề hứng thú, quay người liền hướng phía đồ thư quán phương hướng đi đến. Bá. Bóng người lói lên, thợ cắt tóc liền xuất hiện ở Lam tuyệt phía trước, chặn đường đi của hắn. Lam tuyệt lướt ngang một bước, thợ cắt tóc tựa như thuấn di bình thường như trước bảo trì tại hắn phía trước. Vô luận Lam tuyệt hướng phía phương hướng nào biến hóa phương vị, hắn đều che ở trước người hắn một xích bên ngoài. Ta hôm nay tâm tình không tốt." Lam Tuyệt dừng bước lại, thợ cắt tóc biết miệng, "Ta tâm tình ngược lại là rất tốt." Lam Tuyệt cười nhạt một tiếng, "Ngươi đã muốn cùng ta trao đổi thoáng một phát tâm tình, vậy đến a? Thật thú vị, để ta làm trọng tài a." Chuyên gia làm đẹp cười hì hì thanh âm lại truyền tới. Ba người một lần nữa phản hồi nhà bảo tàng, riêng phần mình từ trong lòng lấy ra một quả hình tròn huy chương, mang ở trước ngực. Huy chương của bọn hắn đều là màu trắng bạc đấy, huy chương mặt ngoài, tổng cộng khảm nạm lấy 18 khối màu sắc bất đồng bảo thạch, những bảo thạch này, cuối cùng phát họa thành một đám màu sắc rực rỡ hỏa diễm hình thái chỉ cần hơi có hào quang chiếu rọi tại huy chương bên trên, cũng sẽ ở bọn hắn trước ngực mang theo một đám huyễn thải quang trong mặt. Ba người đi đến trong viện bảo tàng rộng thùng thình thang lầu một bên tầm thường một cái nơi thang máy, chuyên gia làm đẹp đưa tay ở bên cạnh đá cẩm thạch bên trên chạm đến rồi thoáng một phát. Lập tức, nhất đạo hào quang từ trên thang máy phương quét rơi, hào quang xẹt qua bọn hắn trước ngực huy chương lúc, phát ra rất nhỏ tích tích âm thanh. Cửa thang máy sau đó mở ra, lộ ra bên trong một cái đường kính chừng 5 mét hình tròn không gian. Ba người đi vào thang máy, bên trong cũng không có bất kỳ cái nút, cửa thang máy tự động khép kín. Điện tử âm hưởng lên mang nên chuyên gia làm đẹp, thợ cắt tóc, thợ kim hoàn ba vị ủy viên rất nhỏ mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Hiện ra lấy thang máy đang tại bay nhanh chuyến về, trọn vẹn một phút đồng hồ sau mất trọng lượng cảm giác biến mất. Cửa thang máy đi mắng mở ra, tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm lập tức đập vào mặt. Ba người đang đi ra thang máy trước, cơ hồ là không hẹn mà cùng tháo xuống trước ngực mình huy chương. Điều này đại biểu lấy ủy viên thân phận huy chương tại trước mắt cái chỗ này mà nói, thật sự là quá mức có lực rung động, là tuyệt đối thân phận biểu tượng. bọn hắn cũng không hy vọng chính mình trở thành bị người chú ý chính là tiêu điểm. Thang máy bên ngoài vậy mà cũng là một cái đường đi thập phân rộng lớn nhìn qua đúng là cùng thiên hỏa đại đạo không sai biệt lắm hai bên đường phố cũng như dừng lấy các loại kiến trúc hướng lên phương nhìn lại trời xanh mây trắng từ từ phiêu động nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện cùng chính thức trời xanh mây trắng tự do so sánh với bọn chúng tựa hồ là có quy luật đấy cái kia đúng là một cái cực lớn mái vòm màn trời cùng trên mặt đất thiên hỏa đại đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng so sánh với nơi đây quả thực là náo nhiệt hơn nhiều rồi trên đường phố hối hả dòng người xuyên thẳng qua rất nhiều cửa hàng đều là đông như chảy hội đúng vậy nơi đây cũng là thiên hỏa đại đạo một cái khác đầu thiên hỏa đại đạo chính thức dị năng giả thế giới tam cấp trở lên gen thiên phú dị năng giả vô luận là thiên thiên, hậu thiên hay vẫn là cải tạo dị năng giả chỉ cần tiền trả một số phí tổn cũng có thể lại tới đây ở chỗ này có chuyên môn cung cấp chỗ tu luyện có cao hơn dị năng giả dành riêng đồ dùng cơ giáp dành riêng đồ dùng đấu giá hội có thể dùng cuộc chiến sinh tử lôi đài có xong bạc có cửa hàng có nhiệm vụ bình đài hết thảy cơ hồ là cái gì cần có đều có nhưng nơi đây cũng đồng dạng có quy tắc của mình tự tuyệt hết thể cùng tội ác có quan hệ ngành sản xuất mà trưởng quản nơi đây đấy Đồng dạng cũng là Thiên Hỏa Đại Đạo ủy ban. Ở chỗ này, không người nào dám vi phạm quy tắc, bởi vì không có người dám can đảm mạo phạm đương kim thế giới loài người mạnh nhất dị năng giả liên minh uy nghiêm. Trên mặt đất mỗi một nhà Thiên Hỏa Đại Đạo cửa hàng đều có được một bộ có thể tiến vào dưới mặt đất Thiên Hỏa Đại Đạo thang máy, nhưng nhất định có được chủ tiệm huy chương mới có thể tiến nhập, mà từ bên ngoài đến dị năng giả, tức thì cần thông qua mặt khác con đường tiến vào. Cho dù là chủ tiệm, cũng chỉ có thể thông qua chỗ mình cửa hàng thang máy tiến vào, chỉ có 18 vị ủy viên mới có thể thông qua ủy viên huy chương đi bất luận cái gì một bộ thang máy ra thang máy, Lam Tuyển, thợ cắt tóc tốt đẹp cho sư rất có an ý phía bên trái bên cạnh đi đến. Cùng trên mặt đất Thiên Hỏa Đại Đạo so sánh với, dưới đất này Thiên Hỏa Đại Đạo hai bên, các thức kiến trúc càng thêm khoa trường, nhưng là như trước tràn ngập phong cách cổ xưa khí tức, nơi đây ra đời thời gian, hầu như cùng trên mặt đất là giống nhau, thậm chí có thể nói, hiện hữu dưới đất này Thiên Hỏa Đại Đạo về sau, mới có trên mặt đất Thiên Hỏa Đại Đạo. Nơi này là dị năng giả thiên đường, rất nhiều dị năng giả lại tới đây, cũng là vì tăng thực lực lên, thu hoạch kim tiền, cùng với thực hiện dục vọng của mình. Ba người đang đi về phía trước đâm đầu đi tới một gã dáng người khôi ngô tráng hán đầu trọc. Tráng hán này thân cao chừng hai m hai có hơn, chỉ mặc sau lưng, cánh tay tráng kiện tuyệt đối muốn vượt qua chuyên gia làm đẹp vòng eo, đi lên đường tới, tựa như xe lưu bình thường. Kỳ lạ nhất là, tráng hán này trên đầu, thủ sẵn một cái kim loại sắc, cái này kim loại sắc che lại rồi hắn nửa bên mặt, bên này con mắt, phát ra chính là làm lòng người kinh hãi ánh sáng màu đỏ. Nói như vậy, trên đường phố đều dựa vào bên phải đi về phía trước, mà tráng hán này nhưng là đi ngược chiều đấy, trên người mang theo khí thế bất người, đi nhanh tiến lên. Bên này đi lại dị năng giả đám đều theo bản năng tránh ra. Ở chỗ này, không ai nguyện ý tìm phiền toái, bởi vì, Thiên Hỏa Đại Đạo là không cho phép động vào đấy, muốn động võ, chỉ có thể lên lôi đài. Nhưng cái này tráng hán đầu trọc, lại tựa hồ như không rõ lắm này quy củ. Mắt thấy, hắn cũng nhanh đi đến Lam Tuyệt ba người trước mặt. Lam Tuyệt, Thợ cắt tóc, Thợ kim hoàn ba người, hiển nhiên đều không có nhường đường cảm thấy, Tráng hán đầu trọc kia đến rồi phụ cận, mắt thấy ba người vậy mà không cho đường, mang theo kim loại mặt nạ trên mặt lập tức lộ ra một tia ác dáng tươi cười, liền như vậy hướng phía chính diện Thợ cắt tóc đã đi tới. Thợ cắt tóc đứng bay, quay đầu hướng chuyên gia làm đẹp nói, luôn có chút nhớ nhung muốn phá hư quy tắc người. fan cơ hội là hắn lời còn chưa dứt, tráng hắn đầu chọc cũng đã đụng phải đi lên. Nhưng mà làm chung quanh dị năng giả đám tất cả đều dừng bước lại chính là, tráng hắn đầu chọc kia thân thể cao lớn, vậy mà như là một cái phá bao tải bình thường bay lên dựng lên, bay thẳng đến ra hơn 10 thước mới hung hăng nện trên mặt đất. Tốc độ cùng lực lượng thành có quan hệ trực tiếp, Lam tuyết thấy là song phương va chạm trước trong tích tắc, thợ cắt tóc tựa hồ đột nhiên trở nên hư ảo rồi một cái trước mắt, sau đó bả vai liền đánh lên này hắn ngược. Chuyên gia làm đẹp che cái miệng nhỏ nhắn, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tựa hồ tràn đầy vẻ khiếp sợ, "Tiểu Tiễn đau ngươi quá bạo lực rồi, nhìn xem đều thật đau a." Thợ cắt tóc liếc mắt, "Đại tỷ, ngươi có thể đừng như vậy sao?" "Ta giết người, đoán chừng còn chưa đủ người số lẻ." Lam Tuyệt một mực thờ ơ lạnh nhạt, nghe thợ cắt tóc mà nói, trong lòng của hắn không khỏi cả kinh. Một vị siêu cấp sát thủ nói mình giết người còn chưa đủ người ta số lẻ. Chuyên gia làm đẹp ánh mắt vừa vặn bay tới Lam Tuyệt trên người, hi hi cười cười, "Tiểu lệ đệ, đệ, đừng nghe hắn nói mỏ, tỷ tỷ nhát gan như vậy, làm sao giết người a?" Chương 311 thất thải ngân bị thợ cắt tóc đánh bay tráng hán đầu chọc lúc này đã từ trên mặt đất bỏ lên hắn cũng không phải người ngu rất rõ ràng thân thể của mình cường độ có bao nhiêu đối phương có thể trong nháy mắt đem chính mình đánh bay cái kia tuyệt không phải mình có thể chọc được đấy quay người muốn sám xịt ly khai đứng lại thợ cắt tóc quát lạnh một tiếng tráng hán đầu chọc xoay người lại ngoài mạnh trong yếu mà nói ngươi muốn làm gì thợ cắt tóc lười biếng mà nói lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ biết nơi đây là địa phương nào sao tráng hán đầu chọc trong mắt hung quang lói lên thiên hỏa đại đạo thợ cắt tóc nói. Nếu như biết, vẫn có ý định phá hư quy tắc." Tráng Hán đầu chọc gầm nhẹ nói, "Ta không có phá hư quy tắc, Thiên Hỏa Đại Đạo cái nào một cái quy tắc quy định, không thể trên đường đi ngược chiều rồi hả?" Thợ cắt tóc vẻ mặt giật mình mà nói, "Nguyên lai ngươi biết mới vừa rồi là đi ngược chiều a." "Vậy là tốt rồi." "Xác thực, ngươi nói rất đúng, không có không cho phép đi ngược chiều quy định. Nhưng đó là trước kia, từ giờ trở đi, này quy định thì có. Bởi vì, là ta nói, ta sẽ hướng Thiên Hỏa Đại Đạo ủy ban đưa ra này quy định. Mà ngươi hôm nay ác ý hành vi, cũng đem đã bị trừng phạt Tráng hán đầu chọc sắc mặt đại biến, ngươi nói bậy, ngươi dựa vào cái gì cho ta định tội? Một bên nói qua, hắn đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Thợ cắt tóc khinh thường nét miệng, đại liên minh giá hỏa chính là như vậy không có đầu óc. Chúng ta đi thôi. Một bên nói qua, hắn tiếp tục đi thẳng về phía trước, tựa hồ đối với tráng hán đầu chọc kia rời đi cũng không thèm để ý, Lam Tuyệt cùng chuyên gia làm đẹp cũng đồng dạng không có lại đi nhìn cái hướng kia. Tráng hán đầu chọc bước nhanh nhảy vào đám người, tóc chân quần cuộn trong chốc lát về sau, quay đầu nhìn lại, thấy kia trên mặt tà dị chi sắc thanh niên binh không có đội theo, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra theo chúng ta đi một chuyến a một gã mặc màu xám âu phục hai tay cắm ở trong túi quần trung niên nhân, nhân nhưng lại không biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn thản nhiên nói tráng hán đầu chọc vẻ sợ hãi cả kinh các ngươi là người nào bốn phía bảy tám gã người áo xám đã lặng yên xông tới thiên hỏa đại đạo chấp phát đội áo xám trung niên nhân, nhân vẻ mặt không kiên nhẫn nói các ngươi dựa vào cái gì bắt ta tráng hán đầu chọc toàn thân cơ bắp bắt đầu bay nhanh bằng trướng áo xám trung niên nhân, nhân thở dài một tiếng nói ngươi nói ngươi làm sao lại không có mắt đâu ngươi đụng ai không tốt không có chuyện tìm thợ cắt tóc đại nhân phiền toái, ngươi vận khí tốt, xem ra hôm nay thợ cắt tóc đại nhân tâm tình không tệ, nếu không, ngươi cho rằng còn dùng được lấy chúng ta tới bắt ngươi sao? một bên nói qua, trên tay hắn đột nhiên hào quang lóe lên, tráng hắn đầu chọc tiêu lên một tiếng buồn bực, đã là ngã nhào trên đất, mang đi. nhìn xem trước mặt mái vòm kiến trúc, lam việt trên mặt toát ra vài phần vẻ hứng thú, nơi đây ta còn là lần đầu tiên đến đây, nơi đây gọi sinh từ lôi, không sai a? thợ cắt tóc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, nói, không sai, sinh từ lôi. Chuyên môn cho lẫn nhau có kiểu đoán hận dị năng giả dùng cho quyết đấu, nơi đây quyết đấu thập phần công bằng. Song phương ký kết sinh tử khế đước về sau, thắng bại quyết ra, chết sống có số, bất luận kẻ nào không cho phép lại thêm vào trả thù. Một ít bối cảnh thâm hậu lại có thâm cửu đại hận người, đều nguyện ý tại đây do thiên hỏa đại đạo ủy ban tiến hành đảm bảo sinh tử lôi quyết một thắng bại. Trong đó tiến hành đổ ước người là tối đa đấy, cho nên nơi đây sinh ý cũng luôn luôn đặc biệt tốt. Lam tuyệt cũng cười, ta đột nhiên cảm thấy tâm tình của ta đỡ một ít rồi. Thợ cắt tóc, ngươi xem, mọi người chúng ta đều là người có thân phận chúng ta quý tộc chưa bao giờ tùy tiện đánh nhau không bằng chúng ta đánh bạc chút gì đó a thợ cắt tóc sừng sốt một chút ngươi muốn cùng ta đánh bạc lam tuyệt mỉm cười nói đúng vậy a thợ cắt tóc hai tay vũ phát ra ba một tiếng cười nói cái kia thật sự là quá tốt làm sao ngươi biết ta tốt cái này mới mà ai nha nha thật không hổ là ủy viên ngươi quá minh bạch lòng ta rồi được rồi ta nói lời nói thật ta xem coi trọng ngươi trong tiệm viên kia hỏa linh bằng rồi chính là chừng 50 khắc lạc viên kia có thể ta lại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết chúng ta cũng không quá quen thuộc lại không quá không biết xấu hổ trực tiếp với ngươi muốn Làm tuyệt trên mặt toát ra vẻ chợt hiểu thì ra là thế ngươi nói sớm đi tất cả mọi người là ủy viên một điểm chiết khấu ta vẫn là có thể làm chủ bất quá nhìn ngươi bộ dạng như vậy là không có ý định tốt tiền thợ cắt tóc rất nghiêm túc nhẹ gật đầu chuyên gia làm đẹp ở bên cạnh cười mỉm mà nói các ngươi đã mời ta làm trọng tài ta đây liền nhất định phải chủ trì công bằng muốn cho cuộc tỷ thí này trở nên công bằng tiểu thiên tử ngươi muốn người ta hỏa linh toàn muốn xuất ra ngang nhau vật giá trị a thợ cắt tóc nói đó là đương nhiên ta luôn luôn giả trẻ không gạt. Thợ Kim Hưởng, ngươi xem cái này như thế nào đây? Một bên nói qua, Thợ cắt tóc lấy tay trong ngực vừa sở Sau một khắc, trong tay đã hơn nhiều một kiện đồ vật. Đó là một khối lớn cỡ bàn tay kim loại, kim loại mặt ngoài tản ra như mộng ảo sáng bóng, tựa hồ có ánh mặt trời từ trong đó phát ra, bảy màu lập lẻ. Lam tuyệt nhãn tỉnh sáng lên, lập tức không chút do dự nói, đây là một cuộc công bằng đổ ước. Thợ cắt tóc xuất ra cái này khối kim loại, có một tên dễ nghe, gọi thất thạch có siêu cường chuyển tính, kia chân quý trình độ, thậm chí còn tại kẹt nứt sùn tinh phía trên. Nó có thể truyền tuyệt đại đa số dị năng đồng thời, hợp kim bên trong chỉ cần trộn lẫn vào một điểm thất thải ngân, chế tạo ra dị năng giả vũ khí là có thể có đủ phóng đại dị năng tác dụng. Lớn cỡ bàn tay như vậy một khối thất thải ngân, giá trị cao, còn muốn vượt qua Thợ cắt tóc đều muốn đòi hỏi viên kia Hỏa Long toàn. sùn tinh còn có cố định tinh cầu có thể khai thác, mà cái này thất thải ngân lại chỉ có thể tìm vận may, đều muốn thu thập là cực kỳ khó khăn đấy, chỉ có một chút đặc thù kim loại sẽ xen lẫn một kia. Thu thập rất khó. Thợ cắt tóc cầm trong tay thất thải ngân trực tiếp đưa cho chuyên gia làm đẹp, cứ quyết định như vậy đi một bên nói qua, hắn trước tiên đi vào sinh tử lôi bên trong. Sinh tử lôi cũng không phải chỉ có một lôi đài, mà là do nhiều lôi đài tạo thành. Về ngoài nhìn qua, tòa kiến trúc này cũng không tính đặc biệt lớn, nhưng nội bộ lôi đài lại tất cả đều có được không gian kỹ thuật đặc tính. bất luận kẻ nào lại tới đây, đệ trình cuộc chiến sinh tử hoặc là luận bàn chiến, chỉ cần giao nạp nhất định được phí tổn, sẽ có chuyên môn nhân viên làm việc với tư cách trọng tài, đăng ký, ghi chép về sau, liền có thể bắt đầu chiến đấu. thân là thiên hỏa đại đạo ủy ban ủy viên. Lam Tuyệt ba người ở chỗ này dùng sinh tử lôi lôi đài gian phòng tự nhiên không cần dùng tiền. Hơn nữa, bọn hắn sử dụng hay vẫn là đẳng cấp cao nhất lôi đài. Đây là đỉnh cấp cường giả so đấu chỗ nhất định. Thợ cắt tóc thân thỉnh rồi luận bàn chiến, mặc dù là ủy viên, bọn hắn cũng đồng dạng cần tiến hành đăng ký, ghi chép. Về phần đồ ước, cái kia đều là lén lút tiến hành đấy, nếu như do sinh tử lôi tiến hành trọng tài mà nói, sắp sửa giao nạp đồ ước vật phẩm giá trị 10% với tư cách rút thành. Thợ Kim Hoàn, chúng ta liền không cần cho bọn hắn rút đã thành a. Thợ cắt tóc hướng Lam Tuyệt nún vai bả vai, hỏi Lam Tuyệt mỉm cười, "Tùy ý." Chương 32: Luận bàn lôi đài. Chuyên gia làm đẹp từ nhân viên làm việc trong tay lấy ra hai quả huy chương, phân biệt đưa cho hàn đám. "Vào đi thôi, ta đều đã đợi không kịp đây." Thợ cắt tóc nhìn thật sâu Lam Tuyệt liếc, trong tay huy chương bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức, nhất đạo ngân quang bao phủ thân thể của hắn, tiến về phía trước một bước bước ra, bước vào trước mặt có 23 bậc cánh cổng ánh sáng bên trong. Lam Tuyệt có chút không người, hướng chuyên gia làm đẹp thăm hỏi về sau, đồng dạng mở ra huy chương, vừa xài bước ra, tiến vào lôi đài gian phòng. Hào quang lóe lên, Trước mắt cảnh vật đã biến hóa. Đây là một tòa hình tròn lôi đài, đường kính chừng 300 mét có hơn, cực lớn vô cùng. Thợ cắt tóc đã xuất hiện ở lôi đài khác một bên, hai tay chắp sau lưng, đang gợi tủm tỉm nhìn xem hắn. Lam Tuyệt vẫn là lần đầu tiên đến sinh tử lôi, không khỏi rất nghiêm túc đánh giá đến tình huống xung quanh. Hình tròn mặt lôi đài là đặc thù chất liệu chế tác mà thành, chung quanh là vết tưởng, một mực hướng lên, cấu thành một cái cao tới 100 mét cực lớn vòng tròn. Toàn bộ lôi đài giống như là bị bao phủ tại một cái cực lớn cái trụ bên trong. Điện tử âm hưởng lên. Hoàn nên tiến vào cấp độ S luận bàn lôi. Luận bàn không quy tắc, thông qua la lên, nhận thua hoặc là khởi động gian phòng huy chương, có thể thoát ly chiến đấu, chủ động thoát ly chiến đấu giả là thua sẽ bị ghi chép có trong hồ sơ. Luận bàn lôi đối chiến Song Phương, Thợ cắt tóc, Thợ Kim Hoàn. Luận bàn thời gian không cao hơn 60 phút đồng hồ. Luận bàn bắt đầu liên tiếp điện tử âm hưởng lên, đơn giản trực tiếp giới thiệu quy tắc của nơi này. Xem ra Thợ Kim Hoàn ngươi là lần đầu tiên tới nơi này a. Thợ cắt tóc cũng không có nóng lòng phát động công kích, lam tuyệt nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Lần thứ nhất. Thợ cắt tóc mỉm cười nói, "Ngươi hành trình, ta nhất định sẽ lưu lại cho ngươi tốt ấn tượng đấy. Bất quá, cũng không nên khóc nhẹ a." Lam Tuyệt Đồng dạng báo dùng mỉm cười, "Chúng ta quý tộc công chính, khiêm tốn, bác học, trí tuệ, nhưng chưa bao giờ ngây thơ." Thợ cắt tóc trên mặt dáng tươi cười bỗng nhiên thu liễm, hắn đứng vị trí cách Lam Tuyệt chừng 150m, "Ngươi nói ta ngây thơ?" "Ha ha." Thợ cắt tóc lạnh lùng nhìn xem Lam Tuyệt, tay phải nâng lên, xa đúng." Cũng chưa thấy hắn như thế nào động tác, toàn bộ lôi đài trong sân, dường như đột nhiên bóp méo thoáng một phát tự như Phát ra một tiếng kỳ dị oonrg với anh kịch liệt nổ vang tại hạ một cái chốc mắt vang lên chỉ thấy lam tuyệt chúng quanh thân thể sáng lên một đoạn chói mắt ánh sáng màu lam mà ánh sáng màu lam mặt ngoài như là bị vật gì đánh sâu vào kịch liệt rung chuyển lấy ánh sáng màu lam không ngừng mà lập lòe, tựa như bị sóng lớn bỗ chúng thừa nhận áp lực cực lớn quang ảnh chập chờn có thể đem tốc độ dùng đến ngươi cái này trình độ coi như không tệ lam tuyệt tự đáy lòng tán thắn nói đúng vậy thợ cắt tóc công kích là tốc độ hắn nâng lên tay phải trên thực tế là dùng tốc độ cao đánh ra bằng vào siêu cường tốc độ áp bách không khí, sinh ra khí bạo. Có thể khoảng cách 150m, chỉ bằng tốc độ đánh ra một trưởng sinh ra bực này cường độ công kích, tốc độ mạnh, tại lập tức nhất định là đạt đến tiếp cận vận tốc âm thanh trình độ. Người cũng không tệ, bất quá, ta lần thứ nhất nhìn thấy màu lam sắc rùa đen. Thợ cắt tóc châm chọc nói ra. Tiếp theo trong nháy mắt, người khác cũng đã biến mất. "Beng, beng, beng, beng, beng." Liên tiếp nổ vang tiếp tục vang lên, lam tuyệt phóng xuất ra màu lam màn hào quang tại trong chốc lát dường như bị vô số trôi đại dao cầu, chảm, trước sau chém chúng. Bắn ra ra từng đoàn từng đoàn chói mắt vung sáng, kinh khủng trùng kích lực, tại lôi đài trên mặt đất mang theo từng đạo thật sâu khe rẽn. Lam Tuyệt nhíu mày, liền như vậy lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn qua, hắn tựa hồ không có phản ứng gì, hoặc là nói là căn bản là không có biện pháp tiến hành phản ứng gì, chỉ có thể trọi cứng lấy cái kia đã bằng vào tốc độ ẩn dấu ở trong không khí thợ cắt tóc điên cuồng tấn công. Bèo. Thợ cắt tóc một lần nữa xuất hiện, lúc này đây, hắn ở đây Lam Tuyệt nghiêng phía trước không trung khoảng cách mặt đất 50m địa phương. Ngươi ý định bằng vào dị năng phòng hộ đến ta có thể số lượng tiêu hao hầu như không còn sao? Cái kia muốn xem phòng ngự của ngươi lực có hay không mạnh như vậy rồi. Thợ cắt tóc lạnh lùng nhìn xem Lam Tuyệt. Ông ông ố ố nngz. Trâm thấp vù vù âm thanh tiếp tục không ngừng có lý tóc sư trung quanh thân thể vang lên. Hắn bản thân dị năng rút cuộc hiện ra màu sắc. Đó là nhàn nhạt, nhạt màu xanh. Nhìn xem hắn, Lam Tuyệt trên mặt toát ra một tia thần sắc của quái. Màu xanh, đại biểu chính là phong nguyên tố dị năng. Thợ cắt tóc tốc độ, như cũ là bằng vào gió thúc đẩy. Thợ cắt tóc dung thân một cái, Đông Nhiên từ trên trời giáng xuống. Lúc hắn cất bước tiếp theo trong ngáy mắt, không trung bỗng nhiên bắn ra ra phanh một tiếng. Đột phá âm trường. Tốc độ siêu âm, hầu như chẳng qua là trong ném mắt, thợ cắt tóc nắm đấm liền xuất hiện ở Lam Tuyệt trước mặt, cái kia màu lam màn hào quang lên tiếng bên trong hãm, dạng nước, sau đó hóa thành vô số lam sắc quan điểm ẩm ẩm phá toái. Nhưng mà thợ cắt tóc trên mặt lạnh lùng, cũng trong cùng một lúc đọc lại, bởi vì một cái hữu lực bàn tay lớn đang vững vàng bắt lấy quả đấm của hắn. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Thợ cắt tóc ngơ ngác nhìn Lam Tuyệt, Lam Tuyệt nhìn xem hắn, có chút tiếc hận lắc đầu, nói: Ngươi Gen Phú chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới cửu cấp mà thôi. Ngươi có thể đạt tới, chẳng qua là tốc độ siêu âm, ta nghĩ ngươi tối đa cũng liền không vượt qua 4 lần vận tốc âm thanh tiêu chuẩn a đến rồi cửu cấp cái này cấp độ, mỗi một trọng thực lực đều có thể gấp bội. Ngươi bất quá cửu cấp nhất trọng gen thiên phú, tuy rằng ngươi đối với chính mình gen thiên phú đã khống chế vô cùng tốt, nhưng mà, còn chưa đủ. Ta đã thấy một vị cửu cấp cửu trọng gen thiên phú phong nguyên tố dị năng giả, hắn có thể hóa gió thành ám, hóa gió thành quang. Thiên phú của ngươi không tệ, bất quá, dựa vật sử dụng hơi nhiều, hạn chế ngươi tương lai phát triển, tại trụ cột trên việc tu luyện, làm nhiều cố gả. Nở lên Dù sao, ngươi còn trẻ. Mặc dù hắn nhìn qua nếu so với Thợ cắt tóc niên kỷ nhỏ hơn, nhưng lúc này giáo huấn lên người đến, đến thật sự có vài phần lão sư bộ dạng rồi. Cửu cấp cửu trọng. Phong hệ dị năng căn bản không có khả năng đạt tới cửu cấp cửu trọng. Thợ cắt tóc chung quanh thân thể thành quang tăng vọt, toàn lực ứng phó đều muốn đem tay của mình từ Lam Tuyệt trong lòng bàn tay rút ra. Kiến thức nông cạn cũng không đáng xấu hổ, nhưng không muốn nói ra đến nhà. Ngươi thua, cảm ơn ngươi thất thải ngân. Lam Tuyệt mỉm cười, Thợ cắt tóc trung quanh thân thể màu xanh bỗng nhiên biến thành màu lam, tiếp theo trong ngáy mắt cả người hắn đã lóe ra màu lam điện quang bay ngã ra ngoài ba ba ba Trong tiếng vô tay vang lên chuyên gia làm đẹp không biết lúc nào đã đi tới luận bàn lôi đặc sắc tiểu đệ đệ không nghĩ tới ngươi thật không nở cường đại thật là làm cho tỷ tỷ mở rộng tầm mắt ta bất quá ngươi chỉ nói tốc độ của hắn không đủ thế nhưng là thân là lôi hệ dị năng giả tốc độ của ngươi thì tại sao sẽ nhanh như vậy đâu lam tuyệt xem một chút từ trên mặt đất miễn cưỡng đứng lên xua tán chính mình lôi nguyên tố thợ cắt tóc nhìn lại một chút cười nói tự nhiên chuyên gia làm đẹp than nhẹ một tiếng nói Hai người các ngươi cùng lên đi. Chương 33, cũng không nói dối. Hai người các ngươi cùng lên đi. Lam Tuyệt có chút bất đắc dĩ nói, "Hả? Thợ cắt tóc cùng chuyên gia làm đẹp đều là sương sở?" Lam Tuyệt rất tự nhiên nói, "Các ngươi không chính là như vậy ý định đấy sao?" Thợ cắt tóc cùng chuyên gia làm đẹp liếc nhau, trên mặt đều toát ra vẻ giật mình. Chuyên gia làm đẹp sửa sang tóc, mỉm cười nói, "Tiểu lệ đệ, đệ, ngươi là làm sao thấy được nha?" Lam Tuyệt nhún bay, "Cái này không khó a." Vừa rồi hắn ra tay về sau ta biết ngay các ngươi là một đám mà được rồi. Ngươi một mực gọi hắn âm hiểm sắc bén tiểu thiên tử. Có thể hắn phong cách chiến đấu nhưng là ngay thẳng mặt, rõ ràng là trước ngươi một mực ở nói dối ta. Hung chi, các ngươi nếu không phải một đám mà đấy, cái này đều đánh xong, ngươi tiến đến tại sao? Tuy rằng ta là lần đầu tiên, nhưng ta cũng biết, bình thường quy tắc chắc là sẽ không cho phép người thứ ba tiến vào lôi đại a. Chuyên gia làm đẹp hung hăng trợn mắt nhìn Liếc Thợ cắt tóc, đã nói với ngươi rồi, cho ngươi giả bộ, đừng như vậy ngạnh đả ngạnh chúng đấy. Ngươi liền không nghe. Được đã nhìn ra a. Quay đầu, một lần nữa nhìn về phía Lam Tuyết Lục, nàng cái tiêu tiểu trên mặt, cũng đã tràn đầy mỉm cười, tiểu lệ đệ, đệ ngươi cũng thật là lợi hại, chẳng qua là không biết ngươi là kiểu cấp mấy trọng a? Lam tuyệt mở trừng hai mắt, ta cũng không biết ta nên xem như mấy trọng đây. chuyên gia làm đẹp mơn mê cặp môi đỏ mọng, vẻ mặt bất mãn nói, tiểu đệ đệ, ngươi cũng không thành thật. Lam tuyệt thở dài một tiếng, ta cũng không nói dối, hơn nữa chuyên gia làm đẹp tỷ tỷ, ta nhất định phải nói cho ngươi biết, ta thật sự không nhỏ. chuyên gia làm đẹp trên mặt dáng tươi cười sậu lãnh, dùng thân thể của nàng làm trung tâm, màu hồng phấn hào quang bảng bạc mà ra, hầu như chẳng qua là trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài liền biến thành màu hồng phấn thế giới. Chói hai kêu to thanh âm kinh khủng thét lên, trên mặt đất, từng đoàn từng đoàn oan hồn chậm rãi bay lên, từng con một cốt chảo leo lên mà ra, dường như chẳng qua là trong tích tắc nhân gian hóa địa ngục, giống như tiến vào tu la trận bình thường. Thợ cắt tóc biến mất, trói hai khí bạo cũng không có xuất hiện lần nữa, hắn đã là ẩn giấu ở trong địa ngục lưỡi dao sắc bén. Lam tuyệt chẳng qua là đơn giản giơ tay lên, hô to, nhìn tại thất thải ngân phân thượng, thiên hỏa nhà bảo tàng. Ai, chiêm bạc sư thở dài một tiếng, trên mặt lại lộ ra giống như cười mà không phải cười ý tứ hàm xúc mà. Phẩm tiệu sư mỉm cười nói, ngươi thở dài cái gì? Chiêm Bạc Sư nói: Chúng ta làm như vậy thật sự được không? Phẩm Tiệu Sư nói: Có cái gì không tốt hay sao? Chúng ta không làm như vậy, bọn hắn cũng sẽ nhìn không được đấy, chắn không bằng sơ. Bọn hắn không phục Thợ Kim Hoàn cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Dù sao, lúc trước Thợ Kim Hoàn gia nhập Thiên hỏa Đại Đạo thời điểm, phá lệ phương diện hơi nhiều rồi. Ba năm qua, hắn lại vô cùng ít xuất hiện. Thừa dịp lần này, dựng đứng hắn ở đây ủy ban nội bộ địa vị cũng là chuyện tốt. Chiêm Bạc Sư nói: Buổi sáng hôm nay ta vừa nhìn thấy Thợ cắt tóc, đã cảm thấy hắn sắc mặt đen tối, rủi ro chi tướng. Thợ kim hoàn nhưng là mặt mày hưng hào, hơn nữa hồng loan tinh động, hình như có chuyện tốt. Phẩm tiểu sư cười nói, lại để cho chính bọn hắn giải quyết ta, thợ kim hoàn tiểu tử kia tuy rằng tâm đen điểm, nhưng ra tay vẫn có chừng mực. Triêm bạc sư nói, cái kia không gọi có chừng mực, gọi tế thủy trường lưu. Cẩn thận ngươi những bảo bối kia rượu a. Phẩm tiểu sư hừ một tiếng, tiểu tử này là có tiền, lại keo kiệt vô cùng, thật không biết hắn muốn nhiều tiền như vậy làm gì. Hơn nữa, chọn rượu ánh mắt thậm chí nếu so với mỹ thực ra vẫn sắc bén, 3 năm này, ta có vài dương chân đều bị hắn cho mở chiêm bậc sư ha ha cười nói đó cũng là chính ngươi nguyện ý đấy bạn rượu khó được a cho dù tốt rượu nếu cho ta ta cũng uống không ra tốt nhìn ra được ngươi ưa thích tiểu tử kia hắn tuy rằng chiếm được ngươi không ít tiện nghi nhưng sẽ có một ngày hắn sẽ gấp bội trả lại cho ngươi đấy a phẩm tiểu sư vẻ mặt kinh ngạc nhìn chiêm bạc sư vị này nói ra được lời nói tuyệt sẽ không là bắn tên không đích dưới mặt đất thiên hỏa đại đạo trao đổi tâm tình cảm giác thật sự là không sai lam tuyệt nhẹ nhàng ném chụp lấy trong tay thất thạch ngân ra sinh tử lôi tại chu thiên lâm chỗ đó nhận được ý đã là hễ quét là sạch, tựa như mới từ nhà tắm hơi phòng đi tới, uống một chén nước đá sướng khoái. Lam tuyệt đi tới không lâu, thợ cắt tóc cùng chuyên gia làm đẹp cũng từ sinh tử lôi đi ra. Lúc này chuyên gia làm đẹp, tựa hồ biến thành bột gạo muội nâu đỏ sắc tóc dài hiện lên nổi lớn thức, giống như là bảo vệ lãnh địa hùng sư. Nghiến răng nghiến lợi nhìn xem, lam tuyệt phương hướng ly khai. Thợ cắt tóc càng thê thảm một ít, một tay ôm bụng, biểu hiện trên mặt cùng táo bón rồi một tháng tựa như, được tiêu là một cái thống khổ. Thật thòi chết rồi, bị tiểu tử kia hết kg Thợ cắt tóc hồn hển gầm thét. Chuyên gia làm đẹp một bên trái vướt lấy tóc của mình, một bên tức giận, đều tại ngươi, ai bảo ngươi như vậy phế vật đấy. Ta thất thành ân. Thợ cắt tóc trên mặt phẫn nộ dần dần thu liễm, thay vào đó chính là lạnh lùng cùng ngưng trọng, Thợ kim hoàn cường đại hoàn toàn vượt ra khỏi phán đoán của chúng ta, ta xem, hắn ít nhất cũng là cựu cấp tứ trọng gen thiên phú. Ngươi cảm thấy thế nào? Chuyên gia làm đẹp nhẹ gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Ta là cựu cấp nhị trọng, ngươi là kiểu cấp nhất trọng, chúng ta dị năng lại có thể hỗ trợ lẫn nhau, không, có tứ trọng thực lực, đều muốn nháy mắt giết ta đám nào có dễ dàng như vậy thợ cắt tóc bộ mặt cơ bắp co quắp thoáng một phát cái gì gọi là nháy mắt giết chúng ta vẫn giữ vững được thoáng một phát chuyên gia làm đẹp nịa mai mà nói thật là thoáng một phát lam tuyệt kéo dài chạm đất hạ thiên hỏa đại đạo đi về phía trước hướng phía một cái cửa hàng đi đến cửa hàng này sát đường có rộng vài chục thước độ chỉnh thể xếp đặt thiết kế dung hợp cổ điển xa hoa cùng giản lược mới chủ nghĩa cổ điển phong cách giống như là tấm gương màu xanh đậm vết tường sáng ngời tủ kính lộ ra được vài món sặc sỡ lóa mắt châu đáo đỉnh ở giữa bốn chữ mẫu hợp thành lóe ra màu xanh ngọc hào quang tiệm rẻ cửa là do không biết tên màu xanh đậm đúc bằng kim loại mà thành, không có quá lâu trang trí, chỉ có nhất đạo hầu như từ nam chí bắc tiệp chắp hình in hoa. đúng vậy, đây cũng là một nhà rẻ ở tiệm châu áo, vậy mà cùng trên mặt đất thiên hỏa đại đạo giống như lúc. lam tuyệt đẩy cửa vào. đinh, đinh, đinh. như chuông bạc cửa tiếng chuông vang lên, một cô thiếu nữ đã thắng đi ra. lão bảng, người tới rồi. thiếu nữ trước mặt mặc màu đen liên y váy ngắn, váy ngắn vừa tới đầu gối, lộ ra thon dài trắng non bắp chân, liên y trên váy ngắn thân còn có trắng áo sơ mi, màu xanh lá tóc ngắn sáng người màu xanh nhạt đôi mắt mang trên mặt nụ cười ngọt ngào. quả quả mấy ngày nay sinh ý như thế nào? Lam tuyệt hướng nàng lên tiếng chào. quả quả ngọt ngào cười, không tốt, không tốt. Lam tuyệt có chút kinh ngạc. quả quả hi hi cười nói, lão bản cũng không tới xem chúng ta, đương nhiên không tốt rồi. sinh ý ngược lại là coi như cũng được. không đến tốt nhất, còn thanh tịnh đây. một cái hầm hử thanh âm vang lên, một gã khác vừa mới tiếp đại đã xong khách nhân phục vụ viên tức giận hướng bên này đi tới. đồng dạng y phục, mặc ở cô nương này trên người cùng quả quả ngọt ngào hoàn toàn bất động vượt qua một em 75 thân cao, thon dài thẳng tắp đùi, tràn đầy khỏe mạnh khí tức, chiếc ngực áo sơ mi tựa hồ có chút chói buộc không được đây đà hở ra, một đầu hỏa hồng sắc tóc dài lao luyện vòng tại đỉnh đầu, tính đen thì tại nóng bỏng khí chẳng trong hơn nhiều vài phần tài trí thú vị. Màu hồng phấn đôi mắt dường như mê người bảo thạch. Chương 34, năng lượng bảo thạch. Mika, ngươi liền một chút cũng không muốn ta sao? Lam Tuyệt cười tủm tỉm dựa lấy quầy hàng, ánh mắt phiêu hướng dáng người nóng nảy nhân viên phục vụ nữ. cả hừ một tiếng, một cái nửa tháng cũng không lộ diện không chịu trách nhiệm lão bản, có cái gì có muốn đấy? lâm quả quả cũng là có chút bất mãn nói lão bản ngươi muốn lại nói như vậy ta cùng mỹ cạ tỷ muốn thân thỉnh cùng tu tu tỷ cùng khả nhi tỷ đổi địa phương suốt ngày ở chỗ này không thấy mặt trời mệt mỏi cơ khổ ngươi cũng không tới xem chúng ta thật đau lòng vô vu cái chán lam tuyệt xứng cười nói tốt rồi tốt rồi các cô nương ta sai rồi còn không được sao về sau sửa lại nhất định thường xuyên tới thăm đám các người mỹ cạ đổi giận thành vui ném cái mỹ nhãn cho hắn cái này còn kém không nhiều lắm a đúng rồi lão bản ngươi tới thật đúng lúc có kiện sự tình vẫn nhất định phải người đến xử lý đây. Lâm quả quả nghiêm mặt nói ra. bất quá coi như là như vậy, nàng xem đi lên như cũng là ngọt nào đấy, khỏe mạnh mà hồng nhuận vươn phớt khuôn mặt, làm cho người ta rất có cắn lên một cái xúc động. a chuyện gì? Lam tuyệt hỏi. Lâm quả quả nói, ngày hôm qua có vị khách nhân lấy ra một khối bảo thạch đều muốn bán ra, ta cùng mỹ cả tỷ tỷ đều nhìn rồi, nhưng có chút cầm không chính xác. khách nhân kia muốn giá cả rất cao, chúng ta cũng không dám tùy tiện tiếp nhận. Lam tuyệt nhẹ gật đầu, nói cầm cho ta xem một chút. Rẻ ở tiệm châu đáo không chỉ là bán ra châu đáo, đồng thời cũng thu mua. đương nhiên, thu mua giá cả nếu so với giá thị trường thấp một ít. Trên mặt đất bán ra bảo thạch đại đa số đều là dùng mỹ lệ sáng chói làm chủ vật phẩm trang sức, mà dưới đất này thiên hỏa đại đạo lại bất đồng. Nơi đây cũng bán bảo thạch, nhưng không lại chẳng qua là vật phẩm trang sức rồi, mà là chân chính có thực tế ý nghĩa năng lượng bảo thạch. Tiến vào tân nguyên thời đại về sau, nhân loại không ngừng tiến hành tinh cầu đại khai phát, dần dần phát hiện một ít tẩn chứa đặc thù năng lượng bảo thạch. Những bảo thạch này tác dụng đều không giống nhau, bị gọi chung là năng lượng bảo thạch. Bất luận là trên cơ giáp ứng dụng hay vẫn là dị năng giả chế tạo thuộc về mình dị năng vũ khí, đều cần năng lượng bảo thạch đến tiến hành tăng lên. Một ít đặc biệt hi hữu lại tác dụng cực lớn năng lượng bảo thạch, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Tựa như hôm nay thợ cắt tóc cùng Lam Tuyệt đánh cuộc lúc dùng để làm tiền đặt cơ hỏa linh toàn chính là như thế. Hỏa linh toàn tác dụng lúc năng lượng áp xúc, nó có thể đem đơn vị một năng lượng tiến hành gấp 5 lần áp xúc, khiến cho thể tích chỉ có nguyên bản 1 phần 5, nhưng uy lực lại gia tăng gấp 3. Càng lớn hỏa linh toàn, duy nhất một lần áp xúc năng lượng thì càng nhiều. Dạ ở tiệm Châu đao cái kia khối hỏa linh toàn đủ để đem một vị cựu cấp gen thiên phú dị năng giả một kích toàn lực áp xúc hoàn thành. Tuy rằng sử dụng sau cũng sẽ lập tức phá toái, nhưng một kích này uy lực lại rất có thể quyết định một cuộc mấu chốt chiến đấu thắng bại. Ma hỏa linh toàn loại này duy nhất một lần sử dụng bảo thạch còn không phải đặc biệt chân quý đấy, càng thêm chân quý đấy là những có thể kia trùng lập sử dụng các loại năng lượng bảo thạch. Nói như vậy, ngang nhau tác dụng năng lượng bảo thạch so với việc kim loại hiếm, tác dụng ít nhất phải đại gấp 10 lần. Vậy phân giá tiền này đã có khả năng muốn chênh lệch gấp trăm lần rồi. Bởi vậy, một bộ đỉnh cấp cơ giáp nhất định là kim loại hiếm cùng năng lượng bảo thạch kết hợp chế tạo kết quả. Không lâu sau, Lâm Quả Quả cầm lấy một cái màu bạc kim loại hộp đã đi tới. Cái này kim loại hộp thể tích không lớn, cũng không thế nào hoa lệ, nhưng Lam Tuyệt lại liếc nhìn ra, đây là trọng chỉ chế tạo đấy. Loại này kim loại hộp bình thường đều là dùng để có mãnh liệt bức xạ bảo thạch. Mà cái này một loại bảo thạch tuyệt đại đa số đều đối với nhân thể có hại. Đương nhiên, cũng có một ít có thể kích thích nhân thể gen tiên phú, tăng cường dị năng. Thế nhưng dạng năng lượng bảo thạch có thể đã là bảo vật vô giá rồi. Lão bản, chúng ta đã tiến hành qua bức xạ phân tích cái này khối bảo thạch bức xạ rất kỳ quái, đối với nhân thể vô hại, nhưng là cũng không có lợi. thế nhưng là nó bức xạ cường độ cũng rất cao, có rất mạnh kim loại xuyên thấu tính. vị khách nhân kia tựa hồ rất gấp tại dùng tiền, như thế này sẽ phải tới nữa, nói là chúng ta nếu không thu, hắn liền lấy đến địa phương khác đi bán đi. Lam tuyệt tiếp nhận cái hộp, cẩn thận đem mở ra, một đoàn nu hòa màu lam vầng sáng từ trên tay hắn phát ra, đem chọn cái cái hộp ôm chọn trong đó. đối với cái này, lâm quả quả cùng mỉ cả tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng không kinh ngạc. kim loại hộp mở ra. Bên trong có một viên bóng bàn lớn nhỏ bảo thạch. Cái này rõ ràng cho thấy một khối quan thô, khoáng thạch bản thân trình là tông màu nâu, có thể nhìn ra kết tinh, bên trong không kết cấu, lộ ra vô cùng thông thấu, chỉ có ra ô mịt mà đấy. Nhìn qua cũng không như thế nào thu hút. Nó phóng xuất ra bức xạ sát thực rất mạnh, thể cảm giác đều có thể cảm nhận được. Người kia muốn bán bao nhiêu tiền? Lam Tuyệt trầm giọng hỏi. Tiến vào công tác trạng thái, hai vị nữ nhân viên cửa hàng đều thu hồi vui cười chi sắc, Lâm Quả quả nói, hắn muốn 50 vạn tân nguyên tệ. Lam Tuyệt không chút do dự nói, cho hắn. Mị cả nhãn tỉnh sáng lên lão bản, ngươi biết cái này bảo thạch là lấy làm gì hay sao? Lam tuyệt lắc đầu, nói, ta không biết. Nhưng mà từ nơi này khối năng lượng bảo thạch năng lượng cường độ phân tích, cái này ít nhất cũng là một khối cấp độ A bảo thạch. Nó mạnh mẽ bức xạ chính là do cường thịnh năng lượng mà đến. Chẳng qua là điều này có thể số lượng bản thân vô cùng thuần túy, tựa hồ là bị áp xúc tại bên trong không cho kia phát ra, cho nên biểu hiện hình thức cũng chỉ là bức xạ, mà không có rõ ràng năng lượng chấn động. Cấp độ A bảo thạch. Nghe được bốn chữ này bị cả cùng lâm quả quả trong đôi mắt đẹp dịu dàng dường như đều bước lên kim cương bình thường hào quang năng lượng bảo thạch giá trị từ cao tới thấp theo thứ tự là cấp độ S cấp độ A cấp độ B cấp độ C cấp độ D cấp E cấp độ F mỗi một cấp bậc cùng bên trên một cấp bậc giá trị đều trên lệnh gấp 10 lần nói như vậy bảo thạch giá trị cùng bản thân nó phẩm cấp thể tích thừa lúc có quan hệ trực tiếp cấp độ S bảo thạch tại Tam Đại Liên Minh một năm đều không thấy được mấy khối mà hơn nữa hầu như đều là đỉnh cấp đấu giá hội sủng nhi nói như vậy cấp độ A bảo thạch cũng đã là có thể nhìn thấy tốt nhất bảo thạch rồi Hoà Linh toàn bất quá là một khối cấp độ D bảo thạch mà thôi. Một khối cấp độ A bảo thạch vốn có năng lượng đủ để so sánh một bộ đỉnh cấp cơ giáp. Mà đỉnh cấp cơ giáp nếu như không có lắp đặt cấp độ A trở lên bảo thạch, vậy căn bản xương không hơn là đỉnh cấp. Lâm quả quả cùng mỉ cả tại cái nghề này rất có kinh nghiệm, các nàng biết rõ trên thị trường bất luận một loại nào cấp độ S cùng cấp độ A bảo thạch, nhưng trước mắt loại này các nàng cũng không có bài kiến. Nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng các nàng tin tưởng lao bản của mình. Nếu như cái này khối bảo thạch là cấp độ A đấy, như vậy giá trị của nó cân nhắc đơn vị chính là nguyên. Ta lập tức đi liên hệ nhà bán hàng. Mị Cát quyết định thật nhanh, xoay người rời đi. Phát hiện một khối cấp độ A bảo thạch, Lam Tuyệt cũng không nóng nảy rời đi, vớt vuốt trong tay bảo thạch. 50 vạn tân nguyên tệ với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, một lọ hảo tiểu giá trị mà tôi, coi như là cái này khối bảo thạch là ngụy cấp độ A, cũng có lưu lại nghiên cứu cần phải. Mà một khi thật sự, cuộc làm ăn này chính là kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận, là trọng yếu hơn là, loại này cấp độ A bảo thạch nếu như trên thị trường còn không có, vậy có nghĩa là hắn có khả năng đạt được kia nơi sản sinh tương quan tin tức do đó tiến thêm một bước khai thác. đương nhiên, loại khả năng này rất xa vời. có đủ năng lượng khổng lồ bảo thạch đều có rất mạnh tính chất biệt lập, dường như rất nhỏ khả năng cùng tồn tại quá nhiều. chương 35 mị cạ hỏa diễm. màu nâu bảo thạch nhà bán hàng là một gã thân hình cao lớn nam tử, trên thân y phục màu xanh lá cây mũ trụ che lại rồi chính mình đại bộ phận khuôn mặt. cái này bảo thạch là của ngươi. lam tuyệt chỉ chỉ trước mặt kim loại hộp. nam tử cao lớn nhẹ gật đầu. lam tuyệt mỉm cười nói, thiên hỏa đại đạo quy củ hiểu không? nam tử cao lớn lần nữa gật đầu, cũng không nói chuyện. Vậy cũng dùng tiến hành giao dịch. Mì cả, trả tiền cho hắn. Vâng, lão bản. Mì cả đem một chồng màu vàng kim móng ánh lớn nhất mặt giá trị tân nguyên tệ đưa cho cái kia nam tử cao lớn. Một vạn một tấm, tổng cộng 50 trương. Tiếp nhận tiền, cái kia mũ trục nam liền nhìn cũng không nhìn, quay người liền đi ra ngoài. Chờ một chút. Lam Tuyệt kêu lên. Ngân hàng thanh toán xong, dựa theo Thiên Hỏa Đại Đạo quy củ, chúng ta đã không tiếp tục liên quan. Mũ trục nam thanh âm rõ ràng sử dụng điện tử biến âm khí cải biến qua. Đương nhiên. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu nói nhưng nếu như ta nguyện ý lại tiền trả ngươi một ít tân nguyên tệ đến hỏi thăm cái này bảo thạch lai lịch chính là khác một cuộc làm ăn rồi ngươi cũng có quyền lựa chọn không chấp nhận mũ trụp nam tử hồi nhẹ nhàng thở ra lại lắc đầu quay người đẩy ra rẻ ở tiệm châu đáo có được tiêu chấp dấu hiệu đại môn muốn đi ra đi cửa đẩy ra nhưng hắn người nhưng không có hướng ra phía ngoài đi ngược lại là lui về phía sau vài bước thân thể rõ ràng có chút cứng đắc ngoài cửa ba gã nam tử kết bạn đi đến đi tuất ở đằng trước nam tử mặc màu đen da giả bộ áo khoác màu đen mũ trụp trên mặt vẫn mang theo mặt nạ chỉ lộ ra một đôi tinh quang bắn ra bốn phía đôi mắt đi theo phía sau hắn hai người cũng cùng loại cách gắn mặc, chỉ là không có mũ trụ chẳng qua là mang theo mặt nạ. Jabi Oliver thứ đổ vào đâu cầm đầu mặt nạ nam như màu xanh lá mũ trụ nam trầm giọng hỏi hắn trên miệng tuy rằng hỏi nhưng ánh mắt cũng đã đã rơi vào lam tuyệt bên này bởi vì cái bọc kia có bảo thạch cái hụt một cái ngay tại lam tuyệt trước mặt để đó màu xanh lá mũ trụ nam đột nhiên vừa xài bước ra một quyền liền hướng phía màu đen kia mũ trụ nam về tới phanh màu đen mũ trụ nam đưa tay ngăn trở lập tức kích thích một cỗ khí lưu tại trong tiệm văng vọng. dừng tay, khẽ kêu tiếng vang lên, Mika đã vẻ mặt phẫn nộ hướng bọn hắn đi tới, không biết quy củ của nơi này sao, hai gã mũ trụp nam đồng thời rút lui tay, màu đen mũ trụp nam trầm giọng nói, bớt lo chuyện người, ta biết thiên hỏa đại đạo không thể động thủ, nhưng nơi đây không phải thiên hỏa đại đạo trên đường phố, ngồi ở chỗ kia Lam Tuyệt sâu kín thở dài, xem ra gần nhất chúng ta đối với quy tắc bảo vệ không đủ mạnh, nghĩ như thế nào muốn phá hư quy tắc nhiều người như vậy, Mị Cả, đem bọn họ đều văng ra, lại để cho chấp pháp đội đem người mang đi. Vâng, lão bản. Mị Cạ đuôi phải bắn lên, nàng mặc chính là váy ngắn, cái này vừa nhấc chân, đầu tiên làm cho người ta nghĩ đến ấy, chính là đi quang. Nhưng mà, mấy vị kia còn chưa kịp thưởng thức, cũng chỉ cảm thấy trước mặt đột nhiên biến thành một mảnh hỏa hồng sắc. Kể cả màu xanh lá mũ chụp nam ở bên trong, bốn gã nam tử trên người, tất cả đều lập tức bao phủ lên rồi tầng một hỏa hồng sắc, bọn hắn thậm chí ngay cả dễ rũi chỗ trống đều không có, liền chậm rãi ngã xuống đất. Mị Cạ tay trái vung lên, rẽ ở tiệm châu náu cửa tiệm tự nhiên mở ra, một cước một cái bốn cái đã hoàn toàn ngã xuống đất nam tử đã tất cả đều bị nàng đá đi ra ngoài Mị ca bước ra đại môn hai tay chống nhạnh la lớn chấp pháp đội đều là bất tài đấy sao nhanh đưa cái này mấy cái đồ bỏ đi bắt đi nói xong câu này nàng cũng mặc kệ thiên hỏa đại đạo bên trên phần đông ánh mắt khác thường trực tiếp đóng sầm tiệm châu đáo đại môn liền đi trở về quá bưu hãn lam tuyệt làm cái mơ hồ mặt động tác lâm quả quả ở bên cạnh hì hì cười nói còn không đều là lao bản ngươi thói con được lam tuyệt cười hắc hắc nói hãn chút tốt tránh khỏi bị người khi dễ bất quá Ta nói Mị ca, ta về sau có thể hay không dùng chút mặt khác động tác, ngươi cái này y phục váy ngắn nhấc chân, thật sự là quá trướng thai gai mắt rồi." Mị ca hướng hắn bứt ra cái mỹ nhãn, nói, "Lão bản, dù sao người khác cũng nhìn không tới, người ta là vì cho ngươi xem được nha." Lam Tuyệt đứng người lên, nói, "Đừng, ta đáng sợ ngươi đem ta cũng đốt đi. Ta đi trước," lại nói, "Vài ngày trước ta thấy đến sở thành rồi. Hắn đối với ngươi thế nhưng là nhớ mãi không quên a. Ngươi liền không cân nhắc thoáng một phát ta đây nhị ca sao?" Mị ca biến sắc, vẻ mặt u hoán mà nói, coi như là ngươi không muốn người ta, cũng không muốn đem người ta tùy tiện đưa cho cái gì Amil A cầu a đó a. người nếu không phải để cho ta cùng hắn, vậy ta còn không bằng chết đi coi như xong rồi. được, coi như là ta không nói. Vô vú cái chán, trong nội tâm cũng đồng thời vì một vị Amil A Cẩu mặt nghiệm, bất quá chính mình nhị ca là Amil A Cẩu, cái kia chính mình tính là cái gì, mị cả nha đầu kia a. lâm quả quả cùng mị cả lao thẳng đến lam tuyệt đưa lên trong tiệm đi thông mặt đất thang máy. mị cả hướng lâm quả quả nói, quả quả ngươi xem nhà, ta đi chấp pháp đội bên kia xem một chút có một số việc, căn bản là không cần phải làm tuyệt phân phó, nàng sẽ xử lý thỏa đáng. thân là rẻ ở tùy tung đứng đầu, nàng ở mọi phương diện năng lực đều là hạng nhất đấy. trở lại mặt đất, lam tuyệt trong tay cầm cái kia miếng trang bị bảo thạch trọng một chỉ. cái này khối bảo thạch bên trong huyền bí, hắn muốn cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát mới có thể xác nhận. thang máy chạy suốt mặt đất rẻ ở tiệm châu báu bên trong, không có ở trong tiệm dừng lại, lam tuyệt ra cửa hàng, thẳng đến đồ thư quán phương hướng đi đến. hắn và cổ giả đã hẹn ở đấy, vừa nghĩ tới muốn mời cổ giả giúp sự tình. Lam Tuyệt Nguyên bản bởi vì đạt được thất thải ngân cùng trong tay bảo thạch hảo tâm tình lập tức lại trở nên háo hám. Hơn 2 năm a, đây chính là hơn 2 năm thế gian a. Cổ giả tại Thiên Hỏa Đại Đạo trên mặt đất sách điếm rất nhỏ, diện tích cùng Lam Tuyệt rẻ ở tiệm châu đáo muốn so cũng không kém là bao nhiêu. Cùng ca lão tử phường, Thiên Hỏa nhà bảo tàng muốn so, lại nhỏ nhiều lắm. Không biết chân tướng người tuyệt đối không thể tưởng được, ở nơi này tiệm sách dưới mặt đất cái gian phòng kia trong cửa hàng, lại kinh doanh các loại dị năng giả tu luyện phương pháp, cửa hàng thật lớn. Cụ giả an vị tại cửa hàng cửa ghế nằm bên trên, ghế nằm bên cạnh là một tấm đằng một bàn trà, phía trên để đó một cái ấm tử xa. Cùng trước lạc vân quán trà ấm tử xa so sánh với, bao tương còn muốn hùng hậu nhiều, hiển nhiên là thường xuyên sử dụng. Ngồi đi, tìm lão phu chuyện gì a? Ngươi tiểu tử này, luôn luôn là vô sự không lên điện tam bảo. Cụ già nhìn xem lam tuyệt, cười tủm tìm nói, vô luận là đối với mọi người, vị này trưởng lão đều luôn khuôn mặt tươi cười nên đón người. Lam tuyệt mỉm cười, nói, vốn chỉ là một sự kiện, nhưng hiện tại chỉ sợ phải đổi thành hai chuyện rồi. Chương 36 dẫn điên người không cần đền mạng a. Hai chuyện cụ giả nói, nói nghe một chút. lam tuyệt đem trong tay cái hộp đưa cho cụ giả, nói, đây là của ta người mới vừa thu đi lên một viên bảo thạch, bức xạ rất mạnh, ta dùng năng lượng kiểm tra qua, viên này năng lượng bảo thạch bên trong, dường như bị áp xúc rồi một đoàn rất mạnh năng lượng, tựa hồ có cấp độ A tiêu chuẩn. nhưng cái này bảo thạch cũng không có ghi chép. Ngài là chúng ta thiên hỏa đại đạo bác học nhất người, cho nên muốn thỉnh ngài xem một chút. cụ giả tiếp nhận trong tay hắn cái hộp, trực tiếp mở ra, tại hắn trên hai tay, như ẩn như hiện có tầng một nhàn nhạt bạch quang lấp trong hộp bức xạ sẽ không có nửa phần tiết lộ ra ngoài lấy ra bảo thạch, cổ giả nhìn kỹ một chút, một lát sau, khẽ như mày, nói, nếu như ngươi không vội vàng mà nói, để lại ở chỗ này của ta, ta hảo hảo kiểm tra thoáng một phát. đây đúng là một loại chưa thấy qua năng lượng bảo thạch. tốt. lam tuyệt không chút do dự một lời đáp ứng. cổ giả không chỉ là bán sách, hắn càng là một vị cực kỳ cường đại nhà khoa học. rất hiển nhiên, cái này khối bảo thạch cũng đưa tới cổ giả rất hiếu kỳ. một chuyện khác đâu, cổ giả tiện tay đem cái hộp đặt ở trên bàn trà. lam tuyệt nói, ta nhớ được người cùng toàn bộ liên minh các đại học viện đều có rất tốt quan hệ không biết cái này Hoa Minh Quốc Gia Học Viện người có quen hay không tất. Cổ giả liếc mắt nhìn hắn, như thế nào? Tiểu tử ngươi ý định trở về lô chuyên sâu? Không cần a, ta xem ngươi là gỗ mục không thể điều cũng, cũng không có gì có thể học rồi. Hạc hạc hạc hạc. Lam tuyệt trên trán sám xịt bán ra, vị này cổ giả quả thực có chút sức chỉ. Ngươi nói đúng, ta là gỗ mục. Ta là muốn vào Hoa Minh Quốc Gia Học Viện đi làm lão sư. Làm lão sư? Cổ giả sững sờ, trên mặt dáng tươi cười lập tức thu liễm, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem Lam tuyệt nói, ngươi ý định làm lão sư? Ta không nghe lầm chứ? Ngươi cũng đừng đi dạy hư học sinh. Lam Tuyệt cười khổ nói, Cổ giả, ta tại người trong nội tâm, đến tuột cùng là cái gì hình tượng a? Cổ giả nói, cũng không có gì hình tượng, chẳng qua là trước đây không lâu ta tại cái nào đó vệ tinh bên trên không cẩn thận chứng kiến người nào đó chém giết người ta tân nương tử, thật không là đồ tốt. Ách! Lam Tuyệt biểu hiện trên mặt cứng đờ. Khi đó, hắn rõ ràng che giấu Thiên hỏa Tinh tất cả vệ tinh. Cổ giả là nơi nào thấy? Cổ giả khoan thai mà nói, quan hệ là có đấy. Đi làm lao sư cũng không có vấn đề gì, bất quá, giáo phu đọc sách dạy người một đời cũng không hy vọng ta để cử người dạy hư học sinh." Lam Tuyệt cười khổ nói, "Dạy học ta xác thực không quá sẽ, ta đi Hoa Minh quốc gia học viện, chủ yếu là vì bảo hộ một người, cho nên, người giúp ta tìm chức quan nhàn tản là được rồi." Cụ già nói, "Vậy ngươi muốn dạy cái gì?" Lam Tuyệt thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói một câu cái gì. Cụ giả nghe xong được hắn mà nói, trên mặt nếp nhăn dường như đều động lại tựa như, "Ngươi không phải hay nói dân à. Lam Tuyệt nghiêm mặt nói, "Phương diện này đúng là ta am hiểu đấy, hơn nữa, ta cam đoan sẽ không dạy hư học sinh. Học tập những vật này Đối với đệ tử tuyệt sẽ không có chỗ xấu. Cổ giả biểu lộ cổ quái nhìn xem hắn, thì thào tự nhủ, có ý tứ, còn giống như thật sự có chút ý tứ. Được rồi, vậy ngươi liền đi thử xem, bất quá, nếu như bị học viện sa thải, lão phu cũng không tha cho ngươi. Ngươi yên tâm, ta có đúng mực. Đắc tội ai, Lam Tuyệt cũng không dám đắc tội trước mắt vị này a. Hắn tử phẩm tiểu sư chỗ đó nghe nói qua thuộc về trước mắt vị này truyền thuyết. Vị này chính là có thể đem khoa học hóa thành dị năng người có quyền, không ra tay tức thì dùng, vừa ra tay chính là long trời lở đất một cái có thể ở trong không gian tay không phóng thích điện tử dương pháo điên của nhà khoa học ai dám đắc tội phẩm tiểu sư đã từng đối với lam tuyệt đã từng nói qua tại thiên hỏa đại đạo bên trên chỉ có hai vị tổng hợp năng lực có thể được đánh giá là thấp cấp cổ giả chính là một người trong số đó cũng là thiên hỏa đại đạo cuối cùng vũ khí một trong sở dĩ là tổng hợp năng lực mà không phải gen thiên phú cũng là bởi vì người ta dựa vào cờ hở nhờ là nghiên cứu lực lượng cổ giả bản thân gen thiên phú mới bất quá lục cấp mà thôi về phần một vị khác dĩ nhiên là là chiêm bạc sư rồi có thể mặt ngoài nhìn qua hai cái vị này rồi lại đều là không am hiểu tại chiến đấu đấy chỉ có bên trong ủy viên môn mới biết được bọn hắn không phải không am hiểu chiến đấu phải không am hiểu tại quy mô nhỏ chiến đấu bọn hắn chỉ biết hủy thiên diệt địa mà thôi tiểu gia hỏa nên bày ra lực lượng thời điểm không muốn giấu được quá sâu đôi khi chính là muốn nhường người ta biết như vậy có thể giảm rất nhiều phiền toái ba ngày sau một phong đến từ hoa minh quốc gia học viện thư mời đưa đến rẻ ở tiệm châu áo lão bản người thật sự muốn đi làm lao sư sao khả nhi hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem lam tuyệt lam tuyệt vẻ mặt gật đầu bất đắc dĩ đúng vậy a Khả Nhi tan thán nói, vậy ngài nhất định là đẹp trai nhất lão sư. Bất quá, lão bản, người đây là vì cái gì a? Lam tuyệt khỏe miệng co giật rồi thoáng một phát, không có chuyện rảnh rỗi đấy chứ. Khổng khục. Khả Nhi tuổi hồ bị nước miếng của mình bị sặc, ta cùng người đi đi, được không? Đúng rồi, mỹ thực ra để cho ta nhắc nhở người. Hai ngày sau Lam vây cá cá ngử kali liền có thể ăn. Ừ ừ. Lam tuyệt nhãn tỉnh sáng lên, cuối cùng có một tin tức tốt. Ta đi trước, đằng sau nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị một chút bỏ đi trường học báo danh. Dùng ta giúp ngươi thu dọn đồ đạc sao? Tu Tu ôn nu hỏi, Lam tuyệt lắc đầu, trở lại phòng ngủ của mình. Lam tuyệt mở ra sở tật thông tin dụng cụ, bấm dây số. Một lát sau, một cái dễ nghe thanh âm từ sở tật thông tin dụng cụ trong truyền ra. Làm gì? Lam tuyệt thản nhiên nói, như ngươi mong muốn, ta buổi chiều liền đi các ngươi học viện báo cáo. Cần như thế nào bảo hộ ngươi? Bên kia cái kia hêm thai thanh âm trầm mặc một hồi, trước giữ liên lạc A, Buổi chiều ta mang ngươi tại học viện đi dạo. Làm quen một chút hoàn cảnh rồi hay nói, tốt. Lam Việt hưu khí vô lực đáp ứng. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Chu Thiên Lâm hỏi. Lam Tuyệt phát hiện, chính mình không biết vì cái gì luôn dễ dàng như vậy bị nha đầu kia chọc giận, ngày đó ta không có nói qua cho ngươi sao? Ngươi đã nói sao? Ta đây đã quên. Đối với một ít người không quan trọng cùng sự tình, ta cuối cùng phải không quá sẽ tốn tâm tư trí nhớ đấy. Ta là Lam Tuyệt." Lam Tuyệt lạnh lùng nói. Chu Thiên Lâm nói, "Ta nghĩ rồi muốn, cảm thấy chúng ta biểu hiện ra hay vẫn là không muốn lộ ra người là tương đối khá. Ngươi về sau ngay tại âm thầm bảo hộ ta đi." Như thế nào bảo hộ là chuyện của ngươi mới đúng, không nên ta đến quyết định. Lam Tuyệt mở người, "Vì cái gì?" Như thế nào đột nhiên cải biến chú ý. Chu Thiên Lâm nói, bởi vì ta đột nhiên nghĩ đến, các học sinh nếu như biết ta nhận thức người, nhất định sẽ chất vấn ta phẩm vị. Lam Tuyệt, Chu Thiên Lâm nói, đúng rồi, hỏi ngươi cái pháp luật bên trên vấn đề, giận điên người không cần đền mạng a. Chu Thiên Lâm, ngươi biết ta đi các ngươi học viện là dạy gì gì đó sao? Lam Tuyệt trên mặt phẫn nộ đột nhiên biến mất, thay vào đó là rảo hoạt dáng tươi cười. Tức chết ta, ngươi đạo hạnh còn kém lấy đẳng cấp đâu. Chương 37, sinh hoạt phẩm vị lão sư. Chu Thiên Lâm Ngươi biết ta đi các ngươi học viện là dạy gì gì đó sao?" Lam Tuyệt Câu nghi vẫn đem Chu Thiên Lâm hỏi ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ hắn không phải là dạy cơ giáp hay sao? Lam Tuyệt triển khai trong tay mình thư mời, từng chữ từng chữ thì thầm, đặc xích, Lam Tuyệt tiên sinh là bản học viện phó giáo sư, chịu trách nhiệm thiết kế chương trình học, sinh hoạt phẩm vị." Nói xong câu đó, hắn trực tiếp giập máy sở tạt thông tin. "Để ta dạy cơ giáp, ngươi nghĩ hay quá nhỉ?" Chu Thiên Lâm nhìn xem trong tay sở tạt thông tin dụng cụ, nguyên bản đắc ý biểu lộ cũng nhanh chóng trở nên cổ quái, "Sinh hoạt phẩm vị?" Học viện lúc nào lại như vậy một môn chương trình học rồi hả? Hắn đều muốn dạy mấy thứ gì đó. Lam Tuyệt nhìn xem trên cổ tay sở tặt thông tin dụng cụ hừ một tiếng, nhưng rất nhanh, hắn liền bật cười lắc đầu. Chính mình lúc nào dễ dàng như vậy hữu tình tự chấn động rồi. Có lẽ, thật là bởi vì nàng lớn lên rất giống Hẹ Dạ rồi a. Vừa nghĩ tới cái kia chương cùng Hẹ Dạ hầu như giống như lúc tiểu nhan, trong lòng của hắn liền không khỏi có chút đau đớn. Nhưng đồng thời, đối với sắp tiến về trước Hoa Minh quốc gia học viện đảm nhiệm giáo sư, tựa hồ cũng có được vẻ mong đợi. Cho dù biết rõ cô bé kia cũng không phải Hẹ Dạ, thế nhưng là tại hắn ở sâu trong nội tâm, lại trong liền còn cũng có cái này một phần chờ mong. ít nhất nhìn xem nàng thời điểm, tổng có thể làm cho mình hồi tưởng lại cùng hệ ra ở một chỗ đủ loại. Cha nhìn một chút địa đồ, Hoa Minh Quốc gia học viện khoảng cách Thiên hỏa Đại đạo cũng không quá xa, đều tại Thiên hỏa thành trong. bất quá đi đường mà nói, vẫn có chút khoảng cách. ngày mai sẽ phải đi học viện báo cáo. ngẫm lại trên mình lần tiến vào học viện thời điểm là thời gian gì? muốn ngược dòng tìm hiểu đến 10 năm trước rồi a khi đó mình mới mười mấy tuổi, hơn nữa thế nhưng là chính mình nhà kia học viện nổi danh vấn đề thiếu niên a một vòng mỉm cười không tự giác hiện hiện tại trên khuôn mặt, hồi ức là quý giá đấy, thiếu niên thời đại trẻ trung cùng cùng có dường như ngay tại hôm qua. Mà ngày mai, chính mình liền vừa muốn tiến vào một chỗ học viện, nhưng thân phận lại đã xảy ra cải biến, do đệ tử biến thành lão sư. Cái này làm lão sư lại sẽ là như thế nào thú vị đâu. Trước bị Chu Thiên Lâm đưa ra yêu cầu sau phiền muộn, theo mấy ngày nay thời gian trôi qua, đang tại từng bước biến mất. Coi như là sinh hoạt chế thuốc ca, có lẽ, cũng là sinh hoạt khởi đầu mới. Người cũng nên từ trong bi thương đi tới. Nhấn trên cổ tay sở tạt thông tin dụng cụ Rất nhanh, một cái lười biếng thanh âm tại thông tin dụng cụ bên kia vang lên. "Này, A Tuyệt, thế nào a? Tìm được hệ dạ sao?" Lam Tuyệt cười khổ nói, hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Bên kia lười biếng thanh âm thoáng một phát liền trở nên tinh thần, nói như vậy, "Có người lừa ngươi." Lam Tuyệt bộ mặt cơ bắp co quắp thoáng một phát, "Vì cái gì nghe, ngươi thật giống như có chút nhìn có chút hả hê. "Không có, tuyệt đối không có." Sở Thành tại bên kia lời thể son sắc nói qua. Lam Tuyệt biết miệng, "Được rồi, chuyện của ta tự chính mình sẽ xử lý. Cho ta cái địa chỉ." gửi ít đồ cho ngươi. vật gì? Sở Thanh tò mò hỏi. Lam tuyệt nói, một khối thất thải ngân. ngươi biết tính cách của ta. Sở Thanh có chút bất đắc dĩ nói, ngươi liền thiếu nợ cá nhân ta tình không trả lại không được sao? Lam tuyệt quả quyết nói, không được. thiếu nợ thời gian lâu dài liền còn không rõ ràng. hơn nữa, không thể để cho ngươi khó làm. tuy rằng thất thải ngân đối với ngươi chưa hẳn có kẹp nợ sủng tinh trọng yếu, nhưng hẳn là có thể đủ lại đổi lấy một đám. Sở Thanh nói, a tuyệt, ngươi hay là muốn sớm chút đi tới mới được. luôn như vậy buồn bực cũng không phải chuyện tốt. Lam Viễn nói. Ta biết, ta đang tại nếm thử, ta tìm phần công tác, tìm việc làm. Ngươi chịu rời núi rồi hả? Tiếp tục làm quay về ngươi doanh binh vương sao? Sở Thanh lập tức rất là hưng phấn lên, cái kia thật sự là quá tốt, nhà của chúng ta giống như thì có vài món rất trọng yếu ủy thác, đều là cấp độ s đấy, ngươi muốn không muốn tiếp? Phương diện giá tiền dễ nói, quy củ của ngươi ta biết, chỉ cần ngươi đưa ra, vô luận ngươi muốn cái gì năng lượng bảo thạch, ta đều phát động toàn cả gia tộc thế lực tìm tới cho ngươi. làm tuyệt trước kia làm doanh binh thời điểm, chưa bao giờ đòi tiền tài, hắn trả thù lao đều là các loại năng lượng bảo thạch. Năm đó Tích Lũy cũng là hắn hiện tại chấp trưởng Tiên Hỏa Đại Đạo năng lượng bảo thạch mua bán trụ cột. Lam Tuyệt cười hắc hắc, nói: "Ta nói tìm công tác, cũng không phải là lại nắm xưa cũ nghiệp, ta muốn làm lão sư rồi." "Lão, lão sư." Sở Thành há to miệng, nguyên bản ngoài miệng ngậm chán ghét lan xuống, rơi trên mặt đất, lửa đỏ tàn thuốc lập tức tại đắt đỏ dài nhung trên mặt thảm nóng một cái vết cháy. "Đúng, lão sư, sinh hoạt phẩm vị khóa lão sư. Nhanh, địa chỉ nói cho ta biết." Sở Thành theo bản năng cho hắn một cái địa chỉ, thẳng đến Lam Tuyệt bền kia điện thoại giờ máy. Hắn bên này còn không có hoàn toàn kiệm phản ứng. "Lão sư?" Hắn nói là lão sư sao? Hắn muốn đi làm lão sư rồi hả? Như thế nào nghe, ngữ khí của hắn rất nhẹ nhàng bộ dạng. Ngây người một lát, Sở Thành dần dần phục hồi tinh thần lại, khỏe miệng cũng dần dần toát ra một vòng nụ cười thản nhiên, xem ra, A tuyệt thật là muốn từ chuyện năm đó trong chạy ra, ít nhất, hắn chịu tại đi đến bên ngoài xem một chút, buông ra lòng của mình Hoài, vô luận hắn đi làm cái gì, đều là đại hảo sự. "Huống chi, dùng bản lĩnh của hắn, làm lão sư cũng là dư xài đấy." Bất quá, Vừa rồi hắn bảo là muốn làm cái gì lao sư kia mà. Ta như thế nào có chút không có nhớ rõ ràng. Sở Thành, một cái tràn đầy phẫn nộ, mang theo một ít điên cuồng mùi vị thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngươi lại dám cho ta trong nhà hút thuốc? A. Ta thảm, số tiểu tử, ngươi có biết hay không, cái này khối thượng nguyên cổ ai Cập thảm đến, cỡ nào khó được. Là ngươi ba ba mấy ngày hôm trước mới từ đấu giá hội bên trên đập trở về. Ngươi đừng chạy, số tiểu tử, ta muốn quất chết ngươi. Mẹ, ta sai rồi. Ngươi cho ta không tồn tại. Hoa Minh quốc gia học viện. Chỗ này tọa lạc ở Hoa Minh Thiên Hỏa Tinh, Thiên Hỏa Thành Học Viện, chính là toàn bộ Hoa Minh bài danh 10 thứ hạng đầu ưu tú học viện, thực tế dùng các loại cơ giáp tương quan nghiên cứu làm trọng. Tuy rằng không phải là học viện quân sự, nhưng ở một ít cơ giáp tương quan đầu để bên trên, nhưng lại có vượt lên đầu toàn bộ liên minh ưu thế. Nhất là tại hợp kim phương diện nghiên cứu, càng là tam đại liên minh vượt lên đầu tiêu chuẩn. Học viện chiếm diện tích rất lớn, hầu như chiếm cứ Thiên Hỏa Thành thành tây 1 phần 10 diện tích, lưng tựa Thiên Hỏa Thành tây núi, tây núi phạm vi cũng có rất lớn một mảnh bị thuộc học viện tất cả. Cung cấp học viện tiến hành cơ giáp nghiên cứu, thí nghiệm sử dụng Ánh nắng sáng sớm rơi vãi nhập học viện, mang theo tươi mát cùng ấm áp màu vàng rất có vài phần vui sướng hướng quang vinh thú vị. Nhất đạo thân ảnh đang từ xa xa chậm rãi mà đến. Một thân thẳng màu xanh đậm ba kiện bộ Âu phục, áo sơ mi trắng, hồng nhạt cà vạt, hồng nhạt khăn ăn, còn có, dưới thân một cỗ hai bánh xe đạp. Chương 38: Hoa minh quốc gia học viện. Thoải mái nhàn nhã cưỡi xe đạp, làm tuyệt trên thân lại thẳng tắp, quyết không để cho mình thằng Âu phục có nửa điểm nếp bẩn. Cái này chiếc màu đen xe đạp là hắn từ phẩm tiểu sư trô đó lấy được, phẩm tiểu sư liền nữa thích một ít lão vật, nghe nói, hắn cưỡi chiếc xe đạp này là thượng nguyên cổ trung quốc một thứ tên là vĩnh cửu thể bài phẩm chất coi như không tệ ít nhất cười đứng lên không có gì tạc đồng thanh phong quất vào mặt hết sức thoải mái ngẫu nhiên ấn vào trên xe chung xe còn sẽ có đinh đinh đinh giòn mình hưởng lên Nhưng đối với này lam tuyệt mà nói đều là thập phần mới lạ đấy hôm nay lam tuyệt vì để cho chính mình càng giống lão sư một ít vẫn cố ý đeo một bộ kính đen đương nhiên là không có thấu kính cái chủng loại kia toàn thân khi chẳng nhìn qua nhã nhặn rất nhiều cũng lưu hòa rất nhiều trắng tinh đấy trên mặt thủy trung mang theo ấm áp mà ưu nhã mỉm cười. Ngược lại là thật sự có vài phần học giả hương vị rất xa, hắn liền chứng kiến Hoa Minh Quốc gia học viện đại tấm bảng, học viện đại môn rất cao, đều là do kim loại chế tạo mà thành. Về phần là cái gì hợp kim, dùng con mắt là nhìn không ra đấy. Hoa Minh quốc gia học viện, sáu cái chữ to mạnh mẽ hữu lực, hơn nữa mang theo một loại đập vào mắt uy thế, điều này làm cho Lam Tuyệt không khỏi nghĩ lên cái kia tựa ở ghế nằm bên trên, trong lúc lơ đãng lại luôn toát ra vài phần giàn nuôi láo ra hỏa. Cái này không phải là lão nhân gia người ghi a, Lam Tuyệt thế nhưng là rất rõ ràng, vị kia nhìn qua tựa hồ lão được không được? Có thể lão nhân ra người thân thể kia, chỉ sợ sống thêm 100 năm cũng chưa chắc cái chết rồi. Hắn thế nhưng là trên thế giới cấp cao nhất nhà khoa học ga, còn có ai so với hắn hiểu rõ hơn nhân thể kết cấu? Rất nhanh, hắn gây chính mình vĩnh cửu bài xe đạp, liền đi tới học viện trước cổng chính. Lúc này, đúng là sớm các học sinh lúc đi học. Học viện Đại môn mở rộng ra, từng chiếc hoạt động bằng từ tính phi xa thỉnh thoảng lại tới, đến cửa học viện về sau, những hoạt động bằng từ tính này phi xa đều đem độ cao hạ thấp khoảng cách mặt đất 1 mét trong phạm vi, sau đó thả chậm tốc độ, trải qua cửa học viện quét hình, lúc này mới cho phép tiến vào. Không chỉ là có hoạt động bằng từ tính phi xa, ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến giá cả đắt đỏ không trúng phi xa, bất quá, bọn chúng cũng giống nhau muốn hạ, trải qua cửa học viện Bảo An xạ tuyến quét hình về sau, lúc này mới có thể đủ tiến vào trong học viện bộ phận. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện, học viện trên không là không có bất kỳ phi hành vật đấy. Ít nhất, tại giáo khu cái phạm vi này bên trong không có. Đây là quy củ, nếu ai dám can đảm tại giáo khu trên không phi hành, muốn chuẩn bị gánh chịu bị đánh rơi mạo hiểm. Có một chút hoạt động bằng từ tính phi xa chẳng qua là tại cửa học viện liền dừng lại, đều muốn đem xe đứng ở trong sân trường là muốn giao phó rất lớn một số đồ phí dụng, cho nên không ít đệ tử đều là người nhà đưa tới, tại cửa học viện xuống xe về sau, lại tự động tiến vào trong học viện. Kim nhị cầu chính là chỗ này phần đông đệ tử trong một vị. Trong nhà hoạt động bằng từ tính phi xa đưa hắn đưa đến cửa học viện, xuống xe, đem vúi sách khoác lên chính mình đầu vai. Tuy rằng đã là tân nguyên thời đại, phần ngoại lệ bao thứ này nhưng như cũ thịnh hành, trừ phi là những gia cảnh kia vô cùng tốt đệ tử mới dùng được rất tốt không gian chữ vật trang bị đến thịnh Phóng học tập của mình đồ dùng. Kim nhị cầu gia đình điều kiện chỉ có thể cũng coi là trung đẳng. Có hoạt động bằng từ tính phi xa ngồi cũng không tệ rồi. Cùng ngày thường giống nhau, Kim nhị Cẩu Dung đùi đắc ý nghe trong thai nghe dao động lăn, hướng phía học viện Đại môn phương hướng đi đến. Một thân màu đen đồng phục, nhìn qua coi như chỉnh tề, nhưng áo sơ mi cổ áo lại cởi bỏ lấy ba cái nút áo, lộ ra bên trong không tính quá hùng tráng cơ ngực, hai trái đóa bên trên mang theo một quả kim cương đông hai, một đầu mắt sáng màu hồng phấn tóc dài dựng thẳng lên, khiến cho cùng bảo gà tựa như. Thấy thế nào, cũng không giống là một cái đệ tử tốt bộ dạng. Hệ cơ giáp, năm thứ ba, vấn đề đệ tử, cái này là Kim Nhị Cẩu ba cái nhắn hiệu. Hắn muốn tên là gọi kim nào, nhưng bởi vì ưa thích gây chuyện, bị các học sinh nổi lên cái kim nhị cầu tiên hiệu, châm chọc hắn như là chó dữ, gặp người liền cắn. Dù sao từ trước mắt học phần đến xem, tương lai hắn đều muốn tốt nghiệp, trình độ khó khăn không thua gì bánh tử trên trời rất xuống. Mắt thấy đi ra cửa học viện rồi, kim nhị cầu trong lúc vô tình nhìn xem một cái phương hướng, đột nhiên sững sờ. Một gã mặc thẳng âu phục nam tử, cưới một cái hai bánh xe đang hướng học viện bên này, mắt thấy khoảng cách học viện đại môn còn có hơn 10 thước rồi, người này tiêu sái như người, chân trái giẫm ở chân đạp tử bên trên, đùi phải từ sau xe bỏ rơi toàn thân đơn chân đứng ở hai bánh xe bên trên chèo thuyền qua đây, động tác tiêu xái tự nhiên, hơn nữa cái kia thon dài dáng người, thẳng ấu phủ, rất là xuất khí. Kim nhị cầu luôn luôn thích nhất mới là sự vật, lập tức mở to hai mắt nhìn, tay phải ngón cái, ngón giữa nhét vào trong miệng, thổi cái vang dội huy sáng. Nam tử kia mắt thấy đến rồi cửa học viện, mới từ hai đợt trên xe đi xuống. Huynh đệ, xoay a, ngươi cái này hai bánh xe ở đâu làm cho? Nhìn xem rất có ý từ đấy, thuần túy máy móc, nhân lực hay sao? Kim nhị cầu rất là từ trước đến nay quen thuộc đưa tới vây quanh nam tử kia dạo qua một vòng, nam tử yêu nhã cười, có chút rụt rẽ nhẹ gật đầu, cái này gọi là xe đạp, nhân lực đấy, có cá tính, cho ta thử xem được không? Kim nhị cầu hào hứng bừng bừng đụng lên đi, cái này chỉ sợ không được. Nam tử lắc đầu, dừng lại. Kim nhị cầu bất mãn phiết nổi lên miệng, không trường nghĩa, gậy bị chết rồi. Ai mà thèm? Nói qua, hắn liền hướng trong học viện đi đến. Tuy rằng hắn luôn luôn không phải là cái gì tốt đệ tử, nhưng ở học viện cửa lớn náo sự, hắn hay vẫn là không dám. Lam tuyệt đưa mắt nhìn hắn màu hồng phấn màu gà đầu rời đi. Không khỏi bật cười, hồi tưởng lại chính mình lúc đi học, trong học viện cũng không đồng dạng có như vậy đồng học sao? Cái này khoa trương tiểu tóc, giống như a thành trước kia liền thử qua, bất quá, về sau giống như cái chết rất thảm, bị mẹ nó cầm lấy cái kéo giết trường học cho giật giật, giật giặt rồi. Tích, chưa đăng ký phương tiện giao thông, cấm đi vào. Lạnh như băng điện tử âm đem làm tuyệt tử trong suy nghĩ kéo trở về. Đồng thời, hai gã mặc đồng phục nam tử đã hướng phía hắn đã đi tới. Hai vị này rõ ràng cho thấy học viện bảo an nam tử trên người trang phục cùng quân đội nhìn qua cũng kém không nhiều lắm, thân hình cao lớn. Cường Tráng, chưa đăng ký phương tiện giao thông, không được đi vào học viện, mời tại ngoài học viện xử lý. Con có, học sinh của ngươi chứng nhận, lấy ra xem một chút. Lam Tuyệt bề ngoài thật không có Chu Thiên Lâm nói như vậy lao, hắn cạo râu ria, lộ ra hay vẫn là rất tươi mát đấy. Cùng một ít nghiên cứu sinh lớp đệ tử nhìn qua, bề ngoài cũng kém không nhiều lắm bộ dạng. Lam Tuyệt mỉm cười, rất có lễ phép mà nói, nhị vị tốt, thật có lỗi, ta không có thể học sinh, hôm nay ngày đầu tiên đến học viện đưa tin, cho nên không biết quy củ. Một bên nói qua. Hắn từ cái kia chiếc vĩnh cửu bài xe đạp chỗ ngồi phía sau trên kệ bắt lại một cái màu xanh đậm cặp công văn, mở ra cặp công văn, lấy ra thư mời đưa tới. Tiếp nhận trong tay hắn màu đỏ chót thư mời, một bảo vệ từ sau đeo lấy ra một cái máy đọc thẻ, tại thư mời bên trên quét xuống. Sau đó lại mở ra nhìn nhìn. Sinh hoạt phẩm vị khóa dạy dỗ. Sinh hoạt phẩm vị khóa là dạy gì gì đó. Chương 39, văn phòng. Thư mời thật sự, tuy rằng bị chất vấn rồi dạy bảo chương trình học, nhưng Lam Tuyệt Hay vẫn là thuận lợi tiến nhập Hoa Minh Quốc gia học viện, cùng hắn cùng một chỗ thuận lợi tiến vào học viện còn có cái kia chiếc vĩnh cửu bài xe đạp giáo sư cùng đệ tử tự nhiên là không đồng dạng như vậy mỗi một vị giáo sư đều có thể miễn phí tại học viện chỉ định khu vực để đặt một phương tiện giao thông lam tuyệt liền thuận tiện đem mình cái này chiếc đồ cổ xe đạp cho đăng ký cùng học viện đại môn kim loại cảm nhận bất đồng tiến vào trong học viện bộ phận đầu tiên làm cho người ta cảm giác chính là tươi mát cùng tự nhiên một cây gốc tán cây liên tiếp ở một chỗ đại thụ dùng bọn chúng cái rủ xây bảo vệ lấy học viện con đường mỗi một mảnh khu vực gieo trồng thực vật tuyệt không giống nhau hơn nữa vừa nhìn chính là trải qua tỉ mỉ tu bổ đấy cỏ xanh hương thơm, hoa tươi hương thơm, đập vào mặt. đi ở học viện trên đường, rất có một loại trở về thiên nhiên cảm giác. thật là một cái nơi tốt ta. Lam Tuyệt trong nội tâm âm thầm tán thưởng. một tòa trong học viện bộ phận kiến trúc, bố trí phong cách cùng học viện mục đích, dạy học lý niệm nhất định là đem kết hợp đấy. cũng cùng kẻ quản lý cá nhân yêu thích có quan hệ. ít nhất hôm nay Lam Tuyệt vừa tiến vào Hoa Minh Quốc gia học viện, đã bị nơi đây thân cận tự nhiên bầu không khí hấp dẫn. lại để cho hắn hình dung, chỉ cần rất thoải mái, ba chữ như vậy đủ rồi. lúc trước cửa ra vào an ninh chỉ đường xuống. Hắn rất nhanh đã tìm được học viện phòng giáo dục, cầm lấy chính mình thư mời đăng ký, ghi tên, nhận lấy phòng làm việc của mình chìa khóa, cùng với phòng học một ít tương quan vật phẩm, cùng với một bộ giáo sư ký túc xá chìa khóa. Cái này xem như đã trở thành một gã quang vinh hoa Minh quốc gia học viện phó giáo sư rồi. Đi ra phòng giáo dục, ôm ngược mình một đống thứ đồ vật, lam tuyệt dọn ra một tay, đẩy trên mũi kính tiếp Ra đây chính là lão sư á. Hoa Minh quốc gia học viện dạy học trình độ rất không tồi, nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn. Phòng giáo dục chủ nhiệm ám chỉ cảnh cáo hắn, vô luận hắn là dùng cái gì quan hệ tiến vào học viện. Học viện cao tầng thì tại sao thông qua được cái kia không biết cái gọi là sinh hoạt phẩm vị khóa chương trình học xây dựng, học viện cũng sẽ không nuôi dưỡng người rảnh rỗi. Bởi vậy, xế chiều hôm nay sẽ có hắn đệ nhất tiết học, học viện sẽ chuyên môn thông qua quảng bá vì hắn tuyên truyền cái này chọn môn học khóa. Thầy chủ nhiệm đều tự mình nghe giảng bài, đến xem xét hắn là có phải có dạy bảo học viên tư cách. Nếu như trình độ của người của hắn không đủ, sẽ đệ trình học viện cao tầng hủy bỏ hắn chương trình học. Nói cách khác, tiến vào Hoa Minh quốc gia học viện sau lần thứ nhất khảo nghiệm, lập tức muốn đã đi đến nghĩ đến thầy chủ nhiệm nghiêm túc khuôn mặt, Lam Tuyệt khỏe miệng liền không khỏi co quắp thoáng một phát. Vì cái gì toàn bộ thế giới thầy chủ nhiệm tựa hồ cũng lớn lên giống nhau, ít nhất biểu lộ là giống nhau, tựa như một cái khuôn mẫu khắc đi ra tựa như. Trong nội tâm thầm nghĩ, mặc dù là đến giả bộ cho có khí thế, nhưng cũng không thể khiến người cho đổi việc rồi. Nói cách khác, Chu Thiên Lâm cái kia không chừng như thế nào chê cười ta đâu. Thật lâu không có xuất hiện qua lòng hào thắng, bất chi bất giác tại Lam Tuyệt trong nội tâm bay lên. Còn có một bên trên buổi trưa, như thế nào cũng muốn chuẩn bị một chút. Hoa Minh Quốc gia học viện chiếm diện tích rộng lớn. Toàn bộ giáo khu cũng chia làm mấy cái đại khu vực, trong đó là quan trọng nhất chính là nghiên cứu khoa học khu. Khu vực này chỉ có nghiên cứu sinh đệ tử cùng các sư phụ mới có thể tiến nhập. Dùng ba tòa màu trắng hình tròn đại giáo học lầu tạo thành. Sau đó là bình thường giáo khu, bên này đặt riêng nhiều hệ, trong đó là quan trọng nhất có cơ giáp hệ chiến đấu, cơ giáp chế tạo cùng bảo hành sửa chữa hai cái hệ. Hai cái này hệ lại chia làm rất nhiều nhỏ ngành học. Đơn giản mà nói, cơ giáp hệ chiến đấu là dạy bảo thực chiến cùng sử dụng cơ giáp đấy, mà cơ giáp chế tạo cùng bảo hành sửa chữa hệ chủ yếu là nghiên cứu cơ giáp chế tạo cùng với tương quan nghiên cứu đấy. Tại Hoa Minh Quốc gia trong học viện, người sau so địa vị nếu so với người phía trước cao hơn nhiều, dù sao, đây là Hoa Minh Quốc gia học viện có thể lấy được nhất xuất thủ. Hai cái này hệ dạy học khu vực tại một mảnh chừng 1.000 mẫu khu vực, trong đó chia làm lầu dạy học, thí nghiệm khu nhiều khu vực. Làm tuyệt xử lý công thức đã bị phân phối tại khu vực này số 3 lầu dạy học. Chỗ này lầu dạy học là chuyên môn xây dựng chọn môn học khóa đấy. Cái gọi là chọn môn học khóa thì thật đại đa số cũng là vì phong phú các học viên sau khi học xong sinh hoạt cùng hứng thú mà xây đưa đấy. Có âm nhạc, hội họa. Đương nhiên, hiện tại lại thêm một môn sinh hoạt phẩm vị. Bất luận cái gì một tòa học viện đệ tử đều phân đủ loại khác biệt, học viên ưu tú cùng bình thường học viên địa vị cùng với tương lai đầu ra đều chênh lệch cực lớn. Giáo sư cũng giống như vậy. Chọn môn học khóa giáo sư cùng đang khóa giáo sư địa vị, thu nhập chênh lệch rất lớn. Cùng những nghiên cứu sinh kia dạy dỗ, đầu đề dạy dỗ chênh lệch thì càng lớn hơn. Bởi vậy, tất cả chọn môn học khóa giáo sư xử lý công thức đều ở đây tòa số 3 lầu dạy học bên trong. Hơn nữa là một cái rộng rãi đại biện công thất, cung cấp hơn 10 người chọn môn học khóa giáo sư sử dụng. Bọn họ ký túc xá cũng bị phân phối tại số 3 lầu dạy học đằng sau cách đó không xa một tòa lầu nhỏ. Tại Hoa Minh Quốc gia học viện, tuyệt đối cũng coi là cũ nát kiến trúc rồi. Đương nhiên, cùng đang khóa giáo sư so với, bọn họ đãi ngộ không được tốt lắm, nhưng nếu như cùng phía ngoài bình thường chức nghiệp so sánh với, tiền lợi vẫn còn rất cao đấy. Dù sao, Hoa Minh Quốc gia học viện chính là Hoa Minh toàn bộ trang chi, cấp phát tiền, cao đẳng học phủ Giáo sư đám bọn chúng đãi nộ cũng không tệ. Chọn môn học khóa lao sư lớn nhất thu nhập không phải là tiền lương, mà là tiền thưởng. Mà tiền thưởng hơn quả, liền quyết định bởi tại tới nghe khóa đệ tử số lượng. Mỗi lần một đường chọn môn học khóa, các học viên cũng là muốn tiền trả nhất định hoa minh tệ đấy. Trong đó một bộ phận sẽ cho những chọn môn học này khóa giáo sư, bởi vậy, tự nhiên là đi học càng nhiều người, lao sư cầm thu nhập sẽ càng cao. Đây đối với chọn môn học khóa giáo sư đám cũng là một cái thật tốt khích lệ biện pháp. Đối với ký túc xá, Lam Tuyệt cũng không quan tâm. Hắn không có ý định ở chỗ này ở cho nên liền trực tiếp đi văn phòng. Số 3 lầu dạy học đại cửa ban công mở rộng ra, Lam Tuyệt thật vất vả mới tại to như vậy giáo khu trong tìm tới nơi này. Hắn Minh Cửu bài xe đạp quả thực là bán đi không ít khí lực. "Phanh, phanh." Đưa tay tại cửa phòng làm việc bên trên nhẹ nhàng gõ hai cái. Lam Tuyệt mặt mỉm cười hướng trong văn phòng đang tại bận rộn chư vị lão sư gật đầu ý bảo. "Mọi người khỏe, ta là mới tới sinh hoạt phẩm vị khóa lão sư, ta là Lam Tuyệt." Hắn rất khách khí làm cái tự giới thiệu. Văn phòng lúc này lão sư không nhiều lắm, làm Lam Tuyệt có chút kinh ngạc là Những lao sư này đại đa số đều là nữ tính toàn bộ văn phòng tổng cộng có ước chừng 300 mét vương bộ dạng có mấy chục bàn lớn những cái bàn này có một nửa đều là trống không đấy còn thừa một nửa có vật phẩm sau cái bàn mặt lúc này có 8 vị lao sư tại Nam tính cũng chỉ có hai vị còn thừa 6 vị đều là nữ tính hơn nữa trong đó chỉ có một vị tuổi lớn hơn còn lại đều là nhìn qua hơn 20 tuổi nữ nhân trẻ tuổi lúc này trong văn phòng 8 vị lao sư ánh mắt không hẹn mà cùng căng hướng lam tuyệt vô luận nam nữ chứng kiến vị này dáng người thon dài tao nhà anh Tuấn thanh niên cũng không cảm thấy có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Cái kia yêu nhã thông dong mỉm cười, rất dễ dàng làm cho người ta dùng hảo cảm. Chương 40, Lam lão sư. Lam Tuyệt yêu nhã khiêm tốn tự giới thiệu cho trong văn phòng các sư phụ để lại ấn tượng thật tốt. Dựa vào cửa gần nhất, một vị khuôn mặt mỹ lệ nữ Lao sư đứng người lên, tò mò nhìn Lam Tuyệt, nói: "Xin chào, ta là Kim Yến. Ngươi chính là mới trang bị thêm sinh hoạt phẩm vị khóa Lao sư." Kim Yến dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng thập phần có liệu, ngũ quan tinh xảo, trong phòng làm việc trước mắt các vị nữ lao sư ở bên trong, dung mạo là xuất sắc nhất đấy. Nhìn qua cùng Lam tuyệt tuổi không sai biệt lắm bộ dạng. Xin chào, ta là dạy sinh hoạt phẩm vị khóa. Xin hỏi, ta có thể ngồi ở đâu? Lam tuyệt hỏi. Nhìn xem trên mặt hắn ưu nhã mỉm cười, Kim Yến khuôn mặt không hiểu một đỏ. Nàng cũng đã gặp một ít càng anh tuấn thanh niên, cũng không biết vì cái gì, trước mắt thanh niên này trên người lại tựa hồ như có một loại khí chất đặc thù, cao quý lại bình dị gần gũi, ưu nhã phong độ lại để cho hắn trong lòng hắn đạt được đúng là hoàn mỹ. Trong lúc nhất thời, Kim Yến không khỏi có chút tim đập dội lên, quên mất trả lời Lam tuyệt mà nói. Lam giáo sư, người có thể tại không ai trên vị trí tùy tiện chọn lựa một người trung niên nam lão sư đi tới, khách khí nói: Lam lão sư, Lam tuyệt tại trong lòng nhai nuốt lấy mấy chữ này, không khỏi có chút nghiến ngấm. Hắn hướng kim yến gật đầu ý bảo về sau, chính mình tìm một tấm rửa vào nơi hẻo lánh cái bàn, đem học viện tóc xử lý dùng trung phẩm sửa sang lại thoáng một phát, bày biện tại trên mặt bàn. Chính mình thì là đi ở trên vị trí có chút xuất thần. Mặt khác đang làm việc phòng mấy vị lão sư tuy rằng nhìn xem hắn đều mắt lộ ra vẻ tò mò, nhưng cũng không có người tới đây bắt chuyện, riêng phần mình vội vàng chuyện của mình. Lam lão sư, vừa rồi không có ý tứ, ta thất thần rồi. Đúng lúc này, Kim Yến Dễ nghe thành âm truyền đến. Lam Tuyệt chọn vị trí cách nàng không xa. Lam Tuyệt mỉm cười, lắc đầu, nói, "Không có việc gì, ta đã tìm được vị trí." Kim Yến trong mắt vẻ to mò càng phát ra nồng đậm, ngày hôm qua nghe phòng giáo vụ lao sư tay, chúng ta chọn môn học bên này muốn trang bị thêm một môn sinh hoạt phẩm vị khóa, chúng ta còn tưởng rằng là đầm rồng hang hổ đâu rồi, không nghĩ tới hôm nay làm lão sư người đã tới rồi. "Lam lão sư, người cái này sinh hoạt phẩm vị khóa là giảng mấy thứ gì đó a?" Lam Tuyệt mỉm cười, nói, "Cũng không có gì." chính là một ít cùng trên sinh hoạt cùng một nhịp thở đồ vật, thí dụ như lễ nghi, đối đãi sự vật cách nhìn, còn có một chút bình thường tương đối ít thấy vật phẩm, đồ cổ các loại giới thiệu. Nguyên lai là dạy món thập cầm A. Hắc hặc. Một cái có chút bén nhọn thanh âm từ bên cạnh cách đó không xa truyền đến. Nói chuyện chính là trong văn phòng một gã khác nam lão sư, cùng trước hiền lành trung niên nhân so sánh với, vị này trẻ hơn một ít, lớn lên cũng coi như anh tuấn, chẳng qua là trên mặt không có gì huyết sắc, trên đầu sắp chải tóc bóng loáng chỉ sợ liền con rồi đều chân đứng vững. Lộ ra có chút lượi lượi. Kim Yến mất mãn nói: Vương Hồng Viễn, ngươi nói cái gì vậy? Không sao, ta vốn chính là dạy món thập cầm đấy." Lam Tuyệt lại lơ đến, ngược lại hướng phía Vương Hồng Viễn thiện ý cười cười. Vương Hồng Viễn nhếch miệng, không lại lên tiếng, tiếp tục làm việc trong tay mình sự tình. Kim Yến này nay nói, "Vương lão sư mặc dù có thời điểm nói chuyện đáng ghét điểm, nhưng người cũng không tệ lắm." Ha ha, Lam Tuyệt cười cười. Nhìn Lam Tuyệt không có gì bàn lại xuống dưới ý tứ, Kim Yến hướng hắn nhẹ gật đầu, cũng phản đi về vị trí của mình. Lam Tuyệt mở ra chính mình sở tạt thông tin dụng cụ, phát một cái tin tức đi ra ngoài. "Ta đã đến học viện." Ngươi đang ở đâu? Rộng lớn phòng học ánh sáng thật tốt, cho dù là ban ngày, nóc nhà năng lượng mặt trời ngọn đèn trận cũng tất cả đều mở ra lấy. Viện nghiên cứu sinh đệ tử tất cả đều là con cưng của trời, nơi đây cũng không phải là lấy tay đoạn có thể đi vào đấy, có thể thi vào trong đó, tất cả đều là một đời con cưng của trời. Tốt nghiệp về sau, chính là hoa minh quốc sĩ. Có được một cái quốc sĩ danh hiệu, cơ hội là tất cả trẻ tuổi đám học sinh cuối cùng mộng tưởng. Chu Thiên Lâm nằm ở bàn bên trên, đang đang tính toán một cái phức tạp công thức, nàng hiện tại đã là quốc sĩ năm thứ hai rồi. Việc học nếu so với học sĩ 4 năm lúc khẩn trương hơn, chẳng những muốn cùng đạo sư cùng một chỗ tiến hành đầu đề nghiên cứu, đồng thời còn muốn hoàn thiện học tập của mình lý niệm. Ông ông, rất nhỏ chấn động từ sở tát thông tin dụng cụ phía trên truyền tới, tại học viện, vô luận là ai, sở tát thông tin dụng cụ đều phải bảo trì chấn động hoặc là lặng im, để tránh nao nao đến người khác học tập. Nhìn thông tin dụng cụ bên trên chữ, một vòng mỉm cười thả nhiên không khỏi hiện hiện tại Chu Thiên Lâm tuyệt sắc tiểu trên mặt, hai tay cắt tỉa mình một chút rối tung trên vai đầu tóc đen, dùng một cây một mạc tay không lụa đâm thành đôi ngựa. Bất quá là một cái động tác rất đơn giản, lại hấp dẫn hầu như trong phòng học tất cả giống được ánh mắt. Có lớn mặt nhìn thẳng đấy, có lướt trộm, đương nhiên, cũng có biểu môi đấy, thế nhưng đều là mang theo đấu kỵ mùi vị nữ tính. Đối với cái này, Chu Thiên Lâm sớm thành thói quen không thể lại thói quen, coi thường lấy chúng quanh hết hãy, nhấn sở tạt thông tin dụng cụ, ngươi đang ở đây chọn môn học học khu bên kia. Chương nào thì bắt đầu đi học. Lam Tuyệt, hôm nay 2 giờ chiều, đệ nhất tiết học. Phòng giáo vụ chủ nhiệm nói, không hợp cách sẽ đem ta đuổi ra khỏi cửa. Ngươi có thể giúp ta đi cửa sau sao? Chu Thiên Lâm Tự cầu nhiều phúc. Lam Tuyệt, ngươi thật tàn nhẫn. Chu Thiên Lâm, làm sao ngươi biết ta tên mụ gọi, tàn nhẫn. Lam Tuyệt. Phụt. Nhìn xem Lam Tuyệt gửi tới im lặng tuyệt đối, Chu Thiên Lâm nhịn không được cười ra tiếng, Nàng nụ cười này, lập tức như là trăm hoa đua nở, đã liền phòng học nóc phòng năng lượng mặt trời ngọn đèn trận đều dường như đã mất đi hào quang. Chọn môn học khóa giáo sư văn phòng. Tàn nhẫn. Lam Tuyệt sâu kín thở dài, đáng tiếc, ngươi không gọi hệ ra. Lam Tuyệt cái này nơi hẻo lánh chỗ vị trí lần lượt cửa sổ, tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt phiêu hướng ngoài cửa sổ, trời xanh Mây trắng, phiêu lây động là cây, ánh mặt trời sáng rỡ. Suy nghĩ dường như tại thời khắc này chạy xe không, hắn cứ như vậy mặt mỉm cười hưởng thụ lấy cái này tâm linh cho phép cất cánh thời khắc. Hồi lâu không có loại này linh hoạt kỳ hảo hưởng thụ lấy, có thể cái gì cũng không muốn, tuyệt đối là một loại hạnh phúc. Chọn môn học khóa bình thường đều tại buổi chiều, cho nên buổi sáng chọn môn học khóa giáo sư đám cũng không cần đi học, phần lớn tại làm lấy riêng phần mình công tác chuẩn bị. Chọn môn học khóa lao sư cạnh tranh nếu so với đang khóa giáo sư càng kịch liệt, vì có thể làm cho đệ tử ưa thích, hơn nữa học đến nội dung Những chọn môn học này khóa lao sư đều rất chăm chỉ tại chăm chú soạn bài. Ngoại trừ tại chạy xe không làm tuyệt bên ngoài, cũng liền chỉ có vị kia tên là Vương Hồng Viễn lao sư lộ ra rất nhàn nhã rồi. Ngồi ở chỗ ngồi của mình, hắn tựa hồ là đang nhìn một quyển tạp chí, quang chứng giám đầu người tóc ngâu nhiên còn có thể chiếu rọi ra một ít trời xanh mây trắng quang ảnh. Hắn động tác rất có trật tự, cũng rất ưu nhã. Chẳng qua là, lật sách thời điểm, luôn sẽ không tự giác nặn ra một cái lan hoa chỉ. Chương 41, trước giờ học. Chọn môn học học khu có chính mình nhà ăn, giáo sư cùng đệ tử là tách ra đấy, thức ăn coi như không tệ. Đương nhiên, đây là ở bình thường các sư phụ xem ra. Lam Tuyệt chỉ cần rồi một cái thức ăn, một ít chén cơm, chính mình bưng bàn ăn tìm hiểu lánh ngồi xuống ăn. "Lam lão sư, ngươi liền ăn một chút như vậy a?" Em Hai thanh em vang lên, bưng bàn ăn Kim Yến tại Lam Tuyệt đối diện ngồi xuống. Lam Tuyệt mỉm cười nói, "Ân, không quá đói, ăn ít một chút." Kim Yến cười nói, "Nhìn ngươi cao cao to to đấy, dinh dưỡng sẽ không đủ a." Lam Tuyệt chẳng qua là cười cười. Ăn hết mình đã quen tinh xảo đồ ăn, nơi đây đồ ăn quả thực có chút không hợp khẩu vị, nhưng hắn hay vẫn là đem chính mình mua được đồ ăn tất cả đều cho ăn hết. Không có lãng phí một viên hạt gạo, đây là đối với đồ ăn tôn trọng. Không thích ăn có thể ăn ít, nhưng tuyệt không lãng phí. Kim Yến nhìn Lam Tuyệt không có gì hứng thú nói chuyện, cũng liền không nói thêm gì nữa. Lam Tuyệt sau khi cơm nước xong, cũng không có nóng lòng rời đi, mà là ngồi ở chỗ kia, lặng lặng chờ Kim Yến ăn xong. Hơn nữa ánh mắt của hắn tỉnh chưa hoàn toàn bộ rơi vào Kim Yến trên người. Nhìn chăm chăm vào người ta nữ hải tử nhìn, phải không lẽ phép đấy. Mặc dù như thế, Kim Yến hay vẫn là khuôn mặt có chút đỏ lên, cái này tiểu thực đường chính là bọn họ những chọn môn học này khóa lão sư ăn cơm địa phương. Nàng chủ động ngồi tới đây đã là có chút đường đột, nhưng không biết vì cái gì, Lam Tuyệt nhất cử nhất động, Thủy Trung đều cho nàng một loại thập phần cảm giác thoải mái, cũng không có bất kỳ lúng túng. Ta đã ăn xong, Kim Miến ăn tươi cuối cùng một điểm đồ vật, nhìn lại một chút Lam Tuyệt sạch sẽ chén đĩa, không khỏi toát ra vài phần vẻ hân hưởng, không lãng phí thật là một cái thói quen tốt. Lam Tuyệt báo dùng cười cười, lúc này mới đứng dậy, cầm lấy chính mình bàn ăn lại để cho Kim Yến đi trước, sau đó hắn mới tự động đem bàn ăn đưa đến thu chén đĩa địa phương. Lam Lão sư, hôm nay buổi chiều là ngươi đệ nhất tiết học, ngươi để ý ta đi dự tính sao? Tuy rằng trung đụng không lâu sau, nhưng Kim Yến đối với Lam Tuyệt lại sinh ra hứng thú thật lớn. Cái này yêu nhà anh tuấn, quần áo vừa vặn thanh niên, cho tới bây giờ cũng không có ở trong nội tâm nàng khấu trừ bất luận cái gì một phần, loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện đâu. "Tốt, cái này là vinh hạnh của ta." Lam Tuyệt mỉm cười gật đầu. Kim đào vuốt vuốt trên đầu mình màu hồng đào sợi tóc, khiến chúng nó càng hướng chính giữa gom vài phần, trong miệng ngậm điếu thuốc, rung đùi đắc ý hướng phía tại học sĩ giáo khu đi bộ lấy. Hắn luôn luôn không có gì bằng hữu, mình cũng mừng rỡ như thế. Phía dưới phát ra quả bá Du Dương giọng nữ vang lên, Kim Đào sửng sốt một chút, hắn tự nhiên nghe được ra, đây là toàn trường tính quảng bá, đây cũng muốn tuyên bố chuyện gì. Học viện chọn môn học khu mới thiết trương trình học, sinh hoạt phổ vị, vào khoảng hôm nay 2 giờ chiều bắt đầu đệ nhất tiết học, chủ nhiệm khóa lão sư Lam Tuyệt. Buổi chiều không có đăng khóa hơn nữa cảm thấy hứng thú đồng học có thể đi học tập, đồng dạng quảng bá phát sóng liên tục ba lượn, truyền khắp giáo khu mỗi một cái góc nhỏ. Kim đào nhếch miệng, cái quái gì a, còn sinh hoạt phổ vị, dừng lại. Một bên nói qua, hắn vẫn hướng phía không trung dựng lên cái ngón giữa. Đúng lúc này. Trong lúc đó, hắn hai mắt tỏa sáng, chứng kiến cách đó không xa hai đạo thân ảnh. Bất quá, hắn chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền vội vàng vọt đến một bên. Hai gã đồng dạng y phục đồng phục mỹ nữ đang hướng phía bên này đi tới, một vị là mặc học viện tiêu chuẩn phu nhân trang phục chính thức đồng phục, áo sơ mi trắng, màu đen quá gối váy ngắn, màu trắng vỡ dài, màu đen tây phục, một đầu tóc dài màu đen rối tung tại sau lưng, quý làm sát hai con ngươi dường như có thể thu nhiếp linh hồn của con người, xinh đẹp làm cho người hít thở không thông. Tại bên người nàng một vị khác, thì là mặc hệ cơ giáp chỉ môi hắn có bó sát người y phục tác chiến. Loại này có dán 10 phần đồng phục đối với thân thể có rất mạnh tác dụng bảo vệ, thực sự đem vị này mỹ nữ chân dài dáng người hoàn mỹ buộc vòng quanh, nàng có một đầu tóc dài màu vàng kim, màu xanh lá cây mắt to thâm sâu thông thấu, tựa như thủy tinh bình thường óng ánh. Tuy rằng bởi vì chân quá dài mà hơi có vẻ không cân đối, nhưng nàng cái kia khỏe đẹp cân đối dáng người lại tản ra một loại tràn ngập giá tính mỹ cảm, có thể làm cho không sợ trời không sợ đất kim nhị cầu trốn tránh đến một bên, tự nhiên là có nguyên nhân. Kim Đào nhìn xem cái kia mỹ nữ tóc đen thời điểm, trong mắt tràn đầy vẻ mê say mà khi hắn đem ánh mắt rơi vào cái kia mỹ nữ tóc vàng trên người thời điểm, còn lại lại chỉ còn lại sợ hãi. đây chính là bọn hắn hệ cơ giáp chứ danh đại tỷ đại, hoa minh quốc gia học viện số lượng không nhiều lắm đệ tử đặc cấp cơ giáp sư, hiện tại tuy rằng hay vẫn là đặc cấp thất đẳng, nhưng nghe nói rất nhanh muốn bay lên đến đặc cấp giáp đẳng rồi, cùng cái kia mỹ nữ tóc đen giống nhau, đều là quốc sĩ năm thứ hai, kim Đảo miễn cưỡng khảo thí qua tam cấp cơ giáp sư tiêu chuẩn, tại toàn bộ học viện đều là áp đáy tầng kia lần, tại vị này đại tỷ đại trước mặt, hắn thế nhưng là một chút cũng không dám kiêu ngạo. hơn nữa. Hai vị này tại Hoa Minh Quốc Gia Học viện Thập Đại Hoa Hậu giảng đường trên bảng danh sách, đều là trên bảng nổi danh a. Nhất là cái kia mỹ nữ tóc đen, càng là cao cư chú đứng đầu bảng. Các học viên có lẽ có khả năng không biết học viện viện trưởng là ai, nhưng muốn nói lên Lam Đồng tử nữ Thần Chu Thiên Lâm, đây tuyệt đối là không người không biết. Thiên Lâm, ngươi nói ngươi là nghĩ như thế nào đấy, không nên đi bên trên cái gì kia sinh hoạt phẩm vị khóa tại sao? Chẳng lẽ nói ngươi đang ở đây sinh hoạt phẩm vị bên trên còn có cái gì chỗ thiếu hụt hay sao? Thật không biết học viện nghĩ như thế nào đấy, vậy mà mở như vậy chương trình học. Đường Mễ vẻ mặt phàn nàn nói, "Chu Thiên Lâm ôm sách giáo khoa, một bên bất đắc dĩ nói, "Tiểu Mễ, ta lại không có bức ngươi cùng đi với ta. Là ngươi chính mình không nên theo tới được không?" Đường Mễ tức giận, "Này, ngươi thật đúng là không nhìn được nhân tâm tốt ta. Không có chuyện rảnh rỗi đi bên trên chọn môn học khóa đều là người nào? Đều là những vấn đề kia đệ tử, ngươi mạo muội chạy tới, nếu như bị quấy rối rồi làm sao bây giờ? Ta đây có thể đã bị thua thiệt." Chu Thiên Lâm nghi hoặc nhìn nàng, "Ngươi ăn cái thiệt thòi gì?" Đường Mễ hì hì cười cười, "Ngươi không phải đã nói, nếu như ta nếu năm nhân" Ngươi gả cho ta sao? Cho nên, ngươi là người của ta á? Chu Thiên Lâm hướng nàng thề hứa, ngược to mà không có não. Nói bậy, ta rõ ràng đối với ngươi lớn. Đường Mễ thoát ra, nhưng thanh âm rõ ràng hơi bị lớn. Trốn ở một bên phía sau cây kim nhị cẩu, hai sợi máu mũi cơ hồ là lập tức dâng lên mà ra, nào bổ ra vô số hư diễm. Tốt, chân dài ngốc điếc, được chưa? Chu Thiên Lâm tức giận. Đợi hai đại mỹ nữ đi qua về sau, Kim Đào Đầu cảm giác mình đều muốn mất máu quá nhiều rồi. Hai đại hoa hậu giảng đường cũng phải đi bên trên sinh hoạt phẩm bị khóa. Thật tốt quá. Rút cuộc có khoảng cách gần nhìn mỹ nữ cơ hội. Bí mật này nhất định không thể để cho người khác biết. Nghĩ tới đây, kim đào vèo một tiếng, nhảy lên rồi đi ra ngoài, thẳng đến ký túc xá thay quần áo. Nhất định phải dùng tốt nhất hình tượng cho hai vị hoa hậu giảng đường lưu lại ấn tượng tốt. Mà lúc này Lam Tuyệt đã trước tiên đi tới chính mình trở thành giáo sư sau lần thứ nhất giảng bài phòng học. Phân phối cho hắn căn phòng học này không lớn, chỉ có thể dung nạp 50 học viên, không có gì cao tinh tiêm dạy học thiết bị, một tấm đơn giản bảng đen, bục giảng, còn có chính là bàn học cùng cái đế rồi. Chương 42, đệ nhất tiết học Ngũ Quân Nghị nhìn nhìn sở tạt thông tin dụng cụ bên trên biểu hiện thời gian, không khỏi nhíu nhíu mày. Nhìn lại một chút phía trước bục giảng bên trên cái kia bình tĩnh đứng thẳng, đang tại sửa sang lấy giáo trình thanh niên. Cái này gọi là Lam Tuyệt lão sư cho hắn ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm, anh tuấn, khiêm tốn, nho nhã, rất phù hợp một gã lão sư hình tượng. Nhưng thân là Hoa Minh Quốc gia học viện thầy chủ nhiệm, học viện bài danh phía trên kẻ quản lý, đối đãi một gã lão sư, hắn đương nhiên không chỉ sẽ từ bề ngoài đi chú ý. Một vị chọn môn học khóa lão sư, dĩ nhiên là viện trưởng tự mình chiếu cố tiến vào học viện hơn nữa trực tiếp liền cho phó giáo sư chức danh đây chính là xưa nay chưa từng có đấy chọn môn học khóa giáo sư bởi vì có nhất định được lưu động tính bằng chức danh rất khó bình thường đều là giảng sư mà một khi đến rồi phó giáo sư cấp bậc này đãi ngộ muốn cao hơn rất nhiều ngũ quân nghị theo lý cố gắng phía dưới viện trưởng mới đáp ứng tạm thời lại để cho vị này làm lão sư cùng bình thường giảng sư giống nhau đãi ngộ ngoại trừ đối với đi cửa sau loại hành vi này khinh thường bên ngoài ngũ quân nghị cái khác nhìn không tốt làm tuyệt nguyên nhân chính là hắn dạy dỗ chương trình học rồi sinh hoạt phẩm bị khóa Nếu như không phải là từ đối với viện trưởng tôn kính, Ngũ Quân Nghị thực biết cho rằng làm quyết định cho phép cái từ khóa này xuất hiện ở học viện đầu người là bị cửa cặc rồi. Tại hắn xem ra, đây quả thực là không bệnh. Trên lệch 10 phút liền 2 giờ rồi, cho tới bây giờ còn không có một vị đệ tử đã đến. Nếu như cuối cùng một người cũng không có, vậy cũng muốn sáng tạo hoa minh quốc gia học viện lịch sử, hơn nữa, còn đem trở thành một cười to lợi nói. Bất quá, Ngũ Quân Nghị nhìn xem trên đài Lam lão sư, trong nội tâm đối với hắn hảo cảm lại không tự chủ gia tăng lên vài phần. Đến bây giờ cũng còn không có học sinh vị này lam lão sư lại có vẻ không quan tâm hơn thua, không có toát ra nửa điểm vẻ lo lắng. phần này tâm tính ngược lại là khó được. lam lão sư, ngay vào lúc này, một thanh âm từ phòng học ngoài cửa vang lên. ngay sau đó, một vị mặc màu trắng váy dài nữ tử liền đi đến, đúng là kim biến. nàng cố ý đổi một bộ quần áo, lộ ra càng là thanh xuân tịnh lệ. kim lão sư, người đã tới. lam tuyệt hướng nàng mỉm cười gật đầu thăm hỏi. kim biến nói, ta ngồi đằng sau đi. a, ngũ chủ nhiệm, người cũng ở đây. lúc này nàng mới nhìn rõ ngũ quân nghị. Ngũ Quân Nghị vinh viễn đều là một bộ mặt lệnh lấy bộ dáng, hơn 50 tuổi, y phục bảo thủ, ánh mắt nguội lạnh mà sắc bén, tiêu chuẩn thầy chủ nhiệm khí chẳng. Ân. Ngũ Quân Nghị gật đầu. Kim Yến nhìn Lam tuyệt liếc, thấy hắn thần sắc tự nhiên, nhưng trong lòng không khỏi âm thầm vì hắn xuất ruột. Trong phòng học vẫn một cái học sinh đều không có, vị này thầy chủ nhiệm lại đang, hiển nhiên không phải là chuyện gì tốt ta. Nàng đi đến hàng cuối cùng, tại khoảng cách Ngũ Quân Nghị không xa địa phương ngồi xuống. Đúng lúc này, Nhất Đạo thân ảnh đột nhiên từ bên ngoài vọt vào, một bên chạy vào phòng học, một bên la hét hỏi nơi này là không phải là sinh hoạt phẩm vị khóa phòng học. đúng vậy. lam tuyệt hồi đáp. bất quá, lúc hắn nhìn rõ ràng người đến thời điểm, không khỏi thoáng như mày. kim đào lúc này mới thấy rõ trước mắt vị lao sư này, cũng không khỏi sương sờ. ngươi không phải là cái kia cưới hai bánh xe keo kiệt sao? ngươi hay vẫn là lao sư. nhìn ngươi người khuôn đúc nhân dạng đấy, lại nhỏ mọn như vậy, quay đầu lại đem ngươi cái kia hai bánh xe cho nhị cậu ca vui đùa một chút. nói cách khác, đừng trách ta không khách khí. một bên nói qua, hắn vẫn hướng phía lam tuyệt so đo nằm đấm. kim đào nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ phòng học đằng sau truyền đến, ai kêu ngươi? hắn mới nói đến đây, liền thấy được hai cái tại học viện không nguyện ý nhất thấy người, tỷ, chứng kiến kim yến, kim đào rõ ràng khẽ run rẩy, ngay sau đó, hắn đã bị kim yến bên người, khí chẳng vô cùng cường đại thầy chủ nhiệm hấp dẫn ánh mắt. Với tư cách vấn đề học sinh, nếu không biết thầy chủ nhiệm đó mới lạ, lập tức không dám nói nữa lời nói, túi đầu tại hàng thứ nhất ngồi xuống, cũng không dám nữa lên tiếng. Lam tuyệt nhìn ngũ quân nghị liếc, từ đầu đến cuối, vị này thầy chủ nhiệm đều không có nói một chữ, thế nhưng Nguyên khí chẳng đã liền hắn đều cảm thấy có chút áp chế, lại để cho Lam Tuyệt trong lòng không khỏi âm thầm đoán thầm. Hắn nguyên bản đối với Kim Đảo sát thực không có gì hay ấn tượng, thật không nghĩ đến hắn nhưng là kim miến đệ đệ, hơn nữa, vô luận nói như thế nào, vị này cũng là hắn cái thứ nhất học sinh. Có lẽ là Kim Đảo cái kia một đầu màu hồng đảo bảo gà tóc đã mang đến vận may, tại hắn về sau, top 5 tốt 3 bắt đầu có học sinh đi vào phòng học, bọn hắn cùng chung đặc thủ, chính là trong mắt ẩn hàm vẻ tò mò. Bất quá, làm Lam Tuyệt khẽ miệng có chút run rẩy chính là, nhưng đến đây này nghe giảng bài học sinh chỉ ít có một nửa tóc đều là tẩy và nhuộm rồi đấy. Lúc này ngồi ở phía dưới, phòng học giống như là biến thành sưởng nhuộm. Ngũ quân nghị đại chủ nhiệm tồn tại, ngược lại là đầy đủ chấn nhiếp rồi bọn người kia. Còn có một vào cửa chứng kiến Ngũ quân nghị quay đầu đã nghi chạy, bất quá bị Ngũ chủ nhiệm chớm mắt, lập tức liền ngoan ngoãn đi đến, ngồi xuống, đồng dạng là không nói tiếng nào. Lúc này Ngũ chủ nhiệm giống như là chấn áp một đám nhỏ hầu tử như lai phật tổ, ngược lại là cho Lam tuyệt đã giảm mất đi không ít phiền toái. Lấy ra đồng hồ bỏ túi, nhìn thoáng qua thời gian, Lam tuyệt đi về hướng phòng học cửa chuẩn bị bắt đầu bên trên hắn đệ nhất tiết học, mắt thấy cửa muốn đóng lại biên giới, đột nhiên một mực thon dài bàn tay đặt tại rồi cửa một chỗ khác, chờ một chút, làm tuyệt hai mắt tỏa sáng, một gã thiếu nữ tóc vàng liền chen lấn tiến đến, ngồi trong phòng học vốn đều là ủ rũ màu sắc rực rỡ quân đoàn đám lập tức tinh thần tỉnh táo, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, có chút thậm chí phải chảy nước miếng rồi, thiếu nữ tóc vàng về sau lại cùng lấy đi tới một vị tóc đen thiếu nữ, lúc nàng cũng đi vào phòng học lúc, màu sắc rực rỡ quân đoàn đám bọn chúng hình dáng của miệng khi phát âm lập tức biến thành chữ kio, đừng nói bọn hắn đã liền thân là thầy chủ nhiệm ngũ quân nghị trên mặt đều toát ra một tia dị sắc, bốn mắt nhìn nhau, Chu Thiên Lâm giống như là hoàn toàn không biết Lam tuyệt tự như, chẳng qua là hướng hắn khẽ gật đầu, liền lôi kéo đường mẹ đi đến xếp sau, chứng kiến ngũ quân nghị thời điểm, hai đại mỹ nữ sẽ không có trước màu sắc rực rỡ quân đoàn đám như vậy co quắp rồi đều là mỉm cười vẫn an, sau đó tìm chỗ chống ngồi xuống, màu sắc rực rỡ quân đoàn sắp hận chết ngũ chủ nhiệm rồi, nếu như không phải là có vị này như Lai Phật tồn tại, bọn hắn đã sớm nhanh chóng đổi vị trí đi bay chung quanh hai vị hoa hậu giảng đường đại mỹ nữ, nhưng hiện tại ai dám? Đưa mắt nhìn Chu Thiên Lâm ngồi xuống, Lam Tuyệt mí mắt thoáng nhảy bỗng núc lích, cái này thân thể thật sự giả bộ như không biết mình. Nàng kia vẫn không phải làm cho mình đến trường học bảo hộ nàng, thực là. Đóng kỹ phòng học cửa, một lần nữa trở lại bục giảng sau đứng lại. Ánh mắt đảo qua phía dưới nguyên một đám bởi vì hai đại hoa hậu giảng đường đã đến mà hưng phấn không thôi các học viên. Lam Tuyệt háng giọng một cái, "Mọi người khỏe, về sau ta đem chịu trách nhiệm sinh hoạt phẩm vị chương trình học. Ta nghĩ, mọi người nhất định rất ngạc nhiên, cái này sinh hoạt thưởng thức là dạy gì gì đó. Sinh hoạt ai không biết ta?" Ta muốn dạy mọi người đấy, là như thế nào sinh hoạt càng có phẩm chất, càng có ý nghĩa, dạy mọi người như thế nào có thể trở thành một gã quý tộc. Chương 43, cái này là quý tộc. Dạy mọi người như thế nào trở thành một quý báo tộc. Lời vừa nói ra, ở đây hầu như tất cả đệ tử đều phủi miệng, không ít trên mặt đều toát ra vẻ nhạo báng. Đã liền Đường Mễ cũng là như thế, Chu Thiên Lâm thì là vẻ mặt giống như cười mà không phải cười. Thiên Lâm, ngươi phải nghe theo cái này sao? Con dạy chúng ta trở thành quý tộc, thật sự là buồn cười. Đường Mễ có chút khinh thường tại Chu Thiên Lâm bên tai thấp giọng nói ra. Bất quá, lão sư này ngược lại là lớn lên còn rất đẹp trai đấy, chỉ sợ là một cái ngân dạng sáp đầu đường, trông thì ngon mà không dùng được. Ngươi nói cái gì đó. Chu Thiên Lâm khuôn mặt đỏ lên, trong đầu lập tức trở về thả nổi lên ngày đó kiều diễm. Lam Tuyệt chuyển hướng bảng đen, đang tại hướng trên bảng đen viết chữ, dùng hắn tinh giác, đường mễ tuy rằng thấp, rộng, nhưng như trước một chữ không rơi tất cả đều nghe vào trong tai. Lúc hắn nghe được ngân dạng sáp đầu đường, trông thì ngon mà không dùng được câu này thời điểm, phấn viết dừng lại, thiếu chút nữa trực tiếp theo như đã đoạn. Thở sâu, lúc này mới đem mấy chữ viết xong. Sinh đẹp khải thư, bút pháp hùng tráng khỏe khoắn hữu lực, khí phách mười phần. Ngũ chủ nhiệm chứng kiến bốn chữ này cũng rất có hai mắt tỏa sáng cảm giác, bây giờ là công nghệ cao thời đại, viết chữ sinh đẹp người đã càng ngày càng ít. Như thế nào quý tộc? Cái này là Lam Tuyệt ghi tại trên bảng đen bốn chữ. Ai có thể nói cho ta biết như thế nào quý tộc? Lam Tuyệt hạ xuống phấn viết, xoay người, nhìn xem phía dưới một đám đệ tử hỏi. Không phải là mở ra không chung phi xa, ở khu nhà cấp cao, xuất môn mang theo một đống vệ sĩ, mỗi ngày trong ngực ôm bất đồng muội tử sao? Đàn ông các ngươi không đều là nghĩ như vậy Một cái mang theo một đôi cực lớn vòng thai nữ sinh vẻ mặt nghĩa mai nói. Nói vậy, mang theo vệ sĩ tính là cái đấy, tối thiểu muốn dẫn một đội cơ giáp, đó mới phong cách. Kim Đào lập tức bắt bỏ, mang một nữ nhân như thế nào đủ, ca nếu quý tộc, cơ giáp sư hết thể đều chọn mỹ nữ, mỗi cái đều muốn dáng người nóng bỏng đấy, dù sao loại người như người muốn ngực không có ngực, muốn bờ ngông không đánh răm cô đấy, khẳng định chúng cử không được mỹ nữ của anh vệ đội.